có thể đối vâng ớ i giả võ đưa đ t n lên thể lực tác dụng trân thể tác rất lực quản h thanh n này, n ta từ ta kiếm mới đây là ba o ra, ra, gia đáp ứng một tiếng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 Duy quận hiếp bên trong các đại thế lực, là ai mới điện ạ ca. t h khắp nơi g Bang. chủ sở. Ken. Làm. à trên đất bình ngọc cái bàn tàn núi vương long sắc mặt tái xanh đứng ở trung ương nắm đấm bóp cặp cặp chỉ vang sợ hạ hắn vậy mà trước mặt mọi người rét nhi từ ta còn vũ nhục bản bán chủ khẩu khí này bản bán chủ nối không trôi đại trưởng lão hôm nay ngươi vì sao không xuất thủ chẳng lẽ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 có một chỗ to lớn đất trống tứ phía tường cao vây hộ để bất luận kẻ nào đều thấy không rõ bên trong bố cục nơi này chính là trấn ma doanh làm sở hà các loại trăm kỵ đuổi tới trấn ma doanh đại môn thời điểm thiết quân đã sớm xuất lĩnh các đại tổng kỳ tiểu kỳ đang chờ đợi ha ha sở huynh ngươi nhưng rốt cuộc đã đến lao thiết tại đây chính là chờ có một trận thế nào thanh hải bang vấn đề là không phải đều giải quyết thiết quân cười ha ha nói ra đồng thời hai con ngươi nhìn về phía sở hà lộ ra một đạo dị dạng con mang một tháng trước hai người vừa ở ngoài thành miếu sơn thần gặp qua lúc ấy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 sưu một đạo h u quang không ngừng tại địa lao bên trong lớp lóe mỗi một hơi thở đều n ắ m chắc cái yêu ma y mắng té ngã trên đất một màn này bị hù cái khác trong lao tù yêu ma điền c u ồ n g tiêu thảm a giết người không đúng giết yêu cứu mạng a chấn ma vệ điên rồi ai đến ngăn cản một cái thê thảm tiếng cầu xin tha thứ vang vọng chống trải địa lao nhưng mà nhất định không có bất luận kẻ nào đến cứu bọn họ n ử a nén hương sau toàn bộ địa lao tầng hai lặng ngắt như tờ hoàn toàn tinh mịch thế nhưng là trên đất máu tơi lại trọn vẹn không dưới ba tấc g à y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 Bách là một, một, cũng, cũng một cái lôi thôi lão đầu không nói gì lời nói hắn lẳng lặng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó nhưng không phải nó trên thân còn tản ra khí thức sở hà đều sẽ cho rằng hắn chỉ là một cái chết yêu ma xuất sở hà đem ánh mắt nhìn về phía nó băng lãnh mà hỏi ngươi vì sao không giới thiệu mình luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình thế hà ngư n g xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương sáu mươi hai võ si lao đầu yêu ma điểm bạo tăng năm nghìn bốn trăm l i xuất nghe được sở hà băng lãnh t r a hỏi đông đạo yêu ma cho là hắn tại sinh khí sợ hai bị t h a i bay v ả gió nhao n h a u thuyết phục bắt đầu lao cái vật mau tỉnh lại mới tới bách hộ đại nhân đến xem chúng ta ngươi mau chạy tới cái tự giới thiệu lao giả ngươi không muốn sống chớ liên lụy chúng ta ngươi ngược lại là bắt đầu nói hai câu a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 không sợ lao đầu lắc đầu cười nói chết lại có gì có thể sợ lao phu cả đời v õ s i tuy nhập mà nhưng t i ế c nối u lại là m ộ ư ơ i năm chưa từng lại chân chính chiến đấu một lần đại nhân không biết ngươi có nguyện ý hay không hoàn thành lao phu điều tâm nguyện này bồi lao phu giao đấu một phen vì thế lao phu nguyện nói cho đại nhân một chút tin tức hữu dụng đồng thời cũng có thể để đại nhân v õ ký lại lên một tầng nữa lời nói bế lao đầu đục ngầu hai con ngươi hiện lên một tia sáng l i ê n phảng phất một cái chân chính v õ s i ở ngoài sáng biết rơi vào tình huống ngắt phải chết muốn tai chiến một lần cuối cùng giang dắt sợ hà một đao bổ ra lao tù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 người cho rằng có thể lừa gạt được bàn bách hộ x o á t đen sáng lừng lánh lao t ủ và n h lão đầu bưng bít lấy cổ tuyệt vọng b ằ n g ngã xuống cho đến chết nó cũng một nghĩ rõ ràng vì sao sở hà rõ ràng nhìn ra âm n ư u của nó nhưng lại muốn cho nó hy vọng khó nói liền là trêu đùa nó không thành ôm vọng v ụ n về diễn kỹ sở hà nhìn qua lão đầu thi thể khinh thường lắc đầu hã từ đầu đến cuối đều không có tin tưởng lão đầu nói lời một cái không sợ chết yêu ma như thế nào lại còn sống tồn tại trong lao t ủ đồng thời coi như nó nói làm thật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 lại có tông môn cấu kết yêu ma muốn gây chuyện không thành không trách tiền hạo khẩn trương nửa canh giờ trước hắn liền bị chu thương phái người gọi kết quả hắn vừa ở vào đại điện liền phát hiện chu thương không nói một lời c h ầ m tư để hắn sửng sốt làm đứng nửa canh giờ không dám nói lời nào chuyện gì chu thương diện mục nghiêm trọng ném ra một cái quần y chủ nói ra đây chính là ngươi phái người đưa tới sở hà tài liệu c ạ n kẽ xác nhận qua sao x o á t tiền hạo lập tức nhặt lên quần y chủ mở ra xem sở hà thanh sơn còn người sống phụ mâu trước kia bởi vì bệnh chết vòng có một thân đ ệ đệ, đệ sau dựa vào thông minh tài trí một mình tại thanh sơn quận thành lập sở phụ có thể so với phổ thông nhất phẩm gia tộc được vinh dự kỳ tài đại nhân không biết có gì không ổn tiền hạo nghi ngờ hỏi cái này nội dung bên trong hắn để trương uy điều tra trọn vẹn ba lần còn đi quận thành thành trí bên trong tìm được qua ứng chuẩn sắc không sai chỗ nào xảy ra vấn đề mình nhìn chu thương sắc mặt lạnh lẽo phất tay lại lần nữa ném ra một cái quần chủ xuất tiền hạo vội vàng mở ra xem xét c h ỉ gặp bên trong ghi lại nội dung cùng hắn đưa lên cơ bản nhất trí vất quá tại trước kia kinh lịch nơi đó thêm ra mấy dòng chữ đại cản 985 n ă m t h a n h sơn quận mây huyện đại quy mô yêu ma công thành xung quanh thôn tràng toàn bộ bị yêu ma huyết tẩy lúc ấy vân châu c h ấ n ma ti tinh nhuệ bị bạch liên giáo kiềm chế đành phải lâm thời chiêu mộ tông môn đệ tử tiến đến trợ giúp nhưng mặc dù cuối cùng hủy diệt yêu ma đại q u ầ n mây huyện chung quanh 81 cái thôn tràng cư dân lại không ai sống sót xử sưng mây huyện diệt môn huyết t h n cái này t i ê n hạo nhìn xem mới ghi chép phản phất đoán được cái gì quả nhiên sau một khắc chú thương liền nói ra lúc trước có một ít lưu dân trốn tới hướng quận thành mà đến b nói m kiếm xong chu thương đứng dậy từng bước một hướng tiền thạo đi đến nặng nề nói theo một ít lao nhân hồi ức một cái gậy như que tuổi toàn thân đấm máu cụt một tay tiểu hải có một cái khác gậy như que tuổi hôn mê tiểu hải một điểm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 như vậy nếu như bọn hắn cùng sở hà bên kia sớm câu thông tốt liền có thể để sở hà biến thành một cái s o n g mặt gián điệp như thế liền dễ dàng thăm dò bạch liên giáo nội bộ tình huống trấn ma ti liền có cơ hội thiết kế bấy dập đem bạch liên giáo toàn bộ l ử a g i ế t đi thôi đem tin tức này để lộ cho bạch liên giáo chú ý đừng cho bọn hắn phát giác ra được chu thương trầm ổ n phân phó nói vâng t i ê n hạo gật gật đầu nghi v ấ n hỏi đại nhân kim kiếm kêu môn hiện tại tình huống như thế nào còn ở đó dễ dàng khởi loạt tử a kim kiếm môn chu thương trên mặt lộ ra cùng một chỗ khinh thường nói sớm tại năm năm trước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 Thánh trụ ngặt Thánh gật gật thanh trong ta mật thám đem tất cạnh Mạnh lệnh, chuyên lệnh chúng nữ bên nói nói nữ xuống, sơn quận bên bà bà bà có ra. ra lão lý. đem đầu, để ảnh biết được ă ăn m mày đó tên ăn mày toàn bộ diệt sát, bộ k ô n chấn tin này. Ảnh g thể ti biết tin tức để ma vệ qua hai ngày ngươi tự mình đi tiếp xúc sở h à nói với hắn một cái kết minh sự tình nhất định phải đem hắn lôi kéo tới còn có đi chữ bảo các đem phát hiện nói dối phù cầm hỏi hắn lúc trước cựu hữu c h ấ n sự kiện tại sao lại c ù n g hộ yêu đồng quy vũ t ậ n thế nhưng là đã tha thứ trấn ma ti vâng đại điện nơi hẻo lánh một cái bóng đen đi ra đáp sau đó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 một cố cường hành năng lượng tràn vào sở hà trong cơ thể để nó khí thế trên người đột nhiên bạo tăng một đoạn đồng thời nguyên bản chỗ ngực sinh ra vết dạn cũng bắt đầu c h ầ m dại khép kín đồng thời hệ thống bảng lại lần nữa đổi mới thính danh sở hà chức vị chấn ma ti bác hộ h thu vi tam phẩm hậu kỳ linh hồn tứ phẩm sơ kỳ võ công long tượng chấn ngục công ba tầng hậu kỳ có thể tăng lên âm dương c i u ngự đại viên mãn lôi đình đao đại viên mãn kỹ năng phá vọng tri đồng linh hồn toàn binh khí chấn ma đao một cái đồng tiền yêu ma điểm b ố trăm và ảnh nó năm chắc quả đấm xuất hiện tùy tiện tiếng nổ đúng đ o à n g long tượng chấn ngục công quả nhiên không hổ là thất phẩm công pháp vẹn vẹn đột phá một tầng thực lực liền tăng vọt gần năm thành sở hà hài lòng gật đầu hắn hiện tại nếu như đối đầu vừa rồi hắn chỉ cần không đến mười chiêu thì nhưng quyết định sinh tử lắc đầu sở hà không đang suy nghĩ cái này mà là đem cảm thụ trong cơ thể linh hồn lực mặc dù nó cũng chỉ là đột phá một tầng nhưng lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất là bay vọt về trước trong cơ thể nguyên bản như dòng sông linh hồn lực đồng dạng bạo tăng năm thành nhưng uy lực lại bạo tăng không giới nhiều gấp mấy lần nếu như trước đó chỉ là một đầu phổ thông dòng sông hiện tại thì là một đầu ngân hạ nói đơn giản một g i ọ t càng so mười g i ọ t cường trước đó sở hà mặc dù có thể lợi dụng linh hồn lực đối địch nhưng chỉ là đem linh hồn lực bám vào binh khí bên trên từ mà đối địch người linh hồn sinh ra tổn thương hiện tại hắn lại có thể khống chế linh hồn lực p h ụ thể nói cách khác hắn có thể đem linh hồn lực lưu tại đối thủ trong cơ thể sinh ra lần thứ hai to lớn tổn thương cái này căn bản là đạn biến thành đạn xuyên giáp hiệu quả trước đó đồng tiền vung ra chỉ có thể đánh ra một cái khổng hiện tại thì có thể vạnh ra một cái lỗ trọn còn sở hà tuy cái t r n không tứ phẩm tu vi nhưng bằng vào tứ phẩm linh hồn ngự vật tri năng cũng đồng dạng có thể làm đến nửa nén hương sau đã triệt để nắm giữ thắng gấp trôi đi trên giới lộn mẹo sở hà lại lần nữa xếp bằng ở hoa tòa phía trên hai con ngươi hiện lên một đạo lấy mang lại nhiều át chủ bài cho dù là phổ thông tứ phẩm trung kỳ yêu ma cũng chưa hẳn không thể chém giết đương nhiên giờ phút này ý nghĩ của hắn nếu như bị những người khác biết được tất nhiên sẽ chế rêu nó quá mức cuồng vọng tự đại dù sao tam phẩm tứ phẩm tuy chỉ kém nhất phẩm liền hoàn toàn là khác biệt hai cái tầng cấp tứ phẩm đã không tính là phạm nhân mười cái tam phẩm đ ỉ n h phong đều rất khó chém giết tứ phẩm sơ kỳ bất quá từ xưa đến nay cũng không phải một xuất hiện qua tam phẩm chém giết tứ phẩm yêu nghiệt nhưng tam phẩm hậu kỳ liền muốn chém giết tứ phẩm trung kỳ cuồng vọng tồn tại thật đúng là một xuất hiện qua chủ nhân đã sớm bị hệ thống tiêu diệt hết ông ý nghĩa nghiệm thăm dò vào đèn kính bên trong ý thức luân chuyển một mảnh vô tận đen kịt không gian nó giống như dạo bước trong hư không mất đi xúc giác thị giác giác quan muốn lui ra ngoài căn bản không làm nên chuyện gì chỉ có thể theo bản năng đi về phía trước giờ phút này thời gian phảng phất đã mất đi ý nghĩa một hơi một ngày vẫn là một năm sở hà cũng không xác định hắn chỉ cảm thấy ý thức đều nhanh chẩm luân tổ tinh ký ức đại cản ký ức đều sắp bị phai mờ mình đây là một h ế không đúng khẳng định không đúng nếu có nguy hiểm hệ thống sẽ không, không phản ứng chút nào mặc dù hắn không xác định cái này đen kính là bảo vật gì nhưng tuyệt đối không khả năng so hệ thống còn cao cấp hơn hệ thống ta tại nghe được hệ thống trả lời khẳng định sở hạ âm thầm bông lòng một hơi đồng thời trực giác nói cho hắn biết dựa vào chính mình cũng có thể tìm tới đường ra đây là một cường giả cần kinh nghiệm ngăn trở cho nên hắn quyết định hệ thống nơi này tình huống như thế nào ký chủ ta khinh bị ngươi nhưng ta thưởng thức ngươi cái này không biết xấu hổ yêu đi đường tắt tính cách nơi đây chính là một phương dị độ không gian kẽ hở Người phía bên bước, trái đi 300 bước, lại triệt thoái phía phía sở a u một thể thức tiến Tốt. bước có chính liền vào. s hà gật gật đầu dựa theo hệ thống phân phối bắt đầu hành động trong chốc lát nó trước mắt tầm mắt sáng lên xuất hiện một phương to lớn kim tháp trên dưới hai tầng sở hà hai bước đi vào tháp trước nhìn lên trước mặt hai đạo cửa lớn dùng sức đẩy b a n g b a n g hai đại môn p h ả n g phất không có bất kỳ cái gì lực cản liền bị mở ra đến cực hạn để dùng sức quá mạnh sở hà thiếu chút nữa đến cái ngã gục cam lại không theo sáo lộ ra bài quả nhiên tiểu t u y ế t không thể tin sở hà miệng bên trong giận chửi một câu nguyên bản dựa theo bình thường tiểu thuyết sáo lộ cánh cửa này hẳn là rất khó bị mở ra hắn cần toàn lực xuất thủ mới có thể mở ra một đạo khe hở mới đúng cái này đẩy lên mở đoán chừng cũng không phải cái gì chính kinh thắp đạp đập đập vượt qua thật dài một mảnh hành lang sở hà xuất hiện trước mặt một mặt to lớn tầm gương cùng ngoại giới cái tia đen kính không sai biệt lắm nhưng muốn lớn hơn nhiều lần đồng thời đen kính bên trên còn có chín cái điểm sáng đây là sở hà p h ả n phất đoán được cái gì nhưng lại không để ý đến đen kính mà là hướng một bên thông hướng lầu hai đầu bậc thang đi đến nơi đó có một cái thanh đồng môn lúc này nó chỉ có ba phần lực quả nhiên một mở ra dần dần tăng lớn cuối cùng toàn lực ứng phó sở hà cũng đồng dạng không có đẩy thanh đồng môn nó phản phất khảm chết trên mặt đất hệ thống cánh cửa này tình huống như thế nào ký chủ cửa này tương đối đặc thù muốn biết tin tức cần một trăm triệu yêu ma điểm tới trao đổi phải t r a n g đổi a hỏi cũng hỏi không ngươi đổi không dạy nổi một trăm triệu sở hà nhìn về phía thanh đồng môn ánh mắt lộ ra chầm tư trước mắt hệ thống còn là lần đầu tiên trả lời vấn đề cần yêu ma điểm vẫn là một trăm triệu khổng l ộ như thế số lượng khả năng chỉ có hai cái một này thanh đồng phía sau cửa tất nhiên có nặng đại bí mật hoặc là tồn tại cái gì nặng đại bảo vật hai hệ thống cũng không biết muốn dùng một trăm triệu yêu ma điểm tới dọa hắn để hắn lùi bước không thể không nói hệ thống thần làm được mặc dù có một trăm triệu yêu ma điểm sở hà cũng sẽ không tiêu vào trao đổi tin tức bên trên dù sao tăng lên mình không thâm sao sau đó sở hà lại lần nữa đến đến trong đại điện đen mặt kính trước đối mặt kính một điểm xuất chín cái điểm sáng tụ tập tại cùng loại trao đổi khung bên trong giao diện bên trên nói chuyện t h e nhóm trong n á y mắt sở hà trong đầu hiện ra này ba chữ sảng văn bên, bên trong nhân vật chính thu hoạch được một cái có thể cùng rất nhiều đại lao cùng một chỗ nói chuyện trời đất thần kỳ công cụ về sau dựa vào rất nhiều đại lao tiện tay khen thưởng tài nguyên bắt đầu bật học nhân sinh như vậy đối phương chín cái điểm sáng đại khái xuất liền là chín vị đại l a o ai đây đại can đỉnh cấp đại lão vẫn là thế giới khác vô thượng tồn tại giờ phút này sở hà bên này cử động phảng phất c ũ n g hấp dẫn đến điểm sáng nhóm chú ý chỉ gặp trồi quất giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương sáu mươi sáu đại lao đúng là chính ta bách hộ kỷ bằng đến chỉ gặp chín cái điểm sáng xuất hiện tại một cái đối thoại cột bên trong từng đạo tin tức hiện ra hiện đại cản thứ nhất đẹp trai đại lão n g ư ơ i phân phó nhiệm vụ đã hoàn thành điểm tích lũy sẽ không thiếu cho a triều đình tương lai tinh lúc trước để cho ta h ã m hại núi châu lưu quận trưởng đã bị liên lụy t i ể u tộc điểm tích lũy không thiếu là được tuyệt thế tiểu yêu tinh đều nhanh nửa năm không cho ta phái phát nhiệm vụ thanh châu tiểu xích lão không đúng lưu quận trưởng đúng là trên lầu h ã n hại ta giống như có thể đoán được ra tương lai tinh thân t h ậ n sói đi n h ì n dặm đường tiểu xích lao chớ đón bỏ chuyện như thế hắn làm sao lại mình đi làm người thật giỏi dùng tay để tán liên tiếp tin tức từ khung chặt bên trong đụng tới để sở hà sắc mặt dần dần biến cứng gắt mình đúng là đại lão khá lắm lại mẹ hắn không theo xáo lộ ra bài cậu thí nói chuyện từ h nhóm mình đúng là bên trong mạnh nhất tồn tại cái này còn trộm đạo phát triển cài rắm vừa mới nghĩ tại trong đám lặn xuống nước t i ê n lặng cùng cái khác đại lao trong tay làm bảo vật tăng lên mình căn bản là không h í đồng thời mấy người kia còn đều đang cho hắn phát thư riêng có hỏi thăm lúc nào có thể phái phát nhiệm vụ cũng có nói mình hoàn thành nhiệm vụ gì nên được nhiều thiếu điểm tích lũy h ã m hại q u ả n t r ư ở n g chân ngòi chiến hỏa giết chính nghĩa nhân sĩ nhìn xem đã từng đại lao ban bố nhiệm vụ sở hà cơ bản đã xác định đại lao liền là cái kia muốn đoạt xá linh hồn của hắn đồng thời nó hoàn toàn không phải một cái người chính đạo sĩ còn có to lớn xác suất đã tại phục sinh biên giới cho dù không đoạt xa hắn đối phương cũng rất có thể đã làm trọng sinh chuẩn bị sẵn sàng bằng không hắn căn bản không tất yếu làm ra cái này nói chuyện t h i ề n nhóm không ngừng tuyên bố nhiệm vụ quấy đại càn phong vân Hiện nhiên, hắn khi thành chính mình, chỗ Nhìn lên trước mắt đen kính, sở hà hai con người lẻ lên một về sáng. Trước mắt hắn chỉ có hai lựa chọn. Một, đi, không lại, tiếp đại cái mới tại tiếc. tại Gia Giắm. người rời muốn sống cán, quyền tồn đáng Nửa đường lên đen con lên sáng, mắt mắt là lật lập lẻ lựa một một Một, sau sở gặp gỡ trực trước trước có đổ ở về sở hà bắt đầu không ngừng xem xét đen kính hiểu rõ n ó công năng tùy tiện lên tiếng dễ dàng một câu liền bại lộ nửa nén hương sau sở hà chậm rãi v u ơ n g lòng một hơi nó đã cơ bản hiểu rõ đại khái này đen kính chính là lúc trước đại lao mượn nhờ này cung điện thiết kế mà ra chung chín cái phân cảnh trước mắt đã có bảy cái phân kính bị người thu hoạch được đại lao thông qua tuyên bố nhiệm vụ để bọn hắn hoàn thành cho nó điểm tích lũy sau đó lại để bọn hắn dùng điểm tích lũy trao đổi bảo vật về phần bảo vật nơi phát ra thì đều là đại lao đã từng chân tảng t r n tại các nơi trên thế giới cần dùng khác biệt thủ đoạn đến giải phong đáng chết vậy mà chỉ ghi chép một bộ phận bảo vật địa chỉ tin tức thật mẹ nó cẩn thận sở hà trên mặt lộ ra một tia tức giận nguyên lai đen trong kính chỉ chứa được một bộ phận bảo vật địa chỉ tin tức nói cách khác chỉ đủ hắn ứng phó một trận một khi đám người điểm tích lũy quá nhiều muốn trao đổi bảo vật chân quý hắn căn bản là không cách nào cho đương nhiên vừa mới sở hà nghĩ là p h ả i người đem tất cả bảo vật toàn móc ra quan bế nói chuyện phiếm nhóm hiện tại hắn bỏ đi ý nghĩ này một là bảo vật quá thiếu không đáng hai là cái này nói chuyện phiếm nhóm cũng rất trọng yếu có thể trợ giút hắn hoàn thành rất nhiều chuyện bởi vì làm đen kính người nắm giữ hắn là biết được cái khác cầm kính người thân phận tỷ như thanh châu tiểu xích lão là thanh châu nhất đại ban g phái thanh ban g thiếu ban g chủ đ ô giang tuyệt thế tiểu yêu tinh là làn châu bạch liên giao thành nữ từng cái đều không phải là đèn đã cạn dầu đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không đối cái này cái gọi là đại lão có cái gì trung thành hết thảy đều chỉ là lợi ích mà thôi đông Đông. sở hà tại đen kính điểm mấy lần một hàng chữ xuất hiện đại lão nhiệm vụ qua một thời gian ngắn sẽ có nếu như các ngươi nhàn nhàm chán nhưng lẫn nhau tuyên bố nhiệm vụ sau đó sở hà không đám người nói cái gì thân thức trực tiếp rời khỏi đèn cảnh ngoại giới、soát. sở hà mở to mắt nhìn về phía một bên cái b à n trên đó cũng không có bất kỳ cái gì cho bụi xuất hiện chứng minh hắn vừa mới thần thức nhập cảnh thời gian cũng không dài ông đen kính trong ngực rất nhỏ chấn động xuất r a xem xét phía trên từng đạo tin tức nổi lên đều là đối sở hà nói lên đề nghị kẻ đồng ý bọn hắn trước đó liền cân nhắc qua chuyện này nhưng một mực không bị đến cái kia đại lao tán thành cho nên mới một lẫn nhau phái phát nhiệm vụ lo lắng gây nó không cao hứng bị đá ra bầy trò chuyện không thể không nói cái này nói chuyện phiếm nhóm tồn tại đối với bất luận một vị n à o sinh linh tới nói đều là một cái không thể từ bỏ tài nguyên mấy cái các phương đỉnh tiêm tồn tại hỗ trợ sát thực rất có hiệu quả làm làm sở hà đánh hai lần chỗ ngồi và ảnh bên ngoài thủ vệ triệu nguyên nhanh chân đi tiến đến chắp tay nói ra đại nhân cầm n à y tấm lệnh bài đi thành đông một nghìn dặm bên ngoài cựu long sơn lấy một vật là một khối đen kính sở hà đem một khối lệnh bài màu đen ném cho triệu nguyên nói ra tại giữa s ư n núi càng đến gần đen kính lệnh bài sẽ chấn động càng kịch liệt vâng triệu nguyên đáp ứng một tiếng rời khỏi đại điện không sai sở hà để hắn lấy liền làm một khối phân cảnh trừ một chút dị bẩm thiên phu sinh linh chỉ có cầm lệnh b à i người mới có thể tìm được đã hắn dự định từ đèn kính giao lưu trong đám thu lợi đại lao thân phận cũng không phải là rất thích hợp cho nên hắn muốn mở tiểu hảo sau nửa c a n h giờ đang tu luyện sở hà mở ra hai con ngươi lạnh như băng nói Cút r a đây và n h vô tận sóng âm p h ả n g phất hóa thành một đầu dây bay thẳng cửa đại điện chỗ nào đó vừa ẩ n tre nơi hẻo lánh kim cương hộ thể q u ắ t khẽ một tiếng vang lên chỉ gặp nơi cửa một bóng người xuất hiện nó quanh thân bị một kim trung bảo vệ và n h vành vành cường hành sóng âm để người tới một liền lui về phía sau ba bước phúc một ngụm máu tươi phun ra một thân lại không lo được những này vội vang nói với sở hà sở bách hộ l à t a lao kỷ soát sở hà đem ánh mắt nhìn về phía hắn chính là vân châu chấn ma ti kỷ bách hộ cái k i a n ó i hắn đoạt công lao lại cho miệng mình t ự kỳ bằng có động tĩnh chẳng lẽ có yêu ma xâm lấn chấn ma doanh n lại lại thật sự là an hùng tâm báo t ử đ ả m hôm nay bản tổng kỳ nhất định phải cắt nó đơn nhắm rượu giờ phút này không thiếu chấn ma vệ bị động tinh hấp dẫn tới Kỳ băng vội vàng bước vàng vội sau đó i đ nó b ngẩng đầu nhìn phía trước cái tia ngồi ngay ngắn ở hoa chỗ ngồi sở hà cảm thụ đối phương quanh thân cái tia khí thế cường đại cùng tràn ngập đại điện sắt ý t hắn chẳng lẽ vừa mới trải qua một trận đấm máu chem giết không thành còn có hắn không phải tam phẩm trung kỳ sao làm sao biến thành tam phẩm hậu kỳ cái này cái gì biến thái tốc độ đột phá khó nói là nhảy núi công lao cái kia mình muốn hay không cũng thử một chút không chừng liền chết đâu s ở bách hộ ngươi cái này một thân sát khí là chuyện gì đây kỳ b ă n g có chút thấp t h ỏ m d o hỏi không có gì sở hà bình t ĩ n h uống hớp t r à nước nói ra vừa mới đi ngang qua địa lao thời điểm ngại bên trong quá ổn bản bách hộ liền đem trong địa lao yêu ma toàn giết luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương sáu mươi bảy vô g i a n đạo hạ lệnh đổ thành bên trong tất cả yêu ma cái gì kỳ bằng như như pho tượng cứ thế tại nguyên chỗ ngại quá ổn toàn giết n g ư ơ i đây là cái gì thần tiên lo di cái này thanh sơn quận chính là một phương quận thành đi qua kỳ trước bách hộ tích lũy nhị phẩm trở lên yêu ma làm sao cũng phải trên trăm a ngươi cứ như vậy toàn đều giết đi đến cùng bao lớn s á t tính s ở bách hộ thật sự là ân ngư bức phá âm kỳ bằng đối sở hà dỗi ra ngón tay cái hắn cũng không có quá nhiều hoài nghi dù sao ai có thể nghĩ tới g i ế t yêu ma có thể bật hặc thăng cấp chỉ cho rằng sở hà sát tính đại đồng thời hắn cũng được biết sở hà hồi nhỏ kinh lịch minh bạch đối phương chỉ sợ đối yêu ma có loại đặc thù hận ý lại nói trong địa lao yêu ma cũng xác thực không có quá tác dụng lớn chỗ toàn g i ế t cũng không tính là cái gì cũng sẽ không khiến cho ngoại giới mảy may hoài nghi đây cũng là sở hà không chút do dự nguyên nhân hắn bản liền muốn cho ngoại giới dựng đứng một cái tâm ngoan thủ lạc càn d ỡ vô cùng lại đối chấn ma t i trung thành cảnh tượng chuyện gì sở hà uống một miệng nước trà trầm giọng hỏi là như thế này kỳ bằng hai bước đi đến sở hà trước mặt có chút thấp thỏm nói ra sở b á c hộ liên quan tới con trai của ngươi lúc kinh lịch chu chỉ huy làm đã biết m g ư huyện thảm án cái kia lời nói bế nhìn xem sở hà mặt không biểu tình coi là đối phương là tại sinh khí vội vàng nhanh chóng giải thích nói sở bách hộ yên tâm đối ngươi trung thành c h ấ n ma ti chưa hề hoài nghi tới đồng thời chu chỉ huy làm đối ngươi phi thường coi trọng dù sao ngươi chính là chúng ta c h ấ n ma ti anh hùng thật cho nên sở hà vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh không một tia ba đ ộ n g nguyên bản hắn vốn cũng không nhận là kinh nghiệm của mình có thể giấu giếm trấn ma ti dù sao lúc trước h u y n h đệ bọn họ sự t ì n h biết được không ít mặc dù hắn những năm này cơ bản đều nhất nhất cho xóa đi nhưng cũng liền có thể đ ẩ y ở thế lực khác tuyệt đối không khả năng đ ẩ y ở c h ấ n ma ti nếu là c h ấ n ma ti ngay cả cái này đều đều không cha được cái kia cũng không lại được xưng là đại cản thứ nhất giám sát thế lực nhìn qua một mặt kinh ngạc kỳ bằng sở hà nói ra đừng nói cho bản bác hộ ngươi này đến chính là vì nói cái này a không phải kỳ bằng lập tức lắc đầu hắn cũng nhìn ra sở hà đối với mình thân thế bị t r a sự t ì n h cũng không cố ý bên ngoài cũng không có s i n k h ngược lại là hắn có chút nhỏ hẹp hoàn toàn là phí công lo lắng nó lập tức ho nhẹ hai tiếng nói ra ta lần này đến đây chủ yếu là chu chỉ huy làm muốn mượn bách hộ thân thế thiết kế trong chốc lát kỳ bằng liền đem chu thương kế hoạch toàn bộ đ ỡ ra vô gian đạo sở hà hai con người ngưng tụ lý giải kế hoạch tinh túy dù sao tổ tinh nhiều như vậy nội ứng kịch truyền hình hắn cũng không có nhìn không chu thương muốn cho hắn mượn cơ hội nội ứng bạch liên, liên giáo từ đó dùng nhỏ nhất tổn thất hủy diệt toàn bộ vân châu bạch liên giáo căn cơ nhưng là trước mắt hắn suy tính lại không phải nguy hiểm hay không mà là làm sao từ đó thu hoạch hích lợi thật lớn phát triển tự thân thế lực mới là trước mắt trọng yếu nhất n g u y sở bách n h hộ có phải hay không cảm giác nguy hiểm kỳ bằng nhìn xem sở hà trầm tư không nói lời nào cho là hắn đang lo lắng lại lần nữa nói ra chu chỉ huy làm nói qua sở bách hộ tại lần này trong kế hoạch có lâm thời quyền quyết định có thể tùy thời kết thúc kế hoạch hết thảy đều lấy sở bách hộ tự thân an toàn là thứ nhất đồng thời được c h u y ệ n về sau lần này sự kiện sẽ ghi chép châu quấn lên báo toàn bộ báo cáo triều đình có thể sở bách hộ chu thương đại nhân cũng là không có xử lý vụ thảo ngươi vậy mà đáp ứng mạnh kỳ băng một mặt kinh hãi lui lại hai bước nguyên bản chu thương đem nhiệm vụ an bài cho hắn lúc hắn còn tưởng rằng sẽ rất khó hoàn thành thậm chí đã làm tốt cái giày đòi hỏi chuẩn bị thế nhưng là hắn cái này còn bắt đầu phát huy đâu sở hà làm sao lại đồng ý hắn chẳng lẽ không sợ nguy hiểm không chẳng lẽ giờ khắp này kỳ bằng trong đầu lại lần nữa hồi tưởng ra sở hạ tại c ử u h u chấn đại chiến đầu hồ yêu ma c h ẳ n g cảnh cỡ nào không màng xuống chết hoàn toàn bỏ đã là người trọng tình trọng nghĩa như thế tồn tại hắn vậy mà lại hoài nghi đối phương lo lắng cá nhân an nguy hoàn toàn là lấy lòng tiểu nhân độ quân tử c h i bụng ba kỳ bằng tại sở hạ đều ánh mắt khiếp sợ bên trong hung hăng cho mình một vả nói ra sở bách hộ thật sự là chúng ta mẫu mực sau này có gì cần đến lao k ỳ địa phương chỉ cần thông báo một tiếng một lần chết không chối tử sau đó nó từ trong ngực móc ra không thiếu bà bình cùng một cái cẩn t r ụ đây đều là chu chỉ huy làm để cho ta mang tới ngươi chấp hành này nguy hiểm nhiệm vụ tất nhiên sẽ không để cho ngươi thiếu thiếu đan dược những này chỉ là ban đầu đằng sau còn có càng nhiều đan dược sẽ liên tục không ngừng đưa tới đương nhiên sở bách hộ cũng cần thám tính một chút t i n t ứ c cùng hoàn thành thiết định kế hoạch kỳ băng nhanh chóng giải thích bắt đầu trấn ma ti từ trước đến nay t h ư ở n g phạt phân minh tài nguyên vô luận nhiều chân quý chỉ cần điểm công lao đủ liền sẽ phái phát đồng thời nhiệm vụ cũng nhất định phải hoàn thành xuất sắc còn có đây là long tượng trấn ngục c ô bốn nam sở bách hộ nhiệm vụ thứ nhất liền là lấy được bạch liên giáo tín nhiệm kỳ băng trầm giọng nói làm nhiệm vụ lấy được tín nhiệm chứa người xấu sở hà trên mặt lộ ra một tia không hiểu nguy c ờ i lạnh như băng nói kỳ bách hộ nhận vì bản tọa làm sao đóng vai người xấu mới tốt cái này kỳ băng bị sở hà nhìn d u n g mình nghĩ đến đối phương vừa mới đổ sắt toàn bộ địa lao yêu ma lui ra phía sau hai bước nói ta cho rằng ngươi thu liễm một chút liền tốt lời nói bế không đợi sở hà trả lời quay người biến mất tại trong màn đêm ha ha khiêm tốn một chút sở hà ánh mắt nhìn về phía phương xa lạnh như băng nói chứa liền chứa vào đ ỉ n h p h o n g cùng thì cùng đến t ự c hạn dựng thẳng này sắc trời mời vừa hương sáng chấn ma doanh đại môn mở ra trên trăm chấn ma vệ bay vọt mà ra người cầm đầu khoác lụa hồng gỉ dao long cầm bảo chính là sở hà đại nhân trong thành chức mắt tần tàng yêu ma cứ điểm đều ở nơi này rất nhiều đều là sắt bách hộ cố ý lưu lại lục phong đưa cho sở hà một cái của chủ、Soát. sở hà ánh mắt nhìn về phía c ủ n chủ c h ỉ gặp phía trên ghi chép trên trăm yêu ma địa điểm nhất phẩm chiếm đa số còn có một bộ phận chính là bất nhập lưu yêu ma những này đều là thanh sơn quận các đại yêu ma thế lực tại quận thành lưu thủ mật thám thời khắc chú ý quận thành các phe tin tức đối với cái này thiết quân cũng không có đổi tận giết tuyệt không phải hắn bao che yêu ma mà, mà là muốn thông qua bọn chúng thu hoạch được một chút hữu dụng tin tức để phòng yêu ma phản công đại nhân nếu như đem bọn hắn toàn bộ diệt s á t như vậy rất nhiều mật thám thu hoạch được yêu ma tin tức con đường liền sẽ y ế u bớt lục phong có chút lo lắng nhắc nhở con đường có đều là sở hà trên mặt lộ ra một tia khinh thường hét lớn một tiếng trấn ma vệ nghe lệnh tại hôm nay quận thành bên trong yêu ma toàn bộ diệt s á t phàm là liên lụy đến gia tộc hết thể cùng tội ngõ môn chém đầu tuân lệnh trang t trấn ma vệ đáp sau đó bắt đầu lấy tiểu kỳ làm đơn vị hướng nội thành các nơi yêu ma cứ điểm cực tốc đánh tới trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương sáu mươi tám lục phiến môn phi vũ sở hà huy danh đại nhân chúng ta tiếp xuống lục phong đối sở hà dò hỏi hắn cùng thủ hạ năm cái chấn ma vệ cũng không có tham dự hành động mà là hộ vệ tại sở hà bên cạnh xem như thân vệ mặc dù bọn hắn căn bản không được hộ vệ tác dụng nhưng đường đường bách hộ xuất hành làm sao cũng đều có bức cách không phải đi theo bản bách hộ hảo hảo du lịch một phen thanh sân thành lời nói bế sở h à g h i m lại cơ ngựa linh ngựa lớn bước tới nội thành chủ đạo phi nhanh hậu phương lục phong năm người nhanh chóng đ u ổ i theo thành đông một chỗ tiệm thợ rèn đương đương đương cửa hàng lao bản chính đang điên cuồng vung mạnh đại truy nệ sắt không ngừng nó ánh mắt cũng đang không ngừng bốn phía quan sát hiển nhiên hắn chú ý điểm không nơi tay bên trong đồ sắt bên trên ngược lại giống đang chờ người nào bỏ ra hiện nó chính đối diện khách sạn lầu hai năm người người mặc bộ khoái phục thân ảnh dựng đứng người cầm đầu sắc mặt tuân tú tư thế hiên ngang rõ ràng là một vị nữ tử sư tỷ chúng ta đều tại cái này ngồi chờ ba ngày ta nhìn hắn chưa chắc là tại đám người liền là yêu quan sát đúng vậy à ba ngày không ngủ ta cũng là người à lại nói ta còn không có đột phá võ g i ả đâu thể chất theo không kịp mấy cái bộ k h ó á i đối nữ tử nói ra nhất định có thể gợi được nữ tử trong mắt lóe lên một tia kiên định nói ra trong khoảng thời gian này chúng ta đã nắm giữ thợ rèn yêu ma đại khái tin tức hắn nhưng là bách yêu tập thành phố xếp vào tại trong thành thám tử một khi chúng ta tìm tới cùng hắn chấp đầu yêu ma không chừng liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới bách yêu tập thành phố trụ sở từ đó nghĩ biện pháp nhất cử tiêu diện lúc trước bác yêu tập thành phố là lập y chém giết mấy cái thôn trang n o a n hồn cũng có thể chân chính nghỉ ngơi sư tỷ là chúng ta không đúng đúng ta còn có thể kiên trì sư tỷ mau nhìn có biến một cái bộ khoái nhanh chóng chỉ hướng tiệm thợ rèn giờ phút này thợ rèn cầm trong tay một thanh trường kiếm đưa cho một vị lao bà bà cũng bốn phía l i ế c trộm mấy lần đem một cái quyển t r ụ c nhét vào nó trong tay quả nhiên c h ắ p đầu tới nữ bộ khoái trên mặt lộ ra vẽ kích động nó phất phất tay nói ra đều đem con mắt phóng đại phải chết chết tiếp cận lao bà bà kia lời nói bế liền phải nhanh chóng xuống lầu nhưng mà sau một khắc nàng liền cứ thế tại nguyên chỗ ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa s o n g đồng lộ ra một tia chấn kinh đạp đ ậ p đ ậ p chỉ gặp sáu cái chấn ma vệ cưỡi khoái mã cực tốc mà đến yêu ma nhận lấy cái chết cầm đầu chấn ma vệ trường đao ra khỏi vỏ đối thợ rèn liền vung vẩy xuống tới x o á t đầu người rơi xuống đất chậm dãi hóa làm một cái màu đen m ặ t quỷ chảm đi chết chấn ma một đao cái khác chấn ma vệ cũng nhao nhao đối lao bà bà cùng trong lò rèn những người khác nhanh chóng xuất thủ a không cần tha mạng trong chốc lát trong lò rèn sáu người bao quát l a o bà bà toàn bộ bị chém giết trong đó có ba người là tà ma tồn tại không muốn nữ bộ khoái hét lớn một tiếng nhưng mà nó còn chưa dứt lời trên mặt đất đã nằm xuống bảy bộ thi thể a giết người không phải bọn chúng là yêu ma người xem mặt cũng thay đổi mấy cái kia rõ ràng là c h ấ n ma vệ đại nhân là tại trạm yêu trừ ma không phải lạm sát kẻ vô tội không cần sợ t r u n g quanh cư dân vừa mới bắt đầu toàn đều dọa quá sức nhưng nhìn thấy mấy cái trấn ma vệ trang phục sau nhau nhau bông lòng một hơi hiển nhiên trấn ma vệ danh vọng vẫn còn rất cao ngay tại mấy cái chấn ma vệ muốn rời khỏi thời điểm c h ớ đi dừng lại vành xuất nữ bộ khoái trực tiếp từ lầu hai khách sạn đẩy xuống hậu phương cái khác bốn cái nam bộ khoái cũng đ ộ i vàng đuổi theo làm càn dám chặn đường chấn ma vệ một cái chấn ma vệ trong tay chấn ma đao rút ra lại bị phía trước tiểu kỳ phương chu cho đẻ lại nó nhìn qua phía trước cản đường năm cái bộ khoái lục phiến môn phương chu nhìn xuống năm người băng lánh nói ra ai cho các ngươi lục phiến môn lá gan dám ngăn trở chấn ma vệ vành bốn cái nam bộ k h o i đều là bị hụ triệt thoái phía sau một bước mặc dù bọn họ đều là dưới triều đỉnh thuộc nha môn nhưng c h ấ n ma vệ lại hoàn toàn không phải lục phiến môn có thể so sánh lục phiến môn làm đều là một mấy tiểu yêu ma nhỏ vụ án mà c h ấ n ma vệ thì là động một tí đồ tông diệt môn cơ bản mỗi một ngày đều tại cùng yêu ma quỷ q u á i c h é m giết bất quá nữ bộ khoái thì sắc mặt chừa biến nói ra tại hạ lục phiến môn phi vũ vị này tiểu kỳ đại nhân quan đạo chính là đại càn vạn dân con đường chúng ta bình thường hành tẩu có gì không thể còn có này thợ rèn yêu ma chính là ta lục phiến môn ngồi chờ chồng coi yêu ma lập tức liền muốn truy xét đến nó hậu phương tồn tại các ngươi hôm nay như thế diệt sát chẳng lẽ không cần cho cái bàn g a o sao bàn g a o ha ha phương chu ngửa mặt lên trời c u ồ n g tiếu hai tiếng nói ra chúng ta chính là phụng bách hộ đại nhân chi lệnh d i ệ t sắt trong thành tất cả yêu ma ngươi nếu như muốn bàn giao vậy liền đi tìm chúng ta bách hộ đại nhân tự mình hỏi thăm liền là không biết ngươi dám không dám làm sao không ô、oh. nữ bộ khoái còn chưa có nói xong liền bị cái khác bốn cái bộ khoái đem miệng cho c h e kéo đến một bên không người nói không dám không dám đại nhân xin cứ tự nhiên đi phương chu hét lớn một tiếng xuất lính c h ấ n ma vệ m ẹ xe đét ben mà đi vị vũ sư tỉ tỉnh táo hắn nói bách hộ thế nhưng là sở hạ đại nhân đó cũng không phải là phổ thông bách hộ chúng ta lục phiến môn đắc tội không nổi phi vũ sư tỷ không được lô mãng mấy cái nam bộ khoái bắt đầu điên cuồng cho phi vũ tẩy não bọn hắn liền sợ tự mình lô mãng sư tỷ thật đi tìm sở hạ b ư n g ra phi vũ quát lạnh một tiếng sau đó nó hai con ngươi hiện lên một chút ánh sáng làm lục phiến môn truy phong bộ khoái nàng tự nhiên biết liên quan tới sở hạ sự tỉnh x u ấ t đạo đến nay không đủ ba tháng lại q u ấ y phong vân nếu như vừa mới bắt đầu nó tại thiên phú dị bẩm nhanh chóng lên làm tổng kỳ chém g i ế t trước mặt mọi người thần kiếm môn đệ tử vẫn chỉ là để hắn có chút danh h à o như vậy nó tại cựu hữu c h ấ n nhất cử chém g i ế t đầu hồ y ê u m a được ban cho hạ khoác lụa hồng gỉ d a o l o n g kim bảo thì nhất chiến thành danh tại toàn bộ vân châu đều đã được cho nhân vật số một đương nhiên phổ thông vân châu cư dân đều cho rằng sở hà chính là anh hùng giết y ê u m a mau cứu lê dân bách tính tại thủy hỏa nhưng là thế ra tông môn ban g phái cùng người của triều đình đều biết sở hà làm người tàn rỡ làm việc tàn nhẫn không được việc này ta nhất định phải đến hỏi cái rõ ràng phi vũ trên mặt lộ ra một tiệ kiên định sau đó nó thân ảnh hướng một đội c h ấ n ma vệ đuổi theo sư tỷ đ ừ n g đi không tốt nhanh chóng bẩm báo sư phụ hai người chúng ta đuổi theo nhất định không thể để cho sư tỷ lỗ mãng quân thành một đầu trên đường chính tuy là sáng sớm nhưng đối với đại càn cư dân tới nói sớm đã rời giường làm ăn mua bữa sáng mua thuốc bổ bên trong một cái quầy hàng bên trên lão bản chính đang ra sức hướng một vị suy yếu thiếu niên trào hàng sản phẩm của mình thấp giọng nói huynh đài đây chính là da da của ta bí chế ba loại bảo đan khí vũ hiên n g n g đan đội phong bại t ụ hoàn một trụ đỉnh thiên tán từng cái vô cùng chân quý chương sáu mươi chín bản tọa cho phép các ngươi đi rồi sao chị gặp một thân khoác lụa hồng gỉ dao long kim bảo sở hà chính cưỡi ngựa mà đến hậu phương mấy cái chấn ma vệ đi sắt đằng sau giờ phút này sở hà đưa ánh mắt phiết một chút xa xa lầu cát khoe miệng lộ ra một tia khinh thường tiếp tục cưỡi ngựa đạp đường phố còn chưa chờ đám người kịp phản ứng hai bên không ngừng có tiểu đội chấn ma vệ mẹ xe d e a d ben mà đến nao nhao cao g i ọ n g quát bầm đại nhân ba cờ hủy diệt bốn phía yêu ma cứ điểm bắt cấu kết nhân viên vương gia trung gia năm mươi lăm người đã áp giải đến ngõ m ư ơ n miệng bầm đại nhân sáu cờ hủy diệt ba khu yêu ma cứ điểm bắt cấu kết tôn gia nhỏ đao môn tám mươi sáu người đã áp giải đến ngõ m ư ơ n miệng bầm đại nhân hai cờ hủy diệt chấn ma vệ trận trận tiếng hét lớn từ bốn phương tám hướng chuyển đến làm cho tất cả mọi người toàn đều khiếp sợ không thôi yêu ma cứ điểm hủy diệt thanh sơn quận thành bên trong khi nào có như thế nhiều yêu ma tồn tại còn có cái chốc. cực cũng nhiều người như vậy là tình huống như thế nào? Ngắn Bọn hắn bên thai liền nghe đến liên quan cực nhân viên cũng không kia thai dưới bắt thế phút nhiều, vậy là một n miệng. Chẳng lẽ đây chính là quan mới đến mới lẽ, là đây đ đống lửa. mươi hơi sau trăm kỵ c h ấ n ma vệ liền xuất hiện tại chủ đạo bên trên đi theo tại sở hà hậu phương từng cái sát ý bừng bừng Hiện nhiên, bọn hắn chém nhưng, không chấn thụ thường, mới liền trải qua một trận chém giết, nhưng không một chấn ma vệ bọn trận vừa qua ma một một dù hình h à n h không sợ giờ phút này đông đảo tiểu thương mặt mũi tràn đầy kinh hai hướng hai bên tránh né bởi vì thời khắc này c h ấ n ma vệ rõ ràng là tại thi hành cái gì kế hoạch lớn nếu là bởi vì bọn hắn chậm trễ dễ nhóm l ử a thân trên đương nhiên cư dân đều không quá để ý dù sao c h ấ n ma vệ xưa nay không đối phó phổ thông quân dân nhưng thế ra ban phái đệ tử thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi sau đó lập tức dùng chim bù câu truyền tin gia chủ c h ấ n ma vệ đang tại trong thành trắng trận bắt cấu kết yêu ma thế lực đều áp giải đến ngọn muôn miệm nghĩ ra nhà chúng ta ứng một cùng yêu ma cấu kết đi nếu có nhanh chốn không có t h sợ hãi lo lắng vui vẻ tức giận tuyệt vọng chúng sinh muôn màu cái gì cần có điều có mà sợ hà phản phất như là cái kia giọt nước dẫn bạo toàn bộ của thành lại vẫn cứ không cái gì tồn tại có thể bốc hơi hắn chủ đạo bên trên đông đảo cư dân nhìn qua đi xa c h ấ n m à c h ă m kỵ đ ư ờ n g rẽ đã sớm nghe nói sở hà đại nhân cản rỡ vô cùng t ắ c phong làm việc hoàn toàn không theo s á o lộ ra bài quả nhiên đủ bị phong đâu chỉ cái k i a thân áo bảo đơn giản không nên quá khóc đỏ thâm áo choàng đón gió bay múa làm sao một cái đẹp trai chưa đến đều ngây ngốc lấy làm cái gì nhanh chóng ngọ môn xem náo nhiệt đi a một cái lao đầu hô to một tiếng sau đó một thanh ôm cháu trai chống quải trượng hướng ngọ môn chạy tới nhìn cái này một đám cư dân mặt mũi tràn đầy kinh hãi không phải là bởi vì trụ ngọt mươm sớm đã tụ tập vô số thế lực c h i chủ bọn hắn nhìn qua phía trước đám kia bị trói ở quỳ xuống đất mấy trăm người sắc mặt hoàn toàn thay đổi trong đó t h i n h l i n h một bộ phận cùng bọn hắn còn có gặp nhau cơ bản đều là thế gia bác phái tông môn người đương nhiên cư dân bình thường cũng đại khái s u ấ t sẽ không theo yêu m à có liên quan chỉ có thế gia tông môn mới có tư cách hợp tác đường ban g chủ cứu ta một mạng ta nguyện ý đem tất cả bảo bối toàn bộ tặng tặng cho ngươi ta còn không muốn chết ta long đại nhân ta là lão trung à cái kia sở hà vô duyên vô cớ bắt ta rõ ràng là mượn cơ hội trả thù chỉ cần ngươi có thể cứu ta là phu đem linh n h i gả cho ngươi làm ba mươi hai phòng tiểu thiếp ta loan c u a nga lão tử căn bản không cùng yêu mà cấu kết trong lúc nhất thời ngõ môn trước khắp nơi trên đất cầu cứu thanh âm không ngừng bấu víu quan hệ nhưng mà đông đảo thế lực c h i chủ cũng không dám đáp lời dù sao bọn họ đều là bị c h ấ n ma vệ trộm tới nếu là tùy tiện đáp ứng xuất thủ t ư ơ n g trợ không chừng dễ dàng đem mình dựng bên trong tới một cái thế lực c h i chủ lập tức nhìn về phía phương xa đám người cũng đi theo nhìn lại hai con ngươi vô ý thức hưng tụ chỉ gặp sở hà suất trăm kỵ trấn ma vệ cực tốc chạy vội mà đến nó màu đỏ áo chẳng đón gió bay múa s á t mặt lanh k h ố c cực kỳ tiêu sái rõ ràng chỉ có trăm kỵ lại phản phát thiên quân văn mã khả năng đây chính là c h ấ n ma vệ uy thế vây anh trăm kỵ đồng loạt rừng ở ngọ môn ngay phía trước cương hoành uy thế vô cùng sát ý để đông đảo thế lực c h i chủ đều không chịu được lui lại hai bước không dám nhìn thẳng nhìn qua diện mục băng lãnh sở hạ mọi người đều diện mục phức tạp đối phương hôm qua mới đến thanh sơn quận liền trước mặt mọi người đánh mặt thanh hải bàng đồng thời liên tiếp đánh chết đả thương mười cái thế lực tri chủ hiện còn chưa tới một ngày nó không ngờ làm ra như thế đại động tĩnh hủy diệt trong thành tất cả yêu ma cứ điểm bắt mấy trăm người trong lúc nhất thời nguyên bản nổi giận đùng đùng muốn chất vấn thế lực c h i chủ vậy mà đều ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không dám lên tiếng nhưng vào lúc này siêu phi vũ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại sở hà phía trước nó ngẩng đầu nói ra lục phiến môn truy phong bộ khoái phi vũ nay đến muốn đòi cái công đạo ta lục phiến môn tại trong thành t r ô n g coi thợ rèn yêu ma đã mấy ngày đang tại thu lưới giai đoạn bị c h ấ n ma vệ làm hỏng còn đem biết được tin tức yêu ma toàn bộ d i ệ t sát sở đại nhân có phải hay không ứng cho cái thuyết pháp dù sao nay kế hoạch ta đã sờ báo cáo dựa theo đại cản luật pháp thợ rèn yêu ma làm từ lục phiến môn xử lý lời nói bế nó ánh mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào sở hạ chờ đợi đối phương hồi phục nàng này không đơn giản a xác thực vừa mới nàng cái kia lời nói có lý có cứ chấn ma ti mặc dù so lục phiến môn cấp b ậ cao c nhưng lục phiến môn cũng là độc lập cá thể trên lý luận không về chấn ma ti q u ả n hạn phi vũ hẳn là lao cao quan môn đệ tử mấy năm này cũng coi như làm qua một chút đại án mây h u y ệ n trước giai đoạn nhị phẩm c ầ u yêu thâu hương ăn chính là nàng giải quyết đáng tiếc nàng gặp phải là sở hạ một cái lao giả lắc đầu nói ra một cái tiểu hồ ly cho dù đuồng ị c h lại nhiều tâm nhãn cũng không có khả năng đối phó lao hổ、Siêu. còn chưa chờ sở hà trả lời một cái lao giả vội vã chạy đến một thanh kéo qua phi vũ vội vàng đối sở hà chắp tay nói ra thanh sơn quận lục phiến môn tổng bộ cao không thành gặp qua sở đại nhân tiểu đầu ngang bướng vô ý mạo phạm đại nhân nhìn đại nhân tuyệt đối không nên cùng với nàng so đo cái này liền rời đi nói xong liền muốn kéo phi vũ rời đi phi vũ trên mặt còn lộ có vẻ không cam l ò n g nói ra sư phụ rõ ràng là lỗi của hắn dựa vào cái gì chúng ta rời đi hắn liền ỉ vào thực lực mình mạnh cho là có anh hùng xưng hào liền có thể muốn làm gì thì làm không xứng làm chấn ma phi vũ còn chưa có nói xong liền bị cao không thành che miệng muốn kéo nàng trực tiếp rời đi nơi đây nhưng mà lại thì đã trễ chỉ gặp sở hà diện mục trong nháy mắt tâm trầm lạnh như băng nói bản tọa cho phép các người đi rồi sao trổi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương bảy mươi sở hà không nể mặt m ũ i quận trường sợ hãi thể h a o cao không thành phi vũ tại chỗ dừng lại hai người chỉ cảm thấy dùng cả mình từ gan bàn chân bay thẳng trời đỉnh đầu phía sau lưng lông cơ đều đứng đấy bắt đầu cao không thành chỉ có nhị phẩm hậu kỳ tu vi đối mặt tam phẩm hậu kỳ sở hà hoàn toàn cùng sâu kiến không khác nhau lớn bao nhiêu đại đại nhân cao không thành quay đầu kiên định nói ra đều là tại hạ giáo đồ vô phương có cái gì trách phạt nguyện một mình gánh chịu không là ta chống đối ngươi phi vũ ngăn tại cao không thành trước người nói ra có cái gì ngươi đều xông ta tới cùng sư phụ ta không có quan hệ sư đồ tình thâm lẫn nhau gánh trách sở hà trên mặt lộ ra một tia cười lạnh đối với phi vũ dạng này người mới nhìn phản phất rất tốt có tinh thần trọng nghĩa tôn trọng sư phụ thiên phú cũng, cũng không t h lắm vẫn yêu khiêu chiến quyền uy cùng kịch truyền hình bên trong nhân vật nữ chính rất giống nhưng dạng này người tại sở hà trong mắt lại có bệnh nặng kịch truyền hình bên trong nữ nhân như vậy mỗi lần phạm sai lầm đều sẽ có nam chính ra sân cứu rút hoặc là dựa vào tính cách lấy được một vị nào đó đại lao t h ư ở n g thức nhất phi trùng tiên nhưng đó là kịch truyền hình trong hiện thực dạng này nữ tử cơ bản rất khó sống qua hai tập liền sẽ bị người giết chết bởi vì nàng căn bản thấy không rõ tình thế chỉ biết là lấy tầm mắt của chính mình đến xem sự tình thật giả cao không thành gấp vội vươn tay ngăn cản cũng đem phi vũ hộ tại sau lưng vành s i ê u một tiếng chấn động nương theo hai đạo tiếng xé gió vang lên chỉ gặp cao không thành phi vũ hai người tại chỗ bị đạp bay ra vài trăm mét b a n g b a n g hai người đồng thời đâm vào một dãy nhà bức tường bên trên sau đó như vẽ trượt xuống xuống p Phúc. Phúc. hai ú Phúc. c h người đồng thời miệng phun máu tươi sắc mặt trắng bệnh nhưng mà cao không thành không lo được thương thế trên người lập tức đứng dậy chắp tay nói đa tạ đại nhân thủ hạ lưu tỉnh mặc dù hắn đoán được sở h à đại khái s u ấ t sẽ không trước mặt mọi người giết hắn cùng phi vũ dù sao hai người đều có con thân nhưng nên cho mặt mũi vẫn là đến cho nếu không tương lai còn biết bị c h ấ n m à ti làm khó dễ sau đó cao không thành v i ệ n đã té xịu phi vũ cực nhanh rời đi thằng đến té xịu một khắc này phi vũ còn chưa nghĩ rõ ràng vì sao sở h à sẽ như thế đối nàng cái này cùng với nàng nửa đời trước kinh lịch có chút t r ê n l ệ n h to lớn để nàng không thể nào tiếp thu được nơi xa trong lầu các một đạo h ắ t ảnh nhận nấp trong góc nó ánh mắt nhìn qua phía dưới vừa mới phát sinh một màn lẩm bẩm nói quả nhiên đối quan phủ người đồng dạng tàn nhẫn nhìn đến tin tức tám thành là đúng đồng thời nó đối đại cản cũng không có gì đặc thù lòng cảm mến đáng giá lôi kéo bất quá nhìn hắn hôm nay cử động muốn chém giết tất cả câu dẫn yêu ma người h i ệ n nhiên đối yêu ma cũng rất ghi hận xem ra muốn lôi kéo hắn cần dốc hết v ố n liếng hừ s ở h à lệnh hư một tiếng ánh mắt liếc nhìn toàn trường x o á t tất cả bị nhìn tới người đều theo bản năng cúi đầu nếu như bọn hắn vừa mới còn có ra mặt ý nghĩ hiện tại lại là hoàn toàn một chút cũng không có dù sao cao không thành phi vũ thảm kịch mới phát sinh Tính c ả dạng t h u triều ộ c lục về phiến đình môn sợ ở hà đều không húng chi là bọn hắn những chấn thế phái nhân、viên. Chỉ vào là này là đều để đen tông môn, bọn vốn bên trên, băng viên. mắt, ma tại ti ra, sổ s nếu có trở ngại càng cử động liền sẽ bị sở hà nói xấu thành sen trắng dương n g h i ệ t yêu ma đồng đảng cho tại chỗ chém giết quân t r ư ở n g đại nhân đến một tiếng hét to đột nhiên vang lên c h ỉ gặp một cái lao đầu tại mọi người hộ vệ d ư ớ i nhanh chân đi đến nó chính là thanh sơn quận quân t r ư ở n g triệu thư gặp qua quận trưởng đại nhân đám người n h o nhao hành lễ dựa theo trước mắt đại càng chức quan phân phối quận trưởng triệu thư quan cấp cùng sở hà quan cấp là cùng một cấp bậc bất quá tại quận thành bên trong lục phiến môn là nghe q u o n trưởng chấn ma vệ nhưng căn bản không về nó còn hạn cả hai không xâm phạm lẫn nhau thậm chí khi tất yếu q u o n trưởng cũng phải bị chấn ma ti q u ò n thuốc phương xa quỳ xuống đất đá m người nao h nao h hô to đại nhân ngươi đã tới nhất định phải vì bọn ta làm chủ a q u o n trưởng đại nhân bọn hắn hoàn toàn là thổ phỉ ta trong nhà cùng chín phòng tiểu thiếp đang ngủ n g o n giấc đột nhiên liền bị bắt tới đây là đang xem mạng người như cỏ rác đại nhân là dân nữ làm chủ a dân nữ bị bọn hắn bọn hắn ô ô ô một cái thể trọng năm trăm cân thô kạch nữ từ khóc t h u ố thít nói một màn này để n ó người bên cạnh cũng nhịn không được nhất miệng người biên lý do cũng biên cái ra dáng lời này ủy cũng khó khăn tin t i ế n lặng triệu thư vung tay lên toàn trường an tĩnh lại chư vị yên tâm bản quan chính là một quận tri thủ quả quyết là sẽ không để cho bất luận kẻ nào bất luận cái gì bộ môn l à m sát kẻ vô tội các ngươi có gì h o a n tình đều có thể cùng bản q u a n nói bản quan ngược lại muốn xem xem tươi sáng càn không phía dưới ai dám làm càn nó tiếng nói vừa ra giữa thiên địa xuất hiện từng tia từng tia bạch quang cho nó bằng thêm mấy phần chính khí phản phất hắn là một phương đại nho nho tu sở hà hai con người ngưng tụ lấy kiến thức của hắn tự nhiên sẽ hiểu bạch quang là nho tu hạo nhiên chính khí mà có thể động dụng hạo nhiên chính khí nhất định phải mở nho cung mở nho cung người kém cỏi nhất cũng có nhị phẩm tu vi nhìn triệu thư bạch khí nồng độ đại sát xuất là nhị phẩm định phong mà giống triệu thư dạng này mở nho cung làm quận t r ư ở n g người tại vân châu cũng ít khi thấy cũng coi như dù sao hy hi hữu có trò hay nhìn triệu quận t r ư ở n g vốn chính là yêu trang bức người hôm nay chỉ sợ muốn vì trang bê cùng sở hà đòn khiên bên trên các ngươi nói hai người bọn họ muốn thật đòn khiên bên trên ai có thể thắng ta đoán chừng là sở hà hắn ba đạo nhưng so sánh triệu thư nghiêm trọng giờ phút này đám người đều lộ ra một bộ muốn vẻ xem trò vui nhưng bọn hắn toàn đều xem trọng sở hạ dù sao đối phương bá đạo thế nhưng là xa gần nghe tiếng triệu thư mặc dù mở nhỏ c u n g nhưng h i ệ n nhiên không thể nào là nó đối thủ đại khái xuất sẽ thua trận đương nhiên sau đó nếu như sở hà s ắ t tính đi lên đem triệu thư cũng làm thịt rồi vậy nhưng việc vui lớn thân phận của triệu thư cũng không phải cao không thành có thể so sánh nếu là hắn thật vẫn lạc tại nơi này tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn con trường đại nhân yêu dân như con con trường đại nhân chính là chúng ta thanh sơn quận ngôi sao Quân trường đại nhân ta yêu n g cái kia sở hà vừa mới đem cao không thành phi vũ đánh thành trọng thương hoàn toàn không hề cố kỵ còn có hắn sát tính cực lớn bất kể là ai cùng hắn không hợp nhau nhẹ thì đánh cho tạ thế nặng thì dệt sát nghe nói phía trên liền là chịu không được hắn nhưng bởi vì nó anh hùng thân phận không cách nào quản lý mới phái xuống đến thanh sân q u ậ n liền làm u ố n cho hắn ở đây phạm sai lầm lớn từ đó xử phạt hắn cái gì q u â n trường sắc mặt hoàn toàn thay đổi nó nhìn qua đối diện sở hà cái kia băng lanh sắc mặt cùng nồng đậm sắc ý theo bản năng thân thể khẽ run dày khá lắm mình vừa vặn treo không có ở quỷ môn quan chạy một vòng nhất định phải lập tức rời đi không được mình bây giờ cứ thế mà đi chẳng phải là mất mặt như vậy Khủ. Khủ. triệu thư ho nhẹ hai tiếng nói ra hôm nay bản quan nghe nói có người ở đây lạm sát kẻ vô tội bởi vậy căn cứ yêu dân như con tâm thái chạy đến nhưng không nghĩ tới lại là một đám cùng yêu ma cấu kết đồng đảng đã như vậy vậy liền nên giết sợ đại nhân bản quan sự vụ bận rộn liền không chậm trễ ngươi chấp hành nhiệm vụ có cơ hội nhưng đến trong phụ đ ệ uống t r à lời nói bế triệu thư cũng không quay đầu lại hướng phương xa mà đi vũ thảo đây là cái gì thần chuyển hướng bên trên một hơi hiên ngang lâm liệt là dân làm chủ tiếp theo hơi thở toàn đều có tội ta rút lui trước hô fim văn nhân quả nhiên không thể tin nhưng mà ai cũng một chú ý tới vừa mới nói chuyện hộ vệ đối sở hà phương hướng âm thầm so thủ thế luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình h thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương bảy mươi mốt một lệnh chém giết mấy trăm người thanh hải bang bất đắc dĩ cái gì đám người nhìn qua chạy mau một tỉnh triệu thư một mặt một b ư ớ c khá lắm cái này liền đem bọn hắn toàn bộ từ bỏ không có ý định cứu trợ đại nhân chớ đi hoa ta là bạn tốt của ngươi tỷ bà công tử hai ta hôm trước còn cùng một chỗ chơi gái k ỹ nữ mau cứu ta một cái bị trói ở tướng mạo không sai thanh niên hô lớn nhưng mà nghe được hắn ngược lại để triệu thư đi càng nhanh trong t r ớ c mắt l cũng không thể nói như vậy hắn chỉ là phạm vào nam nhân thiên hạ đều sẽ phạm sai mà thôi giờ phút này đám người lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía sở hạ có cao không thành triệu thư hai người phía trước bọn hắn liền càng thêm không dám lên tiếng ngăn cản chỉ có thể nhìn sở hà bước kế tiếp cử động c h ỉ gặp sở hà vung tay lên và n h trăm thị xuống ngựa đủ bước tới ngõ môn chạy tới linh lập tức sở hà ngắm nhìn một phía ba khí cất cao giọng nói bản tọa sở hà chính là chấn ma doanh c h i chủ vô luận các ngươi như thế nào nghĩ sau này thanh sơn quận bản tọa nói tính bọn hắn tất cả đều là cùng yêu ma có cấu kết nhân tộc hôm nay bản tọa tuyên bố bọn hắn tội chết giết tiếng nói vừa ra trên trăm chấn ma vệ trường đao trong tay liên tục rơi xuống và n h và n h và n h mấy trăm người đầu đồng loạt lan đất máu tươi rầm rầm chạy xuôi bắt đầu a ma ơi trong đám người không thiếu nhát gan bị hủ thét lên bắt đầu mặc dù phương thế giới này là loạn thế nhưng tại quận thành bên trong những căn bản chưa từng xảy ra lớn như thế lượng đổ sát mấy trăm người đầu lăn đất bực này trang diện cho dù là một chút nhập phẩm võ giả đều có ố n u ố t nước miếng toàn thân phát run nhìn về phía diện mục bình tĩnh s ở hạ ánh mắt toàn đều nhiều một tia e ngại đến cùng là nhiều hung ác mới có thể như thế giết người không chớp mắt ta đây là ta có điều là đừng đ o ạ ta trong đám người sớm có một ít xóm nghèo dân nghèo cầm trong tay bắt xứ cầm bánh bao đen lao ra chắn máu mặc dù nơi này là huyền huyễn thế giới nhưng tầng dưới chót người cơ bản đều là người bình thường bọn hắn mua không nổi thuốc chỉ có thể dựa vào thiên phương người huyết man đầu liền là trong đó một loại có thể trị ho lao đối với dân nghèo tới nói đây là chân quý linh dược cho dù mình không dùng được cũng có thể bán cho cái khác dùng tới được đ ổ i điểm trứng cả chư vị tự giải quyết cho tốt đi sở hà hét lớn một tiếng trăm vị trấn ma vệ trở mình lên ngựa đi theo sau lưng sở hà nhanh trong hướng trấn ma doanh đ i ệ mà đi có thể nói là đến cũng vội vàng đi vậy vội vàng nhưng trên đất mấy trăm người đầu thì chứng minh vừa mới phát sinh cái gì rung động lòng người sự tình làm cho không người nào có thể quên tránh ra tránh ra thiên vũ vệ phó thống lĩnh chu đảo nhanh chóng dẫn đầu mười mấy cái thiên vũ vệ xuất hiện nó từng cái tay xách thùng nước các loại công cụ khởi công rửa sạch chu đảo hét lớn một tiếng lập tức mười mấy cái thiên vũ vệ nhanh chóng quét dọn chiến trường đem thi thể đều đem đến một k h u n g trên xe ba gác dùng nước bắt đầu cọ rửa đá xanh lộ diện không thể không nói thuật nghiệp hữu chuyên công thiên vũ vệ làm chuyện này liền là nhanh nhẹn còn chưa tới một phút liền quét dọn xong hết thảy phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra lúc này sắc trời đã đến giữa trưa kim sắc ánh mặt trời chiều xuống nhưng đông đảo thế lực chi trục nhưng không có một tia ấm áp nhìn qua bị thu thập sạch sẽ đại địa run dày mấy lần nhanh chóng nói ra nhanh chuẩn bị lễ đi sở phủ bản bang chủ yếu cho sở nam khánh sinh cái gì sở nam sinh nhật vừa qua khỏi vậy liền sớm khánh sang năm đi đem ta mấy cái k i a ngoại tôn nữ tìm đến để các nàng cách ăn mặc sinh đ ẹ p điểm thiếu mặc điểm đi sở phủ đi dạo trong lúc nhất thời các đại thế lực chi t r ụ lại lần nữa bắt đầu chuẩn bị quà tạo trong đó rất lớn một bộ phận cũng bắt đầu suy nghĩ làm sao đem tự mình hậu bối nữ tử gà cho sở nam lấy lại đều được về phần vì sao không phải gà cho sở h à ngược lại không phải bọn hắn không muốn mà là bọn hắn biết nói cái kia căn bản không có khả năng không chừng ngược lại sẽ chọc giận đối phương được không b ú mất thanh hải ban g trụ sở đại trưởng lão vương long ngồi ngay ngắn ở phía trên hai người đều không có đi ngọ môn xem náo nhiệt một là không muốn lại xuất hiện tại sở hà trước mặt dễ dàng khai chiến hai là bọn hắn đang chờ đợi châu p h ụ các đại môn việt đưa tới tin tức đại trưởng lão cái kia sở hà hôm nay vậy mà lại tới một lần trăm kị đạp đường phố hắn là muốn điên a còn sở hạ n i dạng này h tất càn rỡ tính cách hắn như thế nào lại không xảy ra vấn đề sớm tối có một ngày hắn sẽ gieo gió gặp bão chứ hẳn lão phu luôn cảm thấy sở hạ kẻ này không đơn giản đại trưởng lão lắc đầu sau đó nó vừa muốn nói gì đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía ngoài điện hiu một cái cùng loại ưng chim nhanh chóng bay đến trước mặt đại trưởng lão đại trưởng lão đưa tay từ nó trên đùi xuất ra một cái nhỏ c u n t r ụ mở ra phía trên viết sở hà bối cảnh thân bí hư hư thực thực tại c h ấ n ma ti bên trong cao tầng bạo bọc nhưng nó đắc tội thế lực cũng không ít chỉ cần ngươi lợi khi tìm được được điểm chúng ta mấy đại môn việt liền có thể nghĩ biện pháp d i ệ t trừ hắn cái này nhìn thấy tờ giấy này vương long sắc mặt có chút trầm thấp quả nhiên sở hà bối cảnh xác thực không tầm thường tối thiểu ở tại không phạm sai lầm tình hương giới châu phủ môn phiệt căn bản vốn không dám động hắn nhưng thanh sơn quận chỗ như vậy lấy sở hà thực lực chỉ cần hắn không tìm được chết rất khó ra sai lầm lớn không cần m ệ phải khó khăn tổng không đúng là biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều đại trưởng lao thở dài nói hai người đều biết muốn muốn trừ hết sở hà nhất định phải bàn bạc kỹ hơn tùy tiện hành động sẽ chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ đồng thời bọn hắn cũng minh bạch chỉ cần bọn hắn á n phận sở hà cũng không dám tùy tiện động thanh hải bang ban đêm ngoài thành bại tham a một vị thanh niên quý gối một cái nấm mộ trước nói ra cha ngài cực kỳ nghỉ ngơi lấy m à tu vi hiện tại đ ờ i này đều khó có khả năng là sở hà đối thủ báo thủ cho ngươi sợ là không hy vọng nhưng không thể vì ngươi báo thủ ta còn mặt mũi nào làm con của ngươi nói xong thanh niên sắc mặt hung h á c c h ỉ gặp nó từ trong ngực móc ra một cây chùy thủ đến nhấc lên một khối áo bào tại chỗ chém xuống đứng dậy nói ra hôm nay ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ cái này t h ù giết cha ngươi mời cao minh khắc đi cáo tử lời nói bế nó quay người liền chạy về phía xa thế nhưng là vừa mới chạy đến một nửa lại đột nhiên ngừng lại tại nguyên chỗ hai con ngươi hiện lên một vẻ hoảng sợ chương bảy í t l mươi hai phân cảnh tới tay bắt đầu mưu đồ bách yêu thương hội chấn ma doanh chủ điện sở hà ngồi ngay ngắn ở hoa chỗ ngồi nó cầm trong tay một cái kỳ lạ đen tính bên cạnh triệu nguyên không người mà đứng đây chính là phân kính cùng chủ kính so quả thật có chút viết ngoái công năng càng là tương đối đ ơ n nhất sở hà nội tâm thầm nghĩ nói thật cái này đen kính thật không có gì quá mạnh công năng cũng liền cùng tổ tinh một cái vệ tinh điện thoại không sai biệt lắm đồng thời chỉ có thể bấm tắm cái d â y số nó giá trị ngay tại ở tạm cái hào chủ nhân bọn hắn thân phận càng đặc thù như vậy cái này đen kính giá trị lại càng lớn bất quá chế tác người cũng không phải người ngu trước mắt mà nói cái khác phân kính chủ nhân đối sở hà tới nói vẫn có chút tác dụng đại nhân tí thử truyền về tin tức nói hắn đoạn thời gian chức nội nhập một phương bí cảnh ở bên trong thu hoạch được không thiếu chỗ tốt đồng thời đã thông qua con đường tại hướng vân châu vật đến triệu nguyên con người nói ra bí cảnh sở hà hai con người ngưng tụ phương thế giới này cũng tồn tại một chút dị độ không gian bên trong hoặc nhiều hoặc thiếu đều có một ít kỳ lạ bảo vật tỉ như để tôn thượng lo nghị thiên phủ hao cùng đại nội cản l ò n g sơn mạch các loại bí cảnh cũng chia đẳng cấp nhưng cơ bản có rất ít ngũ phẩm phía dưới nói cách khác phàm là bí cảnh tối thiểu đều đúng ngũ phẩm cường giả có lực hấp dẫn đặc biệt là một chút không phát đào bí cảnh trong đó đại bộ phận bí cảnh đều bị triều đình nắm giữ cái khắc cũng bị h ả môn thế ra đại tông nắm giữ lúc trước vân châu trấn ma ti cũng có ba khu bí cảnh đáng tiếc hai cái đã vô giá trị thừa kế tiếp còn cần hai mươi năm mới có thể mở ra ma tí thử đã nói nội nhập to lớn s á t x u ấ t đi vào chính là có chủ bí cảnh như vậy lấy hắn không đi không tính cách chỗ kêu bí cảnh thế lực l ớ n g khái đến điên đi xuống đi sở hà trầm giọng nói ra thuộc hạ cáo lui triệu nguyên gật gật đầu không người rời khỏi đại điện m ộ ư ơ i hai cầm tinh quả nhiên không hổ là tuyệt đỉnh thiên mới sở hà nhìn lên bầu trời lẩm bẩm nói trước đó hắn tại gia nhập trấn ma ti trước m ư ơ i hai cầm tinh thực lực đã đột phá tác phẩm đồng thời cho hắn làm ra một chút nhập phẩm công pháp đ a n dược đáng tiếc hắn lúc đó thân thể đã đạt điểm tới hạn không dám tùy tiện đ ế m thử lúc ấy nghĩ là như cuối cùng không biện pháp lại liều chết một thử nhưng hệ thống đột nhiên thất tỉnh để hắn cải biến kế hoạch đương nhiên cũng có lúc ấy hắn đối mười hai cầm tình còn còn nghi vấn nghi ngờ dù sao hắn lúc ấy mặc dù trí lực không sai nhưng thực lực quá kém công pháp đ a n dược đều không xác định đến cùng có hay không vấn đề lắc đầu s ở hà một con muốn cái này thu hồi đen kính nó đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài bình tĩnh nói ra đi một hơi sau ông đại điện bên ngoài bên trong một cái cây cột phản chiếu bóng đen lắc lư bắt đầu sau đó một cái toàn thân bị áo bào đen bao phủ thân ảnh đi vào đại điện nó hai con ngươi nhìn về phía sở hà lộ ra một tia kinh hãi nói quả nhiên không hổ là có thể chém giết hổ trưởng lão n g ư ờ i có thể phát hiện ta phải tồn tại ngươi thật rất lợi hại không trách hắn như thế giật mình phải biết tại vân châu bạch liên giáo hắn ẩn nấp thủ đoạn mạnh nhất cho dù là phổ thông n g ũ phẩm tồn tại đều không thể phát hiện nhưng sở hà lại tại hắn vừa tới liền phát hiện lại có thể nào không kinh hãi a lợi hại sở hà khinh thường lắc đầu bên ngoài ba cái cây cột hai cây cái bóng một thức dưới chỉ có hai mươi mét ngươi cho rằng bình thường sao người áo đen dê vũ thảo chủ quan vậy mà gãy tại cái này Khủ, khủ, người áo đen ho nhẹ hai lần có chút nghi ngờ nói không đúng ngươi sao tựa như biết ta muốn tới vì sao không có chút nào kinh ngạc ta thế nhưng là yêu m à giờ phút này người áo đen đều có chút không tự tin nguyên bản hắn tưởng tượng bên trong mình vừa vừa hiện thân sở hà liền sẽ đối với hắn hạ tự thủ đều đã làm tốt các loại chuẩn bị nhưng bây giờ hắn thấy cái gì sở hà vậy mà bình tĩnh ngồi ở chỗ đó uống trà một mặt bình tĩnh nhìn xem hắn lúc này sở hà h ấ p một cái linh trà nói ra có gì kinh ngạc ngươi một cái tam phẩm yêu ma dám xông vào ta c h ấ n ma doanh tất nhiên là có trọng đại lý do ta không hỏi ngươi cũng sẽ nói đương nhiên ngươi đúng lý tử nếu như để cho bản bách hộ không hài lòng hôm nay liền là ngươi n g ạ y rỗ lời nói bế sở hà trên thân bắn ra một luồng s á t ý mạnh mẽ đó là từ r ế t chóc vô số yêu ma góp nhặt mà thành mặc dù kỳ tài gia nhập trấn ma ti một tháng nhưng rét yêu ma số lượng lại so phần lớn trấn ma ti bách hộ nhiều hơn mấy lần cường hành o sát ý bao phủ toàn bộ đại điện để áo bào đen ảnh vệ đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi tử vong nguy cơ không ngừng xông lên đầu làm sao có thể hắn vậy mà thật có thể giết chết ta ảnh vệ hai con người hiện lên một tia rung động phải biết mặc dù tu vi của hắn mới tam phẩm hậu kỳ nhưng bằng vào đặc biệt tẩn nấp thủ đoạn cho dù là tứ phẩm cường giả cũng căn bản là không có cách đánh giết hắn nhìn qua sắc mặt càng ngày càng lạnh sở hạ ảnh vệ không dám do dự gấp vội và nói ta chính là bạch liên giáo hộ pháp ảnh vệ lần này đến đây chính là biết được sở bách hộ trước kia kinh lịch chấn ma ti đối anh em nhà họ sở bất nhân đó là bọn họ ngu xuẩn thánh nữ đại nhân nói nguyện ý giúp trợ sở bách hộ báo thủ phá vỡ toàn bộ vân châu trấn ma ti lời nói bế nó ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m sở hà muốn nhìn đối phương phản ứng gì lại phát hiện sở hà hai con ngươi vẹn vẹn hiện lên một tia kinh ngạc một lát lại khôi phục bình thản b ă n g lánh nói ra bản bách hộ không biết ngươi đang nói cái gì nếu như hôm nay ngươi chỉ là đến cùng bản bách hộ nói cái này như vậy ngươi ra không được đại điện này quả nhiên nghe được sở hà trả lời ảnh vệ chẳng những không có sợ hãi ngược lại càng thêm hư phấn nếu như sở hà trực tiếp đáp ứng đó mới không đúng ngược lại đối phương có chút cấp bách giết người diệt khẩu mới là một cái tương đối bình thường tư duy nhưng nhìn xem lập tức sẽ xuất thủ sở hạ sự nhanh chóng nói ra hôm nay nếu như ta chết ở đây ngày mai vân châu t r ấ n ma ti liền sẽ biết được sở bách hộ thân phận chân thật bất quá sở bách hộ xin yên tâm ta bạch liên giáo chính là thực tình hợp tác cái khác biết được thân phận của ngươi đã toàn bộ biến mất chỉ cần ngươi hợp tác với bạch liên giáo chẳng những có thể b ả o thủ cũng có thể nhanh chóng đăng định vân châu chấn ma ti không sai bạch liên giáo kế hoạch liền là thông qua sở hạ cái này cầu nối dần dần một chút xíu nắm giữ vân châu chấn ma ti đương nhiên sở hà tại bọn hắn trong kế hoạch giai đoạn trước cho điểm chỗ tốt hậu kỳ hoàn toàn đem hắn làm khôi lỗi giờ phút này sở hà nhìn qua ảnh vệ hai con n g ư ơ i hiện lên một tia phức tạp c h ầ n chờ ba hơi mới băng lánh nói ra bản bách hộ lại như thế nào tin tưởng các ngươi hợp tác các ngươi cũng hẳn là trước lấy ra chút lễ gặp mặt mới đúng sở bách hộ muốn cái gì bản bách hộ vừa tới thanh sơn quận tự nhiên cần lập một chút đại công t ố t lấy được phía trên khẳng định ngợi khen nghe nói bách yêu thương hội ngay tại thanh sơn quận không xa ngươi mạch liên giáo hẳn là có bọn hắn trụ sở tin tức c sở hà một mặt bình tĩnh hỏi nhưng trong lời nói bên cạnh hàm nghĩa lại làm cho người dùng mình hiển nhiên hắn là muốn đ ố i bách yêu thương sẽ độc t h ủ trụ sở ngược lại biết được nhưng bách yêu thương hội thực lực không tầm thường như sở bách hộ tiến đến tiêu diệt sợ sẽ không tổn thất nặng nghề ảnh vệ có chút lo lắng nói ra bách yêu thương hội bọn hắn bạch liên giáo không quan tâm dù sao đối phương vốn là không nghe bọn hắn hắn lo lắng chính là sở hà tại tiêu diệt bên trong tự thân bị hao tổn nghiêm trọng n ó giá trị lợi dụng coi như sẽ giảm mất đi nhiều ai nói bản bách hộ muốn mình đánh sở hà trên mặt lộ ra một tia cười tả đã muốn hợp tác bạch liên giáo nên lấy ra chút thành ý bả ta đến bách yêu thương hội lúc bọn chúng đã toàn bộ trọng thương ngươi minh bạch luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình thế hà ngư n g xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương bảy mươi ba giết người không thấy máu sở hà cái gì ảnh vệ biến sắc hắn nghĩ tới sở hà sẽ công phu sư tử n o ạ n dù sao đối phương cùng yêu ma có cửu hận để hắn hợp tác với bạch liên giáo không có khả năng không trả giá đắt thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới đối phương lại muốn coi bạch liên giáo là thương làm để bọn hắn trước tiên đem bách yêu thương hội đánh cái nửa tản sau đó tại mình ra mặt nhạc có sẵn chân thực đủ hung á c làm sao xem ra bạch liên giáo cũng không có thành ý hợp tác ca sở hà sắc mặt dần dần băng lãnh nói ra đã như vậy vậy ngươi hôm nay nhưng cũng đừng nghĩ rời đi trấn ma doanh về phần b ả n bách hộ thân thế vấn đề cùng lắm thì tự mình đi tổng bộ giải thích ngươi đoán bọn hắn có thể hay không tha thứ b ả n bách hộ nhiều nhất cũng chính là ảnh hưởng tương lai hoạn lộ mà thôi b ả n bách hộ không quan tâm nhưng bạch liên giáo hiện tại hẳn là sống rất khổ à bằng không cũng sẽ không điều động ngươi lôi kéo bản bách hộ nói xong sở hà một mặt mang có tâm ý nhìn xem ảnh vệ cái này ảnh vệ triệt để không cách nào bình tĩnh hắn căn bản là không có cách nghĩ đến vẹn vẹn từ mình tới đến đối phương vậy mà liền đoán đến bây giờ bạch liên giáo t ì n h c h n h thật không tốt rõ ràng một khát trước quyền chủ động còn trong tay hắn nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn đánh mất bất kỳ đưa yêu cầu quyền lợi việc này cần thánh nữ làm quyết định s ở bách hộ bỏ qua cho thật sự là việc này quan hệ trọng đại nhưng tại hạ cho rằng thánh nữ định sẽ đồng ý a n h vậy một mặt thấp thỏm nói ra nó hiện tại cực độ sợ h a i đối phương không theo sáo lộ ra bài nhìn mình không đồng ý thật xuất thủ lưu hắn lại mặc dù hắn đối với mình nhận nấp thủ đoạn rất có lòng tin nhưng trong gói u minh có loại thanh âm nói với hắn Đối p h ư ảnh xuất t u vệ t không đường sống. vội t Hai hơi. t ngày, ngày vàng đáp phảng phất rất sợ sở hà đổi ý dù sao hắn chuyến này đến thế nhưng là ông nhất định có thể cùng sở hà đặt thành hợp tác nhưng mà hắn lại không phát hiện nó sớm đã đang cùng sở hà tiết tấu đi chính làm ảnh vệ t h ở p h à o muốn muốn lại nói cái gì thời điểm nó bên thai đột nhiên nghe được sở hà lời lạnh như băng nhưng là cái này không cách nào xóa đi ngơi uy hiếp bản bách hộ sự tỉnh bản bách hộ đời này ghét nhất liền là uy hiếp sau đó hắn cảm giác một cố nồng đậm nguy cơ từ đáy lòng hiện lên không tốt ảnh vệ hét lớn một tiếng lập tức hai tay b ó t ấ n quyết chỉ gặp nó thân ảnh cấp tốc trở nên hư hảo cho đến biến mất vây anh một tiếng chấn động nhẹ nhẹ vang vọng mặc dù thanh â m không lớn nhưng lại làm cho cả đại điện đều phản phất run dày theo một cái đồng thời ảnh vệ vừa vừa biến mất thân ảnh hiện lên ở cửa đại điện chỗ và ảnh nó quỳ một chân trên đất sắc mặt trắng bệnh toàn thân đều tại run rẩy k ị c h liệt cái chán giọt giọt mồ hôi thắt xuống nó muốn kêu rên lại sợ dẫn tới chấn ma vệ chỉ có thể cắn răng gắn ngượng c h ọ n vẹn năm hơi sau nó run rẩy thân thể mới dừng lại giờ phút này nó ánh mắt nhìn về phía sở hà không tin nói ra linh công kích linh hồn ngươi vậy mà lại công kích linh hồn còn ẩn tàng sâu như vậy ngươi trong lúc nhất thời ảnh vệ vậy mà không biết hình dung như thế nào sở hà bởi vì tại ngoại giới nhận biết bên trong sở hà là bá đạo càn rỡ tính cách t r i ể n lộ võ công cũng là lòng thượng trấn mù công hiện tại xem ra nó chân chính lợi hại có thể là linh hồn tối thiểu có tam phẩm đ ỉ n h phong linh hồn đồng thời còn nắm giữ công kích bí pháp vận tàng thật sâu nếu như trước đó ảnh vệ còn hoài nghi sở hà cùng trấn ma ti quan hệ có vấn đề như vậy hiện tại thì cơ bản không nghi ngờ một cái lòng dạ sâu như vậy lại càn rỡ bá đạo người nó gia nhập trấn ma ti tất nhiên không phải là là đền đáp quốc gia khủ. Khủ. ảnh vệ khục lắm điều hai tiếng miễn cương đứng lên đến sau đó nó đối sở hà chắp tay một cái nói ra không có việc gì sở hà phất phất v cầm lấy chén trà trên bản bình tĩnh hấp một cái trả nói liền từ thanh hải bang đến nói cho bản bách hộ tin tức đi phảng phất bình tĩnh một câu lại làm cho ảnh vệ nội tâm phát lạnh phiên ngoại này mới là giết người không thấy máu mỗi một câu một cái quyết định liền phải đem người vùi vào đi cùng hắn so với chính mình tiểu tâm tư sợ không phải giống như trẻ con mà dầm ảnh vệ nuốt một cái nước bọn nói ra t ố t liền theo sở bách hộ nói xử lý lời nói bế nó hướng đại đi ra ngoài điện có thể đi đến một nửa lúc nó phảng phất nghĩ đến cái gì vụ trộm từ trong ngực xuất ra một cái ngọc phủ sau đó hỏi sở bách hộ chắc hẳn ban đầu ở kiểu lũ trấn cùng đầu hồ yêu ma đồng quy vô tận cũng làm mưu kê à. đương nhiên sở hà k i n h thường thiết một chút ảnh vệ bóng lưng nói ra không làm như thế bạn bách hộ lại thế nào nhanh chóng leo lên cao vị chẳng lẽ ngươi không cho rằng tại c h ấ n ma ti một cái anh hùng s ư n g hào có thể để người bình bộ thanh vân nhất phi trùng thiên sợ bác hộ lợi hại ảnh vệ ánh mắt nhìn về phía trong tay hiện ra lục quang ngọc phủ âm thầm g ậ t gật đầu thân ảnh nhanh chóng biến mất tại trên đại điện a cho trẻ con s ở hà nhìn qua biến mất ảnh vệ khinh thường lắc đầu đối với đi qua tổ tinh vô số phim điệp viên hun đúc qua hắn đối với loại này song mặt gián điệp xáo lộn nhưng không xa lạ gì thậm chí tại tất yếu thời điểm có thể tại đem nước làm càng thêm vẩn đ ụ một chút hắc sơn đầm lầy thánh n ữ điện đạc một thân áo bảo trắng thánh nữ đi qua đi lại t a o mày nói ngươi nói là sở hà muốn để chúng ta đem bách yêu thương hội đưa cho hắn làm lễ gặp mặt đang nói tiếp xuống hợp tác sự t ì n h đúng vậy ảnh v ệ ở một bên gật gật đầu lại lần nữa nói ra thánh nữ cái này sở hà s á c thực quá thần bí chẳng những sẽ công kích linh hồn nói lòng dạ cũng tuyệt đối đủ sâu thuộc hạ ở trước mặt hắn phản phất chính là không có bí mật tồn tại có thể bị thứ nhất mắt thấy mặc lòng dạ sâu cũng không sao thánh nữ trên mặt lộ ra một t i ệ kiên định nàng không quan tâm sở hà lòng dạ sâu bao nhiêu chỉ cần có thể là bạch liên giáo sử dụng là được đồng thời nàng cũng không sợ sở hà qua sông đoạn cầu bạch liên giáo chiếc thuyền lớn này một khi leo lên cũng không phải muốn hạ liền có thể giới còn có chỉ cần sở hà đáp ứng hợp tác hậu kỳ bạch liên giáo tự có biện pháp khống chế hắn khi đó trấn ma ti là bạch liên giáo phục vụ cho nên sở hà lòng dạ càng sâu cũng liền càng nói do nó có bồi dưỡng giá trị đối bạch liên giáo tương lai trợ giúp lại càng lớn Tốt! Thánh gật theo trưởng định hắn nữ kiên nói, liền theo hắn nói xử lý, an rắn bài đầu, lý, la xử nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương bảy mươi bốn n g u xuẩn vương long sở hà tiểu hảo s á t hờn thanh sơn quận thanh hải bang trụ sở một căn phòng bên trong vương long nằm ở trên giường không cách nào chìm vào giấc ngủ nó trong đầu không ngừng hồi tưởng hai ngày trước quỳ xuống đất hình tượng hiện tại màn này đã trở thành hắn tâm ma chỉ cần nhắm mắt lại cái kia hình tượng giống như phim đèn chiếu hiện hiện để hắn căn bản là không có cách chìm vào giấc ngủ đồng thời bởi vì chuyện này để hắn cũng căn bản không dám ra ngoài liền sợ bị cái khác nhận biết tồn tại chỉ trỏ fim nô vương long thể n h ấ vương long bị đột nhiên vang lên thanh âm bị hù khẽ run dày nó lập tức xoay người từ dưới giường rút ra một thanh trường đao cả ở trước mặt mình một mặt cẩn thận nhìn qua phía trước nơi đó một cái bóng đen lẳng lặng dựng đứng phát ra nhàn nhạt ma khí yêu ma khá lắm yêu ma giáng quang minh chính đại sông bản bàng chủ phụ đ ệ không biết ta giúp đại trưởng lão liền ở một bên sau nội thành nhưng còn có chấn ma doanh trụ sở sở bách hộ biết không đây chính là giết yêu ma không nháy mắt chủ nếu là đem hắn dẫn tới ngươi chết cũng không biết chết như thế nào vương long như súng máy không ngừng nói đồng thời càng nói âm điệu càng lớn đây không phải hắn nhắc gan mà là nó phát hiện trước mặt yêu ma hắn căn bản nhìn không thấu lại cho hắn chết uy hiếp hắn vừa mới chi như vậy nói một là muốn đem cách đó không xa đại trưởng lao hấp dẫn đến hai là nhìn dùng sở hà danh hào có thể hay không hụ sợ đối diện cái này không biết yêu ma Giờ phút này ảnh vệ nhìn xem cẩn thận hoảng sợ vương long hai con ngươi hiện lên một tia khinh thường nói ra cả p h ò n g đã bị ta dùng bí pháp phong tỏa ngăn cản thanh â m vô luận ngươi làm sao hô bên ngoài đều nghe không được yên tâm như ta muốn ra tay với ngươi ngươi vừa mới đã là một người chết n à y đến chính là giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện tâm nguyện của ta vương long hai con ngươi sáng lên trầm giọng nói ra bản bang chủ không biết ngươi đang nói cái gì để s ở h ạ chết ảnh vệ bất đắc dĩ b u n g tung tay nói ra cái này không liền là của ngươi tâm nguyện vừa mới lời nói ta đã nghe đến cái này vương long sắc mặt chỉ trệ hắn không nghĩ tới vừa mới mình phát bực tức lại bị đối phương nghe thấy nhưng đồng thời hắn cũng nhìn ra ảnh vệ không có muốn đối với hắn ý xuất thủ giờ khắc này đối sở hà hận lại lần nữa chiếm thượng phong giúp thế nào đơn giản cái kia sở hà không phải càn dỡ hả ngươi có thể cho hắn cung cấp bách yêu thương hội địa chỉ đến lúc đó ở bên cạnh thêm mắm thêm m ố i lấy lòng vài câu chắc hẳn hắn tất nhiên không thể chịu đựng được sẽ đi tìm đánh ảnh vệ nhanh chóng nói ra chỉ cần ngươi đem bách yêu thương hội thực lực tổng hợp nói thấp một chút hắn nhất định tổn thất nặng n ề đến lúc đó chắc hẳn cho dù hắn có cái này anh hùng xưng hảo phía trên cũng tất nhiên sẽ t nghe được cảnh vệ vương long sắc mặt s ư n g sờ sau đó biểu thị cũng h ỉ bởi vì hắn phát hiện cái này có thể đi lấy sở hà tính cách xác thực dễ dàng bị xúi rục đến lúc đó không chừng sẽ trực tiếp toàn quân bị d i ệ t tại bách yêu thương hội cho dù trở về cũng sẽ tổn thất nặng nghề bị tổng bộ hạ xuống trọng phạt đồng thời truy trách xuống tới cũng một hắn chuyện gì trong này hắn chỉ cần đem lời nói chuyển chuyển một chút đem mình hái ra ngoài liền có thể toàn thân trở ra vì sao muốn t r ợ bản ban chủ ngươi muốn ở giữa thu hoạch được chỗ tốt gì còn có ngươi đến cùng là cái nào phe thế lực bạch liên giáo vương long sắc mặt nặng n ề nói giờ phút này hắn đã cơ bản đoán ra thân phận của ảnh vệ dù sao thanh sơn quận t r u n g quanh cũng không có quá mạnh yêu ma thế lực trong đó bách yêu thương hội liền đã rất mạnh mà vừa mới ảnh vệ đang nói bách yêu thương hội lúc ngữ khí dị thường bình thản chứng minh hắn không quan tâm đại khái s u ấ t là bạch liên giáo không cần biết do còn cố hỏi ảnh vệ cao mày nói ra cái tia sở h ạ tại cựu hữu c h ấ n hỏng ta giáo đại sự thánh nữ hạ lệnh cần phải để hắn chết nhưng trước mắt trong giáo tinh nhuệ đều tại làm đại sự không g à n h phản ứng hắn cho nên mượn nhờ ngươi tay mà thôi đương nhiên ngươi cũng phải bỏ ra một chút lợi ích mới có thể nhưng h ợ ngay tại vương v long nghiên cứu ngày thứ hai làm sao cùng sở hà báo cáo gặp thời đợi trấn ma doanh trung ương đại điện sở hà xuất ra phân cảnh đem một tia khí huyết thăm dò vào đi vào ông phân kính bắn ra kịch liệt băng mang sau đó từng đạo tin tức từ bên trên nổi lên thanh châu tiểu xích lão ta đi vậy mà đến người mới đây là khối thứ tám đen kính đi người đến nhanh lên báo thân phận tuyệt thế tiểu yêu tinh đừng lắc l ư người mới tiểu đệ đệ nhanh đến t ỷ t ỷ trong trẻ đến tương lai t ỷ t ỷ bảo kê ngươi sói tính ngàn dặm đường từng đạo tin tức nổi lên vẫn là nhất sinh động mấy người mấy người khác hoặc là một xuất hiện hoặc là một phát tin tức giờ phút này sở hạ tại đen kính phía trên một chút mấy lần sau đó một đạo tin tức nổi lên s á thần ta tới ta chinh phục thanh châu tiểu xích lão tuyệt thế tiểu yêu tinh khá lắm đây là lấy ra trang bê phạm chạy thế nào bọn hắn cái này đến trang bê sát thần danh hào này ân thật tuyệt thanh châu tiểu xích lão mới tới chúng ta đều lên năm chữ danh hào làm sao lại ngươi lên hai cái không thích sống chung tuyệt thế tiểu yêu tinh tỷ tỷ liền rất là hiếu kỳ ngươi như thế có cá tính là thế nào sống đến bây giờ mấy người tất cả đều bị sở hà danh hào cùng vừa mới phát ra ngoài chữ chỗ c h ọ c giận nhao nhao châm chọc bắt đầu bất quá đây chính là sở hà muốn xem đến hắn ngay tại tạo nên một cái cuộc vọng yêu giết chóc tính cách nhưng là tiếp xuống hắn liền muốn cho chính mình cái này tiểu hào an bài một cái bối cảnh để hắn có tư cách cùng đám người bình khởi bình tọa bối cảnh chỉ gặp nó xuất ra đen kính bản thể bắt đầu hành động trên m ặ t k í n h tin tức nổi lên đại lão sát thần ngươi vậy mà cũng tiến vào việc này sư phụ ngươi nhưng có biết sát thần ngươi biết sư phụ ta c ò n tinh thông siêu viễn cự ly câu thông thuật pháp ngươi là đại lão đ ư ờ n g đoán đã đạt được liền là của ngươi duyên phận này k í n h không chỗ xấu chắc hẳn sư phó ngươi sẽ không tức giận thanh châu tiểu x í lão ta giống như thấy cái không nên thấy cái này mới tới đại lão lại nhận biết vụ thảo vụ thảo cỏ không chỉ hắn như thế mấy người khác cũng đều khiếp sợ quá sức đại lao thân phận bọn hắn mặc dù không biết nhưng cũng đoán ra tuyệt đối cựu phẩm trở lên mà nhìn vừa mới cái k i a nói chuyện phiếm tình huống h i ệ n nhiên mới tới s á t thần sư phụ cùng đại lao cùng một giai tầng thậm chí còn mạnh hơn một chút cái này s á t thần không tầm thường ai nhìn xem trên mặt kính không ngừng nhấp nô tin tức sở hà khoe miệng hiện ra một tia cờ ư i t à sau đó bắt đầu cuối cùng một hạng nhiệm vụ đại lao nhiệm vụ vân châu thanh sơn quận có cái bách yêu thương hội hủy diệt hắn đem nó cất giữ cổ tịch lấy ra điểm tích lũy năm trăm sắc thần nhiệm vụ này bản tọa k hôm n sau i h trời mới vừa tờ mở sáng liền đã có không ít người tại trấn ma doanh chung quanh đi dạo thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía trấn ma cửa doanh bọn họ đều là thanh sơn quận bên trong các đại thế lực phải tới đương nhiên không phải giám thị c h ấ n ma doanh mà là muốn nhìn một chút hôm nay sở hà lại sẽ làm ra cái gì kinh thiên động địa cử động mặc dù hôm nay mới là sở hà đến thanh sơn quận ngày thứ ba nhưng lại làm cho các đại thế lực một ngày bằng một năm dù sao ai cũng chưa từng thấy qua ngày đầu tiên đánh mặt trong thành đệ nhất đại bang thanh hải b a n g ngày thứ hai đổ sát mấy trăm người bách hộ đơn giản h u n g tàn đến không biên giới a đây không phải là vương ban chủ một cái mật thám có chút vẻ giật mình cái khác mật thám cũng hướng c h ấ n ma cửa doanh nhìn lại chỉ gặp một thân cẩm bảo vương long chính đứng ở nơi đó tình huống như thế nào vương long thế nhưng là vừa bị sở bách hộ giáo h ấ n làm sao lại đột nhiên đến chấn ma cửa doanh chẳng lẽ hắn muốn cùng sở hà chính diện cứng rắn đây chẳng phải là đang tự tìm đường chết không thể như thế ngu xuẩn a giờ phút này đông đảo mật thám đều có chút hoài nghi nhân sinh bởi vì dựa theo bình thường logic vương long bị làm nhục như vậy nó hẳn là sẽ tại thời gian ngắn không lộ diện để thời gian đến làm nhạt hết thảy về phần lúc nào tới tìm sở hà phiến phước bọn hắn cũng chính là đang n g h ĩ vớ vẩn cái này xác suất cơ bản là linh bên trên chấn ma doanh địa tìm bách hộ phiến phước vậy còn không như trực tiếp tìm cùng dây thừng chết đâu chấn ma doanh địa、trước. vương long sắc mặt b ì n h t ĩ nhàng nội tâm l ạ cúng h họng Hôm quắt thanh hải bang vương long cấu kiến sở bách hộ đại nhân lời nói bế nó lẳng lặng đứng thẳng chờ đợi ba hơi sau thạp tư chấn ma doanh đại môn mở ra lục phong từ nội bộ đi đến nó ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa vương long tự lẩm bẩm nguyên lai đại nhân nói ngu dốt liền là hán vị này tiểu kỳ ngươi vừa mới nói cái gì vương long một mặt nghi hoặc nhìn lục phong a không có gì lục phong k h o á t khoác tay nói ra bách hộ đại nhân chính đang nghỉ ngơi ngươi đến tiền phòng chờ đợi một hồi nói xong không đợi vương long nói cái gì liền xoay người tại phía trước dẫn đường vương long cũng không chần chờ vội vàng đuổi theo lục phong bộ pháp hướng chấn ma doanh đ i ệ một chỗ phòng nghị sự đi đến vương bang chủ chờ đợi ở đây ta đi gọi đại nhân lục phong đem vương long đưa vào phòng nghị sự trực tiếp quay người rời đi cái này vương long ánh mắt liếc nhìn một cái phòng nghị sự sắc mặt xấu hổ nguyên lai toàn bộ phòng nghị sự không gây một cái ghế chỉ là một cái c h ố n g trải đại sảnh cùng một cái quái dị d ọ t nước chuông t i ê n tĩnh đại sảnh tiết tấu tạp nhạp d ọ t nước âm thanh để vương long nội tâm trở nên càng ngày càng táo bạo không ngừng đi qua đi lại bên ngoài phòng lục phong khỏe miệng hiển hiện một k i a khinh thường tối hôm qua sở hà liền nói với hắn có một cái ngu dốt hôm nay sẽ đến trấn ma doanh để hắn tìm một chỗ an tĩnh phơi một phơi lúc ấy hắn còn hoài nghi cái tia ngu dốt là ai không nghĩ tới đúng là vương long bất quá đồng thời hắn cũng đúng sở hạ càng thêm sùng bái hiện nhiên đại nhân sớm liền h i ể u vương long sẽ đến về sau lục phong nhanh chân hướng chỗ mình ở đi đến không sai hắn căn bản cũng không có đi triệu hoán sở hạ ý tứ mà là dự định trở về ngủ cái hồi lung rác thời gian chậm rãi trôi qua bất chi bất giác đã nhanh đến vào lúc giữa trưa mà p h o n g nghị sự một vương long đã sớm đã vô pháp duy trì bình tĩnh một mặt tức giận tại nguyên chỗ điên cùng dậm chân phát tiết há mồm y mắng hò hét nhưng là hắn không dám rời đi cũng không dám loạn đi dạo dù sao ai biết có phải hay không sở hà âm mưu nếu là hắn ra ngoài loạn c h u y ể n bị nó nói xấu thành điều tra việc quân cơ chẳng phải là muốn không may bởi vậy hắn chỉ có thể ở trong điện làm các loại đồng thời không ngừng ân cần thăm hỏi sở hà các loại thân bằng hữu hảo thân thể a n khang ngay tại vương long muốn nhịn không được gọi người lúc và ảnh trong đại điện mở ra sau đó sở hà thân ảnh từ bên ngoài nhanh chân đi t i ì n đến sau người còn đi theo lục phong mấy cái chấn ma vệ nhanh đem hoa tòa đem thả xuống lục phong nói một tiếng mấy cái chấn ma vệ đem một tôn hoa tòa đặt ở trong đại điện sở hà xốc lên áo choàng chậm rãi ngồi ở phía trên một bên lục phong lập tức đưa lên một chén trà sâm từ lâu đến cuối sở hà cũng không có đem ánh mắt nhìn về phía vương long phản phất đối phương không tồn tại p h ỉ m tược biết sĩ diện không trang bức có phải hay không có thể chết vương long nhìn xem sở hà t ư thái khí hàm răng trực dương dương hận không thể lập tức đem nó từ hoa châu ngồi kéo xuống đến thật sâu hút hai cái nói gặp qua bách hộ đại nhân nguyên lai là vương ban chủ ngồi sở hà vung tay lên a vương long sắc mặt trì trệ nhìn hai bên một chút khá lắm ngay cả cái lồi lên địa phương đều không có ngươi đây là để cho ta ngồi đâu trên người n g ư ờ i sao một điểm thành ý không có trước mặt đại nhân nào có ta ngồi đạo lý vương long ngồi tiếu nói ra ngày hôm trước bởi vì ta cái kia bất hiếu quyển tử đắc tội đại nhân tại hạ làm mấy ngày đều ngủ không được một mực suy nghĩ làm sao cho đại nhân b g ồ i tội đúng lúc hôm nay tại hạ đạt được một cái vô cùng s á c thực tin tức nói xong vương long lập tức xuất ra một cái quyển trục đưa cho sở hạ kích động nói ra đây là bách yêu thương hội trụ sở tin tức mặt trên còn có to lớn khái thực lực tình huống chỉ cần đại nhân đem việc này hồi báo cho trấn ma ti tổng bộ như vậy tất nhiên có thể thu hoạch được phía trên lợi khen xuất lục phong tiếp nhận quần c h ủ mở ra đặt ở sở hà trước mặt c h ỉ gặp phía trên vẽ lấy bách yêu thương hội trụ sở địa chỉ đồng thời viết nó có được thế lực tam phẩm hậu kỳ yêu ma một cái tam phẩm trung kỳ yêu ma một cái nhị phẩm yêu ma sáu cái cái khác nhất phẩm yêu ma năm mươi cái tả h ư u thực lực cường sao rất mạnh nhưng đối với trước mắt thanh sơn chấn ma doanh tới nói muốn hoàn toàn ăn cũng không phải là không thể được chỉ cần chuẩn bị thỏa làm liền có thể đại nhân lục phong trên mặt lộ ra một tia kích động hiển nhiên hắn đều động tâm muốn thanh sơn chấn ma doanh ăn cố này yêu ma thế lực đến lúc đó nhưng xa xa so sánh với báo công lao đại bởi vì đối với c h ấ n ma vệ tới nói chân quý nhất liền là công lao chỉ có công lao cỡ nào tài năng đổi lấy tất cả môn tài nguyên dạng này bọn hắn mới có thể nhanh chóng đột phá tu vi hiện tại giờ phút này sở hạ nhìn về phía vương long lộ ra một tia ý vị thâm trưởng cười nó ngược lại là thật là có thể chơi t â m cơ bạch yêu thương hội thực lực nó nhất thiếu yếu bất tán thành bạch liên giáo cho trong tin tức ánh sáng tam phẩm yêu ma cũng không dưới mười vị nhị phẩm yêu ma cũng không dưới ba mươi nhất phẩm yêu ma ước chừng trên trăm chính là thanh sơn quận chung q a n h lớn nhất mấy cô yêu ma thế lực một doanh chương n có bảy năng ăn n mươi sáu sở hà xuất phát bách yêu thương hội giờ phút này vương long nhìn thấy sở hà mặt lộ vẻ chầm tư cho rằng đối phương đang suy nghĩ làm sao tiến đánh bách yêu thương hội sự tỉnh cơ hội này tuyệt đối ngàn năm một thở bởi vì bắt yêu thương hội sở dĩ thần bí ngay tại ở còn có không định kỳ đổi trụ sở bây giờ tại đây không chừng ngày mai liền biến mất không thấy gì nữa cho nên muốn đem khắc nhất cử tiêu diệt như vậy thì cần ở tại chưa kịp phản ứng lúc xuất thủ liền là hôm nay nghĩ đến cái này vương long ở đây nói ra đại nhân bắt yêu thương hội di chuyển quá mức bình thường theo ta được đến tin tức nó gần nhất phảng phất có dị động mong rằng đại nhân mau chóng đem việc này hồi báo cho phía trên để tổng bộ điều động đại quân đến đây chấn áp tại hạ lấy được thực lực tin tức cũng chưa chắc chuẩn hết thảy vẫn là ổn thỏa lý do cho thỏa đáng、Soát. sở hà ánh mắt nhìn về phía vương long trầm giọng nói vương bang chủ có lòng việc này bản bách hộ tự có quyết đoán sau này thanh hải bang tại quận thành từ c h ấ n ma doanh bạo bọc bản bách hộ chỉ cần không phát lời nói liền không ai dám động các ngươi mau đi trở về h à o h à o hưởng hạnh phúc ngắn ngủi hà đa tạ đại nhân đ ơ n điện vương long một mặt ngạc nhiên nói cảm ơn mặc dù hắn có chút nghe được nó trong lời nói có hàm ý nhưng cũng chỉ trong khi nói ngắn ngủi là sở hà đang trực ba năm đối với cái này hắn căn bản là không có coi ra gì bởi vì hắn đã nhìn ra sở hà sẽ phải hành động bộ dáng lấy bách yêu thương hội thực lực sở hà lần này đi đại khái là hung nhiều các ít cho dù có thể may mắn còn sống trở về cũng tất nhiên sẽ bị trọng phạt đại nhân tại hạ cáo lui vương long đối sở hà chắp tay một cái sau đó tại lục phong dẫn đầu dưới rời đi c h ấ n ma doanh khi trở lại bang phái sau vương long từ trong ngực móc ra một khối ngọc phủ phía trên khắc họa lấy mấy đạo đặc thù g ò n sóng nó nhẹ nhàng đ i ể m kích từng đạo thanh â m từ nội bộ truyền ra chính là vừa mới vương long cùng sở hà trong lúc nói chuyện với nhau cho có này ngọc phủ cho dù đến lúc đó trấn ma doanh toàn quân bị diệt bản bang chủ cũng có thể hái nhất thanh n h ị sở đến lúc đó tất cả sai đều sẽ quy về sở hà cuồn vọng tự đại cho dù có thể không chết cũng sẽ bị áp vào địa lao hh ắ c ắ c lần này bản bang chủ nhìn ngươi chết như thế nào t r ấ n ma doanh đại điện sở hà cao giọng nói ra triệu tập tất cả t r ấ n ma vệ sau nửa canh giờ xuất phát chạm yêu trừ ma tuân mệnh lục phong đáp ứng một tiếng nhanh chóng ra ngoài truyền lệnh đại nhân ta đi chuẩn bị ngựa triệu nguyên chắp tay một cái nói ra nguyên bản hắn là muốn khuyên sở hà không nên tùy tiện hành động cái kia vương long rất có thể là có âm mưu như gì nhưng là khi thấy sở hà cái kia chấn định giết chóc khuôn mặt hắn nhanh chóng đem cái này lời nói nuốt trở về bởi vì hắn biết nói đã mình đều có thể nhìn ra vấn đề đại nhân lại có thể nào nhìn không ra chắc hẳn nó đã sớm làm tốt hoàn toàn kế sách hắn muốn làm đến liền là vẹn vẹn cùng đại nhân bộ pháp liên tốt sau nửa cách giờ vê anh c h ấ n ma doanh đại môn mở ra đạp đạp đạp tiếng v õ ngựa r ồ n r ậ p vang vọng toàn bộ thanh sơn quận sở hà xuất lĩnh bách kỵ nhanh chóng từ cửa nam rời đi biến mất trong tầm mắt mọi người động tĩnh lớn như vậy lại lần nữa dọa sợ trong thành đông đảo thế lực thẳng đến trông thấy sở hà xuất lĩnh bách kỵ ra khỏi thành về sau mới nao n h a o an tâm sau đó liền bắt đầu nao n h a o suy đoán sở hà ra đi làm cái gì quan mới đến đốt ba đống lửa nó trước hai thanh đều đốt như vậy tràn đầy như vậy cuối cùng này một mùi lửa sẽ đốt ở chỗ nào trong lúc nhất thời đám người nao n h a o bắt đầu nghe nóng cuối cùng nghe được vương long buổi sáng đi qua trấn ma doanh liền nao n h a o phái người đến thanh hải bang nghe nóng đương nhiên bọn hắn cái gì cũng không hỏi chỉ thăm dò được vương long hôm nay tâm tình dị thường tốt đang tại chăn lớn cùng ngủ đầu thành nam ba trăm dặm bên ngoài có một tòa sân mạch nói trời chuyên môn mạch nó bởi vì lâu dài bị một cỗ sương mù nhàn nhạt, nhạt bao phủ cho nên người bình thường tầm mắt tại cái này đều không đủ ba mét cho dù là nhất phẩm võ giả tầm mắt cũng cơ bản tại mười mét trong vòng bởi vậy có rất ít sinh linh ở đây dừng lại đều sợ mê thất tại cái này sương mù bên trong nghe nói ở trên trời chuyên môn mạch chỗ sâu có tuyệt thế yêu ma tồn tại cái này sương trắng liền là nó gọi ra tới cho khí đương nhiên rất nhiều người cũng không tin d ã núi chỗ tiếp theo cửa vào một vị lão giả ngồi ngay ngắn ở trên ghê xích đu uống vào nhỏ nước trà sưu sưu hai bóng người xuất hiện tại lão giả phía trước bên trong một cái là hết xanh đầu một cái là hồ ly đầu nói ra gặp qua cây lão chúng ta đến đây đi dạo thương hội lời nói bế hai người đều cầm ra một khối linh tinh cung kính đưa cho lão giả mặc dù lão giả chỉ có nhị phẩm đỉnh phong tu vi nhưng nó xác thực bách yêu thương hội canh của người một hắn cho đi những người khác căn bản là không có cách ở trong x ư ơ n g mù tìm tới bách yêu thương hội cụ thể phương vị ân lão đầu nhận lấy linh tinh vung tay lên hai mảnh màu xanh lá lá cây xuất hiện tại trong tay hai người nói ra đi theo lá cây đi tự nhiên có thể tìm được đ à t ạ cây lão hai yêu đáp ứng một tiếng sau đó con nít yêu ô m hồ yêu thấp giọng nói ra đã nói xong ta mang ngươi tới đây từng trải ngươi đáp ứng tư thế không thể quên hồ yêu ai nha chán ghét nói xong hồ yêu đẩy ra con nít yêu tắc quái bàn tay lớn vô n é o vô n é o hướng trong x ư ơ n g mù đi đến giờ phút này l a o giả nhìn qua biến mất hai người âm thầm lao lao máu múi fm không nói võ đức câu dẫn lao tử cái này mấy trăm năm thụ yêu chật c h ư c dáng người cũng thực không tội lắc đầu lao giả định lại lần nữa nhắm mắt vay nhầm ầ m một trận đất rung núi chuyển thanh âm vang vọng tại lỗ thai hắn v ũ thảo động đất lão đầu một mặt sợ hãi xoay người nhảy lên nhìn hai bên một chút cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước nó hai con ngươi đột nhiên t r ừ n g lớn phảng phất giống như gặp quỷ, thậm chí hắn còn cần hai tay vào hai lần đáng tiếc phía trước chàng cảnh y nguyên không thay đổi chỉ gặp phía trước đang có trên trăm trấn ma vệ cực tốc chạy tới cầm đầu người kia càng làm ộ t thân khoác lụa hồng gỉ dao lòng cầm bạo dầm lão giả cuông nuốt một cái nước bọn không tin nói làm sao có thể trấn ma vệ làm sao lại truy xét đến đây phía trên vì sao mà sớm nhận được tin tức chẳng lẽ một mình hành động trong nháy mắt lao giả liền đoán ra trước mắt c h ấ n ma vệ đại khái tình huống x o á t lao đầu lập tức từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội đem một đạo linh lực đánh vào đi vào liền muốn nói gì ông một đạo h u quan xét qua và ảnh ngọc bội b ạ o tạc thành cho bụi và anh b á c h kỵ c h ấ n ma vệ dừng ở lao giả ngay phía trước vô tận sát ý toàn bộ bao phủ ở tại trên thân để nó sắc mặt đại biến lao đầu triệu nguyên hét lớn một tiếng nói nói bắt yêu thương hội phương vị đi như thế nào nếu không đừng trách lao tử xuất thủ tàn nhẫn ha, ha. lao đầu ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng nói muốn biết bách yêu thương hội địa chỉ đơn giản si tâm nói ngộng nói cho các ngươi biết bách yêu thương hội không phải là các ngươi trọn g đồi lời nói bế b à ảnh lao giả tại chỗ hóa thành một đạo khói xanh biến mất vụ thảo chúng c h ấ n ma vệ đều là biến sắc bọn hắn vậy mà đều không có phát hiện lao giả là thế nào biến mất không thấy gì nữa phải biết vương long mang tới tin tức bách yêu thương hội liền ở đây trong dây núi có một cây lao biết được kỳ cụ thể địa chỉ hiện tại cây lao biến mất bọn hắn còn muốn tìm coi như tồn sức nhưng mà sợ hà nhìn qua biến mất cây mặt mò lộ k i n h thường tu tiên cổ điển tìm hiểu cấu sự nội dung mới lạ sắp e n đến ngay chương bảy mươi bảy hỏa thiêu cây lão bắt yêu trong nội bộ thương hội vừa mới sở hà gặp đến lao giả lúc hệ thống không phản ứng như vậy thì chứng minh đối phương không phải bản thể hoặc là nói ngay cả phân thân cũng không tính có thể là một đạo hình chiếu như vậy nó bản thể tất nhiên ở chung quanh cây lão x o á t sở hà ánh mắt tại sương mù biên giới cây tối bên trong l ớ t nhìn cuối cùng dừng lại tại một cái cự đại trên cây huệ huệ thụ yêu nhị phẩm yêu mà nó am hiểu ẩn ấp truy tùng vậy tao chi thuật còn tinh thông hình chiếu tri chi đạo lời bình luận lao già hỏng hẹm già mà không đ ừ n g đắn muốn tao một cái ký chủ mau mau cho hắn đến cái hỏa thiêu lửa cháy lan ra đ ồ n g cỏ người tới có thuộc hạ phóng hỏa đem gốc cây kia cho b ả n bách hộ đốt đi sở hà bàn tay lớn một chỉ xa xa cây huệ lạnh như b ă n g nói tuân mệnh lục phong đáp ứng một tiếng từ trong ngực xuất ra một cái cây châm lửa liền hướng cây huệ đi đến mặc dù hắn không biết sở hà là sao như thế làm nhưng hắn chỉ cần theo lệnh làm việc liền có thể rầm cây huệ bắt đầu điền cùng rung động một chương giả nua mặt từ trên cây nổi lên hoảng sợ nói ra bách hộ đại nhân đốt không được đốt không được ta chỉ là bách yêu thương hội canh cầu người thật một làm qua cái gì chuyện xấu tiểu yêu nhưng cho các đại nhân chỉ đường nói xong cây h g o ẹ lắc chuyển động thân thể trên trăm phiến diệp từ rất xuống về sau trăm tấm lá cây cũng bay đến sở hà trước mặt đại nhân chỉ cần cầm những n à y lá cây liền có thể nhanh chóng tìm tới bách yêu thương hội trụ sở tiểu yêu thật không có truyền tin thủ đoạn cũng tất nhiên sẽ không thông phong báo tin mời đại nhân tha mạng thu yêu khóc khóc cầu khẩn nói có thể nói là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ、Soát. lục phong tiến lên đem tất cả lá cây thu sạch tập bắt đầu sau đó phân phát cho tất cả trấn ma vệ đi sở hà hét lớn một tiếng bách kỵ trấn ma vệ lập tức g ì m ngựa đuổi theo sắc ý bừng bừng hừ thật sự là đi tìm chết cây lão nhìn xem rời đi sở hà đám người sắc mặt băng lãnh hắn là không có truyền tin thủ đoạn nhưng cũng không cần sử dụng thủ đoạn lấy bách yêu thương hội thực lực chi này trấn ma vệ bước vào liền là tìm đường chết cho dù bởi vậy đắc tội trấn ma ti đại không được bọn hắn bách yêu thương hội đổi lại một cái trụ sở vẫn như cũ có thể tiêu sái giờ phút này trấn ma vệ đã bước vào sương mù m ư ơ i mét bên trong triệu nguyên đối sở hà dò hỏi đại nhân cái này ngoại thủ yêu đốt đi sở hà băng lanh nói nó diện mục cũng không có một tia chấn động phảng phất giết một cái thụ yêu liền như là giết một con gà đơn giản vâng triệu nguyên đáp ứng một tiếng vung tay lên lập tức có mấy cái tu luyện hỏa hệ công pháp c h ấ n ma vệ dương cung bắn tên trên đầu tên tất cả đều là dầu hỏa siêu siêu siêu mấy mối tên tề phát về sau l i ê n c h u y ê n đến thụ yêu thê thảm chu lên a c h ấ n ma vệ các người chết không yên lành không nói v õ đức b ả n yêu liền xem như hóa thành trò. trong sương mù có một cái vượt ngang phương biên mười dặm tập thành phố khắp chung quanh dựng đứng từng cái thanh đồng yêu cờ xua tan nội bộ sương mù thập trên chợ bán vật phẩm gì đều có linh bảo yêu tộc bí pháp đang ăn dược cổ tịch bao quát nhân khẩu không sai liền là nhân khẩu chỉ gặp trong đó lớn nhất một cái quầy hàng liền là trăm người cửa hàng ngạc à h yêu lão giả vô vô tay nói ra nhìn xem đây đều là thượng đẳng nhân khẩu nam nữ lao ít phải có đều có mua vể vô luận là nhìn đại môn làm cái súng vật vẫn là hạ miệng đánh cái nha tế đều bên trong nói xong ngạc yêu còn vỗ vỗ chất đại lồng nổi giận gầm lên một tiếng đầu lâu của chúng nó bắt đầu hiện ra ngạc hình dáng của cá một trăm tám mươi độ miệng rộng p h ẳ n g phất muốn tại chỗ ăn người a không cần ăn ta ta sợ hãi ồ ồ ồ lồng s ắ c bên trong vô số nhân tộc thê thảm gào lên nhìn xem ngạc yêu vẻ mặt hài lòng nói nhiều có sức sống cái này ăn hết tuyệt đối có nhai kình c ặ -c, c hương vị huynh đệ kia xem xét liền thích ăn thịt nếu không đến hai cái nhắm rượu ta cho ngươi chọn hai da m i ệ n g thịt mềm t ố t một hồi đưa đến túy tiên lâu một cái đầu sói yêu ma gật gật đầu ta cũng muốn hay một hồi đưa nhà ta đi một cái muốn mẹ t r ư ớ thoải mái lại ăn trong lúc nhất thời không thiếu yêu ma nhao n h a u bắt đầu chọn lựa đến bên trong một cái lồng sắt bên trong t ỷ t ỷ ta sợ một đứa bé trai ôm một cái khác mỹ mạo nữ tử nói ra đừng sợ t ỷ t ỷ sẽ bảo vệ ngươi mỹ mạo nữ tử một mặt kiên định nói ra nó trên thân còn tản ra như có như không khí thế hiển nhiên nó là một tên chân chính nhập phẩm v õ giả nàng gọi tuyết tình chính là thần kiếm môn đệ tử trước đó hắn liền phát hiện có người đang l é n lén bắt thôn trang người hoặc là lui tới thương đội người nhưng nàng hết lần này tới lần khác nhưng lại không cảm giác được yêu ma khí t ứ c bởi vậy Nàng liên liên cái hợp mấy trương ô môn n bên g t o n chính nghĩa chi sĩ, vụ trộm điều tra, cuối cùng cũng phát hiện một chút dấu vết để lại đồng thời, bọn hắn cũng phát hiện, g chi cuối chút phát thời, phát h sĩ, tra, điều lại đối vụ vết trộm một để dấu p yêu môn a thực lực rất mạnh, lực c bởi vậy cô ý đem việc này báo cáo cho tông môn.、Cuối、cùng, trường môn Cuối kiếm không hai tự mình hạ lệnh để bọn chúng chủ động bị yêu ma bắt cũng tùy thân mang theo truy tung bí bảo dạng này thần kiếm môn liền có thể liên hợp mấy đại tông môn điều động đệ tử đem toàn bộ yêu ma cứ điểm nhất cử tiêu diệt sư tỷ sư phụ sư minh làm sao tới không đến một thiếu niên di động đến t u y ế t tình bên người thất giọng nói ra chờ đợi thêm nữa nhóm người này khả năng liền bị yêu ma phân chia hoạt ấ t lấy chúng ta mấy cái thực lực căn bản là không có cách ngăn cản xảy ra chuyện như vậy khả năng cũng sẽ bị bắn đi c h ờ một chút tuyết tình lắc đầu nó ánh mắt hướng chung quanh mấy cái lồng sắt nhìn lại bọn hắn hết thể chui vào tiến đến mười vị đệ tử mạnh nhất chính là nàng nhị phẩm sơ kỳ số cái khác đều làm nhất phẩm tu vi thực lực như vậy hiện tại đừng nói ngăn cản bọn này yêu ma chia cắt người coi như tránh thoát lồng sắt đều tốn sức cứ như vậy từng cái nhân tộc bị bắt đi hoặc đưa đi t u y t i t n lâu hoặc bị yêu ma mang đi nhưng hạ trang không cần nói cũng biết tất nhiên thảm thiết vô cùng đạm một đạo áo bảo đen thân ảnh xuất hiện tại tuyết tình chỗ lồng sắt bên cạnh sư minh tuyết tình hai con ngươi lập tức sáng lên chỉ gặp áo bào đen thân ảnh đầu đội áo choàng nó trên thân còn tản ra một tia nhàn nhạt yêu khí che đậy yêu ma dò xét nó áo trong dưới một trương tuấn tú mặt nổi lên chính là thần kiếm tông đương đại thiên tiêu kiếm ngũ sư minh ngươi rốt cuộc đã đến sư phụ bọn hắn người đâu tuyết tình lo lắng thấp giọng hỏi sư phụ bọn hắn đang tại trên đường chạy tới việc này ẩn nấp chúng ta trong tông biết được đệ tử đều tại cái này sao kiếm ngũ nhìn về phía tứ phương hỏi đều tại cái này tuyết tình gật gật đầu nói ra việc này ẩ nấp biết được tám vị đệ tử bao quát ta ở bên trong đều tại lồng sắt bên trong kiếm n g ũ nết miệng cười một tiếng đều tại l i ê n tốt siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, h ơ n 2.400 t r ư ờ n g mỗi ngày út đều hai tới năm c h ư ờ n g chương 78, bạch liên giáo xuất thủ sở hà ra sân có ý tứ gì tuyết tình nhìn thấy kiếm n g ũ dần dần băng lãnh xuống mặt theo bản năng sinh ra một loại cảm giác không ổn sau đó chỉ gặp kiếm n g ũ đem thả xuống áo choàng đi đến ngạc yêu bên cạnh nói ra đều xử lý đi nhớ kỹ nhất định phải sạch sẽ ngươi nếu để cho bọn hắn sống mà đi ra nơi này hậu quả ngươi biết lao tử làm việc ngươi yên tâm ngạc yêu cười ha ha một tiếng nói ra bất quá gần nhất ngươi thần kiếm môn đưa tới nhân số lượng là càng ngày càng ít ảnh hưởng sinh ý hiện tại bắt yêu thương hội người miệng sinh ý đã bắt đầu hướng những châu phủ khác trải rộng ra nhất định tăng lớn lượng mới được kiếm ngũ nhữ mày nói việc này ta sẽ hướng ra sư báo cáo trước mắt thanh sơn quận mới tới bách hộ sở hà rất phiền phức quan mới đến đốt ba đống lửa chỉ có thể trước từ cái khác quận treo người được tôi ngạc yêu gật gật đầu hai người giao lưu cũng không có bất kỳ cái gì ẩn tàng một bên lồng sắc bên trong tuyết tình mấy người nghe được nhất thanh n h ị sở sư minh n g ư ơ i tuyết tình một mặt vẻ không tin dẫn hô to kiếm ngũ ngươi vậy mà cùng yêu ma thông đồng làm vậy hãm hại nhân tộc ngươi đây là phản đồ hành vi vì cái gì chúng ta thần kiếm môn tôn chỉ rõ ràng là c h ả m yêu trừ ma hành hiệp trưởng nghĩa ngươi đang vũ nhục mấy chữ này vì cái gì vũ nhục ha ha kiếm ngũ khinh thường cười một tiếng âm thanh lạnh lùng nói không cùng yêu ma hợp tác ngươi cho rằng thần kiếm môn vì sao tài nguyên như vậy sung túc muốn trách thì trách tuyết tình ngươi quá thông minh để khuyên bảo ngươi bao nhiêu lần không cần tiếp tục t r á được chính ngươi tìm được chết có thể trách a y còn có bọn này ngay cả võ giả cũng không tính là dân đen cũng bị cùng ta các loại gọi là đồng loại À, lời nói bế kiếm ngũ tại tuyết tình giận mắng bên trong rời đi b à ảnh tuyết tình vô lực ngồi dưới đất lẩm bẩm nói vì cái gì tại sao có thể như vậy thần kiếm môn cùng yêu ma cấu kết mình tôn kính sư phụ tại sao lại như thế ái mộ sư h i n h tại sao lại như thế giờ khắc này thế giới quan của nàng sụp đổ mình tín nhiệm nhất tông môn mình ái mộ nhất sư h u n h vậy mà lại cùng thống hận nhất yêu ma thông đồng làm vậy chẳng những muốn giết bọn hắn còn xưng hô đồng tộc là dân e n như vậy triều đình nói rất đúng ô ngạc môn bất t u â h Không u n nên mực, chỉ giết. lao tam ngươi cũng không sợ cho ăn bệ bụng mong ăn ngươi nếu có thể thành công láo tử cho ngươi khen thưởng giờ phút này đông đảo vây xem yêu ma nhao nhao hưng phấn hét lớn bắt đầu quỳ xuống toàn đều quỳ xuống đông đảo yêu ma đem tuyết tình các loại t á m v õ giả toàn bộ đẻ xuống đất mặc cho bằng bọn hắn làm sao dễ ruộ t đều không làm nên chuyện gì cuối cùng toàn đều nhao nhao từ bỏ dễ r u ộ t dù sao cho dù có thể tranh đoạt cũng tránh không khỏi tử vong cần gì phải như thế hh ắ c ắ c ngạc yêu từng bước một hướng tuyết tình đi đến đầu lâu của chúng nó ở giữa không trung dần dần hóa thành to lớn cá sấu đầu từng cái sắc bén răng lấp lóe hàm mang hàm răng ở giữa còn có từng đạo hết lục tặn bã tồn n g ư ơ i ăn ta ta t h ị t mềm tiểu nam hải đối ngạc yêu giận dữ hết x o á t ngạc yêu máu tanh hai con ngươi nhìn về phía tiểu nam hải lạnh như băng nói ngươi không sợ chết không sợ tiểu nam hải ánh mắt kiên định giận dữ hết chỉ hận lực yếu không thể chém yêu ma nhưng tổng có nhân tộc tưởng giả sẽ vì bọn ta báo thủ giết sạch các ngươi hoa chúng yêu ma đô đem ánh mắt nhìn về phía tiểu nam hải lộ ra vẻ hùng ác bởi vì bọn hắn vậy mà tại tiểu nam hải trên thân cảm giác được một tia uy hiếp đó là một loại phát ra từ nội tâm họ hét cái này tại viễn cổ thời đại nhỏ yếu t r ù n g tộc mặc dù tổng sẽ xuất hiện một chút bại hoại phản đồ nhưng mỗi lần đến nguy cơ sinh tử thời khắc luôn có một nhóm lại một nhóm sinh linh đứng ra không màng sống chết thủ hộ n h â n tộc bởi vậy mới để nhân tộc triệt để đ ă n g lâm vạn tộc phía trên Tốt, vậy trước tiên đang ngươi ngặt yêu v ù i một cái về phía lồng sắt bên trong tiểu nam hải giờ phút này bắt yêu thương trong hội trong đại điện mười cái yêu ma ngồi ngay ngắn ở hoa chỗ ngồi từng cái yêu khí t r ù n g tiên hiển nhiên đều là tam phẩm yêu ma người cầm đầu đỉnh đầu có báo v ẳ n chính là bắt yêu thương hội đương đại hội trưởng báo trời hồng báo trời ư hồng gật gật đầu nói ra nhân khẩu sinh ý không thể đoạn đồng thời còn cân lại mở rộng dạng này bách yêu thương hội mới có thể ổn định phát triển kiểu gì cũng sẽ nơi đó đối chúng ta phát triển cũng rất hài lòng ít ngày nữa liền sẽ hạ ban thưởng xuất chín cái tam phẩm yêu ma toàn đều sắc mặt kích động kiểu gì cũng sẽ ban thưởng khẳng định không đơn giản tối thiểu có thể để bọn hắn lần nữa đột phá một tầng đ ặ t vào hành trình mới không sai bắt yêu thương hội chỉ là một cái yêu tộc thế lực chi nhánh nó kiểu gì cũng sẽ gọi vạn yêu thương hội có thể xưng vạn yêu chiều mái cái này yêu cũng không phải phổ thông nhất phẩm yêu ma mà là tam phẩm trở lên tồn tại đương nhiên cụ thể bao nhiêu ít trình độ không người có thể biết kế tiếp trụ sở có thể cho tốt báo trời hồng trầm giọng nói ra hội trưởng đã lựa chọn kỹ cảng sau ba ngày liền có thể chuyển hộ yêu đứng lên tới nói nhưng nó còn chưa có nói xong liền bị một đạo âm trầm thanh âm đánh gãy không cần di chuyển đã không cần như thế ai báo trời hồng g i ậ n quát một tiếng x o á t một cái vóc người thon dài láo giả xuất hiện bên trong đại điện gián võ ngươi làm sao lại đến ta bách yêu thương hội chẳng lẽ còn muốn là bạch liên giáo mời chào chúng ta không thành báo trời hồng băng lánh mà hỏi mời chào không không không gián võ lắc đầu nói ra lần này b ả n trưởng lao đến chính là muốn cùng các ngươi tỉ thí một phen lời nói bế nó trong tay xuất hiện một thanh xà trượng trực tiếp xuất thủ đáng chết chẳng lẽ bạch liên giáo liền không sợ bị vạn yêu thương hội truy trách ngoại giới ngạc yêu bàn tay lớn đã nhanh bắt được tiểu nam hải trên thân không cần không yêu ma dừng tay hắn vẫn còn con nít có cái gì xông láo tử đến lồng sắt bên trong rất nhiều người tộc nhao nhao muốn rách cả mí mắt giận dữ h ế t giờ phút này bọn hắn hy vọng dường nào thiên hàng thần bình tỉ tỉ có lỗi với người nuốt lời tuyết tình tuyệt vọng nhắm mắt lại hai dọn nước mắt chạy chạy xuống đến vào thời khắc này vê anh vê anh vê anh đinh hai nhức góc tiếng vó ngựa vang lên đồng thời như thanh âm như sấm vang vọng tại chúng sinh trong hai c h ấ n ma siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, h ơ n 2.400 t r ư ờ n g mỗi ngày út đều hai tới năm c h ư ờ n g chương b ả chín mời đại nhân vì bọn ta đồng bào báo bảo thủ c h ấ n ma kinh thiên động địa h é t lớn làm cho cả bách yêu thương hội chúng sinh toàn đều thân thể lắp một cái ngạc yêu càng là bị hủ thu về bàn tay nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía tập thành phố cuối cùng chỉ gặp mê vụ chỗ sâu s ô n g ra bách kỵ trấn ma vệ từng cái sát khí mốt trời một người cầm đầu một thân khoác lụa hồng gỉ dao long cầm bảo diện mục băng lãnh khí thế bàng bạc để chúng người không cách nào nhìn thẳng trấn ma vệ là trấn ma vệ đại nhân tới cứu chúng ta ha ha ha yêu ma các ngươi tận thế đến đến là chúng ta đại cản trấn ma vệ lão phu liền biết triều đình sẽ không buông tha cho chúng ta lão phu liền Ô、oh, ô,、oh. đây chính là cha trong miệng trấn ma vệ đại nhân sao bọn hắn thật là huy phong tốt tiêu sái trong lúc nhất thời đông đảo lồng sắt bên trong bách tính vui đến phát khóc cuối cùng vành vành vành đám người nhao nhao quỳ xuống cao giọng hô to khẩn cầu đại nhân chu sát yêu ma là đồng bào báo thù khẩn cầu đại nhân chu sát yêu ma là đồng bào báo thủ khẩn cầu đại nhân chu sát yêu ma là đồng bào báo thủ từng tiếng phát ra từ nội tâm hò hét vang vọng bách yêu thương hội trên không để không thiếu nhát gan yêu ma đô trong lòng sinh ra sợ hãi t r ấ n ma vệ sợ hạ tuyết tình các loại thần kiếm môn đệ từ giờ phút này sắc mặt phức tạp bọn hắn nhìn qua xuất hiện t r ấ n ma vệ là đã cao hứng lại kết thúc cao hứng chính là bọn hắn không cần lại chết kết thúc chính là bọn hắn lại bị trước đó hận nhất chấn ma vệ sợ hạ cứu giờ khác này vốn là sụp đổ tín nhiệm càng thêm vỡ vụn không tốt chúng yêu nghe lệnh nhanh ngăn chặn hắn ta đi bẩm báo các vị trưởng lão hộ pháp ngạc yêu hoảng sợ h é t lớn một tiếng đồng thời mình liền muốn hướng trung ương đại điện chạy tới hắn nghĩ rất đơn giản chỉ cần mình có thể trốn tới đó liền có thể an toàn mặc dù đột nhiên xuất hiện c h ấ n ma vệ để hắn rất giật mình nhưng cũng không có quá lo lắng bởi vì đi qua bồi dối hắn nhìn thấy vẹn vẹn có một danh o chấn ma vệ tam phẩm cường giả càng là chỉ có sở hà một người mà bọn hắn bách yêu thương hội ánh sáng tam phẩm yêu ma liền không còn có m ư ờ i vị hôm nay còn đều ở trung ương đại điện nghị sự như vậy chỉ cần trong đại điện tất cả trưởng lao phát hiện tình huống liền có thể đi ra đem cái này danh chấn ma vệ chu sát sau đó lại di chuyển địa chỉ hừ sở hà hai con ngươi lạnh lẽo quắt một tên cũng không để lại giết giết giết giết trong tên c h ấ n ma vệ lập tức bảy trận hướng đông đảo y ê u m a đánh tới đồng thời sở hà vung tay lên ông một đạo h u quang trong hư không không ngừng lấp lóe vành. vành vành vành từng cái nhị phẩm y ê u m a đầu lâu giống như pháo hoa điên cuồng bạo tạc a cho ta ngăn trở đầu c h o y ê u m a cầm lấy một cái nhân tộc lão giả ngăn tại trước mặt nhưng sau một khắc đầu lâu của chúng nó ý nguyên tại chỗ bạo tạc một đông đỏ trắng băng nhân tộc lão giả đời người nó nhưng cũng không có bất kỳ sợ hãi ngược lại cầm lấy quải trượng không ngừng đánh chó đầu yêu ma thi thể yêu ma trả mạng lại cho con ta người trả cho ta mà mệnh mệnh đánh chết ngươi đánh chết ngươi và ảnh lao giả vô lực ngồi dưới đất lẩm bẩm nói c o n a ngươi thấy được à, chấn ma vệ đại nhân thay ngươi báo thủ ăn ngươi yêu ma hắn chết cha nghĩ ngươi a đồng dạng một màn tại toàn bộ chiến trường trình diễn không thiếu bị chấn ma vệ đánh chết đánh phế yêu ma bị một nhóm dân tộc nào tới điên cuồng bắt đánh tê cắn tức giận mắng thậm chí không ít người đều đem yêu ma thịt cho căn x u đến bởi vậy nhưng gặp bọn họ là đến cỡ nào hận những yêu ma này không thể không nói trải qua cùng sở hà rét chóc hồi lâu để bách kỵ c h ấ n ma vệ phối hợp rất tăn ý đồng thời góp nhặt sát khi đồng dạ n g dọa người đồng thời bắt yêu thương hội yêu ma rất ít đi ra ngoài chiến đấu chỉnh thể lại tương đối tàn mạn g căn bản khó mà ngăn cản thế là khắp nơi trên đất cầu xin tha thứ thanh â m đừng g i ế ta t ta bản thể là một đầu ngân lang nguyện ý cho đại nhân đang ngồi điều khiển cưới rất vi phong tha mạng à, ta một làm qua cái gì chuyện xấu cũng liền ăn mấy chục nhân tộc chính là bình thường sự tỉnh a đừng có dễ ta ta chỉ là đến đi dạo thương hội đây là tiểu thiếp của ta ta đem nàng tặng cho các ngươi tha ta một mạng con ít yêu một thanh đẩy ra hồ yêu nói ra đồng thời run rẩy dưới thân thể chạy ra dọn dọn chất lỏng thảo vậy mà sợ kẻ ra quần không thiếu chấn ma vệ lông mày đều nhăn lại đến mà giờ khắc này hồ yêu đầu tiên là một mặt tức giận chừng con ít yêu một chút sau đó liền một mặt nhu nhược nhìn qua đối diện chấn ma vệ chỉ cần tha tiểu nữ từ mệnh nô ra mặc cho bằng đại nhân xử trí cái k i a t ố t lục phong gật, gật đầu trong tay chấn ma đao tại chỗ vung ra liền tiến ngươi về tây tiến a xuất hồ yêu con biết yêu đầu lâu tại chỗ t h ă n g thiên ta nhìn cái kia hồ yêu không sai làm sao không lưu lại đến phương chu một đao đánh chết một đầu yêu ma sau hỏi lục phong sợ đến bệnh phương chu cũng đúng a trong chiến trường vành vành vành từng cái nhị phẩm yêu ma thi thể bị một cố đặc thù chi lực chống bắt đầu huyết thủy từ phía dưới chạy xuôi mà ra đạp sở hà bước ra một bước xuất hiện tại đống sắt phương nó hai tay phụ lập diện mục băng lãnh phối hợp nó dưới chân giấm đạp yêu ma thi thể cùng huyết hà p h ả n phất một tôn tuyệt thế sắt thần giáng lâm thế gian nhưng giờ phút này rất nhiều người tộc vọng lấy tôn này sát thần tại e ngại đồng thời lại thêm ra vẻ tôn k í n h nửa nén hương sau bắt yêu thương hội gần hai trăm yêu ma toàn bộ bị giết bị bắt trong không khí đều tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm đương nhiên chỉ cần là nhị phẩm yêu ma đô bị sở hà đánh giết trong đó tất cả giam giữ nhân tộc lồng sắt bị mở ra bao quát một chút bị mang đến quán rượu khách sạn các loại đám nhân tộc đều được giải cứu ra bọn hắn toàn bộ đứng tại chiến trường một bên nhìn qua một đám bị bắt yêu ma mặt lộ vẻ hùng quang hận không thể nhào tới đại nhân trung chu yêu ma một trăm ba bắt yêu ma bảy mươi sáu mời đại nhân định đoạt triệu nguyên đối yêu ma đống sắc phương sở hà chắp tay nói giết sở hà băng lanh thanh â m vang vọng ở trong tiên đ ị a tuân mệnh triệu nguyên gật gật đầu hắn m u ố n là định đem nhóm này yêu ma mang về địa lao không chừng có thể hỏi ra cái gì vật hữu dụng nhưng đã đại nhân muốn giết hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý nghi ngờ đồng thời cũng cảm nhận được sở hà bạ khí vung đao triệu nguyên hét lớn một tiếng chạm x o á t bảy mươi k h ỏ a yêu ma đầu đồng loạt lăn xuống đến ngay cả câu sau cùng di ngôn đều không hề lưu lại một màn này để đông đảo bị người giải cứu tộc đều giật mình từng cái nhao n h a u hướng lui về phía sau hai bước lộ ra vẻ sợ hãi thật á c động thật bá đạo thật là khủng khiếp tuyết tình các loại tám cái tông môn đệ tử càng l á sắc mặt trắng bệnh một khắc trước bọn hắn còn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ sau một khắc muốn giết bọn hắn yêu ma toàn bộ tử vong lúc này nhìn qua yêu ma đống s á c ba khí uy phong sợ hà tuyết tình không che giấu chút nào lộ ra kính n ề đồng thời não hải hiện hiện sư tôn kiếm không hai thân ảnh nó khoe miệng lẩm bẩm nói h ô n g danh bên ngoài lạm sát kẻ vô tội ra vẻ đạo tông sư một phái ha, ha. cùng hắn so sư phụ tính là gì nam nhân siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, h ơ n 2.400 t r ư ờ n g mỗi ngày út đều hai tới năm c h ư ờ n g t r ư ờ n g tám mươi liên tiếp chém giết mười vị tam phẩm yêu ma thủy diệt bách yêu thương hội đừng có g i ế t t a đừng có g i ế t t a ngạc yêu quý gối trăm mét có hơn một mặt tuyệt vọng quát vừa mới hắn còn chưa chạy ra trung ương trước đại điện cũng cảm giác phía dưới mắt lạnh túi đầu xem xét hai chân đã nổ thành h u y ế t vụ lúc ấy tâm tính liền sụp đổ lại thêm tận mắt nhìn thấy toàn bộ bách yêu thương hội mấy trăm yêu ma bị đổ càng là không thể thừa nhận nếu không đó là động vật máu lạnh sợ không phải muốn bị sinh sinh vụ chết đồng thời ngạc yêu không hiểu ngoại giới đã chém giết thành như thế trong đại điện các vị trưởng lão như thế nào không phản ứng chút nào xuất đám người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía ngạc yêu đối phương liên la bách yêu thương hội buôn bán nhân khẩu nhân vật chủ yếu có thể nói tam thành nhân tộc là từ trong tay hắn bán đi mặc dù hắn không tính là chủ mưu nhưng tuyệt đối là kẻ đáng ghét nhất đ ạ p đặp đặp s ở hà từng bước một hướng hắn đi đến người không được qua đây không được qua đây ta có lỗi gì người ăn vạn thú là được vạn thú ăn người lại không được đây coi là cái gì đạo lý ngạc yêu điên cùng giận dữ hết cũng bởi vì nhân tộc cường đại liền nhưng như thế có đúng không dựa vào cái gì ta hỏi ngươi dựa vào cái gì lao tử vốn chính là yêu tộc ăn hai người liền cùng các ngươi ăn gà vịt khó nói các ngươi liền vô tội sao giờ k h ắ c này ngạc yêu phát ra cho đến linh hồn gấm thét để đám người đều sắc mặt tâm trầm lại không biết làm sao phản bác chính như ngạc yêu nói tới người ăn gà vịt thì cá sơn chân h ả i vị rất bình thường vì sao trái lại lại không được không cách nào thuyết phục bọn hắn trước đó thống hận yêu ma ăn bọn hắn đồng tộc nhưng bọn hắn nhân tộc cũng thường xuyên ăn yêu loại đồng tộc đến cùng ai đúng ai sai đừng nói người bình thường liền ngay cả tuyết tình các loại tông môn đệ tử cùng c h ấ n ma vệ đều có chút chuyện không đến không biết nên làm sao hồi phục người ăn yêu ma yêu ma ăn người sở hà sắc mặt bình tĩnh lạnh như băng nói đều không sai nhưng sai liền sai tại bản bách hộ là nhân tộc cho nên bản bách hộ nói ngươi có tội ngươi liền có tội ngươi ngạc yêu run dày chỉ vào sở hà đầu lâu vô lực rủ xuống keng chúc mừng ký chủ chém giết nhị phẩm yêu ma ngạc yêu sinh tức chết liền là kiểu như châu bò thu hoạch được yêu ma điểm、40. hệ thống thanh âm vang vọng tại sở hà trong đầu hệ thống tăng lên tới tam phẩm đ ỉ n h phong cần nhiều thiếu yêu ma điểm ký chủ bảy ngàn trước mắt ta bao nhiêu ít yêu ma điểm ký chủ một nghìn sáu trăm năm mươi điểm còn kém hơn năm ngàn xem ra chỉ bằng cho mượn bên trong yêu ma muốn đột phá có chút độ khó sở hà nội tâm thầm nghĩ sau đó từng bước một hướng trung ương trong đại điện đi đến thuộc hạ nguyện theo đại nhân nhập điện diễn s á t yêu ma triệu nguyên lập tức k h ô người n g nói ra thuộc hạ nguyện đi thuộc hạ nguyện đi đám người chấn ma vệ nhau nhau chờ lệnh sợ đại nhân Ta biết t ra ra. sở hà cười lạnh một tiếng ba khi nói ra bản tọa cả đời làm việc không cần viện binh tương trợ trấn ma vệ ngay lệnh tại chỗ trở lệnh một bản bách hộ lệnh giám xông vào đại điện người giết không tha lời nói bế nó thân hành bước vào trung ương trong đại điện tuân mệnh c h ấ n ma vệ cùng teo lên đáp sau đó rút tay ra bên trong c h ấ n ma đao đem cả trong đó đại điện trò về khốn không có việc quân làm sao có thể tuyết tình một mặt c h ấ n kinh c h i sắc nàng vốn cho là lần này tiêu diệt bách yêu thương hội là c h ấ n ma ti cỡ lớn nhiệm vụ từ thiên hộ dẫn đội loại kia nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cũng chỉ là sở hà d ư ớ i chướng một doanh c h ấ n ma vệ hắn làm sao dám như thế đây chính là ngoài mười vị tam phẩm yêu ma hắn một mình đi vào ai cho dũng khí của hắn vị đại nhân này đổi mau ngăn cản sở bách hộ xong hắn đã đi vào vị đại nhân này nhanh dẫn đầu nhân tộc rút lui bằng không liền toàn xong tuyết tình lo lắng nói với triệu nguyên nhưng hồi phục nàng lại là băng lánh c h ấ n ma đao x o á t triệu nguyên trực tiếp đem c h ấ n ma đao gác ở tuyết tình trên cổ băng lánh nói ra còn dám nói nhiều một câu t h i ệ n ngươi lên đường đại nhân nói tại bậc này vậy liền từng cái chung thực đợi dám động bất kỳ tâm tư khác đừng trách ta tàn nhẫn đ ặ p s ở hà một bước bước vào đại điện lọt vào trong tầm mắt trong đại điện đã mất một khối hoàn trình trí địa mười cái yêu ma toàn thân đẫm máu nằm trên mặt đất toàn đều mặt mũi tràn đầy phẫn nộ sau đó chúng yêu ma cảm ứng được cái gì đều đem ánh mắt nhìn về phía điện miệng chấn ma vệ. Tốt n g ư ơ i cái chấn ma vệ, là ạ bạch i liên giáo hội, liền mới biết Ngươi cùng cấu bách chẳng đánh lén thương không bên trên bị lẽ l yêu sao? kết sợ sở hà lao tử nhận ra ngươi ngươi không phải c h ấ n ma vệ mới phong anh hùng à lại cùng bạch liên giáo thông đồng làm vậy chúng yêu ma nhao nhao phẫn nộ quát đều là sống trên trăm năm yêu ma ai cũng không phải người ngu chân trước bạch liên giáo rắn trưởng lao đem bọn nó toàn bộ đánh gần chết chân sau sở hà liền tiến đến tình huống này không cần nói cũng biết giữa hai cái là tất nhiên có cấu kết điểm này đơn giản có chút đột phá bọn hắn nhận biết mặc dù trấn ma vệ cũng yêu ma cấu kết từ xưa đến nay liền có nhưng giống sở hà dạng này vừa lấy được anh hùng danh hiệu c h ấ n ma vệ lại đều hẳn là yêu quý l n g vũ ghét ác như k i ể u mới lạ quả nhiên theo như l ồ n đại sở hà bá đạo vô cùng làm người càng hẳn rỡ không nghĩ tới ngươi vậy mà càng rỡ đến cùng yêu ma câu a một cái yêu ma trưởng lão lời còn chưa nói hết liền têu thảm một tiếng sở hà chậm rãi rút ra cắm vào nó trái tim c h ấ n ma đao băng lanh nói ra thật dày vò k h ố n khổ bản bách hộ cũng không có công phu cùng các ngươi nói chuyện tào lao sau đó nó từng bước một t i ế n về phía trước đi đến mỗi một bước rơi xuống trấn ma đao đều nhanh, nhanh chém ra một cái tam phẩm yêu ma sinh mệnh cũng theo đó kết thúc k e n chúc mừng ký chủ chém giết tam phẩm hậu kỳ hồ yêu một đ a o phong hầu gọn gàng thu hoạch được yêu ma điểm hai trăm k e n chúc mừng ký chủ chém giết tam phẩm đ ỉ n h phong b á o yêu c h ặ n ngang chất đức chấn nhiếp mười phần thu hoạch được yêu ma điểm bốn trăm k e n chúc mừng ký chủ chém giết từ n g tiếng hệ thống tăng lên là v ă n g lên yêu ma điểm cũng đang nhanh chóng bạo tăng mặc cho bằng chúng yêu ma uy hiếp như vậy cầu xin tha thứ giải thích toàn đều không làm nên chuyện gì vẹn vẹn mười hơi trong đại điện mười cái tam phẩm yêu ma liền toàn bộ ngã xuống cho đến chết một khắc này bọn hắn cũng không tin mình sẽ chết trong tay sở hạ thường cái chết không nhắm mắt bạch liên giao đến là gọn gàng mười cái tam phẩm yêu ma toàn không có lực phản kháng chắc hẳn xuất thủ là tứ phẩm tồn tại còn không phải phổ thông tứ phẩm quả nhiên nội tình vẫn rất sâu sở hà nội tâm thầm nghĩ có thể nói giết mười cái yêu ma hoàn toàn một phí một chút khí lực liền cung giết cái phổ thông giá thu không khác nhau chút nào hệ thống trước mắt yêu ma điểm số ký chủ tổng cộng có yêu ma điểm ba nghìn năm trăm điểm ba nghìn năm trăm còn kém ba nghìn năm trăm điểm muốn, muốn thăng cấp nhanh chóng thật đúng là không dễ dàng tam phẩm định phong giống như này khó tứ phẩm xem ra còn cần mưu đồ một cái sở hà lắc đầu liền muốn nhanh chân rời đi đại điện đột nhiên nó ánh mắt nhìn về phía đại điện một chỗ phương vị siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, h ơ n 2.400 t r ư ờ n g mỗi ngày út đều hai tới năm c h ư ờ n g chương 81, t ứ phẩm yêu ma thượng yêu c h ỉ gặp sở hà giả bộ như trong lúc vô tình đi nhặt đồ vật nhưng một khắc trong tay c h ấ n ma đao liền lập tức chém ra soắt một đạo vô cùng đao quang phá toái hư không thẳng đến trong góc mà đi vũ thảo vậy mà đánh lẽn chị gặp một đạo áo bào đen thân ảnh từ đại điện trong góc nổi lên nó dáng người cực đại cho người ta một loại nặng nề vô cùng cảm giác nó lập tức t r ố n g tránh nhưng cánh tay vẫn như c ũ bị vạch ra một đường vết rách x o á t áo bào đen thân ảnh nhìn nói với sợ h ạ v ừ a m ớ i cái kia rắn vót đều không có phát hiện lao phu h ậ n t à n g ngươi lại có thể tùy tiện phát hiện quả nhiên không đơn giản nguyên bản hôm nay còn muốn lưu ngươi một mạng đáng tiếc chính ngươi tìm đường chết vậy cũng đừng trách lao phu nói xong nó hai con ngươi lộ ra một tia h à n quang nguyên bản hắn là vạn yêu thương hội tổng bộ sai phái tới vân châu điều tra tình huống n ệ tử nhưng ở nửa đường vừa ý bên ngoài bị thương cho nên mới tại bách yêu thương hội chưa thương đối với cái này toàn bộ bách yêu thương hội cũng chỉ có báo trời hồng một yêu biết được vừa mới dán đánh võ thương chúng yêu lúc hắn cũng không có hiện thân bởi vì hiện tại bị thương nặng hắn căn bản không phải đối phương đối thủ về sau sở hà tiến đến diệt khẩu thời điểm hắn cũng một mực đang do dự muốn đường xuất thủ cũng không phải hắn lo lắng không phải sở hà đối thủ mà là lo lắng rắn v õ không đi xa cuối cùng còn chưa chờ hắn quyết định hoàn tất sở hà liền phát hiện nó hiện tại nó lại có thể nào để sở hà còn sống rời đi ken này yêu là trọng thương tứ phẩm đ ỉ n h phong t ư ợ n g yêu am h i ệ u dốc hết toàn lực lấy lực gáp người các loại lời bình luận thảo không phải liền là tượng yêu hà đi lên cam c a m bất quá chúng ta liền chạy cái này chơi ứng tốc độ chậm đuổi không kịp hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên trọng thương tứ phẩm đ ỉ n h phong t ư ợ n g yêu xuất sở hà hai con ngươi hiện lên một tia ánh sáng hắn chủ tu long tượng c h ấ n ngục công liền cùng l o n g t ư ợ n g có quan hệ nếu như tự mình cùng tượng yêu chiến đấu một phen chưa hẳn không thể có thu hoạch đã như vậy vậy liền sở hà lập tức nhìn qua tượng yêu hậu phương nói ra làm sao còn có cái cá l ọ t lưới vạch liên giáo làm việc vậy mà như thế không ổn làm ra tay đi cái gì t ư ợ n g yêu lập tức quay đầu đồng thời không chút do dự làm ra ngăn cản cử động thế nhưng là nó ánh mắt liếc nhìn một phía lại cũng không có bất kỳ phát hiện nào không tốt t ư ợ n g yêu biến sắc phát phát hiện mình bên trên xứng nhận lửa gạt đáng tiếc thì đã chế ở tại quay đầu trong n g a y mắt sở hà liền xuất thủ chỉ gặp sở hà bước ra một bước trong tay phải chấn ma đao đối tượng yêu chém bổ xuống đầu đồng thời tay trái vung ra một đảo h u quang lấp lóe tượng yêu dù sao cũng là tứ phẩm đ ỉ n h phong yêu ma cho dù bản thân bị trọng thương vẫn như cũng phản ứng cấp tốc chắp tay trước ngực để lại c h ấ n ma đao âm thanh lạnh lùng nói bạn yêu người s ư n g trăm phần trăm tay không tiếp trắng làm s ở hà tay trái thành quyền đánh vào nó phần bụng một tiếng sắt thép va chạm vang lên cường hành vô cùng lực lượng để tượng yêu đều thân thể ngựa ra sau thành trung bình tấn tư thế mới đứng vững tại nguyên chỗ nhưng là nó trên da có một tia kim quang lưu c h u y ể n h i ệ n nhiên vừa mới đả kích đối với nó không tính thực chất tổn thương nhưng mà sau một khắc siêu một đạo h u quang xẹt qua tượng yêu mắt trái a Bạn yêu con yêu mắt. Một t i ế sở hà thu ả đau ngăn cản g cường hoành va chạm vang vọng ở trong đại điện vô tận dư ba k h u ế t h tán đem trong đại điện một ư ơ i cái yêu ma thi thể đều bắn bay bắt đầu vết máu về r a thử sở hà hai chân ở trong đại điện vạch giá hai đạo danh sâu Và ảnh. Dưng âm độc thẳng cờ hó thượng mặt n yêu lựa dẫn ngút trời nói nó mắt trái mặc dù không có báo hỏng nhưng tối thiểu trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng tốt chủ yếu phía dưới cái kia hai viên hư hư đại khái là nát một cái đây chính là nó vẫn lấy làm t i ê u ngạo rong rổi giường trận vô liếng hôm nay liền bị sở hà vỡ vụn lại có thể nào không giận hô tượng yêu cố nén đau đớn ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ giống nó thân thể bắt đầu khu vực hóa cánh tay đùi đầu lâu đều hóa thành bản thể toàn bộ thân hình đạt tới gần ba mét đi chết nó vừa xài bước ra một quyền hướng sở hà đầu lâu đánh tới vô tận quyền phong trong hư không hình thành trận trận âm bạo thành rõ ràng là dự định một quyền đem sở hà đánh nổ tới tốt lắm sở hà đồng dạng hét lớn một tiếng một quyền đánh ra vảnh một tiếng chấn động nhẹ nhẹ vang lên hai quyền đấm nhau một lát sở hà thân ảnh bỗng na di ba thước thân ảnh cướp đến tượng yêu bên trái một cướp đá ra vảnh lại là một tiếng chấn động nhẹ nhẹ sở hà mượn nhờ lực phản chấn bay ra ngoài trăm thước dừng ở một cái trang trí long trụ phía trên sắc mặt băng lãnh không sai hắn hiện tại cùng đối phương cứng đối cứng khẳng định rất an thiệt thòi đồng thời tượng tộc trời sinh liền ra dày thịt béo năng lực kháng đòn đặc biệt cường đại thì như một cái tứ phẩm đỉnh phong chuột phát ra một cách toàn lực khả năng đều không thể đối tứ phẩm đỉnh phong tượng yêu sinh ra quá lớn thương hại đem hai cùng so sánh liền cùng nhân tộc thiên kiêu cùng võ giả bình thường tại cùng một giai tầng đánh nhau rất khó thua bởi vậy sở hàn g nếu là muốn giết chết t ư ợ n g yêu chỉ có một cái biện pháp cái kia chính là linh hồn mà vừa mới hắn cũng chính là đang dùng đặc biệt công kích linh hồn cùng t ư ợ n g yêu đối với anh hiệu quả cũng rất rõ ràng a đáng chết linh hồn ngươi vậy mà lại linh hồn bị pháp t ư ợ n g yêu đứng tại chỗ bưng bít lấy đầu lâu kêu thảm bắt đầu diện mục đều trở nên càng thêm vạt mẹo vòi voi vừa đi vừa về vùng vầy linh hồn cho tới bây giờ đều là một cái sinh linh căn nguyên t r i địa bởi vậy bị thương tổn sau đau đớn cũng là nhục thể gấp trăm lần nhiều tiểu tử ngươi đang chết thượng yêu trên mặt lộ ra sát ý đ i ê n cuồng vẹn vẹn không quá mấy tức hắn mắt trái nửa tàn hai chứng bị hao tổn linh hồn trọng thương nay các loại tình huống cho dù là trước đó không lâu bị nhân tộc ngũ phẩm cường giả truy sát lúc đều không chật vật như thế đạt đặc thượng yêu từng bước một hướng sở hà đi đến đồng thời thân thể bắt đầu dần dần đặc không lạnh như băng nói bản hộ phát thừa nhận ngươi có chút đạo hạnh lại còn sẽ công kích linh hồn nhưng quái thì trách ngươi chỉ có chỉ là tam phẩm mà bản hộ pháp lại là tứ phẩm hôm nay bản hộ pháp liền để ngươi xem một chút tứ phẩm ngự không ưu thế lời nói bế nó thân thể trực tiếp lên không mấy chục mét cơ bản đến đại điện đỉnh cao nhất chỗ chân đạp sơn hà phá n h ậ n nguyện thượng yêu hét lớn một tiếng một cấp cách không đối sở hà dẫm đạp mà đến chỉ gặp một cái vô hình tượng chân hướng sở hà chấn áp mà đến c ư ờ n g hoành áp lực để không gian đều sinh ra một tia chấn động đạp sở hà một cướp đạp và n h long trụ nổ tung nó mượn nhờ phản chấn trực tiếp một hơi xuất hiện ngoài trăm thước tu tiên cổ điển tìm hiểu c ấ sự nội dung mới lạ sắp en đến n a y t r ư ơ n g tám mươi hai chém g i ế t tứ phẩm đ ỉ n h phong yêu ma tu vi lại đột phá tiếp vê a n g một tiếng kinh thiên chấn động vang vọng đại điện toàn bộ long trụ đều bị vô hình tượng chân đạp thành cho b ụ i phương viên năm m đại điện đều c h ì m xuống gần một m phía trên tượng yêu trông thấy sở hà tránh thoát khỏi đi chẳng những không có sinh khí ngược lại trên mặt càng thêm hưng ơ phấn bắt đầu chân to bắt đầu điên cuồng đạp xuống v n g v a n g vê a n g kinh thiên o a n h minh không ngừng vang lên sở hà thân ảnh tại đại điện các nơi vừa đi vừa về tranh né từng tấc từng tấc nền đá gạch bị tặc thành cho đùi ha, ha. thượng yêu ngửa mặt lên trời cùng tiếu nói ra t r ấ n ma bách hộ ngươi không phải rất ngông c ủ n g à có năng lực ngươi đến là đường trốn cùng lao tử cứng đối cứng một cái với mối cái tiêu kiểu, kiểu như châu bò k i n h đâu liên hợp bạch liên giáo d i ệ t bách yêu thương hội ngươi đến là đủ hung ác đủ quả quyết đợi một thời gian chưa hẳn không thể thành t r ấ n ma ti một phương cự phách đáng tiếc hôm nay ngươi liền muốn chết ở đây giờ phút này thượng yêu cảm giác trong lòng ngột ngạt bị sơ tán hiện tại hắn hoàn toàn là chiếm cứ chủ động dựa vào phi thiên dị năng đã đứng ở thế bất bại nhưng tùy tiện hành hạ đến chết sở hà và n h sở hà hai chân dừng lại đ ừ n g tại nguyên chỗ nó sát mặt t r ắ n g bệnh hô hấp nặng nề ngầm đầu nhìn phía trên tượng yêu lộ ra một tia băng lánh sát ý sau đó nó chậm rãi nhắm lại hai con người phản p h ấ t nhận bệnh ha ha kết thúc tượng yêu ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng nó cũng có thể nhìn ra thời khắc này sở hà đã tình trạng kiệt sức căn bản không có lại chạy trốn năng lực không chần chờ tượng yêu thân hình hạ xuống ba mươi m hai chân hung hăng hướng phía dưới b ư ớ c r a cường hành uy lực đem đại điện ép thẳng lắp lư vê anh kinh thiên bạo tạc vang vọng đại điện sở hà thân ảnh chỗ phương viên m ư ơ i m toàn bộ bị cường hành công kích đánh chìm xuống hai m không ngừng vi tìm đường chết t ư ợ n g yêu đối hô sâu nôn một ngụm nước miếng giống như ngươi thiên t i ê u bản hộ pháp giấm chết ngươi như là diện sát sâu kiến lời nói bế nó định hướng phía dưới bay đi nhưng vào lúc này một thanh â m ở tại đỉnh đầu vang lên có đúng không nhưng bản tọa cũng cho rằng ngươi là sâu kiến cái gì t ư ợ n g yêu đột nhiên ngầm đầu một mặt không thể tin c h ỉ gặp nó hướng trên đỉnh đầu s ở hà đứng trên không t r u n g không có mượn nhờ bất kỳ công cụ hắn biết bay hắn một cái c h ỉ là tam phẩm võ giả làm sao lại bay vừa mới hắn vậy mà ẩn tàng lâu như thế chỉ là một cái tránh né tại trên đỉnh đầu của mình phương cơ hội thanh nay phủ thật sâu sau đó thượng yêu liền muốn lập tức làm ra phản kích nhưng mà thì đã trễ chỉ gặp sở hà hai chân pháp đột nhiên đối đầu lâu của chúng nó đã tới một k í c h này chính là mười thanh uy lực trong đó càng là thông cảm linh hồn long tượng c h ấ n ngục công hai các loại công kích vê anh thượng yêu đầu lâu bị đạp lúc này xẹp xuống dưới một khối phúc một ngụm máu đen từ nó miệng bên trong p h u n ra giờ phút này thượng yêu cảm giác mình đại sung huyết não muốn làm ra phản kháng nhưng lại căn bản là không có cách chỉ huy tay chân nhưng s ở hà nhưng sẽ không bỏ qua thời cơ chân to lại lần nữa hướng phía dưới đẹp mạnh một cước so một cước c ư ờ n g vành vành vành t ư ợ n g yêu bị trực tiếp đạp tiến dưới mặt đất máu tươi không muốn mạng từ nó miệng bên trong phun r a sinh mệnh lực cực tốc hạ xuống nó cuối cùng chật vật hỏi ngươi ngươi vừa mới là r a đỉnh đầu đáp lại hắn lại là s ở hà vô tình chân to vành s ở hà cuối cùng một cước trực tiếp đem đầu lâu của chúng nó đả bạo vô tận máu tươi b ă n đầy đại điện khắp nơi đều là nhìn qua vẫn là tượng yêu khinh thường nói trước khi chết còn muốn p h ả n kích muốn biết được đi dưới mặt đất tìm diêm vương hỏi đi kỳ thật tượng yêu không biết từ vừa mới bắt đầu hắn đã bước vào sở hà tiết tấu bên trong cái k i a bị hú quang đánh cho bị thương mắt trái cũng không phải đơn giản như vậy trong đó bộ ẩn chứa một chút linh hồn chi lực nhưng tại thời điểm mấu chốt để tượng yêu sinh ra một tia h à o giác đương nhiên thời gian không có khả năng quá dài cũng nhất định phải tại tượng yêu b u n g lòng cảnh giác thời điểm mới có thể hoàn m ị thi triển cho nên làm tượng yêu đang đắc ý thời điểm nhưng lại không biết hắn đã ở vào trong ảo giác giết chết sở hà chẳng qua là một khúc gỗ mà thôi、em. chúc mừng ký chủ chém giết tứ phẩm đ ỉ n h phong tự yêu thận trọng từng bước một kích nổ đầu có xấu bụng nam phạm bổn hệ thống ưa thích thu hoạch được yêu ma điểm năm k e n thủ sát tứ phẩm đ ỉ n h phong yêu ma thu hoạch được thủ sát ban thưởng yêu ma điểm ba hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên ba hệ thống thủ sát ban thưởng không nên cùng đánh giết ban thưởng nhất trí ạ thiếu hụt cái kia hai ngàn là chuyện gì xảy ra ký chủ chỉ có cùng một giai tầng thủ sát ban thưởng mới cùng đánh giết ban thưởng nhất trí tứ phẩm yêu ma trước ngươi đã chém giết qua lần này nếu không phải ngươi vượn một cái đại giai tầng trở lên trầm địch đồng thời xấu bụng có thể ngay cả thủ s á t ban t h ư ở n g đều không hệ thống đừng giải thích cảm giác liền là ngươi đang ăn trộm ký chủ ngươi muốn nghĩ như vậy ta cũng không có cách nào thêm điểm lòng tượng c h ấ n ngục công keng thêm điểm thành công trước mắt lòng tượng c h ấ n ngục công đẳng cấp là tam phẩm đ ỉ n h phòng tiêu hao yêu ma điểm bảy nghìn nương theo hệ thống thanh em rơi xuống sở hà chỉ cảm thấy một cố cường hoành năng lượng tuân gia nhập thể nội để t u vi nhanh chóng bạo tăng đồng thời tại chỗ đem thương thế c h ữ a cho tốt đồng thời giao diện thuộc tính lại lần nữa đổi mới t a m phẩm đ ỉ n h phong linh hồn tứ phẩm trung kỳ võ công long tượng chấn ngục công ba tầng đ ỉ n h phong có thể tăng lên âm dương kiểu ngự đại viên mãn lôi đ ỉ n h ao đại viên mãn kỹ năng phá vọng c h i đồng linh hồn t o à n ngự vợ binh k h í chấn ma đao một cái đồng tiền yêu ma điểm bốn nghìn năm trăm khoảng cách tứ phẩm chỉ thiếu chút nữa chuyến này ngược lại là không có hồn phí đến cũng coi như có chút thu hoạch s ở h à khỏe miệng hiện ra mỉm cười một mặt này nếu để cho những sinh linh khác trông thấy sợ không phải muốn tại chỗ nổi giận khá lắm người cái này một hơi g i ế t mười cái tam phẩm yêu ma còn g i ế t một cái tứ phẩm đ ỉ n h phong yêu ma đồng thời đột phá một tầng tu vi người t r ô n g coi gọi có chút thu hoạch giờ phút này trải qua liên tục công kích đại điện lại cũng không chịu đ ổ i bốn cái dơ cao điện trụ lớn ẩm vang sụp đổ bên ngoài tuyết tình một mặt lo lắng sắp mặt nàng muốn hô hào mọi người nhanh chóng rút lui nhưng trên cổ t h ấ n ma vệ vẫn là phổ thông bách tính toàn đều một mặt khẩn trương nhìn qua đại điện phương hướng bởi vì có rắn võ thiết lập cách âm chất pháp để bọn hắn không cách nào nghe đến đại điện bên trong thanh âm thế nhưng là cũng không lâu lắm đại điện liền bắt đầu kịch liệt lắc lư bắt đầu cái này đại điện thế nhưng là có thượng đẳng thanh cương thạch đổ bê tông mà thành phổ thông tam phẩm võ giả đều không cách nào phá hư hiện tại vậy mà lắc lư thành cái dạng này cái tiêu bên trong đại chiến đến cùng sẽ là bực nào kịch liệt mấy cái thần kiếm môn đệ tử giật mình nói đại nhân sở đại nhân chính là tuyệt thế thiên tiêu nhưng dù sao quả bất đ ị c h chúng chúng ta vẫn là tuyết tình lại lần nữa thấp phỏng khuyên giải nói giờ phút này liền ngay cả đông đảo trấn ma vệ cũng có chút lo lắng đem ánh mắt nhìn về phía triệu nguyên đồng thời nắm chặt trong tay trấn ma đao hiển nhiên là chuẩn bị muốn giết tiến đi c h ợ giúp sở hạ tin tưởng đại nhân triệu nguyên lang âm thanh quát nhưng tuyết tình còn muốn nói nữa cái gì vây ngậm ẩm, ẩm siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022. h ơ n 2.400 t r ư ờ n g mỗi ngày út đều hai tới năm c h ư ờ n g chương 83. đám người rung động sở hà về thành vây ngậm ẩm, ẩm kinh tiên động địa đổ sụp âm thanh hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt đám người đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía đại điện phương hướng giờ phút này nơi đó cho bụi lệ trời bị thanh phong dần dần thổi tan thật lâu cho b u i tiêu tán mọi người thấy rõ tình huống nhưng sau một khắc bọn hắn lại đều như như pho tượng cứ thế tại nguyên chỗ t vô số hít vào khí lạnh thanh â m xuất hiện chỉ gặp vô số yêu ma thi thể mảnh vỡ tại trong c h o bụi hiện hiện trên trụ đá bạo phá trên vách tường đại điệu bên trên khắp nơi có thể thấy được nồng hậu dày đặc vết máu vỡ vụn tàn thi rất khó tưởng tượng vừa mới trong đại điện đến cùng trải qua loại nào đại chiến nhưng là nhất để bọn hắn khiếp sợ lại là trong đại điện nơi đó một đầu vượt ngang mấy chục mét tượng yêu nằm dạp trên mặt đất nó toàn thân tàn phá không chịu nổi đầu lâu đều xẹp hơn phân nửa hiển nhiên chết không thể chết lại nhưng cường hành vô cùng khí thế lại làm cho đám người minh bạch nó khi còn sống tất nhiên là tuyệt đỉnh yêu ma nhưng mà trên thân thể phương q u á t lụa hồng gỉ dao long cầm v à o sở hà l ặ n g lặng đứng thẳng nó cầm trong tay mang máu chấn ma đao s á t khí trùng tiên h giọt giọt máu tơi ư tại thuận nó áo bào chạy xuôi chấn ma đao bên trên tức thì bị nhuộm u y ế t hồng nhỏ máu không ngừng giờ phút này sở hà liền p h á n phất địa ngục đi ra sát thần vành triệu nguyên một tay đặt ở ngực tay n â n chấn ma đao quát to bách hộ đại nhân vô địch chấn áp hết thẻ yêu ma vành vành vành, vành. một vị chấn ma vệ cùng lên hò hét. Bách ma vệ kêu lên đại nhân vô địch, chấn lịch, h vô áp ế thể yêu ma. Bách hộ đại nhân vô địch, chấn áp hết thể yêu ma. đại vị ô c chấn h h áp ế thần t yêu dây chạy yêu thiên nhiều ma. chăm rằm. Một vang phía, xa Kinh không tiếng núi sinh linh, rời hội vọng trong vốn cũng càng trốn thương hò hét hù bách từ trí. Kết, kết. t vị vị Bị chú là kiếm môn đệ tử trong tay lệnh bài quan g mang l ó e lên sau đó trên đó phương xuất hiện một bộ cảnh tượng chính là sở hà đứng tại tượng yêu trên thi thể hình tượng sở hà tương bước một từ tàn thi bên trên đi tới trên người sát ý cũng không có quá mức thú liễm để đám người không dám nhìn thẳng đại nhân triệu nguyên tiến lên kho người nói ra đem tất cả yêu ma thi thể đều thu thập bắt đầu trong đại điện tổng cộng có mười cái tam phẩm yêu ma một cái tứ phẩm yêu ma sở hà sắc mặt băng lãnh một bước lên ngựa nói ra đồng thời đem bách yêu thương sẽ bị tiêu d i ệ t tin tức chuyển về tổng bộ vâng triệu nguyên gật đầu đáp sau đó nhanh chóng chỉ huy trăm tên c h ấ n ma vệ bắt đầu quét dọn chiến trường cái này mấy trăm yêu ma trong đó rất lớn một phần là hữu dụng tỷ như hổ yêu báo yêu lan yêu những này da lông xương cốt thịt nhưng đều là thứ đăng giá tam phẩm trở lên yêu ma thịt càng là đối với nhất phẩm võ giả tới nói rất c h â n quý có thể nhanh chóng tăng lên khí huyết chi lực để võ giả lại càng dễ đột phá hiện tại hủy d i ệ t bách yêu thương hội mấy trăm yêu ma vô luận là bán lấy tiền vẫn là dùng riêng cũng có thể làm cho thanh sơn quận c h ấ n ma vệ thực lực tổng hợp nâng cao một bước đương nhiên cũng không phải tất cả yêu ma đô hữu dụng giống c ậ u yêu chư yêu điệp yêu các loại căn bản là không ăn dùng giá trị hoặc là nói trừ phi bọn hắn đột phá t ứ phẩm về sau mới có dùng ăn giá trị mà lúc trước thanh sơn trong lao giam giữ cơ bản đều là loại này yêu ma bằng không sớm đã bị cái k h á c chấn ma vệ chỗ ăn trong chốc lát chấn ma vệ liền quét dọn xong chiến trường đem từng cái yêu ma thi thể buộc chặt bắt đầu buộc tại linh ngựa hậu phương v ề thành s ở hà hét lớn một tiếng ghìm ngựa mà đi hậu phương trên trăm chấn ma vệ cực tốc đuổi theo b ấ t quá lúc này tốc độ của bọn hắn chậm rất nhiều dù sao bọn hắn còn muốn dẫn dắt rất nhiều người tộc đồng b à o ra mê vụ xâm lâm điều này chính là chấn ma vệ nghề nghiệp thủ hộ đại càn bình dân không nhận yêu ma làm hại giữ gìn đại càn bình dân yên ổn sinh tồn sư tỷ chúng ta m ộ tuyết, về về tuyết tình hai con ngươi nhìn về phía trước t h ấ n ma vệ nói ra đi tham gia trấn ma vệ khảo hạch làm t h ấ n ma vệ đương nhiên sư tỷ không miễn cưỡng các ngươi nếu như các ngươi không nguyện ý vậy liền đi bái những tông môn khác liền tốt lời nói bế tuyết tình một mặt kiên định đi thẳng về phía trước nó ánh mắt nhìn về phía phía trước sở hà lộ ra vẻ x ù ồ n g bái không có trộn lẫn bất luận cái gì tình cảm chỉ có kính ngưỡng là hắn cứu mình một mạng là hắn xuất l í n h c h ấ n ma vệ cứu được tất cả mọi người tính mệnh hay là hắn một mình tiến vào cái kia cực kỳ nguy hiểm đại điện cường s á t tất cả đỉnh cấp yêu ma hộ đám người chu toàn mặc dù nó cồn g vọng tự đại ba khí tùy tiện nhưng giờ phút này tại tuyết tỉnh trong lòng nó bóng lưng bị vô hạn cất cao sư tỷ ta đi ta cũng đi c h ẳ n yêu trừ ma cứu trợ thiên h ạ hậu phương mấy cái thần kiếm môn đệ tử toàn đều một mặt kiên định nói ra từ bọn hắn dám đi theo tuyết tỉnh chủ động làm mồi nhử tiến vào bách yêu thương hội đã nói lên bọn hắn chính là chính nghĩa chi sĩ một nhóm đám người trùng trùng điệp điệp rời đi sương mù rừng rậm tại gần nhất về thành bị trấn ma vệ đem thả xuống gia tốc ban đêm trước đó về thành s ở hà hét lớn một tiếng nói ra đêm nay còn có một cái cầm không có đánh thanh hải bang cũng nên d i ệ t vâng bách kỵ trấn ma vệ cùng kêu lên á p sau đó nhao nhao tốc độ cao nhất hướng thanh sơn thành chạy vội thanh sơn thành trên tường thành vô số người đứng đấy thỉnh thoảng hướng nơi xa nhìn giá xa trong bọn họ Đại bộ các ngươi đều là t r o n nói h các t sở bách hộ đến cùng dẫn đầu dưới trướng đi đâu chẳng lẽ là phía dưới huyện thành thế lực chọc tới hắn không thể đi liền xuống bên cạnh huyện thành những tiểu gia tộc kia tùy tiện điều động một vị tiệu kỳ chẳng phải giải quyết không đến mức sở hà tự mình dẫn đội cũng đúng không phù hợp logic vừa mới nói chuyện thanh niên bất đắc dĩ gãi gai đầu dù sao hắn vừa mới nói lời cũng chỉ là suy đoán mà thôi đã không phải huyện thành thế lực chẳng lẽ là xung quanh yêu ma thế lực một cái lao đầu sở sở d â u d ị a nói ra chúng ta thanh sơn quận chúng quanh nổi danh yêu ma thế lực cũng liền mấy cái như vậy có thể làm cho sở bách hộ tự mình xuất lĩnh dưới t r ư ớ n g xuất chính cũng liền bạch liên liên giáo bắt yêu thương hội âm quỷ sơn vạn thi đậu mấy cái khả năng không lớn a một vị khác lao giả phản bác bạch liên giáo bắt yêu thương hội trụ sở căn bản không người biết được âm quỷ sơn vạn thi đậu mấy cái yêu ma thế lực khoảng cách cũng không cần đều nhanh ra đại cản khu vực lại nói mấy cái kia y ê u m a thế lực rất ít đến thai họa chúng ta thành sân q u ậ n tùy tiện đối nó xuất thủ khả năng từng có vô công đám người nghe xong cũng đều gật gật đầu gần trăm năm theo y ê u m a thế lực dần dần tăng nhiều rất nhiều châu phủ đều đã không còn thực hành bá đạo chấn áp hình thức mà là nửa lôi kéo chính sách chỉ cần đối nhân tộc không sinh ra đại nguy hại y ê u m a thế lực chấn ma ti liền sẽ đối nó bảo trì nước giếng không phạm nước sông Tu tiên cổ vậy rốt cuộc là đi đâu đây thanh niên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc c h i sắc đương nhiên cũng có mấy cái đại thế lực tồn tại thông qua thanh hải bang biết được nó chính là đi bách yêu thương hội đồng thời đoán được thanh hải bang khẳng định là ở bên trong động dùng cái gì mưu kế để cồn u vọng tự đại sở hà v à b ấ y giờ phút này bọn hắn phảng phất đã đoán được sở hà chật vật mà về tình cảnh thậm chí bọn hắn hoài nghi sở hà có thể hay không toàn quân bị d i ệ t tại bách yêu thương hội lại cũng không về được vậy thì đối với bọn họ tới nói nhưng quá tuyệt vời tường thành một bên một cái cụt một tay thư sinh lẳng lặng đứng thẳng chính là sở nam khắp chung quanh y nguyên không thiếu tịnh lệ thiếu nữ tại đ á p lời vớt ư bị nhãn muốn leo lên sở nam giường đáng tiếc từ đầu đến cuối sở nam đều không có xem bọn hắn một chút nhị ra không cần lo lắng gia chủ thần thông q u ả n g đại lần này vô luận muốn đi hủy diệt cái nào yêu ma trụ sở đều sẽ không ngại t r ư n g hổ ở một bên nói ra bất quá nó thỉnh thoảng nhìn về phía phương xa ánh mắt chứng minh hắn cũng rất lo lắng ân sở nam gật gật đầu diện mục bình tĩnh nó trong đầu vang lên mạnh lão thanh âm tiểu tử người vậy ca ca làm việc cho tới bây giờ đều như đầu ngàn vạn sẽ không xảy ra chuyện sở nam Ta b i nhìn nhìn dần dần mạnh, mạnh lão người n muốn thật đúng là cái ca khống thời gian từng phút từng giây trôi qua ngay tại màn đêm đều nhanh phải gần thời điểm đám người bên thai chuyển đến đinh thai nhức gót tiếng vó ngựa vang vọng đất trời vũ thảo mau nhìn một thanh niên giật mình nói lúc này không cần hắn nhắc nhở đám người sớm đã đem ánh mắt nhìn về phía phương xa c h ỉ gặp một thân khoác lụa hồng gỉ dao long cẩm bảo sở hà xuất lĩnh bách kỵ c h ấ n ma vệ cực tốc chạy về m à u đỏ á o choàng đón gió mà tung bay trên trăm c h ấ n ma vệ không một thiếu thốn vô tận túc sát chi ý để cách vài dặm đám người đều nội tâm xếp chặt nhanh xem bọn hắn phía sau thanh niên lại lần nữa hét lớn đám người giờ phút này cũng đều chú ý đến hậu phương tràng cảnh chị gặp mỗi một cái linh thân ngựa bên trên đều buộc chặt một cây sắt dây thừng sắt dây t ừ n g một chỗ khác dắt lấy từng k h o a yêu ma đầu lâu tàn chi số lượng không dưới t r ê n trăm xuất đám người cảm giác một cố khí lạnh từ gót chân bay thẳng đỉnh đầu da đầu đều tại run lên yêu ma lại có nhiều như vậy yêu ma thi thể bọn hắn đến cùng là đi nơi nào đ ổ sát cũng quá độc các ca tối thiểu đều là nhị phẩm yêu ma còn có một ít là tam phẩm yêu ma xem ra cũng đều là hôm nay mới chết trong lúc nhất thời đám người toàn đều không thể tin được sự thật trước mắt không đúng phía sau cùng đầu kia tượng yêu rõ ràng không phải tam phẩm nhìn nó hình thể khi thế tối thiểu nhất cũng là tứ phẩm yêu ma một cái lao giả của nuốt nước miếng nói ra lời này vừa nói ra đông đảo thế lực đệ tử càng không cách nào bình tĩnh lập tức bắt đầu cho sau phe thế lực truyền tin thậm chí không ít người bị cái này một màn kinh khủng dọa tại chỗ có q u ắ p ngồi dưới đất không trách bọn họ nhắc gan chủ yếu là sinh hoạt tại q u ủ n thành rất nhiều người cả một đời cũng chưa từng thấy qua nhị phẩm trở lên yêu ma huống chi lập tức tận mắt nhìn thấy trên trăm yêu ma thi thể vẫn là tàn thi ai có thể không sợ hãi sợ hãi không thiếu nữ sinh tức thì bị bị hủ r u n chân ngồi trồm hổm trên mặt đất t h u ố thít bắt đầu lại không ai dám chế dê ước bởi vì mọi người đều không khăn mấy mạnh lão ca của ngươi thật sự là không phải bình thường đầu kia t ư ợ n g yêu tối thiểu là tứ phẩm đ ỉ n h phong tu vi ca của ngươi mới tam phẩm bên trong ngoại t à o hắn lúc nào biến thành tam phẩm đ ỉ n h phong không trách mạnh lao giật mình hắn hai ngày trước nhìn thấy sở hà lúc tu vi của đối phương mới tam phẩm trung kỳ hơn nữa là vừa đột phá loại kia hiện tại vẹn vẹn không quá hai ngày vậy mà liền đột phá đến tam phẩm đ ỉ n h phong một ngày một tầng nào đâu lúc nào đột phá dễ dàng như vậy chẳng lẽ sở hà là đại năng chuyển thế bình tĩnh đối anh ta tới nói rất bình thường sở nam một mặt bình tĩnh nói có thể nói lấy hắn đối sở hà sùng bái cho dù là nó hiện tại đột phá đến cửu phẩm hắn đều sẽ không thái quá giật mình vâng bách kỵ trấn ma vệ ngừng ở cửa thành phía dưới nguyên lai、like. lúc này đã đến triều đình quy tắc bế thành thời gian thanh hải thành cũng sớm đã đóng cửa thành trấn ma vệ trở về nhanh mở cửa thành triệu nguyên hét lớn một tiếng giờ phút này chỗ cửa thành hai đội thủ vệ binh sĩ mặt lộ vẻ khó xử bọn hắn hôm nay đều sớm thu qua thanh hải bang lễ vật yêu cầu liền là không được cho trấn ma vệ mở thành đối với cái này bọn hắn cũng một quá coi ra gì dù sao bọn hắn về quận trường trực tiếp còn hạt việc này quận trưởng cũng là ngầm đồng ý đồng thời hết thệ đều phù hợp quy định yêu cầu nhưng bây giờ bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy cái kia vô số yêu ma thi thể tại liên tưởng sở hà tác phong làm việc đội trưởng sao làm sao bây giờ một sĩ binh hỏi giao trộn đội trưởng k h í giận mắng một tiếng nhanh mở cửa thành nếu là chọc giận vị kia sát thần ai cũng không giữ được chúng ta là là lập tức có hai đội binh sĩ xuống dưới mở cửa thành b à n h b à n h t h a n h c r ì đại môn mở ra sở hà xuất linh trấn ma vệ chạy vội vào thành hậu phương đông đảo yêu ma thi thể cũng bị lôi kéo tại trên đường phố lưu lại đạo đạo vết máu một màn này để đám người càng thêm sắc mặt tái n h ậ n vừa mới bọn hắn chỉ là tại trên tường thành từ xa nhìn lại liền bị bị hủ quá sức hiện tại khoảng cách gần quan sát càng là chân càng như l u n l u n ra trong chốc lát toàn bộ thanh sơn quận thành đều biết sở hà hoàn hảo trở về đồng thời mang về trên trăm yêu ma thi thể tin tức thanh hải ban g trụ sở vương long chính tâm tình thật tốt tại cùng đông đảo tiểu thiếp hhh bên ngoài lại chuyển đến cực tốc tiếng đốt chân không xong ban chủ việc lớn không tốt frank thị vệ trực tiếp mở ra cửa lớn nó ánh mắt theo bản năng tại trên giường quét mắt một vòng chỉ gặp một trận thuần trắng ra nhắn nhụi non tích thủy vương long dù sao cũng là đứng đầu một bang quyền thế n g ậ p trời nó tiểu tiếp h cũng tự nhiên đều là một phương mỹ nữ để thị vệ vô cùng hâm mộ nhưng sau một khắc hắn trông thấy tự mình ban g chủ một chỗ im lặng n h ữ n môi thầm nghĩ thật sự là hồn g công lãng phí nhiều như vậy mỹ nữ về sau nó ánh mắt nhìn về phía chúng nữ ánh mắt để lộ ra đồng tình cùng loại tồn tại này hừ hừ cũng đủ thống khổ a lan ai bảo ngươi t i ế đến vương long tức giật quát ban chủ việc lớn không tốt sở hà trở về thị vệ gấp vội và nói chẳng những giới trướng bách kỵ không tổn hao gì còn mang về trên trăm yêu ma thi thể đang tại hướng trụ sở mà đến cái gì vương long biến sắc còn chưa chờ hắn nói cái gì chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến trận trận tiếng vó ngựa đồng thời còn có trấn ma vệ kinh tiên h hét lớn thanh hải ban g cấu kết yêu ma bách yêu thương hội phụng sở đại nhân lệnh đồ tông diệt môn tu tiên cổ điển tìm hiểu cấu sự nội dung mới lạ sắp en đến ngay chương tám mươi năm cho bản tọa cút ra đây không tốt vương long lập tức có to nhanh nhanh chóng triệu tập đệ tử để đệ tử tinh anh mang lên binh khí bảo hộ bản ban chủ gia quyến c ò ngoài trụ sở, sở vương long đám người mới ra đến đã nhìn thấy toàn bộ trụ sở đều bị chấn ma vệ cho vây quanh bắt đầu ngay phía trước chính là một mặt băng lãnh bá khí sở hà đồng thời cách đó không xa cái kia trên trang yêu ma thi thể lặng lặng dựng đứng cái này thanh hải bang các vị cấp cao tâm chìm đến đáy cốc b hoặc hoặc ọ nếu như tại n bọn hắn chỉ i ế là cảm thấy chân kinh như vậy vương long cùng đại trưởng lão thì hoàn toàn một bộ gặp quỷ tư thái không có khả năng vương long lắc đầu không tin nói lầm bầm cái kêu bách yêu thương hội thế nhưng là có một mươi cái tam phẩm yêu ma làm sao có thể bị một danh chấn ma vệ hủy diệt sau đó nó đem ánh mắt nhìn về phía phương xa yêu ma thi thể chỗ quả nhiên lọt vào trong tầm mắt liền có không thiếu tam phẩm yêu ma tàn thi đặc biệt là cuối cùng bên cạnh cái k i a mấy chục mét tượng yêu thi thể mặc dù đầu lâu của chúng nó đã biến mất nhưng không trở ngại nó thân bên trên tán phát khí thế khủng bố tứ phẩm yêu ma cái này sao có thể s ở hạ vậy mà có thể đem tứ phẩm yêu ma c h é m giết hắn không phải rõ ràng mới tam phẩm hậu kỳ vũ thảo làm sao biến thành tam phẩm đình phong ban chủ chúng ta hiện tại làm sao một cái thanh hải bang cao tầng đi đến vương long bên cạnh thấp giọng nói ra lấy chúng ta thực lực căn bản không có khả năng giết ra ngoài đồng thời nếu như chúng ta cùng c h ấ n ma vệ cứng rắn sau đó khẳng định sẽ bị c h ấ n ma t i g i hận nói xong nó trên mặt lộ ra một tia lo lắng không chỉ là hắn cái khác thanh hải ban g cao tầng cũng đều là sắc mặt lo lắng chớ nhìn bọn họ bình thường làm mưa làm gió nhưng đối mặt thường xuyên đổ tông diệt môn c h ấ n ma vệ cũng là sợ hãi dù sao không ai không sợ chết húng chi là bị dựa theo cấu kết yêu ma tội danh g i ế t chết đừng hoảng hốt vương long phất phất tay giờ phút này hắn đi qua vừa mới bồi dối đã khôi phục bình tĩnh đặc biệt là hắn nhìn thấy chung quanh tụ tập vô số bình dân còn bao gồm một chút thế lực c h i chủ càng l à an tâm Khục, khục, sợ bách hộ cái này là ý gì vương long khục lắm điều hai tiếng nói ra ta thanh hải bang chính là chính quy bang phái tại quận chế bên trên trèo lên kỳ quá ngươi vô duyên vô cớ mang c h ấ n ma vệ đánh tới là vì sao chẳng lẽ cũng bởi vì hai ngày trước bản bàng chủ đắc tội đệ đệ ngươi ngươi liền muốn công báo tư thủ coi c h ấ n ma vệ là tư khí sử dụng không thành lời nói bế vương long trên mặt lộ ra một tia bi phẫn chi sắc phản phất một cái bị cường quyền lấn ép nhỏ yếu tồn tại một màn này để vây xem bình dân bao quát đông đảo thế lực người sinh ra cộng minh mặc dù không dám chất vấn sở h à nhưng nao nao h giao lưu bắt đầu đúng vậy à thanh hải bang tuy xấu chuyện làm không ít nhưng cấu kết yêu ma quả thật có chút vô nghĩa sở h à cử động lần này quá mức bá đạo hôm nay hắn có thể giết thanh hải b a n g ngày mai nói không chừng là có thể đem chúng ta diệt sạch đúng không thể để cho hắn như thế giờ phút này không thiếu thế lực c h i chủ nao nao h s á t mặt kiên định cao giọng nói ra s ở bách hộ bản tông không phải chất vấn người mà là muốn nói nếu như thanh hải bang thật cấu kết yêu ma như vậy nó tội đáng chết vạn nhưng nếu như ngươi không có bằng chứng liền muốn hủy diệt thanh hải bàng vậy ta tất nhiên muốn đi thượng cáo trở lệnh đúng bản gia chủ cũng là ý tứ này lao phu cũng là ý tứ này trong lúc nhất thời đông đảo thế lực c h i chủ n h a u n h a u phụ hỏa bắt đầu mà này hết thảy chính là vương long muốn xem đến để việc này không ngừng mở rộng đem toàn bộ thanh sơn quận thế lực đều c u â n vào như vậy như sở hà còn mạnh hơn từ c h ấ n sát thanh hải bàng tất nhiên sẽ chọc dẫn tất cả thế lực như vậy cho dù là trấn ma t i cũng ép không được dù sao trấn ma t i mặc dù bá đạo nhưng cũng là triều đình cơ cấu vô duyên vô cớ đổ s á t một phương bang phái có thể tính trái với l o ạ n kỳ đương nhiên nếu có chứng cứ như vậy thì tính phù hợp quy định đối với cái này vương long không tin sở hà có thể cầm ra chứng cứ dù sao hắn đã sớm đem dự tính xấu nhất đều làm ra chuẩn bị làm cản triệu nguyên v ẫ n nộ quát ngươi khi đó đến báo cáo thời điểm nói bách yêu thương hội chỉ có hai cái tam phẩm yêu ma nhưng hiện thực lại có mười cái tam phẩm yêu ma còn có một cái tứ phẩm yêu ma rõ ràng là cùng bách yêu thương hội liên hợp lại đến còn muốn rảo biện không thành lời nói bế trong tay chấn ma đao rút ra một bộ muốn mở cam t r ạ thái vất quá nghe đến lời này vương long cùng đại trưởng lão lại nhìn nhau cười một tiếng ha ha nói xấu vương long bước ra một bước từ trong ngực móc ra một khối ngọc b ộ i nói ra chư vị hôm nay giờ t h ì ta muốn đi chấn ma doanh báo cáo biết được bách yêu thương hội trụ sở nhưng ta lúc ấy nhưng đánh tính để sở bách hộ báo cáo đồng thời ta có thể nói qua đối bách yêu thương hội cụ thể thực lực tình huống không xác định là sở bách hộ cho là mình đi mới một mình dẫn đầu chấn ma doanh đi c h ấ n sát làm sao vừa về đến liền đem tội danh đẩy lên trên người của ta chẳng lẽ chấn ma vệ liền có thể như thế ước hiếp chúng ta sao lời nói bế Nó hướng t r o n g thì a y l ệ n bài bên bội vào là hà thành hiện, thời điểm trong đánh quan mang. Sau đó, từng đạo thanh âm từ trong ngọc đội xuất hiện, chính là, Vương Long cùng một từ xuất t đạo đạo báo đó, hợp âm Sau sở n huống. h Thì T. ra là thế xem ra thật sự là c h ấ n ma vệ tại vu hoan thanh hải bang nói nhỏ chút những n à y các đại lao mưu đồ há lại n g ư ờ i ta có thể đoán ai đúng ai sai cũng, cũng chưa biết cũng thế không chừng liền là vương long thiết kế chỉ bất quá sớm liền sau khi nghị xong đường hiện tại có này ngọc bội tại sở hà s á t thực không dễ làm vây xem đám người nhao nhao giao lưu bắt đầu hiện tại đông đảo thế lực tri chủ cũng cơ bản đoán ra đại khái nội dung cốt truyện nhưng vương long xác thực làm g i ọ t nước không l o ạ t chiếm cứ chính nghĩa mà bọn hắn lại nhất định phải trợ giúp vương long nói cho đúng bọn hắn cũng là đang trợ giúp tương lai của mình nếu thanh hải bang hôm nay bị có lẽ có tội danh diệt s á t hôm đó sau bọn hắn làm sao có thể tốt hơn cho nên hôm nay bọn hắn vô luận như thế nào cái này đều sẽ đứng tại thanh hải bang bên này dù là bởi vậy đắc tội sở h ạ đại nhân triệu nguyên đối sở h ạ nhỏ giọng nói ra hiện tại chúng ta nếu quả thật muốn cứng r ắ n giết chỉ sợ tổng bộ bên kia nó mặc dù nói còn chưa dứt lời nhưng ý tứ rất rõ ràng hiện tại là thanh hải bàng chiếm cứ đ ạ i nghĩa cường tự xuất thủ xác thực rất được không bù mất giờ phút này sở hà ngồi ngay ngắn ở linh ngựa phía trên diện mục băng lãnh có thể nói từ vừa mới bắt đầu vương long đặt câu hỏi đến đám người cũng bắt đầu thay thanh hải bàng nói chuyện hắn đều không có một tia chấn động cấu tạo yêu ma chứng cứ sở hà cười lạnh một tiếng q u ắ t cho bản tọa cút r a đây tu tiên cổ điển tìm hiểu cấu sự nội dung mới lạ sắp en đến ngay chương tám mươi sáu hủy diệt thanh hải bàng về doanh mở bách thủ hiến quốc a đây quốc a đây mắt trần có thể thấy sóng âm hướng thanh hải bàn g trụ sở phóng đi tình huống như thế nào vương long một mặt mộng bức c h i sắc không biết sở hà muốn làm gì nhưng sau một khắc hắn liền hiểu chỉ gặp một cái người áo t r o n g từ thanh hải bàn g trụ sở lao ra nó toàn thân tản ra ma khí nồng nặc hiển nhiên là yêu ma nó băng lánh nói ra vương long ngươi cái phế vật chủ động cho ngươi cơ hội giết chết sở hà ngươi đều làm không được bạch liên giáo nuôi ngươi làm cái gì bản hộ pháp liền không nên đem bách yêu thương hội trụ sở tin tức cho ngươi về sau nó lại đem ánh mắt nhìn về phía sở hà phẫn nộ quát sở hà lúc này xem như mạng ngươi lớn bất quá ngươi không nên đắc ý bạch liên giáo sớm muộn cũng sẽ muốn mạng của ngươi lời nói bế nó thân ảnh hướng phương xa lao đi biến mất ở giữa không trung tốc độ nhanh chóng để đám người hoàn toàn chưa kịp phản ứng nhưng nó nói lời đám người lại nghe nhất thanh n h ị sở bạch liên giáo bắt yêu thương hội trụ sở tin tức vương long cấu kết bạch liên giáo t trong n g á y mắt đám người phản phất muốn ra mấu chốt của sự tình cái kia chính là vương long cấu kết bạch liên giáo chủ cho hà động sở lần i tới hội tin thời, giấu giếm tin giết ê yêu n quan thương đồng động nó chính trụ tức, thực thể tức, chết Thật tâm bách báo ác chủ lực cụ độc cơ. hà. sở sở là l vì này chứng cứ liên hoàn toàn xuyên qua coi như vương long có mười cái miệng đều nói không rõ thú chi sự t ì n h cơ bản làm thật không phải hắn làm sao lại xuất hiện vương long ngươi làm việc càng như thế ngu xuẩn đại trưởng lão một mặt chỉ tiết rèn sắt không thành thép c h i sắc đến thời khắc này hắn cũng không có lại tiếp tục trang không biết bộ dáng dù sao bằng vào cho mượn vừa mới yêu ma kia đã đầy đủ để sở hạ xuất thủ ta ta cũng không biết vương long một mặt mộng bức biểu lộ hắn hiện tại cũng đầy trong đầu nghi vấn vì sao cái kia ảnh vệ sẽ xuất hiện ở tại bang phái trụ sở bên trong còn bị sở hà phát hiện ra chẳng lẽ là dự định tại bậc này sở hà tin tức đáng chết đây không phải đem hắn đưa vào vực sâu s a o đồng thời hắn lại cảm thấy hết t hệ có chút quá mức trùng hợp đáng tiếc sở hà căn bản vốn không cho hắn nghĩ nhiều nữa cơ hội quát o thanh hải ban g cấu kết yêu ma chứng cứ vô cùng xác thực chấn ma vệ nghe lệnh đổ tông diệt môn giết không tha vâng chúng chấn ma vệ đáp ứng một tiếng sau đó lập tức hướng thanh hải bang đệ tử phóng đi giờ phút này bị dọa sợ thanh hải bàng đệ tử thì nhao nhao chạy từ tán đừng hoảng hốt lao ra vương long hét lớn một tiếng lập tức khắp chung quanh tụ tập đến một chút thanh hải bàng cao tầng cùng một chút đệ tử tinh anh dù sao cũng là chuyển thừa trăm năm b ă n phái đương nhiên sẽ không đều là giá áo túi cơm bằng không chuyển thừa đã sớm hủy diệt sở hà có thể hủy diệt bách yêu thương hội như vậy tất nhiên là chiến lược phi phạm mình lưu ở chỗ này cùng l i ề u mạng không bằng lập tức chạy trốn về phần vương long liền lưu lại ngăn cản sở hà à nhưng mà vương long cũng không ốc hắn trông thấy đại trưởng lao hướng đông bên cạnh lao đi không chút do dự lúc này bỏ xuống c h ú n g đệ tử hướng tây bên cạnh lao đi dù sao hắn là tam phẩm v õ giả mỗi một b ư ớ c đều có thể tung ra cao mười mấy mét không phổ thông chấn ma vệ căn bản ngăn không được hiện tại vương long liền là đang đánh cược Thực sở hà đến cùng là sẽ đổi u giết hắn vẫn là đại trưởng lão mặc dù chỉ có một nửa sinh tồn khả năng nhưng dù sao cũng so lưu lại hẳn phải chết tưởng Hừ. sở hà l ạ n h h ừ một tiếng đạp một cái linh ngựa thân thể hướng đại trưởng lao phương hướng lao đi đồng thời trong tay chấn ma đao đối vương long vung ra chết sở hà một quyền đối đại trưởng lão hậu phương phát ra không tốt đại trưởng lao biến sắc giờ phút này người khác ở giữa không trung căn bản là không có cách làm ra quá nhiều ngăn cản chỉ có thể hết sức hướng một bên tránh đi vâng nó chỉ cảm thấy bụng đau xót túi đầu xem xét p h ầ t vô số quần chúng vây xem sắc mặt rung động bọn hắn nghĩ tới đại trưởng lão sẽ bị sở hà đánh bại nhưng lại không nghĩ tới sẽ bại thảm hại như vậy miệng sát trần trụi miệng sát ngay cả tam phẩm đ ỉ n h phong đại trưởng lão đều bị miễu sát như vậy tam phẩm hậu kỳ vương long kết quả còn có thể tốt xuất đám người theo bản năng hướng vương long chạy trốn phương hướng nhìn lại a một tiếng hét thảm vang lên chỉ gặp một chỗ quán rượu trên tường thành vương long bị chấn ma đao đinh ở bên trên nó điên cùng dãy rủa muốn thoát khỏi nhưng căn bản không làm nên chuyện gì một hơi hai hơi năm hơi v ề sau vương long miệng bên trong không cam lòng lẩm bẩm nói ta ta không phục lời nói bế hai chân đạp một cái đầu lâu nghiêng một cái hoàn toàn chết đi một đời ban chủ t ố t đám người nhìn qua trên tường bị đóng đinh vương long toàn đều khắp cả người phát lệnh toàn thân theo bản năng không ngừng run dày giờ phút này s ở hà thân ảnh như du lịch long nhất trở xuống linh ngựa phía trên một thân đỏ thâm áo choàng không gió mà bay vô cùng u y nghiêm chỉ gặp nó từ trong ngực móc ra một cái khăn tay một chút xíu lao đi trên nắm tay vết máu b ă n g lánh mặt lộ ra một tia cười t à một màn này càng làm cho chúng náo nhiệt toàn đều cồn nuốt một cái nước b ọ t một bên khác theo đại trưởng lão vương long vẫn lạc dán mất đầu thanh hải bàng sao có thể là giết yêu vô số chấn ma vệ đối thủ vẹn vẹn không quá một nén hương lập tức trên trăm chấn ma vệ xông ra thanh hải bang bên trong đối với vơ vét bảo vật tới nói chấn ma vệ vậy tuyệt đối từng cái t i ể u như châu bò vẹn vẹn không quá nửa canh giờ liền di chuyển đi ra trọn vẹn tam đại xe bảo vật mỹ danh nó nói tăng vật sở hà đem ánh mắt nhìn về phía vây xem chúng thế lực cao tầm đạp đ bị bị trong ư lúc nhất thời đông đảo thế lực chi chủ toàn cũng bắt đầu hung hăng giận mắng vương long đồng thời bắt đầu lấy lỏng lên sở hạ không cần nghĩ trải qua trận này sau này toàn bộ thanh sơn quận sở hà nói lời vô luận đúng sai tuyệt không người dám phản bác về doanh sở hà ghìm ngựa mà đi q u ắ t đêm nay mở bách thu hiến tất cả chấn ma vệ rộng mở ăn tu tiên cổ điển tìm hiểu c ố sự nội dung mới lạ sắp en đến nay chương tám mươi bảy tiến sẽ bắt đầu b á c h kị quy thuật vào đêm toàn bộ chấn ma doanh đèn đ u ố c sáng trưng một bộ phận chấn ma vệ bắt đầu lập v ị nướng nồi lớn một phần khác bắt đầu giải phẫu yêu ma tinh hoa bộ phận thì như châu thận d ê trứng các loại vật đại bộ p h ẩ m vô số trong hầm ngầm rượu ngon bị móc ra đặt ở trên bàn cơm dùng sở hà mà nói hôm nay không h ạ lượng trong lúc nhất thời chấn ma trong danh khắp nơi trên đất vui vẻ tiếng hò hét đồng thời bọn hắn nhìn về phía ngồi ở chủ vị sở hà lộ ra nồng đậm vẻ s ù n g bái liền la đối phương tại ngắn ngủi trong vòng ba ngày liền dẫn đầu bọn hắn uy áp thanh sơn quận hủy d i ệ t bách yêu thương hội có thể nói bằng vào bách yêu thương hội thanh hải bang nội t ì n h tăng thêm lần này hủy d i ệ t bách yêu thương hội ban thưởng đại lượng tài nguyên cũng có thể làm cho bọn hắn tu vi nhanh chóng tăng lên đột phá nhị phẩm ở trong tầm tay và ảnh lục phong lắc lắc ung dung đứng lên đến nói ra ta lục phong vốn là muốn chỉ cần có thể gia nhập trấn ma ti liền đã thỏa mãn nhưng lao thiên chiếu cố ta gặp sở đại nhân đại nhân để ý ta thu nhập dưới trướng mới khiến cho lục phong có hôm nay hành động này ân đem dùng suốt đời để báo lời nói bế nó đối sở hà chấp tay nói ta lục phong ở đây thể sau này vì đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó như có phản bội thiên địa trung chu nói xong nó đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch dùng sức hạc bằng ba bắt rượu vỡ vụn nhưng mà giờ phút này nó cử động liền p h ả n g phất đem toàn bộ c h ấ n ma doanh đều cho nhóm lửa bắt đầu đông đảo c h ấ n ma vệ nhau nhau giơ lên trong tay bắt rượu、Quắc. duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó nếu làm trái lời thế này trời chu đất diệt duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó nếu làm trái lời thề này trời chu đất diệt vành vành vành, vành. kinh tiên h hét lớn cùng cẳng bắt thanh â m vang vọng toàn bộ trấn ma doanh giờ phút này đã chìm vào giấc ngủ lục phong khoe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn không sai vừa mới cử động của hắn là đặc biệt vì chi đương nhiên hắn cũng không có nói trái lương tâm lời nói hắn thật nguyện vĩnh viễn đi theo sở hà nhưng là hắn vừa mới sở dĩ làm như vậy liền làm muốn có như thế hiệu quả đem toàn bộ trấn ma doanh triệt để đẩy lên sở hà dưới trướng dạng này có thể thuận tiện sở hà làm rất nhiều chuyện hắn mặc dù không biết lần này tiêu diệt bách yêu thương hội nội tình nhưng nó minh bạch trong này khẳng định có một chút hắn không biết đại nhân thuộc hạ có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy lục phong nội tâm thầm nghĩ sau đó liền triệt để bất tỉnh ngủ mất giờ phút này sở hà nhìn qua một đám siêu siêu vẹo vẹo c h ấ n ma vệ gật gật đầu những này liền là hắn ở đây phương thế giới đặt chân căn bản nhưng còn còn thiếu rất nhiều chỉ là t r ă m tên c h ấ n ma vệ căn bản là không có cách giải quyết quá nhiều vấn đề nhất định phải, phải nghĩ cái biện pháp mở rộng thế lực sở hà ngửa mặt lên trời lẩm bẩm nói dựa theo quy định hắn muốn tại thanh sơn quận đóng giữ ba năm mặc dù này thời gian đối với tại những người khác tới nói không dài nhưng đối với sở hà tới nói là quá dài hắn gia nhập trấn ma ti cho tới bây giờ đều không có hai tháng lại có thể nào sẽ ở cái này nho nhỏ thanh sơn quận n gốc ba năm bởi vậy hắn nhất định phải phải nghĩ biện pháp trong vòng một năm rời đi nhưng thanh sơn quận hắn cũng sẽ không bông u tha cho nơi này nhất định phải là đại bản doanh của hắn đã tới đây hắn liền không thể bông u tha mảnh đất này đồng thời thanh sơn quận còn có một cái ưu thế thật lớn cái kia chính là hắn lưng tựa dây núi thuộc đại càn biên giới tri đ i ệ ngoại giới có rất nhiều yêu ma thế lực tồn tại bọn hắn đối với cái khác chấn ma doanh tới nói là tai nạn nhưng đối với sở hà tới nói chưa hẳn không là một chuyện tốt có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình xem ra muốn đem thanh sơn chấn ma doanh thế lực mở rộng còn cần một điểm mưu đồ mới được sở hà khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh thấy một bên triệu nguyên thẳng lắc đầu hắn biết nói đã tự mình đại nhân cười một tiếng như vậy khẳng định có người muốn p h ế triệu nguyên đưa một chút rượu thịt đi sở p h ụ không cần tận tàng sở hà trầm giọng nói ra tuân mệnh triệu nguyên gật đầu đáp về sau mang lánh mấy tốt bảo trì thanh tỉnh c h ấ n ma vệ lắp đặt một xe ngựa yêu ma thịt rượu ngon quan g minh chính đại từ c h ấ n ma doanh đại môn rời đi hướng sở phủ mà đi trên đường đi hấp dẫn vô số ánh mắt tất cả mọi người đều biết bên trong chứa là cái gì đồng thời bọn hắn cũng đều biết sở hà cử động lần này căn bản cũng không phù hợp quy định nhưng nhưng cũng không có một người một cái thế lực dám lên tiếng ngăn cản thật sự là hôm nay huyết tinh tràng diện đem bọn hắn chấn n hiếp chỉ có thể âm thầm hâm mộ ai nhiều như vậy đỉnh cấp yêu t h ị ăn hết nói ít có thể tiết kiệm mấy tháng khổ công cái tiêu rượu ngon cũng đều là năm xưa rượu ngon đáng tiếc cả, chúng ta không phải sở phủ đệ tử. ba ngày k trước sở phủ còn phong vân phiêu diêu sở nam cái này cử nhân đều bị từ hôn hạ chết nhưng vẹn vẹn ba ngày trôi qua sở phủ quật khởi mạnh mẽ sở nam càng ngượng nhờ nó ca sở hạ uy thế danh tiếng vô lượng sở phủ sở nam đang ngồi ở thư phòng nó phần bụng một chút xíu quang mang lấp lóe Thật lời nói bế sở nam lại lần nữa nhắm lại hai con ngươi bắt đầu tu luyện sau nửa canh giờ bên ngoài thư phòng truyền đến trương h ổ thanh âm nhị ra gia chủ đưa tới một chút yêu thị t cùng rượu ngon Tốt. sở nam trầm giọng nói ra đưa một chút thư đ ế n phòng cái khác cho sở p h ụ thị vệ phân phối x u ố n g dưới vâng trương h ổ đáp ứng một tiếng quay người rời đi mạnh lão ca của ngươi thật sự làm mưu đồ không nhỏ vô luận là bách yêu thương hội thanh hải bang đều có gì đó quái lạ còn có hắn như thế cử động có thể nói quang minh chính đại làm việc thiên tư người giống như này tiếp nhận không sợ rơi xuống đầu để câu chuyện sở nam đại ca làm việc tự nhiên có đạo lý của hắn ta chỉ cần tiếp nhận liền có thể không cần lo lắng ngược lại là ngươi một lao q u á i vật làm sao luôn ngạc nhiên ngươi dạng này để cho ta rất lo lắng đến cùng xứng hay không dạy ta mạnh lão vậy ta đi một đêm này toàn bộ thanh sơn quận thành phong vân dũng động vô số thế lực đều tại trong đêm hợp đ ê m trước đó chế định đủ loại mưu đồ nhao n h a u bỏ qua một lần nữa chế định đồng thời toàn bộ đều đem sở hà đặt ở thủ vị đồng thời một bộ phận thật cùng yêu ma có cấu kết càng là trắng đêm khó có thể bình an sáng sớm ngày thứ hai cửa thanh vừa mở liền có một bộ phận gia tộc bao lớn nhỏ bao lấy ra khỏi thành trốn hướng huyện khắc thành siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, h ơ n 2.400 t r ư ờ n g mỗi ngày út đều hai tới năm c h ư ờ n g t á ư ơ n g 88, tin tức truyền ra chấn ma t i đám người trấn kinh vân châu chấn ma doanh tổng bộ đại điện chu thương ngồi ngay ngắn ở phía trên thủ vị phía dưới hai bên ngồi ngay thẳng mấy cái thiên hộ phó thiên hộ tồn tại chu đại nhân trước mắt vân châu bốn phía phản loạn yêu ma càng ngày càng tấp nập không chỉ là bạch liên giáo bao quát địa sát quỷ minh thiên môn người vạn yêu thương hội các loại yêu ma thế lực đều tại thò đầu ra tiền hạo đứng ra không người nói ra trong đó Vạn thương yêu cái gì ầ n nhất t ạ buôn bán nhân khẩu cái này vạn yêu thương hội thật sự là tại tìm đường chết chu đại nhân thuộc hạ trợ lệnh mang chấn ma vệ đem vân châu cảnh nội vạn yêu thương hội phân bộ hủy diện trong lúc nhất thời trong đại điện đám người nhao nhao sắc mặt cuồng nộ vô tận uy thế bắn ra mấy đạo tứ phẩm khí thế áp bách giới làm cho cả đại điện cũng bắt đầu lắc lư bắt đầu Tốt!、Chù、thương phất phất tay. Một cường uy thế từ nó thân bên trên tán phát, thế thương tại thương ta ti trụ biệt tấp trước quét biết, một chút Chu cố cường chóng chẩm Châu bách chúng chấn đặc chi các cái hoành nhanh hội phân hội, hiểu. Nhưng, hai uy uy xuống, yêu yêu đều người người nó bên giọng nói Vạn Vân này, liền nó nập, lần nó nói mấy ra. ma vây đem điểm sớm sớm bộ là bị đẻ đổi vì sở Trấn một a vệ mỗi lần hành đ n nhưng ẩn Như liên g đều là ẩn ấp.、Như、vậy ụ cái h lần thiên đều có t nó t t đào h hộ, hộ, hộ, hộ đứng minh, t ra sắc mặt nghi ngờ nói ra đồng thời hắn trực tiếp liền đem tiền thạo cùng vương mãn bài trừ hiển nhiên hắn căn bản cũng không tin hai người lại bán đứng chấn ma ti chưa hẳn vương mãng lắc đầu nói ra hai lần đều là đại quy mô hành động phía dưới c h ấ n ma vệ ngược lại là có thể ẩ n t à n g nhưng đông đảo bách hộ căn bản không g ạ t được cơ bản đều có thể đoán ra là đối phó ai cái này nghe được vương mãng chúng người không biết làm sao lắc đầu như vậy muốn biết đến cùng ai là nội gian hoặc là đến cùng có hay không nội gian nhưng rất khó khăn được thôi chu thương thở dài nói ra để phía dưới thiên vũ vệ chăm chú nhìn bách yêu thương hội còn có một số tông môn phòng ngừa có tông môn cấu kết bách yêu thương hội chủ động cho bọn hắn cung cấp trợ giúp một khi phát hiện lập tức báo cáo vâng tiền hạo đám người gật đầu đáp nhưng vào lúc này báo hét lớn một tiếng từ đại điện truyền ra ngoài đến báo cáo chu chỉ huy làm đại nhân thanh sơn quận c h ấ n ma doanh đề báo thanh sơn quận sở hạ chu thương miệng bên trong mỉm cười gật đầu tiền hạo lập tức nói ra vào đi thắt thắt thắt một cái chấn ma vệ nhanh chóng bước vào trong đại điện đối chu thương đám người chắp tay hành lễ từ trong ngực xuất ra một cái quần chủ giờ phút này chu thương tiền hạo đám người ánh mắt đều lộ ra quan mang bọn hắn cũng biết sở hà lần này đi thanh sơn quận tất nhiên trước lập uy liền la không biết nó quan mới đến đốt ba đống lửa sẽ đốt cái kia ba thanh trấn ma vệ xuất r a quyển t r ụ c nói ra ba ngày trước sở bách hộ xuất bách kỵ tiến vào thanh sơn quận chính trong khi đệ sở nam xử lý cử nhân yến sở bách hộ tại chỗ chấn sát mười cái thế lực c h i chủ đánh chết thanh hải ba n g vương long c h i tử cử nhân vương s o n g cũng hướng tổng bộ đưa tới nó cấu kết yêu ma bằng chứng nghe được tin tức này t i ê n hạo đám người sắc mặt cũng không cố ý bên ngoài nói cho đúng bọn hắn trước đó đã biết được tin tức này đối với cái này sở hà làm mặc dù quá phận nhưng tại hợp lý phạm vi bên trong lại thêm nó anh hùng thân phận cái này lại càng không có cái gì một cái có cùng yêu ma cấu kết chứng cơ cử nhân giết cũng liền giết đồng thời đối với thanh hải bang trấn ma tim một mực rất không chào đón chỉ bất quá nó có châu phủ các đại môn phiệt ủng hộ trước đó làm việc cũng đều dựa theo luật pháp triều đình bọn hắn cũng vô pháp đối nó làm cái gì tiếp lấy niệm chu thương phất phất tay nói trấn ma vệ tiếp lấy niệm nói hai ngày trước sở bách hộ xuất l í n h bách kỵ đạp đường phố mà đi hủy diệt trong thành tất cả yêu ma cứ điểm đồng thời tại ngọ môn chém giết trước mặt mọi người mấy trăm cấu kết yêu ma người sau đó còn chưa chờ tiền hạo đám người chân kinh tiếp lấy nói ra hôm qua sở bách hộ xuất lĩnh bách kỵ ra khỏi thành hủy diệt bách yêu thương hội chấn sát một cái tứ phẩm yêu ma mười cái tam phẩm yêu ma nhị phẩm nhất phẩm yêu ma mấy trăm nhiều giải cứu ra rất nhiều người tộc đồng thời hôm qua ban đêm về thành d i ệ t sát cấu kết yêu ma thanh hải bàng đổ tông diệt môn một cái chưa lưu lời nói bế chấn ma vệ lại từ trong ngực móc ra một cái quyển t r ụ c nói ra liên quan tới thanh hải bàng thần kiếm môn cấu kết bách yêu thương hội chứng cứ đều ở nơi này những này đều là thanh sơn quận trấn ma doanh đưa tới chu thương dê tiến hạo mãnh những người khác ba ba ba ba khá lắm bọn hắn không phải là nghe lầm a vẹn vẹn ba ngày sở hà đem thanh sơn quận thành bên trong các đại thế lực g ó cái liền không nói còn đem bách yêu thương hội thanh hải bang toàn bộ hủy diệt đùa gì thế điều đó không có khả năng thanh hải bang chúng ta không nói trước cái kia bách yêu thương hội một cái tứ phẩm yêu ma mười cái tam phẩm yêu ma chỉ dựa vào sở hà làm sao có thể diệt s á t cái này không phù hợp logic vương mãn một mặt không tin nói ra b ự c này chiến tích đừng nói là tam phẩm sở hà liền xem như tứ phẩm hắn đều không có bất kỳ cái gì nắm chắc giờ phút này đừng nói là vương mãn những người khác cũng đều là một mặt không tin cái kia tin tức xác định là thật sao một cái phó thiên hộ hỏi xác định chấn ma vệ gật gật đầu nói ra sở bách hộ xuất lĩnh bách kỵ về thành thời điểm mang về tất cả nhị phẩm yêu ma trở lên thi thể thành trì đám người tận mắt nhìn thấy còn có tại tiêu diệt bách yêu thương h ỗ i lúc còn có một người dùng ảnh lưu niệm thạch vua xuống hình tượng nói xong chấn ma vệ chỉ chỉ h ộ gấm xuất t i ê n hạo mở ra h ộ gấm từ trong x u ấ t ra một cái ngọc thạch màu xanh ông đá xanh phun tỏa hà o quang một bức tranh nổi lên chính là sở hà đứng tại tượng yêu thân bên trên toàn thân đấm máu cầm trong tay chấn ma đao sắt khí ngút trời dán vẻ tê đám người toàn đều sắc mặt hoàn toàn thay、đổi. hiển nhiên đều đắp lên phương hình tượng cho rung động nói mặc dù hình tượng là dừng lại nhưng là bọn hắn y nguyên có thể cảm nhận được cái kia cố không cách nào hình dung b á khí sát khí s ở hạ ân thật giỏi không hổ có thể thu được khoác lụa hồng gỉ dao long cầm bảo quả nhiên năng lực phi phạm nhưng theo cũ có chút không phù hợp thực tế vương mãn g mặt lộ vẻ n g h i hoặc hiển nhiên nó vẫn như cũ không thể tin được s ở hạ có thể có chiến lược như vậy việc này bản chỉ huy sứ biết được các người đi xuống trước đi tiền hạo lưu lại ta có chuyện muốn nói chu thương p h t p h t tay đám người cáo lui đại nhân tiên hạo đối chu thương vừa muốn nói gì liền bị chu thương ngăn lại nói ra ta biết việc này khẳng định là sở hà liên hợp bạch liên giáo làm xem ra sở hà kẻ này so chúng ta trong tưởng tượng còn muốn càng thích hợp làm nằm vùng thật rất không tệ tu tiên cổ điển tìm hiểu cấu sự nội dung mới lạ sắp en đến nay g chương tám mươi chín các phương phản ứng sắp thần danh hảo thuộc về đúng vậy tiên hạo gật gật đầu nói ra có thể có như thế chiến tích chắc là sở hà mượn nhờ bạch liên giáo tay hoàn thành mặc dù xem như lấy hổ mưu ra cử động nhưng đã có thể tiêu diệt bách yêu thương hội cũng coi là một cái công lớn nói xong t i ê n hạo trong đầu hiện hiện sở hà thân ảnh âm thầm s o cai tán nguyên bản bọn hắn trước đó chỉ là muốn để sở hà thu hoạch được bạch liên giáo tín nhiệm từ đó do t h a m bạch liên giáo nội bộ tình huống cụ thể thực lực tổng hợp là nhiều thiếu trụ sở bên trong có hay không đường hầm chạy trốn dạng này một khi bọn hắn chấn ma ti xuất thủ thời điểm mới có thể nhất cử hủy diệt toàn bộ bạch liên, liên giáo đồng thời nhưng sớm thiết hạ mai phục dù nhỏ nhất tổn thất hoàn thành này kế hoạch là chấn ma ti giữ lại thực lực. Thế nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới. sở hà lại có thể tại lấy được tín nhiệm đồng thời để bạch liên giáo t r ợ hắn hủy diệt bách yêu thương hội xem ra sở hà làm việc càng phù hợp nội ứng tâm thái chu thương gõ gõ cái bản nói ra đã như vậy có hắn c ù n nhau chúng ta tạm thời cũng sẽ không cần quá chú ý bạch liên giáo ngược lại có thể mượn cơ hội này đem cái khác ngoi đầu lên yêu ma thế lực chèn ép một phen chấn nhiếp các đại thế lực còn có sở hà tiêu diệt bách yêu thương hội công lao không nhỏ nên cho ban thưởng không thể ít xuống dưới an b à i à. vâng tiền hạo gật gật đầu sau đó không người cáo lui bất quá ở tại đi đến một nửa thời điểm đột nhiên nghe được bên thai đến Đem tai thương thanh nhiên nghe bên chuyển hắn ảnh lưu niệm chu lưu âm. vâng ừ a ai vẫn vương. v kinh sợ các đại môn phiệt thế lực, để bọn hắn có các lực, được thể phiệt thế biết để làm là mới đại đại sợ t i ê n hạo gật đầu thân ảnh biến mất không thấy giờ phút này trong đại điện chỉ còn lại chu thương mình nó đem ánh mắt nhìn về phía thiết h u n g lộ ra một tia không hiểu lẩm bẩm nói s ở hà vân châu c h ấ n ma ti đã rất lâu chưa từng sinh ra này đám nhân vật cũng không biết là họa hay phúc tiếp xuống hai ngày toàn bộ vân châu đều bị sở hà hành vi cho chấn động các đại môn p i ệ t thế lực là vô cùng phẫn nộ hoảng sợ tức giận là sở hà lại đem bọn hắn nâng đỡ lên tới thanh hải bang đ ổ sát hoảng sợ là tấm kia rết chóc phim n h ự a có thể nói hai ngày này vô số thế lực đều thông qua loại nào con đường thu thập cái kia trương sở s ô n g đứng tại tượng yêu bên trên toàn thân đấm máu dáng vẻ đặc biệt là những cái kia khuê nữ thiếu nữ nhìn chính là đã sợ hãi lại kích động đối sở hà lộ ra lòng ái mộ ngắn ngủi hai ngày sở hà liền quang vinh sinh là vân châu thụ nhất thiếu nữ hoan nghênh mười đại nam từ vị trí đầu não đồng thời từng cái mệnh lệnh từ các đại thế lực bên trong truyền g a nghe nói cho bên cạnh thanh sơn quận thế lực gần nhất tuyệt đối không nên t r e o chọc sở h à người vi phạm tự gánh lấy hậu quả nhanh đi để phía dưới thế lực nhiều cùng sở h à tiếp xúc một chút tất yếu thời điểm đưa chút lễ vận nữ nhân mẹ chứng lại đem thanh hải ban diệt xem ra cái kia sở h à tại trấn ma ti cao tầng thật sự có người che chở trong lúc nhất thời vô số tin tức từ vân châu thành chuyển hướng thanh sơn quận thanh châu một tòa xa hoa đến cực điểm chiếm diện tích mấy vạn mẫu trong trang viên một thanh niên đang nằm tại giao động trên mạng h ế khắp chung quanh có m ư ơ i cái tuyệt mỹ thị nữ nhìn xuống có thể nói tiêu xài đến cực điểm thiếu bang chủ một người thị vệ đi tới đưa lô thai nói ra chúng ta vân châu thám tử chuyển về tin tức nói hủy diệt bách yêu thương hội chính là thanh sơn quận c h ấ n ma doanh bách hộ sở hạ thực lực tam phẩm định phong nó tại một tháng nhiều trước gia nhập c h ấ n ma ti về sau thực lực phi tốc đột phá còn thu hoạch được khoác lụa hồng gỉ dao l o n g cầm b ả o lời nói bế thị vệ đem một cái ảnh lưu niệm thạch hiện lên đến nó trước mặt c h ấ n ma bách hộ sở hạ thanh niên hai con người ngưng tụ phất phất tay đông đảo tuyệt mỹ thị nữ nhanh trong cáo lui rời đi hoàn toàn không một tia chất vấn nó chính là thanh bang thiếu ban chủ đô giang xuất đô giang ấn mở ảnh lưu niệm thạch phía trên sở hà giết chóc hình tượng nổi lên tàn sát bách yêu thương hội tam phẩm đ ỉ n h phong sát thần hẳn là ngươi vậy mà hoàn toàn không che giấu tung tích đỗ giang trên mặt lộ r a m ỉ m cười là khinh thường ẩn tàng vẫn là có cái khác tầm nhìn thật thú vị không trách hắn như thế cái k i a đen kính nói chuyện phiếm nhóm bên trong nó hắn tồn tại đều đang dùng năng lực lớn nhất che giấu tung tích cho dù nhận nhiệm vụ cũng sẽ dùng ẩn nấp thủ pháp đi hoàn thành để phòng bại lộ thân phận nhưng bây giờ sở hà vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ẩn tàng ý tứ lúc nào đi hủy diệt bách yêu thương hội chính là một mình quyết định căn bản không có báo cáo chấn ma ti t ă một một nếu như giờ phút này có cảm thụ ở đây tất nhiên sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi bởi vì vừa mới thị vệ kia triển lộ ra thực lực là tứ phẩm tuy là sơ kỳ nhưng thả tại địa phương khác làm sao cũng có thể thành là chúa tể một phương ở đây cũng chỉ là một người thị vệ bởi vậy có thể thấy được thanh bang thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào lan châu một chỗ hắc cám trong cung điện một cái áo bào đỏ thiếu nữ ngồi ngay ngắn ở cao tọa phía trên nó một cái nhăn mày một nụ cười phản g phất đều khả năng hấp dẫn vô số ánh mắt nhưng mà phía dưới chúng cường đại cỡ nào yêu ma nhưng căn bản không dám nhìn bởi vì phàm là dám nhìn nhiều ngày thứ hai đều sẽ bởi vì chân trái trước bước vào đại điện bị xử tử giờ phút này áo bào đỏ thiếu nữ nhìn trong tay ảnh lưu nhân thạch lẩm bẩm nói sợ hạ thật thú vị một cái tiểu tử đáng tiếc không tại lan châu bằng không tiểu tỉ tỉ thật nghĩ an ngươi đ ế đô một tòa xa hoa biệt thự bên trong một người thư sinh đang xem sách nó thân bên trên tán phát nồng đậm hạo nhiên chính khí tựa như tuyệt thế q u có tử lao ra tin tức người muốn chỉ gặp quản gia đem một cái quyển t r ụ c cùng ảnh lưu niệm thạch thả ở trên bán sách sau đó không người rời khỏi thư phòng thật lâu thư phòng t r u y ề n đến tự lẩm bẩm sở hạ ngược lại là thú vị đi tra một chút cái kia sở hạ kinh lịch còn có chú ý một cái có hay không cựu phẩm tại gần hai mươi năm đi qua vân châu vâng thư phòng nơi hẻo lánh chỗ bóng đen trả lời một tiếng sau đó nó thân ả n h hóa thành một đạo khói xanh biến mất không thấy gì nữa thanh sân quận đầm l y hạ trong cung điện thánh nữ ngồi ngay ngắn ở cao tọa phía trên nó trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc trầm giọng hỏi xà lão ngươi xác định cái k i a tứ phẩm t ư ợ n g yêu không phải ngươi đả thương đúng vậy ta chưa phát hiện cái k i a t ư ợ n g yêu rán võ lắc đầu nói ra bất quá ta từng xa xa nhìn một chút cái k i a tử vong t ư ợ n g yêu nó hẳn là trước đó liền nhận q u a thương cho nên mới có thể bị sở hạ nhặt nhạnh chỗ tốt giết chết nhưng hắn thực lực tốc độ tăng lên có chút quá tải không bình thường hô thánh nữ chậm rãi thở ra một hơi sau đó nó đứng dậy từng bước một tiếng về phía trước đi đến nói ra mặc kệ hắn là thế nào r ế t tự yêu hiện tại việc cấp bách là muốn xác định hắn ý hướng hợp tác dạng này để hắn tự mình đến một c h u y ế n chúng ta trụ sở vâng ảnh vệ đáp ứng một tiếng biến mất không thấy gì nữa tu tiên cổ đ i ệ n tìm hiểu c ố sự nội dung mới lạ s ắ p en đến ngay chương chín mươi chấn ma ti phản đ ổ long huyết quả nội tình gia tăng vân châu chấn ma ti một chỗ cung điện nội bộ một đạo uy nghiêm thân ảnh ngồi ngay ngắn ở sau tấm bình phong p h ư n g sắc mặt tâm trầm một bên khác một cái chấn ma vệ thấp thỏm đứng ở phía dưới nói ra Đại nhân yên â t một c h ú n t r ư cái chén yêu b kia đều là một cái chén trả từ sau tấm bình phong phương té ra đến phế vật bóng đen lạnh như băng nói đường đường bách yêu thương hội không có khả năng ngăn không được một cái chấn ma doanh xem ra cái kia sở hà có chuyện ẩn ở bên trong còn có hôm nay trong hội nghị cái kia chu thương tiền hạo biểu lộ hiển nhiên biết được một ít chuyện dầm chấn ma vệ bị bị hù c u ồ n g nuốt nước miếng hiển nhiên hắn đối sau tấm bình phong bóng đen rất sợ hãi phản phất tại cái này chấn ma tổng bộ bên trong đối phương cũng có thể sẽ đối với hắn hạ sát thủ đại nhân chấn ma vệ gấp vội và nói g n cái kia sở hà đoạn chúng ta tài lộ muốn hay không cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái ngu xuẩn bóng đen lại lần nữa lạnh như băng nói hiện tại cái kia sở hà hủy diệt bách yêu thương danh tiếng đang thịnh chúng ta hiện đang chen ép hắn tất nhiên sẽ bị chu thương phát giác lấy chúng ta thực lực trước mắt còn không pháp có thể ngăn chặn hắn chứ không cần quản sở hà nghĩ biện pháp tiếp xúc cái khác yêu ma thế lực uy cụ không thay đổi lợi nhuận tuyệt đối không có thể thiếu t h ế đại nhân lập tức liền muốn bị rời vân châu đến lúc đó vân châu chấn ma ti nhất định phải là b ả n t o ạ a vâng chấn ma vệ đáp ứng một tiếng sau đó chấm r ã i rời khỏi đại điện diện mục khôi phục băng lãnh cương nghị ngoại giới phong vân d ũ n g động bởi vì sở hà hủy diện bách yêu thương hội làm cho cả vân châu cách cục đều phát sinh một chút ít biến hóa dị thường lộn nhưng mà làm người khởi xướng sở hà lại tại trấn ma trong đại điện sắc mặt như thường mặc cho bằng ngoại giới phong lưu phun trào cũng không phản ứng chút nào Xoát. s ở hà xuất ra bóng đen, điểm k í c h hai lần. s á thần t nhiệm vụ đã hoàn thành điểm tích lũy đừng thiếu đại lão t ố t thanh châu tiểu xích lão s á t thần ngươi nhưng rốt c ụ c thượng tuyến không phải ngươi thật điên đỏ à, thậm chí ngay cả thân phận đều không vận tàng tuyệt thế tiểu yêu t ì n h tiểu đệ đệ ngươi tốt dụng a tỷ tỷ rất thế triều đình ngôi sao tương lai danh hảo của ngươi ngược lại là một khởi thác có như vậy một loại rết chóc mùi máu tanh sắc thần bản tọa cả đời làm việc cho tới bây giờ cũng sẽ không g ẩn nút đồ sát có thể làm bản tỏa khoái hoạt sở hà nói xong câu đó về sau liên trực tiếp rời khỏi trò chuyện thiên giới mặt căn bản vốn không để ý tới đám người thư riêng bởi vì hắn muốn tầm nhìn lấy đ ạ thành đám người đều biết s á t thần đã sở hà tiếp xuống bọn hắn chắc chắn điều động nhân mã đến điều tra sở hà quá khứ đương nhiên bọn hắn cũng t r a không ra quá vật hữu dụng nhưng tuyệt đối sẽ càng thêm tín nhiệm sau lưng mình cái tia không h i ể u sứ phụ bởi vì dù là sở hà khiêm tốn nói có thể tại ngắn ngủi hơn một tháng từ không ra gì đột phá đến tam phẩm định phong đều đầy đ ủ xương thượng truyền k nói sau lưng của hắn không có tuyệt thế đại lao phụ trợ đều có chút giả lắc đầu sở hà một suy nghĩ thêm cái này hiện tại hắn muốn cân nhắc là thế nào đột phá tứ phẩm chỉ có đột phá tứ phẩm về sau hắn có thể ứng phó kế hoạch tiếp theo hệ thống đột phá tứ phẩm cần nhiều thiếu yêu ma điểm ký chủ cần một vạn hai ngàn điểm mười ngàn hai trước mắt mình có bảy ngàn yêu ma điểm chỉ cần lại thu hoạch được năm ngàn yêu ma điểm liền đầy đủ đột phá dựa theo tam phẩm yêu ma thu hoạch lượng tối thiểu cần muốn chém giết hai mươi mấy cái tam phẩm yêu ma mới được sở hà ánh mắt lộ ra một tia kỳ quang sau đó nhìn hướng phía trên vòng trời lẩm bẩm nói xem ra chỉ có thể dựa vào tứ phẩm yêu ma mới được không sai sở hà cũng không tính đánh giết tam phẩm yêu ma bởi vì như thế số lượng cần s á t thực quá nhiều cho dù là bách yêu thương có thể như vậy yêu ma thế lực đều phải tối thiểu hai cái mới có thể gom g ó p mà bây giờ thông qua mấy ngày trước đây d i ệ t s á t bách yêu thương hội toàn bộ thanh sơn quận chung quanh yêu ma thế lực từng cái cảm thấy b ấ t an có thể nói muốn lại hướng d i ệ t s á t bách yêu thương hội nhẹ nhàng như vậy khả năng độ khó muốn so tưởng tượng trung đại nhiều đồng thời bạch liên giáo cũng căn bản không có khả năng đang cho hắn tin tức đông, đông. đây ô không n điện chuyển ra ngoài đến tiếng nguyên điện, người nói n g Đại đập đó, đi đại đối Đại triệu hà Sau ra ra. cửa. vào sở n vận Tí thử h c u ể n nguyên đã đến, trong đó có rất nhiều tới tài rất thấp đối giả đều đã đó có cấp võ là trí tăng thực bảo, nhưng nhanh chóng tăng thực lực lên. Đây là long ự c lên. là l Đây huyết quả chính là tý thử đại nhân cố ý đưa tới nói với long tượng c h ấ n ngục công có trợ giúp lời nói bế triệu nguyên đem một cái hộp gấm đưa cho sở hà ân sở hà tiếp nhận hộp gấm nói ra đem tài nguyên cho mình người phát hạ đi để thực lực bọn hắn nhanh chóng tăng lên đi lên còn có sự tình cha thế nào đại nhân tra được một loại triệu nguyên g ậ t gật đầu nhanh chóng nói ra làm quận thành t r u n g quanh yêu ma số lượng quá nhiều thời điểm tổng bộ bất lực trợ rút liền sẽ cho phép nơi đó trấn ma doanh một mình mở rộng xem như tăng cường doanh nghe nói tại thanh châu một chỗ có quận thành trấn ma doanh trấn ma vệ nhiều đến năm trăm có thể so với nửa cái trấn ma quân đi xuống đi sở hà phất phất tay triệu nguyên con người trở ra thật lâu sở hà mở ra hợp ấm nội bộ một cái huyết hồng sắt trái cây dựng đứng trên đó bên cạnh như có như không hiện ra một cái hình rồng chỉ bất quá nơi cá biệt phát xanh hệ thống điều tra một cái này quá tác dụng l o n g huyết quả lục phẩm linh quả đối tu luyện long trúc tính công pháp có rất mạnh trợ giúp trưởng thành điều kiện hạ khác phục d ụ n g có thể để ký chủ đối long tượng c h ấ n ngục công đạt tới xuất thần nhập hóa k h ô n g chế chú này quả cũng một hoàn toàn chín mồi hiệu quả sẽ có chiết khấu l ờ i bình luận vụ thảo cái này không thể là tí thử tại viên kêu bí cảnh bên trong cứng rắn h a o hà ngay cả không thành thục đều không công tha ân buồn hệ thống thưởng thức nguyên lai là chưa hoàn toàn chín mồi sở hà nhìn trong tay có chút phát xanh trái cây lắc đầu sau đó không chút do dự nước vào long huyết quả vào miệng tan đi sau đó một cố cường hành năng lượng từ nó biết hầu bắt đầu xông vào phân bụng nổ bể ra đến trải rộng toàn thân m ộ n phía lực lượng dị thường h u n g m ánh phản phất một đầu ác long tại thể nội mạnh mẽ đâm tới như dẫn đạo bất thiện dễ dàng tại chỗ tàu hỏa nhập ma chỉ gặp sở hà hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong cơ thể một cố long tượng c h i âm vang lên một cố năng lượng bắt đầu dẫn đầu long huyết quả năng lượng bắt đầu vận hành mỗi vận hành một vòng nó khí thế trên người liền trướng một đoạn đồng thời thân thể độ cường hành cũng căn bản gia tăng một tia chăm hơi thở sau hô sở hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí nó hai con ngươi hiện lên một tia tinh quang lầm bầm nói quả nhiên không hổ là lục phẩm lính quả chưa thành thục đều có công hiệu này giờ phút này nó chẳng những tu vi tại tam phẩm đ ỉ n h phong tiến lên trước một bước đối long tượng c h ấ n n g ụ c công nắm giữ c à n g là bạo tăng mấy lần cho nên mặc dù hắn hiện tại vẫn là tam phẩm đ ỉ n h phong nó chỉnh thể chiến lược lại bạo tăng nhiều gấp đôi nội tình gia tăng thật lớn đồng thời còn có một cái đặc thù c h ỗ t ố t hệ thống hiện tại đột phá tứ phẩm cần nhiều thiếu yêu ma điểm ký chủ cần siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021 g h ì n h ơ nghìn trường mỗi ngày út đều hai tới năm trường chương chín mươi mốt đi bạch liên giáo trụ sở nếu không các người đập một cái ký chủ hiện tại đột phá cần chín yêu ma điểm quả nhiên sở hà trên mặt lộ ra mỉm cười nguyên bản đột phá tứ phẩm cần một mươi hai yêu ma điểm nhưng thôn vệ long huyết quả sau thì chỉ cần chín yêu ma điểm một viên long huyết quả giảm bớt ba cái này chứng minh cái khác thiên tài địa bảo đối sở hà tới nói cũng rất hữu dụng chỉ b ấ t quá tối thiểu cần đỉnh cấp bảo vật mới được giống hôm nay ban đêm ăn những cái kia đỉnh cấp yêu thịt tăng thêm một chút thanh hải bàn cất giữ linh cựu nhưng căn bản không tác dụng quá lớn xem ra chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào yêu trên ma thân đồng thời có có thể nói muốn sớm chứa đ ư ợ c một chút yêu ma điểm sở hà thì t h ả o nói ra không sai lúc trước hắn liền đã biết theo tu vi không ngừng tăng lên thu hoạch được yêu ma điểm cũng sẽ càng ngày càng khó cho nên tại tu vi không tính quá cao thời điểm có thể vừa làm ép một cái tu vi nhiều thu hoạch được một chút yêu ma điểm đương nhiên cũng không thể ép quá lâu dù sao sở hà không nên giả heo ăn thịt hổ hắn thói quen tùy tiện bá đạo như vậy thì cần đem thực lực nhanh chóng tăng lên mới được đi ra sở hà băng lánh nói đồng thời Một cố cường hôm nay h áp hướng tại hủy diệt thanh hải bang thời điểm ảnh vệ mặc dù cũng xa xa nhìn sở hà một chút nhưng hắn lúc ấy vội vã rời đi cũng chưa phát hiện đối phương đã đột phá đến tam phẩm đ ì n h phong đồng thời trực giác nói cho hắn biết sở hà thực lực cũng không phải đột phá một tầng đơn giản như vậy cho hắn tính nguy hiểm so với lần trước phải lớn đ ầ u chỉ mấy lần dâm ảnh vệ quân nuốt một cái nước bọn nói ra s ở bách hộ nhà ta thánh nữ tự mình triệu kiến muốn mời bách hộ bạch liên giáo trụ sở một chuyến không biết có thể nói xong nó từ xuất ra một cái áo choàng nói ra đây là phong bế ngũ thức áo choàng bách hộ đại nhân đừng nên trách dù sao trụ sở tin tức không thể tiết ra ngoài lời nói bế nó trên mặt lộ ra một tia tâm thần bất định sợ hại đối phương không đáp ứng dù sao sở hà bá đạo tuy tiện hắn là gặp qua đồng thời còn có điểm trọng yếu nhất liền là hắn căn bản đánh bất quá đối phương nếu là gây đối phương không cao hứng mình sợ không phải muốn thảm chỉ gặp sở hà vung tay lên và ảnh áo choàng bị một cỗ khí huyết chấn thành cho đ u ổ i không tốt ảnh vệ sắc mặt hoàn toàn thay đổi còn tưởng rằng sở hà muốn ra tay với hắn không dám có bất cứ chút do dự nào liền muốn hướng phương xa chạy tới thế nhưng là sau một khắc hắn cũng cảm giác một cỗ không cách nào hình dung lực lượng đặt ở trên bà vai hắn quay đầu nhìn lại chấn ma đao vỏ chính đặt ở trên thân thể đồng thời phía trên tán phát khổng lồ chấn áp chi lực để hắn hoàn toàn không còn dám trốn sở sở bách hộ đại nhân thiểu nhân cũng không có á c ý nhưng là bạch liên giáo đệ tử đều là phát qua thể độc nếu như tiết lộ trụ sở tin tức liền sẽ chết không yên lành ảnh vệ run rẩy nói ra điều này hắn nhưng không có nói láo mỗi cái bạch liên giáo đệ tử đều muốn đi thánh đ ị a thể người vi phạm chết không yên lành nơi đây thế nhưng là huyền huyền thế giới lợi thế cũng không phải tùy ý luật p h á t một khi trái với thật lại nhận phản vệ giờ phút này cảm giác cái kia cố càng ngày càng mạnh chấn áp chi lực ảnh vệ tuyệt vọng nhắm lại hai con người không thể không nói có thể bị thánh nữ phái tới hắn trung tâm phương diện xác thực đ á n tin nhưng sau đó hắn chỉ nghe thấy một trận khinh thường thanh âm không phải liền là hát sơn đầm lầy phía dưới có cái gì tốt thần bí nói lên đến cũng coi như vệ thanh sơn quận q u ò n hạt cái gì ảnh vệ b i ế n sắc giật mình nói làm sao có thể ngươi làm sao lại biết được bạch liên giáo trụ sở tin tức cái này không nên ta bạch liên giáo trụ sở ẩn tàng sâu như thế coi như cái khác yêu ma thế lực cũng không biết được ngươi từ đâu mà biết nhưng mà sở hạ nhưng lại không trả lời hắn trấn ma ti có thể trấn áp triều chính trên dưới lâu như thế làm sao có thể một mực dò xét cha không được tin tức của bạch liên giáo có thể nói các châu c h ấ n ma ti hẳn là rất nhiều cũng biết bạch liên giáo cùng với k h á c yêu ma thế lực p h n g vị chỉ bất quá không có hành động thiếu suy nghĩ mà thôi dù sao hiện tại c h ấ n ma ti đã không phải là lấy trước kia cái có thể áp đảo thiên địa thế lực yêu ma cũng cho đến nay quy mô nhỏ đi thôi sở hà băng lánh nói một tiếng sau đó nó thân ảnh biến mất tại bên trong đại điện hậu phương ảnh vệ vội vàng đuổi theo hắc sơn đầm l ờ y hạ thánh nữ điện thánh nữ ngồi ngay ngắn ở phía trên bên trái đứng tại m ạ c h bà phía dưới mấy cái cao tầm san sát từng cái đều vì tứ phẩm cừng giả một người thị vệ nhanh chóng chạy vào đại điện không người nói ra bẩm báo thanh nữ ảnh vệ đại nhân trở về còn dẫn đầu một người mặc khoác lụa hồng gỉ dao long cầm báo nam tử cái gì mấy cái yêu ma cường giả biến sắc làm sao lại sở hạ không nên bị áo choàng bao lại sao đã thị vệ có thể nhìn thấy bộ dáng của hắn đây chẳng phải là nói hắn cũng có thể nhìn ra bạch liên giáo trụ sở tình huống đáng chết ảnh vệ thế nào làm việc thật sự là thành sự không có bại sự có dư xem ra ảnh vệ đã không thích hợp lại làm đại sự cần trừng trị một phen trong lúc nhất thời mấy cường giả đã bắt đầu nghiên cứu xử lý như thế nào ảnh vệ giờ phút này liền ngay cả thánh nữ mạnh bà cũng đều sắc mặt chỉ trệ còn chưa chờ bọn hắn muốn nói gì chỉ thấy đại điện truyền ra ngoài đến một tiếng băng lanh thanh âm làm sao đây chính là bạch liên giáo đạo đại khách sau đó một trận bá đạo tiếng bước chân nương theo một trận thanh âm lo lắng chuyển đến s ở bác hộ ngươi không thể vào cần chờ thánh nữ đại nhân gọi đến mới được s ở đại nhân ba ba ngươi có thể hay không dừng lại a còn dám nói nhảm ngươi liền vĩnh viễn cũng không cần hám ổn một lát sợ hà liền đi nhập bên trong đại điện nó ánh mắt liếc nhìn một vòng chỉ gặp ngay phía trước ngồi thánh nữ mạnh bà hai bên trái phải đứng đấy năm cái yêu ma cừng giả toàn đều khí thế bất phàm thánh nữ là tứ phẩm trung kỳ còn có năm cái tứ phẩm yêu ma mặc dù tu vi đều không yếu nhưng cũng không tính là gì sở hà nội tâm thầm nghĩ bất quá lao bà bà kia thực lực có chút mạnh ngũ phẩm định phong vẫn là lục phẩm không nghĩ tới một cái vân châu bạch liên giáo lại có thể lục phẩm tồn đang tòa chấn quả thật không hổ là thứ nhất tà giáo giờ phút này sở hà đối với bạch liên giáo có một cái nhận thức mới đồng thời hiện tại hắn nhìn thấy vẫn chỉ là mặt ngoài thực lực phía sau chưa hẳn một có một ít tần tàng cờ giả trách không được chu thương không dám hành động thiếu suy nghĩ liền thực lực như vậy cho dù c h ấ n ma ti có thể ăn cũng tất nhiên nguyên khí đại thương đến lúc đó chỉ sợ đừng nói môn thiệt thế lực làm yêu liền ngay cả một chút cái khác yêu ma thế lực c h ấ n ma ti đều chưa hẳn có thể chấn áp được làm sao nhìn thấy bản bách hộ rất khiếp sợ sở hà trên mặt lộ ra một tia cười tả bà khí nói nếu không các người cho bản bách hộ đập một cái tu tiên cổ điển tìm hiểu c ấ sự nội dung mới lạ sắp en đến ngay chương chín mươi hai bạch liên giáo thăm dò sở hà xuất thủ diện sát trấn ma vệ làm cản một cái yêu ma trưởng lao sắc mặt nổi giận nó đối sở hà một quyền đánh ra đương nhiên hắn cũng hiểu biết có t r ư ừ n g có mực cũng không có đem hết toàn lực chỉ dùng năm thành lực nhưng làm trời sinh lực đại vô cùng yêu yêu thứ năm thành lực liền có thể so với bình thường tứ phẩm sơ kỳ yêu ma mười thành lực đối với cái này cái khác yêu ma bao quát thánh nữ mạnh bà đều không có ngăn cản dù sao bọn hắn lần này triệu hoán sở hà đến đây chính là định cùng nó xác định kết minh quan hệ nhưng nhất định phải chiếm cứ vị trí chủ đạo bởi vậy hiện tại cho sở hà đến cái ra vai phủ đầu cũng coi là để hắn biết được ai mới là đại ca nhưng mà sở hà nhìn qua đánh tới một quyền sắc mặt biến lệnh kỳ đồng dạng một quyền đánh ra và n h một cố long thượng thanh â m vang vọng trên đại điện và n h hai quyền đấm nhau siêu bang một tiếng nổ vang rung trời xuất hiện chỉ gặp vừa mới xuất thủ như yêu trưởng l á o tại chỗ bị đánh bay ra ngoài đục đến đại điện bên trong trụ lớn phía trên sau đó nó thân thể như là vẽ trượt xuống xuống và n h vô lực quỳ một chân trên đất đầu lâu thấp khoe miệng chảy ra máu gầm nhẹ nói đáng chết người chỉ là tam phẩm lực lượng sao sẽ to lớn như thế vũ thảo thánh nữ mạnh bà đám người toàn đều mặt mũi tràn đầy kinh hãi về sau liên toàn đều nổi giận bắt đầu lớn mật cũng dám tập kích trưởng lao chúng ta làm càn hôm nay bản trưởng lao liền đòi mạng người để mạng lại trong lúc nhất thời trong đại điện mấy đạo khí thế kinh khủng b ắ n ra để chỉ có tam phẩm ảnh vệ n ú t ở m ộ t góc toàn thân run dày thử s ở hà sắc mặt băng lãnh trên thân khí huyết giống như hỏa lò nói ra làm sao thật muốn khai chiến như vậy liên minh hết hiệu lực、Tốt. thánh nữ p ấ t p h t a y chúng trưởng lao sắc mặt khó coi nhưng nhưng lại không thể không dừng tay lại lần nữa đứng ở hai bên sở bách hộ trớ nên hiểu lầm thánh nữ nhẹ dọn g nói ra vừa mới châu trưởng lao xuất thủ chính là là muốn thăm dò một cái sở bách hộ thực lực quả nhiên không hổ là vân châu trấn ma ti mới quật khởi thiên tiêu sở bách hộ thực lực thật là làm cho bản thánh nữ kinh ngạc đầu tiên chúc mừng sở bách hộ hủy diệt bách yêu thương hội tiếp theo muốn thương thảo một cái liên quan tới tiếp xuống ý hướng hợp tác lời nói bế nó ánh mắt nhìn chăm chú về phía sở hạ nói cho đúng giờ phút này mạnh bà cùng với khác yêu ma trưởng lão đều nhìn về sở hạ hiển nhiên là muốn nhìn hắn đến cùng là thật hợp tác hay là giả hợp tác bọn hắn cũng không n ốc sở hà loại tồn tại này ai biết hắn đến cùng là thật tâm hợp tác với bạch liên ề n giáo vẫn là trấn ma ti ném đi ra m g ồ i nhử mặc dù cái kia khả năng rất thấp nhưng không thể không phòng hôm nay nếu như sở hà lộ ra mảy may chân ngựa như vậy bọn hắn liền sẽ không để nó rời đi địa cung lúc này sở hà sắc mặt bình tĩnh phản phất căn bản vốn không quan tâm chung quanh ánh mắt nó bá khí nói ra hợp tác giống như này thành ý bản tọa không thích người khác ngồi nói chuyện nếu không ngươi xuống tới nếu không bản tọa đi lên ngươi chọn một ngươi, thánh nữ hai con ngươi lạnh lẽo sau đó hóa thành bình tĩnh nói ra như vậy sở bách hộ lên đây đi đập đập đập sở hà từng bước một hướng lên phía trên đi đến sau đó tại một loại yêu ma t r ư ở n g lão mạnh bà bao quát thánh nữ đều ánh mắt không tin bên trong đặt mông ngồi tại hoa tòa trung ương x o á t g â y yếu tăng thêm một phòng bị thánh nữ bị ủi một cái nằm nghiêng kém chút một trực tiếp té lăn trên đất thánh nữ dê mạnh bà mạnh cái khác yêu ma n g ư ờ i thánh nữ đứng dậy nội tâm vẫn nội đều sắp không áp chế được nữa ma ma nàng đường đường bạch liên g i á o thánh nữ khi nào nhận qua như thế vũ n ụ c lại bị những người khác trước mặt mọi người cấp đoạt chỗ ngồi không được nàng không thể nhận thua và ảnh nó đặt mông cũng ngồi tại hoa chỗ ngồi giờ phút này hoa chỗ ngồi hình tượng cực kỳ quỷ dị sở hà ngồi ngay ngắn ở chính giữa thánh nữ ngồi ở tại bên cạnh thật giống như đại lão cùng hắn tiểu kiều thê hô thánh nữ cưỡng chế lấy lửa giận nói ra s ở bác hộ h đã chúng ta đã cung cấp tin tức cho ngươi như vậy kế tiếp là không cần nói chuyện h ợ tác làm sao đảm sở hà bá khí cười một tiếng đơn giản t h á nói h nữ rộng n trầm ra, chỉ cần ngươi thường ngươi xong u y ê bên n chấn đem ma ti t r thánh ì n huống hồi b o cho bạch l i ê giáo. Đồng t ờ thời i điểm, tất yếu c ầ nữ muốn trợ giúp chúng ta cứu trợ một một cứu quát, chúng đồng bạn, bao quát, diệt sát một chút chặn đường người. Nói xong, thánh n trợ ta trợ chút diệt sát chút giúp bao trong ánh mắt để lộ ra một tia tàn nhẫn mặc dù nàng cũng không có nói chặn đường người là ai nhưng rất hiển nhiên nó chỉ là c h ấ n ma vệ có thể s ở h à gật gật đầu hướng thánh nữ tới gần lạnh như băng nói cái tia bản tọa ở chỗ này có thể thu được chỗ tốt gì yên tâm thánh nữ thân thể nghiêng về phía sau nói ra chúng ta có thể giúp ngươi tại trấn ma ti bình bộ thanh vân thánh ừ n g bước một nữ sán lạn cười một tiếng nói ra bản thánh nữ liền thưởng thức sở bách hộ cái này quả quyết tác phong bất quá hợp tác trước đó còn cần sở bách hộ làm một chuyện nhỏ dẫn tới giờ phút này đại điện bên ngoài chuyển đến một loạt tiếng bước chân sau đó mấy cái thị vệ áp lấy một người nam tử nhanh chóng mà đến đồng thời một tiếng la lên chi tiếng vang lên s ở bách hộ ngươi vậy mà cấu kết yêu ma chết không yên lành đi lên phương trả lại cho ngươi anh hùng xưng hảo n g ư ơ i đúng lên ủng hộ ngươi bách tính đúng lên ngươi cái này thân ra sao chỉ gặp một người mặc chấn ma vệ áo bảo người bị đẻ xuống đất nó trên thân treo lệnh bài là thứ ba quân chín doanh tiểu kỳ lúc này nó chính một mặt tức giận nhìn xem sở hạ vị này là một cái chấn ma tiểu kỳ thành nữ chỉ vào chấn ma tiểu kỳ nói ra nó chính là chúng ta trước đó không lâu chọc tới liền tại ừ sở b á c mọi người nhìn soi mói sở hà chậm rãi đứng dậy từng bước một hướng phía dưới trấn ma vệ đi đến nó trong đầu hồi tưởng vừa mới đối phương lúc đi vào tràng cảnh còn chưa hoàn toàn tiến vào đại điện liên bắt đầu chửi mình như vậy nó làm sao lại biết mình ở đây hiển nhiên có chuyện ẩn ở bên trong đạp đập đập tại sở hà từng bước một tới gần phía dưới tên tia c h ấ n ma vệ sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợn mặt ngoài mặc dù vẫn như c ũ là vẻ phẫn nộ trong mắt lại ẩn tàng một chút sợ hãi là thật trước khi chết sợ hãi vẫn là giờ khắc này sở hà có tám thành xác định đối phương là đã sớm đầu nhập vào bạch liên giáo về phần còn lại hai thành vậy thì chỉ trách hắn chút xui xẻo chỉ gặp sở hà bàn tay lớn nâng lên tại chỗ vung xuống dừng tay một cái yêu ma trưởng lao hét lớn một tiếng nhưng mà sở hà chẳng những không có d ừ n g tay ngược lại tốc độ càng nhanh và ảnh chấn ma vệ tại chỗ đầu lâu niên h một cái t ố t mà lúc này sở hà chậm rãi xuất ra một cái khăn tay lau phải máu tươi trên tay khỏe miệng lộ ra một tia cười tàn ó i còn có hay không bản tọa có thể một lần giết cái đủ tu tiên cổ điển tìm hiểu c ố sự nội dung mới lạ s ắ p en đến ngay chương chín mươi ba sở hà giã tâm thánh nữ mưu đ ổ cam vũ thảo lại giết chóc như thế nhanh chóng trong lúc nhất thời mấy cái yêu ma trưởng lao sắc mặt dị thường khó xử bọn hắn muốn giận mắng sở hà thậm chí muốn tiến lên giết chết sở hà nhưng lại chỉ có thể cố nén l ử a giận dù sao vừa mới là bọn hắn để sở hà giết chấn ma vệ không thể bởi vì đối phương giết chóc quá nhanh mà trừng phạt đáng tiếc liền là tổn thất một cái thật vất vả bồi dưỡng chấn ma tiểu kỳ phải biết hiện tại bạch liên giáo nhưng sống rất khổ i ể u ưu chấn chiến dịch tổn thất rất nhiều ở giữa lực lượng rất nhiều trước đó kết giao thế lực đều đang thắt đ ô m làm sao liền để giết một cái sở hà ném mang máu chiếc khăn tay băng lanh nói ra bản tọa thích nhất liền là giết chóc lần sau chuẩn bị nhiều hơn một chút đừng chụp c ụ tìm kiếm vũ thảo ngươi có muốn hay không điểm mặt sở hà một đ mặt cười tà nhìn xem thánh nữ、Soát. thánh nữ không hiểu cảm giác thân thể lạnh lẽo nhanh chóng nói ra đơn giản chúng ta muốn biết thiết thủ có ở đó hay không vân châu trấn ma thi khi nào trở về đồng thời chúng ta muốn vân châu trấn ma nhà ngục bên trong một tôn yêu ma hắn đôi chúng ta mà nói có tác dụng lớn thế i thủ t sở hà hai con người ngưng tụ cái danh hiệu này đối với sở hà tới nói thật đúng là như sấm bên hai nó chính là vân châu trấn thủ sứ trấn ma t ì dẫn đầu đại ca một thân tu vi nghe nói đã sớm bước vào t h ấ t phẩm chính là toàn bộ vân châu nhưu nhất tách g i a nhân vật cũng chính là hắn tồn tại mới lên vân châu yêu ma đông đảo thế lực căn bản vốn không giảm quá mức làm c ả n cũng làm cho vân châu thành mấy chục năm đều không có yêu ma dám tới gần nó chính là toàn bộ vân châu trụ cột thế nhưng là mấy năm gần đây nó xuất hiện số lần càng ngày càng thiếu thậm chí hai năm loại hình đám người đều chưa từng gặp qua thân ảnh của hắn bởi vậy rất nhiều yêu ma thế lực bao quát môn phiệt thế lực cũng hoài nghi thiết thủ không tại vân châu hoặc là là luyện công xuất hiện đừng rẽ nhưng dù sao dư vi còn tại đông đảo thế lực cũng chỉ là dám vụ n trộm thăm dò không dám bên ngoài đối đầu tốt sở h à gật gật đầu nói ra thiết thủ tin tức bản tọa sẽ dò nghe đến cho các ngươi muốn trong điệu lao người tình huống như thế nào hắn gọi ngô đồng một bên mạnh bà tiếp lời để nói ra chính là chúng ta bạch liên giáo một vị hộ pháp trưởng lão tu vi tại tứ phẩm sơ kỳ hai tháng trước bị bắt trước mắt chúng ta nhận được tin tức nó còn tại địa lao bên trong cũng chưa chết cho nên cần ngươi nghĩ biện pháp cứu ra lời nói bế thứ nhất mặt kiên định nhìn xem sở hạ hiện nhiên cái này ngô đồng đối bạch liên giáo tới nói rất trọng yếu có vấn đề sở hạ sắc mặt lộ ra một tia t r ầ m tư chỉ là một cái tứ phẩm sơ kỳ yêu ma mặc dù cũng không tệ nhưng tuyệt đối không về phần để bạch liên giáo coi trọng như vậy cho dù thông qua mình cũng phải đem nó từ nhà ngục bên trong cứu ra xem ra nếu không phải cái kia ngô đồng trên người có cái gì không biết bí mật nếu không phải là hắn có đặc t ù bản sự có thể bản tọa có biện pháp đem hắn cứu ra nhưng bản tọa cũng có hai điều kiện cần muốn các ngươi hoàn thành sở hà một mặt bình tĩnh nói phản phất cứu ra một cái trong đại lao tồn tại với hắn mà nói căn bản vốn không phí khí l ự c gì dị thường đơn giản nói một chút thánh n ữ có điểm kinh ngạc hỏi nàng coi là đối phương sẽ tự tuyệt dù sao từ vân châu nhà ngục cứu người đi ra độ khó đơn giản như lên trời nhưng đối phương vậy mà đáp ứng chỉ là đưa ra hai cái yêu cầu cái này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ đơn giản sở hà diện mục lạnh lẽo nói ra thứ nhất Bản muốn tọa để cái, cái, cái thứ nhất rất đơn giản Ta có thể có cái nhưng à bài, y đi ăn n cái thứ hai có hơi phiền thoái. Tăng phẩm yêu ma còn có thoái. hai hơi phiền thứ Tăng thể tốt phẩm ma yêu là một điểm,、tứ、phẩm ma tứ trở lên yêu ma cái này thế lực chu quanh cơ bản cũng á i này quanh bản thế chu lực cơ c biết, như chúng ta bạch bại liên giáo xuất thủ cho người diệt sát một, hai cái, rất dễ dàng bại lộ chúng ta quan hệ. Hiển nhiên, nàng coi là sở hà muốn là giết ta xuất thủ sát một rất ta như chúng dàng chúng quan nàng muốn công、lao. Nhưng là, cũng cho hệ. hà phẩm ma lao. lộ là là là, yêu dễ sở tứ đúng như nàng nói tới một nhưng bọn hắn săn giết tứ phẩm yêu ma cho sở hà như vậy sở hà coi đây là công lao tất nhiên sẽ bại lộ hai phe có quan hệ sự thật bạch liên giáo căn bản sẽ không làm bất quá Đến là có t hắn ó i c vốn g là một chờ mong bạch liên giáo còn có thể cung cấp tư phẩm yêu ma cho dù có thể cung cấp cũng liền một hai cái đây đối với hắn hiện tại tôi nói cũng không phải là quá có lợi nhưng một cái trọng thương ngũ phẩm yêu ma lại rất hữu dụng tốt bản tọa kỳ đối đãi các ngươi biểu diễn vê anh sở hà đứng dậy từng bước một hướng đại đi ra ngoài điện đồng thời nói ra n ô đồng bên kia bản bách hộ tự có biện pháp các ngươi các loại tin tức đã nhưng đúng muốn sống vẫn là chết thánh nữ đều được thằng đến sở hà thân ảnh biến mất một đám yêu ma sắc mặt đều còn có nghi hoặc bọn hắn đều nhìn có chút không hiểu sở hà trong hồ lô muốn làm cái gì thánh nữ cái kia sở hà đến cùng dự định làm sao đem n ô đồng cứu ra tại sao ta cảm giác trong này có kịp ạc đúng vậy a thánh nữ hắn còn muốn mượn nhờ chúng ta mở rộng thanh sơn c h ấ n ma doanh hiển nhiên dạ tâm không nhỏ mấy cái yêu ma trưởng lão nhao nhao lên tiếng nói ra hiển nhiên bọn hắn cũng không phải là rất tín nhiệm s ở hạ nhưng lại không nói ra được chỗ nào không đúng việc này bản thánh nữ tự có tính toán thánh nữ mặt lộ cười lạnh nói ra phái người điều tra s ở hạ cử động còn có chú ý vân châu c h ấ n ma doanh bản thánh nữ muốn xem nhìn hắn là dự định làm sao cứu ra ngô đồng lần này không chừng liền có thể nhìn ra lá bài tẩy của hắn vâng mấy cái yêu ma trưởng lão đáp ứng một tiếng nhao nhao rời đi mạnh ba thánh nữ hoài nghi hắn là trấn ma ti chủ động phái tới gián điệp mới có này tự tin cứu ra ngô đồng thánh nữ không hắn tác phong làm việc quá thật không giống như là gián điệp đơn giản như vậy ngược lại ta hoài nghi phía sau hắn không ngừng đứng đ ấ y trấn ma ti cao tầng còn có thế lực khác đang ủng hộ lần này vừa vặn có thể mượn trợ cứu ngô đồng sự tỉnh thấy rõ sau lưng của hắn rốt cuộc là ai m ạ n h ba tiểu nói này chúng ta khả năng thật bắt được một cái bảo liền sợ hắn gia tâm quá lớn vân châu bạch liên giáo cho ă n không cần hắn thánh nữ g a tâm càng lớn hậu trường càng mạnh càng tốt chỉ là vân châu cũng không thỏa mãn được ta siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, h ơ n 2.400 t r ư ờ n g mỗi ngày út đều hai tới năm trường chương 94, n m h u đ ổ khởi động buổi trương ngựa tị xả xuất hiện thanh sơn c h ấ n ma doanh sở h à ngồi ngay ngắn ở hoa tòa phía trên nó chậm rãi xuất r a đen kính đối c h i ề u đình ngôi sao tương lai phát tư riêng sát thần rút một chút c h i ề u đình ngôi sao tương lai nói gấp cái gì sát thần c h i ề u đình ngôi sao tương lai giúp ngươi ta có chỗ tốt gì sát thần không rút dẹp đi triều đình ngôi sao tương lai thu hồi đen kính sở hà ánh mắt lộ ra một tia âm trầm đã bạch liên giáo muốn phí lớn như thế khí lực làm ra ngô đồng trên người hắn tất nhiên có bí mật gì hoặc là nói hắn thân thể có cái gì đặc biệt tác dụng nếu không bạch liên giáo sẽ không cần một bộ vô dụng tử thi có ý tứ sở hà khỏe miệng lộ ra một tia cười t à hắn phát hiện cái này thanh sơn quận muốn xa so với tướng trong tưởng tượng có ý tứ đồng thời bạch liên giáo cũng có chút không biết sự t ì n h mặc kệ bọn hắn mưu đồ là cái gì sở hà đều tin tưởng vững chắc cuối cùng thu lợi chỉ có mình một người người tới sở hà trầm giọng nói ra có thuộc hạ triệu nguyên đẩy cửa xuất hiện tại bên trong đại điện trước mắt ai tại vân châu phụ cận bầm đại nhân tị xà buổi trưa ngựa đều tại vân châu phụ cận triệu nguyên nhanh chóng nói ra trước mắt mười hai cầm tinh thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đem phương vị báo cáo tới đây là sở hà gần nhất yêu cầu tốt để cho bọn họ tới vân châu có nhiệm vụ sở hà trầm giọng nói ra vâng triệu nguyên đáp ứng một tiếng rời đi đại điện ngày thứ hai vân châu chấn ma trụ sở chu thương ngồi ngay ngắn ở phía trên một bên ngồi tiền hạo phía dưới kỳ vĩ thấp thỏm đ ư n g đấy nói ra đại nhân cái kia sở hà liền là nói như thế nói bạch liên giáo muốn cho hắn khuyết trương đại thế lực mở rộng t h a n h sơn c h ấ n ma doanh hắn mặc dù cực lực muốn ngăn cản nhưng lại sợ đả thảo kinh xà chỉ có thể trước đáp ứng bất quá cũng trao đổi tới một cái trọng yếu tình báo nói xong nó từ trong ngực móc ra một cái quyển trục đưa cho tiền hạo x o á t tiền hạo mở ra trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng đúng là lan g yên đây chính là phương châu truy na t r ọ n h ạ m hắn một người ban thưởng có thể chống đỡ một cái lục phẩm yêu ma tiền hạo cầm trong tay quyển trục đưa cho chu thương nói ra ân chu thương nhìn xem quyển trục gật gật đầu nói ra có thể trao đổi đi ra tin tức này chắc hẳn sở hà cũng coi là phí không ít tâm tư không thể không thưởng mở rộng c h ấ n ma doanh xem ra bạch liên giáo chỗ mưu đồ không nhỏ là dự định nhúng tay c h ấ n ma ti nội vụ đại nhân cái kia kỳ vĩ một mặt vẻ hỏi tham dạng này thanh sơn q u ậ n yêu ma bạo động mở rộng c h ấ n ma doanh cũng coi như hợp tình hợp lý ta sau đó phê văn vâng kỳ vĩ đáp ứng một tiếng rời khỏi đại điện đại nhân cái kia la nghiên sự tỉnh liền ta đi giải quyết ta tiên h ạ một mặt tự tin nói t u t chu thương gật gật đầu hắn đến làm u ố n tự mình đi giải quyết nhưng lúc này không giống ngày xưa hắn hiện tại sớm đã bị các phương con mắt để mắt tới chỉ muốn rời khỏi c h ấ n ma trụ sở liền sẽ bị các đại môn phiệt phát giác rất dễ dàng để lộ tin tức cho nên phản chẳng để tiền hạo đi đồng thời hắn đ ố i tiền hạo thực lực cũng rất có lòng tin đối phó một cái có thương tích trong người ngũ phẩm yêu ma tuyệt đối không vấn đề đúng chu thương phản phất nhớ tới cái gì đột nhiên nói Sáng nay... Đế Đô đến Bình truyền tin Hầu phủ Tây t ứ chúng nói lao t â nhân n cần một cái tứ phẩm trở lên con thể một tứ trở giết thuốc, phu khó chịu, phẩm hỏi h cái c làm ta Vân Châu chấn ma có hay ma ti không cho thủ lao không h lao t ấ phải c ú n không g ta h p vừa vặn cương trào một cái tứ phẩm con rết yêu ma à cũng không có gì dùng đổi chút vốn nguyên rất tốt tiên hạo một mặt ngạc nhiên nói ra hắn nhưng không có nói láo tứ phẩm yêu ma mặc dù đều hữu dụng nhưng giống con rết yêu ma dạng này chỉ có thể nói tương đối gần gà nó thân thể thịt mang có độc tố căn bản là không có c á n ao giáp cũng không đủ cứng rắn móng nuốt quá nhỏ tối đa cũng liền có thể làm chút truy thủ cho nên xem như tứ phẩm yêu ma bên trong hạ các loại tư nguyên đương nhiên còn có so với hắn càng buồn nôn hơn t ỷ như quỷ mị loại yêu ma đừng nói tứ phẩm liền xem như ngũ phẩm cũng cơ bản không có cái gì l ạ i dụng t ố t chu thương nói ra vậy liền phái người cho hắn đưa đi a vâng tiên hạo gật đầu đáp quay người rời đi nó trên người s á t ý bắt đầu dần dần bắn ra càng ngày càng mãnh liệt vô tận kiếm ý ở tại quanh thân h i ệ n hiện h i ệ n nhiên hắn đã đang nổi lên như thế nào đối phó lan g yên tại một tòa trên núi hoang mấy trăm sơn tặc chính trên quảng trường hô quát phía dưới q u không ít nhân tộc yêu ma tồn tại trại chủ mấy cái này là tham quan ô lại những yêu ma này làm nhiều với g á c đều đáng chết muốn ta nói tham quan toàn giết ném trong hoa viên làm phân bón về phần yêu ma chúng ta một hồi mở hiến hội ăn giờ phút này phía trên ngồi ngay ngắn một cái nam tử khôi ngô nó diện mục hơi dài toàn thân lực lượng dồi dào cho người ta một loại bạo lực mỹ học tư thái nó chính là chỗ này trại chủ của sơn trại đương nhiên nói đúng ra nó tại tháng này mới tới chỗ này sơn trại làm trại chủ về phần đời trước trại chủ ân đã thành phân bón tốt giống như này xử lý nam tử khôi n ô vỗ chỗ ngồi cao giọng nói ra vào đêm chính tại nhậu nhẹn trại chủ trong ngực một tấm lệnh bài rung động s á t mặt trì trệ sau đó đại hớp một cái rượu thân ảnh biến mất tại sơn trại bên trong một tòa trang viên bên trong mấy trăm người tộc quỳ trên mặt đất kêu khóc hò hét người đừng có giết ta cô nãi nãi tha mạng a ta là tộc trưởng chỉ cần ngươi không giết ta đem bọn hắn đều giết cho hạ giận đều có thể gia tộc tất cả bảo vật cũng có thể toàn bộ lấy đi tha ta một mạng cha ngươi sao có thể nói lời này n g h ị c tử lúc trước liền không nên đem tộc trưởng chi vị truyền cho ngươi vậy mà chỉ muốn mình trong lúc nhất thời mấy trăm người tộc quỳ trên mặt đất một mặt vẻ hoảng sợ phía trước một vị tử bào nữ t ử dựng đứng nó trên mặt dị thường băng lãnh thân bên trên tán phát lấy đạo đạo hương khí lại làm cho đám người vô cùng sợ hãi bởi vì phàm là người được mùi hương đều đã độc phát thân vong cấu kết yêu ma nghiệp trướng vô số các ngươi vương g i a còn có cái gì sống sót lý do về phần bảo vật giết các ngươi cũng đều là của ta không phải sao lời nói bế nó vung tay lên xoắt một c ỗ nồng đậm màu tím xương mù mê mang tại trong trang viên b ả n h b ả n h b ả n h vẹn vẹn không quá ba hơi Toàn một ngày v này sắp đến tu tiên cổ điển tìm hiểu cấu sự nội dung mới lạ sắp n đến ngay chương chín mươi lăm Tiên bởi, bởi, -ti bởi vì thiên Quang Yến. Trí cầu rừng rậm quá lớn nội bộ rắc rối phức tạp thậm chí có hơn phân nửa khu vực không tại đại cản bản đồ bên trong d ừ n g d ậ m lối vào rất nhiều người tộc chính chờ xuất phát trao đổi lẫn nhau chúng ta thiết sơn đoàn mục tiêu lần này là ngắt lấy một trăm gốc tráng huyết cỏ thành công thả chư vị nửa năm giả cựu lan g đoàn hiện tại chiêu mộ ba vị dẫn đường đệ tử chỉ cần có thể h á i tới đại lực tráng rừng cỏ mỗi người trăm l ư ợ n g bạc phía trên thế nhưng là có treo giải thưởng tháng chín nguyên mua cỏ liền là cái kia có thể khiêu vũ biết phát sáng ngắt lấy giá thu mua một vạn lượng hoàng kim trong lúc nhất thời rất nhiều người bày chia từng cái đ ồ n đội bọn họ đều là dựa vào thiên cầu rừng rậm mà sinh thành lập từng cái thợ săn tiền thường đoàn đến ngắt lấy chỉnh thể linh thảo sinh hoạt trong đó nhất kiếm tiền liền là đế đô tới treo giải thưởng vật phẩm cơ bản đều là một chút quan lại quyền quý mớn chưa hẳn chân quý c ỡ nào khả năng liền là dù sao hiếm thiếu t ỷ như tháng chín nguyên mua cỏ liền là đế đô một cái hậu phụ chi tử muốn tán gái dùng mà vì này có thể sẽ có không ít người tộc vẫn lạc tại thiên cầu trong rừng rậm vì cái gì chỉ là để cái tia tiểu hầu ra bắc mỹ cười một tiếng cái này khả năng liền là từ xưa đến nay thế giới bi a i thượng vị giả phổ thông một câu liền cần phía dưới vô số người liệu mạng đối với cái này dù ai cũng không cách nào cải biến dù sao đây chính là hiện thực xoắt một bóng người xuất hiện ở trên trời chó phía trên vùng rừng rậm nó thân bên trên tán phát lấy tuyệt cường s ắ c ý cầm trong tay một thanh sắc bén t r ư ờ n g kiếm chính là t i ê n hạo giờ phút này t i ê n hạo nhìn phía dưới đám tia thợ săn tiền thường ánh mắt không có một tia chấn động thân ảnh hướng lên trời chó trong rừng rậm phong đi ba hơi sau lại có hai bóng người l ư ớ t vào thiên cầu trong rừng rậm đây hết thảy đều không có bị phía dưới đông đảo thợ săn tiền thường phát hiện thiên hậu rừng rậm thiên cầu trên đỉnh một chỗ thác nước hậu phương có cái này một cái sơn động nội bộ một bóng người già ngu ngồi ngay ngắn ở trên mặt đá nó sát mặt trắng bệnh hiện nhiên thụ thương không rõ n ử a nén hương sau phấp một ngụm máu đen từ nó miệng bên trong phương da sau đó nó s á t mặt được không ít mở ra hai con ngươi trầm giọng nói ra không được giống như này chưa thương sợ không phải cần mấy năm mới có thể hoàn toàn khôi phục nhất định phải nghĩ những biện pháp khác ba ngày trước cho bạch liên giáo truyền tin tức vậy mà hiện tại đều chưa hồi phục xem ra là xảy ra vấn đề nói xong nó hai con ngươi hiện lên một tia cẩn thận hắn vốn chính là một đầu độc lang đắc đạo cho tới bây giờ đều là cẩn thận chặt chẽ đối nguy hiểm có loại đặc thù nhạy cảm hiện tại trực giác nói cho hắn biết nhất định phải rời đi nơi này không chút do dự lang yên nhanh chóng đứng dậy đơn giản thu thập một chút bình đan d ư ợ c bỏ vào trong lực hướng thác nước bên ngoài p h ó n g đi b à n h nó vừa xông ra thác nước bên hai liền chuyển đến quát lạnh một tiếng lang yên ngươi còn muốn bỏ chạy cái kia soắt lang yên ngẩng đầu nhìn thấy nó ngay phía trước một người mặc phi ngư phục thân ảnh nó tay trái cầm chấn ma đao tay phải cầm một thanh thần kiếm chấn ma vệ thiên hộ ngươi như thế nào biết được ta ở nốt địa chỉ chẳng lẽ là bạch liên giáo nói cho các ngươi biết không thành lang yên sắc mặt tức giận nói ra hắn vạn lần không ngờ luôn luôn cùng chấn ma ti thủy hỏa bất dung bạch liên giáo vậy mà đều lại bán đứng mình đồng thời hạn tại ven rừng rậm bố trí một chút thủ đoạn nhỏ vậy mà không có nói trước phát hiện tiền h ạ o đến ngươi là đang giật mình cái này a tiền h ạ o vung tay lên mấy cái cột đá xuất hiện trên mặt đất phía trên còn tản ra trận trận hào quang màu xám nói ra chỉ là một chút nhắc nhở trận pháp còn muốn đầy ở bản thiên hộ con mắt người xin、si、nói ngộ la ngyên không cần làm vô vị dãy ruộa thúc thủ chịu trói không chừng còn có thể sống lâu một chút thời gian không sai tiền hảo dự định bắt sống la ngyên bởi vì phương châu bên kia cho treo giải thưởng sống muốn so chết cao hơn gấp đôi hiển nhiên cái này lang yên có đại bí mật vô luận là giao cho phương châu còn là mình k h ả o vấn bắt sống đều muốn xa so với giết chết lợi ích lớn hơn một chút nhưng thương thương công việc nguyệt vì côn g vọng lang yên sắc mặt b ă n g lãnh nói ra coi như lão phu trọng thương cũng không phải n g ư ơ i một cái chỉ là tứ phẩm đ ỉ n h phong võ giả có thể tùy ý uy hiếp hôm nay lão phu liền để ngươi xem một chút cái gì muốn cảnh giới áp chế cái gì gọi là s ó i sát thiên hạ lời nói bế lang yên một cái vọn mạnh liền nhào về phía t i ê n hạo trong tay lợi trào hiện, hiện hai đạo sắc bén hàn quang trợi tới tốt lắm tiền hạo sắc mặt lạnh lẽo nó trong tay chấn ma đao đ ố i nó ngang bổ ra kinh thiên đao quang lấp lóe trên bầu trời làm một tiếng nổ vang rung trời chấn động t h i ê n địa. siêu siêu la nghiên tiền hạo đều bị va chạm dư ba bay ngược ra vài trăm mét nhưng mà la nghiên cũng không có ổn định thân ảnh ngược lại mượn nhờ lực phản chấn hướng phương xa lao đi trực tiếp kéo ra cùng tiền hạo khoảng cách không sai từ vừa mới bắt đầu la nghiên liền không có bất kỳ cái gì muốn cùng tiền hạo liệu mạng dự định hắn vốn là bản thân bị trọng thương đang cùng đối phương đánh xuống cho dù có thể thắng cuối cùng cũng tất nhiên tổn thất nặng n ề như vậy tiếp xuống căn bản là không có cách n à o vong bởi vậy hắn vừa mới cố ý cho tiền hạo một loại muốn l i ề u mạng dự định nhưng nhưng thật ra là muốn muốn nhờ lực phản chấn kéo dài khoảng cách đáng tiếc tiền hạo cũng không nốc nó thân ảnh ở giữa không trung không chút do dự trực tiếp cầm trong tay c h ấ n ma kiếm đối lang yên bắn ra mà ra cái gì lang yên biến sắc nó vậy mà cảm giác mình bị khóa định căn bản là không có cách tránh né hậu phương bắn ra tới c h ấ n ma kiếm chỉ có thể l i ề u mạng không chần chờ xuất lang yên quay người song t r à hung hăng vung ra giết phá sói làm kinh thiên va chạm vang vọng đất trời ngao tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên chỉ gặp lang yên s o n g chảo bên trên xuất hiện đạo đạo vết dạng từng tia máu tươi từ phía trên chảy ra rung động kịch liệt giờ phút này nó hai con ngươi hiện lên một tia t ứ c giận kinh hỷ chấn n ộ là hai chảo của hắn đã sớm tu luyện vô cùng c ứ n g rắn liền xem như h u y ề n thiết chế tắc binh khí đều không cách nào phá hư lại bị đối phương một thanh trường kiếm cho chém rách vui mừng chính là nay trường kiếm đã có như thế vi lực như vậy tuyệt đối chính là một thanh thần binh mà bây giờ trôi này thần binh thế nhưng là ở trong tay của hắn cái này mua bán có lời ha ha lang yên hút tới chấn ma kiếm cùng tiếu nói ra tiểu tử vẫn là con non lại đem như thế bảo kiếm tiện tay ném ra quả thực là đang tự tìm đường chết đã ngươi như thế không muốn xông lấy như vậy hôm nay lão phu liền dùng kiếm của ngươi chém giết ngươi lời nói bế nó từng bước một hướng tiền hạo phóng đi giờ phút này biên giới chiến trường lang yên tiền hạo đều không chủ ý nói có hai cái áo choàng thân ảnh đang trôn tránh tại một cái tảng đá đằng sau chính là sở hạ tị xả chủ thượng cái kia tiền hạo tính toán năng lực vẫn rất mạnh quả nhiên không hổ có thể tại chấn ma ti danh hào v ă dội tháng bại đã phân chuẩn bị xuất thủ vâng tị xà đáp ứng một tiếng thân ảnh hướng một bên lao đi siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, h ơ n 2.400 t r ư ờ n g mỗi ngày út đều hai tới năm c h ư ờ n g chương 96, tị xà xuất thủ sở hạ chấn sắt lang yên đánh cháo kế sách trên chiến trường tiên hạo nhìn qua sông tới lang yên sắc mặt bình tĩnh g i ế t nó bước ra một bước trong tay chấn ma đao đối lang yên vào đầu chém vào xuống tới tốt lắm lang yên sắc mặt lạnh lẽo nói ra hôm nay liền để chính nguyên ế m thử cái này thành thần kiếm vi lực lời nói bế lang yên một kiếm chém ra nhưng sau một khắc nó s á c mặt hoàn toàn thay đổi một mặt c h ấ n kinh c h i sắc chỉ gặp nó trong tay chấn ma kiếm vừa v ù n g vẩy mà ra lại đột nhiên run dậy kịch liệt không ngừng để nó đều khó mà nắm chặt không tốt lang yên b i ế n sắc vô ý thức ném thần kiếm sau đó một c h ả o hướng đỉnh đầu chấn ma đao ngăn trở làm kinh thiên va chạm v ă n g lên lang yên sắc mặt trăng nhật nhưng mà hắn nhưng căn bản không lo được cái này bởi vì vừa mới bị hắn ném chấn ma kiếm đối với hắn chặn ngang chém tới hắn nhưng là sói bởi vì cái gọi là đầu đồng thích u ấ t eo mềm như l ậ u hũ cái này nếu như bị chém lên chỉ sợ hắn sẽ bị tại chỗ nhìn chặn ngang thành hai đoạn không có khả năng còn sống cho lão phu né tránh lang yên hét lớn một tiếng nó thân ảnh c h ố n g rông hướng về sau na di ba t ứ c một trận xé rách tiếng vang lên đồng thời t i ê n hạo một q u y ề n đánh ra b a n g lang yên tại chỗ bị đánh bay ra vài trăm mét b à n h b à n h b à n h thứ nhất ngay cả đụng gãy bảy tám quả đại thụ mới quỳ một chân trên đất hoa một ngụm máu tươi từ nó miệng bên trong phút da nó ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn về phía phía trước tiền hạo hai con người ngưng tụ đây là nhân kiếm hợp nhất thần binh nhận chủ giờ phút này cho dù lang yên có ngốc cũng biết mình bị tình kế nó căn bản chính là cố ý đem chấn ma kiếm đưa đến trong tay hắn muốn cho hắn phớt lờ từ đó chủ động lộ ra sơ hở đáng chết cả ngày đánh ngỗng hôm nay lại bị ngống mổ và o mắt lang yên ngươi s á c thực rất mạnh t i ê n hạo sắc mặt trầm ồn nói ra đáng tiếc tại trọng thương thời khắc đụng phải bản thiên hộ chỉ có thể coi là người không may đừng nghĩ lấy tự sát còn sống không chừng liền có hy vọng chạy thoát ngươi thật sẽ vương tha cho sao nói xong tiền hạo trong tay xuất hiện một cái kim sắc dây thừng vung lên x o á t đem lang yên buộc chặt cực độ dán chắc đi ai tiền hạo vừa muốn nắm lên lang yên đột nhiên biến sắc lập tức nhìn về phía phương xa lộ ra chấn kinh c h i sắc chỉ gặp một cái màu tím m ú i tên cực tốc phóng tới muốn chết tiền hạo chém ra một đao b à n h trường tiễn vỡ vụn nhưng mà còn chưa chờ tiền hạo kịp phản ứng một cỗ màu tím khí thể bắt đầu bao phủ tại chấn ma đao bên trên đồng thời bắt đầu cấp tốc hướng nó trên thân lan tràn không tốt tiền hạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi tại chỗ cầm trong tay chấn ma đao ném ra đồng thời thân ảnh hướng phía sau thối lui vành. vành vành vành từng cái tím tiễn không ngừng đem tiền hạo bước lui làm cản tiền hạo sắc mặt l ệ n h l é o cách không đối phương xa tím tiễn bắn ra chém ra một đạo vô hình kiếm khí hướng phương xa cực tốc phóng đi siêu siêu siêu ba chi tím tiễn liên tục phát ra vành kiếm quang tại chỗ bị mũi tên phá diệt không đúng mục tiêu của hắn không phải ta là lang yên tiền hạo phảng phất nghĩ đến cái gì sau đó nó không để ý tử khí đ tính hướng la nghiên phương hướng đi hai bước hai con ngươi tụi nhưng ngưng tụi nó trong tầm mắt la nghiên hai đầu gối quỳ xuống đất diện mục thất khiếu chảy máu song đồng t r ừ n g lớn lộ ra vẻ hoảng sợ phảng phất không thể tin được chết la nghiên vậy mà tại mình mí mắt dưới bị g i ế t x o á t t i ê n hạo đem ánh mắt nhìn về phía phương xa nơi đó một đạo áo t r à n g thân ảnh chính hướng phương xa phi hành tốc độ cao đừng trốn t i ê n hạo chân to vừa trốn liền muốn đuổi theo đáng tiếc trong tầm mắt lại lần nữa xuất hiện ba cái mũi tên các loại nó giải quyết xong tất thời điểm cái tiếc ò n có người áo c h à n g thân ảnh đến cùng là ai thứ i ê n ạ o nhìn ba cũng là hắn nhất hoài nghi bởi vì người đội đấu bổng kia mặc dù ảnh tàng rất tốt nhưng bóng lưng cũng rất giống một người đồng thời người kia cũng xác thực biết hết thảy thật là người sao nếu như là vậy ngươi thật sự là thật là đáng sợ tiền hạ hai con ngươi hiện lên một đạo tinh quang sau đó nắm lên lang yên thân ảnh hướng phương xa cực tốc lao đi lần này hãn phương hướng đi tới cũng không phải là vân châu trấn ma thi mà là thanh sơn quận keng chúc mừng ký chủ đánh g i ế t ngũ phẩm hậu kỳ yêu ma lang khói thừa dịp yêu nguy hiểm một k í c h mất mạng ta nguyện xưng là mạnh nhất n h ặ t nhạnh chỗ tất vương thu hoạch được yêu ma điểm bảy nghìn keng chúc mừng ký chủ thủ sát ngũ phẩm yêu ma mặc dù hèn m ọ n nhưng hiệu quả tốt thu hoạch được thủ sát ban thưởng yêu ma điểm bảy nghìn keng đã đầy đủ tăng lên tứ phẩm phải chăng tăng lên không s ở hạ không chút do dự cự tuyệt nó người khoác áo choàng ở trên trời chó trong rừng rậm cực tốc xuyên qua vô luận là muốn chứa được yêu ma điểm nguyên nhân vẫn là nguyên nhân khác trước mắt đều không phải là tăng lên tứ phẩm thời cơ tốt nhất vân châu ngoài thành tám trăm dặm trương y chính xuất lĩnh đông đảo c h ấ n ma vệ áp giải một cái lồng sắt trên đó phương bị một khối vải đỏ che chắn nội bộ chính là nô đồng đại nhân nơi đây liền là giao dịch địa điểm cách thời gian nước định chỉ còn lại nửa nén hương đoán chừng bình tây hầu người bên kia lập tức liền sẽ trước tới tương ứng một cái trấn ma vệ trầm giọng nói ra ân trương y gật gật đầu nói ra Tốt, liền chờ đợi ở đây đều chú ý một chút nơi khác sai lầm vâng một đám c h ấ n ma vệ cùng kêu lên đáp ứng bất quá vô luận là trương uy vẫn là chúng c h ấ n ma vệ đều tương đối bình tĩnh bởi vì lần này cũng không phải là diệt ma nhiệm vụ chỉ là đem một cái yêu ma đưa cho bình tây hầu p h ụ là được điểm ấy căn bản sẽ không ngoài ý muốn nổi lên nửa nén hương sau vành vành vành một trận tiếng bước chân nặng nề vang lên chỉ gặp đông đảo dẫn đầu mặt nạ nam tử hướng trấn ma vệ đi tới người đến người nào trương uy cao giọng hỏi đừng hoáng hốt bình tây hầu người về phần mặt nạ hắn căn bản không có hoài nghi đế đô các đại vương hầu phụ rất nhiều ám vệ đều sẽ mang mặt nạ rất bình thường chớ trách trời sinh cảnh giác trương hầu y cười cười sau đó vung tay lên lập tức trấn ma vệ đem lôi kéo lồng sắt xe ngựa đưa đến đông đảo mặt nạ nam tử phía trước mình lui lại mà quay về xuất một cái mặt nạ nam tử xốc lên vải đỏ nhìn một chút đối cầm đầu nam tử khôi ngô gật gật đầu Tốt. nam tử khôi ngô lạnh giọng nói ra này yêu ma chúng ta mang đi đáp ứng bảo vật sẽ cho các ngươi trấn ma t i đưa đi lời nói bế phất tay dẫn đầu đám người lôi kéo xe ngựa rời đi an ổn giao tiếp đi thôi trương y phất phất tay liền muốn dẫn dắt đông đảo trấn ma vệ rời đi thế nhưng là bọn hắn còn chưa đi ra trăm mét chỉ nghe thấy hậu phương truyền đến một trận tiếng bước chân dồn ậ p về sau một đám mặc c ẩ m bào thân ảnh chạy tới bọn hắn trông thấy trương uy sắc mặt sáng lên nói ra chúng ta là bình tây hầu phủ người vừa mới trên đường gặp phải một chút thổ phỉ chậm trễ chút chuyện nô đồng yêu đâu trương uy dê cái k h á c chấn ma vệ siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, h ơ n 2.400 t r ư ờ n g mỗi ngày út đều hai tới năm c h ư ờ n g chương chín mươi bảy bị giao động tiền hạo buổi trưa ngựa trở về cái gì các ngươi là bình tây hầu phủ người cái kia vừa mới mấy cái hàng là cái gì trương uy biến sắc phản phất đoán được cái gì lập tức nói ra ngươi nhưng có cái gì bằng chứng đây là đang hạ lệnh bài dẫn đầu áo giáp tướng lĩnh xuất ra một tấm lệnh bài đưa cho trương y xuất trương y tiếp nhận lệnh bài chỉ gặp lệnh bài chính diện khắc họa cái này mặt trời lặn hai chữ mặt trái khắc họa ám vệ hai chữ đồng thời chế tác vật liệu rất chân quý hiển nhiên bị giả mạo khả năng tỷ lệ rất nhỏ nói cách khác đối phương thật sự là bình tây hầu phủ người trương y đem lệnh bài trả lại đối phương chất vấn thời gian ước định các ngươi vì sao không có đúng hạn đến cái t i ế n ngô đồng bị một đám mang theo mặt nạ nam tử mang đi chính hắn nói là bình tây hầu phủ người cái này bình tây hầu phủ mọi người sắc mặt khó xử nói thầm bắt đầu đáng chết đám kia sơn tặc vậy mà đến coi chuẩn bị nhưng bọn hắn sao lại biết chúng ta tới đây tầm nhìn còn không đều do vương vẫn tên ngu xuẩn kia ở nửa đường bên trên nhất định phải đi ngoài đoán chừng là bị sơn tặc để mắt tới đồng thời hỏi tham gia chúng ta tới đây tầm nhìn cho nên mới để đám kia sơn tặc đ ư ợ c chắc không được vương vẫn hiện tại còn chưa trở về sợ không phải hung nhiều cắt thiếu trong lúc nhất thời mấy cái bình tây hầu phủ ám vệ tự nhận là đã đoán được sự tình mấu chốt truy trương y hét lớn một tiếng lập tức dẫn đầu đông đảo c h ấ n ma vệ hướng trước đó rời đi phương hướng đuổi theo hậu phương đông đảo bình tây hầu phủ ám vệ cũng đ ộ i vàng đuổi theo dù sao bọn hắn này tới tầm nhìn cũng là lấy ngô đồng hiện tại ngô đồng không hiểu biến mất bọn hắn nếu là cứ như vậy tay không mà về sợ không cách nào giao nộp đáng tiếc bọn hắn nhất định thất vọng chỗ nào còn tìm đến bất kỳ thân ảnh liền ngay cả trên đất tung tích cũng sớm đã bị xóa đi không còn một mảnh giờ phút này ngoài trăm dặm đang có một cái khôi ngô đại hán thứ nhất tay nâng nâng cái này to lớn lồng sắt trên mặt đất phi tốc phi nước đại từ huyền thiết chế tác nặng đến mấy ngàn tân không phải ba thất linh n g ử a kéo không nhúc nhích lồng sắt liền bị thứ nhất tay nâng dơ lên đến đồng thời không có ảnh hưởng chút nào khôi ngô đại hán hành động càng q u ỷ dị chính là nắm nâng nặng như thế lồng sắt nó mỗi một bước rơi xuống vậy mà không có một tia văng động cũng không trên mặt đất hình thành bất kỳ ấ n ký làm cho không người nào có thể truy tung t lồng sắt bên trong nô đồng hít sâu một hơi kinh ngạc nói đa tạ vị này anh hùng cứu rút anh hùng thật sự là thật bản lãnh cứu ta xác nhận thụ bạch liên giáo nhờ và、à. nhìn anh hùng lớn lên như thế khôi ngô chỉ muốn gia nhập bạch liên giáo tất nhiên sẽ nhận thánh nư thưởng thức ồn khôi ngô đại hán sắc mặt lạnh lẽo thứ nhất tay cầm quyền đối lồng sắt bên trong nô đồng liền là hung hăng đánh tới vành bang nô đồng tại chỗ đụng vào lồng sắt phía trên kịch liệt va chạm đem lồng sắt đều xô ra một cái hố mà vốn là thụ thương nô đồng c à n g là tại chỗ ngất x o á t khôi ngô đại hán quay đầu nhìn hướng phía sau khinh thường nói muốn đuổi theo buổi t r ư a mã đại gia để cho các ngươi nhiều hơn hai cái đuổi đều vô dụng so sức chịu đựng lao tử liền không có thua qua lời nói bế nó hướng vương xa cực tốc chạy đi trên đường đi, đi đều là núi non sông ngòi rừng rậm cổ đạo bởi vậy căn có bản không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Thanh đã đã trốn trốn bị bất kẻ phát ha ha, sau đó một đạo người mặc phi ngư phục nam tử nhanh chân đi tiến đại điện nó nhìn xem sở hà cởi mở nói ra tu vi của ngươi tinh tiến thật sự là cấp tốc ngắn ngủi mấy ngày vậy mà lại đột phá hai tầng đặt tới tam phẩm định p h o n g không phải là tại bạch liên giáo thu hoạch được chỗ tốt gì chưa hề nói à. chỉ gặp trong đại đ ị a chỗ t i ê n hạo thân ảnh nổi lên nó trong tay còn mang theo một cái đã không khí tức sắc sói chính là lang yên nguyên lai thiên hộ đại nhân sở hà đứng dậy nói ra có thể là trước đó nuốt trái cây còn có một số chứa đựng năng lượng gần nhất tu luyện có tiến triển cực nhanh cảm giác bất quá đã nhận chậm chạp xu thế chắc hẳn đây chính là lang yên đại nhân quả nhiên không hổ là vân châu ngũ phẩm c h i giới đệ nhất người ngay cả ngũ phẩm yêu ma đô có thể tùy tiện c h é m giết nói xong sở hạ ánh mắt nhìn về phía s á t sói có chút chấn kinh c h i sắc không tính là gì tiên hạo lắc đầu s á t mặt bình hòa nói ra cái này lan g yên vốn là bị thương nặng bắt lấy hắn nằm trong dự liệu lần này đến đây là muốn nói với ngươi chu đại nhân lấy đồng ý mở rộng thanh sơn c h ấ n ma doanh phê văn hai ngày này lên đến còn có cùng bạch liên giáo bên kia muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác dù sao cũng là tà giáo làm việc dễ dàng gãy bẫy tốt ta còn muốn trở về p h ụ n ệ n h có gì cần có thể đã truyền âm cho ta lời nói bế tiền hạo mang theo sát sói biến mất tại trong đại điện thanh sơn quận bên ngoài tiền hạo đứng lơ lửng trên không quay đầu nhìn về phía thanh sơn c h ấ n ma doanh lẩm bẩm nói xem ra thật không phải hắn mặc dù tam phẩm định phong tu vì thật bất ngờ nhưng không tới tứ phẩm không cách nào phi hành như vậy hẳn là lan g yên người đứng phía sau xem ra cái này lan g yên lẩn tảng bí mật rất trọng yếu lắc đầu nó không đang suy nghĩ cái này thân ảnh hướng vân châu thành mà đi c h ấ n ma trong đại điện s ở hà nhìn qua phương xa sắc mặt bình tĩnh đại nhân hắn hẳn là đã tin t ị xa đứng ở một bên trầm giọng nói ra ân sở hà bình tĩnh gật đầu hắn sở dĩ không có lập tức đem tu vi tăng lên tới thứ phẩm không chỉ là bởi vì muốn chứa được yêu ma điểm cũng là tại vì vừa mới làm chuẩn bị không sai từ vừa mới bắt đầu hắn cũng biết tiền hạo sẽ nghĩ tới mình cho nên hắn mới tại giết lang yên sau không có trực tiếp ẩ n tàng thân ảnh ngược lại cô ý bại lộ thân ảnh l a n g không b a y đi hiện tại tiền hạo tận mắt nhìn thấy mình chưa đột phá thứ phẩm cho nên vô luận như thế nào cũng hoài nghi không đến trên người hắn vừa chưa n g ự trở về rồi sao sở hà trầm giọng hỏi vừa vừa trở về đã đem nô đồng giam giữ tại địa giam nô bên trong, giữ tại lao c hôm người của chúng ta, k n người biết được. Tị xa gật đầu nói.、Về、phần, nó nói tới người g gật được. biết Với tới Tị đầu xa ộ t nay h chính là sở hà à làm là lại đám dưới i trường sở k cô nhi, cũng chính nhi, n triệu g là u ê n người.、Hôm、nay, đám Hôm tại triệu nguyên cô y an b à i xuống trực ban đều là người một nhà cho nên buổi trưa ngựa mới có thể quang minh chính đ ạ i đem lô đồng, đồng trên thân đến cùng có bí mật gì hậu phương tị xà thân ảnh đi sắt đằng sau trên đường đi đông đảo trực ban chấn ma vệ đối sở hà không mình hành lễ đối tị xà tồn tại cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc thậm chí nhìn về phía tị xà ánh mắt cũng có kính sợ bởi vì bọn hắn tại lúc nhỏ đều gặp mười hai cầm tinh nói cho đúng bọn hắn đều bị mười hai cầm tinh huấn luyện qua cái kia đoạn thời gian đơn giản khả năng hai chữ hình dung cái kia chính là địa ngục tu tiên cổ điển tìm hiểu cố sự nội dung mới lạ sắp en đến ngay chương chín mươi tám lỗ đồng bí mật sở hà quyết định địa lao ba tầng bên trong đạp đạp đạp n ư ơ n theo một trận tiếng bước chân nặng nề vang lên sở hà thân ảnh xuất hiện tại trong địa lao gặp qua đại nhân buổi trưa ngựa đ ố i sở hà không mình hành lễ đồng thời hai con ngươi hiện lên một k i a tinh quang lấy tu vi của hắn tự nhiên có thể nhìn ra sở hà thực lực đã đạt tới tam phẩm đ ỉ n h phong đồng thời còn không phải phổ thông cái chủng loại kia làm sở hà dưới chướng mười hai cầm tinh thứ nhất hắn tự nhiên biết hai tháng trước tu vi còn chưa nhập phẩm khi đó bọn hắn mười hai cầm tinh còn rất nghi hoặc phải biết có bọn hắn cho công pháp sở hà không đến mức không cách nào nhập phẩm lại thêm bọn hắn cũng không cho rằng sở hà tư chất không được trái lại nó tâm trí thủ đoạn đều viễn siêu thường nhân lý giải thậm chí bọn hắn hậu kỳ còn chuẩn bị nếu như sở hà tại không chủ động nhập phẩm bọn hắn đồng thời trở về cộng đồng nghĩ biện pháp để hắn nhập phẩm thật không nghĩ đến vẹn vẹn hai tháng thời gian sở hà liền hoàn thành phái biến tại bọn hắn không cách nào tin tốc độ bên trong đột phá đến tam phẩm đ ỉ n h phong quả nhiên bọn hắn đầu nhập vào người không đơn giản buổi trưa ngựa chỉ vào lồng sắt nói ra đại nhân đây chính là chấn ma ti áp giải đầu kia con d ễ tinh xuất sở hà đem ánh mắt nhìn về phía lồng sắt chỉ gặp một cái gầy go hắn tử nằm sấp ở bên trong đầu lâu của chúng nó huyết vào một mảnh khí tức yếu ớt thân thể thỉnh thẳng run dậy một cái cái này. t ị xa một mặt kinh ngạc hỏi buổi trưa ngựa ngươi không thể là đem nó cho sinh sinh đánh chết ta không chết buổi trưa ngựa vội vàng lắc đầu nói ra l i ê n là hắn trên đường quá ổn ta liền đánh hắn mấy quyền căn bản vô dụng khí lực gì không bị chết lại nói hắn đẳng cấp này yêu ma nếu là v ỡ lạc tất nhiên sẽ hóa thành bản thể nó thật không có chết nói xong nó đối lồng sắt liền là một c ước b a n g một tiếng vang thật lớn xuất hiện a nô đồng một mặt hoảng sợ tỉnh lại sau đó đầu lâu của chúng nó chậm rãi nâng lên nhìn thấy buổi trưa ngựa thân ảnh a đừng đánh ta đừng đánh ta ta sai rồi nếu không ngươi đem ta đưa về trấn ma nhà n g ủ a ca chỉ gặp n ô đồng núp ở lồng sắt nơi hẻo l á n h một mặt sợ hãi sợ hãi chi sắc x o á t x o á t sợ h à tị xa ánh mắt đồng thời nhìn về phía bởi t r ư ơ ngựa n g ánh mắt tràn ngập hỏi thăm phảng phất lại nói ngươi xác định thật chỉ là đơn giản đánh hai quyền cái kia có thể là nhiều đánh nước hạ hạ, thật không dùng toàn lực bởi t r ư ơ ngựa n g một mặt lúng túng nói nhưng mà nó lời nói chỗ nghe n ô đồng toàn thân run dậy lần này không phải sợ hãi mà là sinh khí phẫn nộ nó ánh mắt gắt gao nhìn xem bộ chương ngựa tất cả đều là hủy khuất chi s á c phim lạc ổ tử trên đường đi tỉnh qua vô số hồi vừa mới bắt đầu còn tốt chỉ là hắn nói chuyện mới cho hắn một quyền hậu kỳ coi như hắn ý miệng chỉ cần mở mắt liền bị đánh mãi l ạ i ngươi có thể hiểu được rõ ràng tỉnh lại hơi thở cũng không dám lớn tiếng có dám cứng rắn nghẹn đau nhức cuối cùng hắn đều không biết mình n g ấ t đi bao nhiêu hồi hiện tại hắn hận không thể lại về c h ấ n ma nhà ngục tối thiểu ở chỗ nào sẽ không chịu cái này trận đ o n độc nhưng sau mực khắc nó cũng cảm giác một trận hơi lạnh tấu xương ngẩng đầu nhìn lên tại sở hà bốn mắt nhìn nhau bị hù côn nuốt một cái nước bọt ngươi muốn làm gì nô đồng hoảng sợ nói ra bản tọa muốn làm gì cho ngươi một cơ hội nói trên người ngươi đều có bí mật gì cơ hội chỉ có một lần sở hà một mặt băng lánh mà hỏi nó hai con ngươi nhìn chòng chọc vào nô đồng phản phất ngay tại nhìn một đầu con n g ồ i như vậy khát máu lạnh lùng bí mật ta không có bí mật các ngươi không phải trắng xen giáo phái tới cứu ta sao ta muốn gặp thánh nữ đại nhân nô đồng hai con ngươi co rụt lại gấp rút nói ra hiển nhiên hắn cái trạng thái này rất t r ộ d ạ n và anh, sở hà nhìn qua ngô đồng băng lánh nói ra đã ngươi không t r â n quý cơ hội vậy cũng đừng trách bản tọa không k h á c h khí chẳng lẽ ngươi cho rằng trắng xen giáo sẽ không có chút nào nói cho bản tọa、à? ngươi lại còn dự định dấu diếm không có khả năng ngô đồng lắc đầu không tin hô to cái tiêu bí cảnh thế nhưng là thánh giáo quật khởi hy vọng h ắ n làm sao lại nói cho ngoại nhân ngươi khẳng định đang g ặ p t a nó còn chưa có nói xong chỉ gặp sở hà vừa xài bước ra đi vào lồng sắt trước một vươn tay ra chụp vào ngô đồng đầu lâu bên trên từng đạo u quan từ trên đó phương tràn vào đến đầu lâu của chúng nó bên trong a không cần ngừng a dê ta dê ta a a a a thê thảm đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại địa lao bên trong địa lao một tầng đông đảo giam giữ nhất phẩm yêu ma toàn đều bị hù co lại trong góc không thiếu yêu ma phía dưới liền bắt đầu tí tách chất lỏng hiển nhiên sợ kẻ ra quần c h ọ n vẹn nửa nén hương qua đi ngay tại thị xã buổi trưa ngựa đều có chút nghe không vô nô đồng đã hô không lên tiếng thời điểm rốt cục s ở hà dừng lại chậm rãi thu hồi tay phải tay trái xuất ra một cái khăn tay từng chút từng chút lau trên tay phải phương vết máu trên mặt lộ ra một tia cười tả vừa mới nó chính là đang sử dụng một loại tự sáng tạo linh hồn bí pháp có thể dò xét sinh linh một bộ phận ký ức hắn quản cái này gọi phệ hồn chỉ bất quá cái bí pháp này hắn còn là vừa vặn nghiên cứu ra đến cho nên có rất nhiều thì vết trong đó điểm trọng yếu nhất là i ề n l trước mắt chỉ có thể dò xét sinh linh trong đầu vừa mới hồi tưởng nặng nguồn ký ức bởi vậy hắn vừa mới sẽ cố ý hỏi thăm n g ô đồng bí mật kia nói cho đúng từ vừa mới bắt đầu vô luận n g ô đồng nói hay không bí mật kia đều không thể cải biến hắn muốn bị sở hà lục soát ký ức kết quả xuất sở hà nhắm lại hai con ngươi bắt đầu lắp lên mảnh vỡ ký ức ngôi ử a n à y nó h lai、like. tại hai tháng trước ngô đồng tại một chỗ dây núi cùng địch nhân đánh nhau lúc trong lúc vô tình một giọt máu tươi nhỏ xuống tại một cái trên tảng đá kết quả tảng đá lại là một chỗ bí cảnh chìa khóa hắn giết chết địch nhân về sau tiến vào cái k i a phương bí cảnh đáng tiếc bí cảnh quá lớn thêm vào bên trong còn có một loại kết giới hiển nhiên còn không phải hoàn toàn mở ra thời điểm bởi vậy hắn liền lui ra ngoài đồng thời khả năng con giết não dung lượng nhỏ hắn lại đem việc này hồi báo cho trắng sen giáo cho nên chỗ kia bí cảnh nơi ở liền bị trắng sen giáo không chế sau đó thông qua một chút trắng sen giáo cổ tịch ghi chép bọn hắn bắt đầu vận dụng bí pháp thôi hóa chỗ kia bí cảnh sớm giải phong hiện tại khoảng cách giải phong thời gian đã không đủ hai tháng thế nhưng là tại thời khắc mấu chốt này nô đồng vậy mà tại một lần ra ngoài bên trong bị chấn ma ti bị bắt đi c h ắ c không được trắng sen giáo như thế cấp bách muốn sách về nô đồng n g u y lai là vì mở ra xuất g a bí cảnh sợ hà âm thầm gật gật đầu bởi vì lúc này ngô đồng đã cùng tảng đá kia dung hợp nói cách khác bí cảnh đến chìa khóa liền là ngô đồng mình vô luận chết sống đều được mà bây giờ ngô đồng trong tay hắn hắn lại có thể nào đem đối phương giao cho trắng xen giáo đây chính là hạ hạ kế sách bí cảnh sở hà trên mặt lộ ra một tia cười t à đã bị bản tọa biết được như vậy ngươi nên thuộc về bản tọa vậy mà muốn đem bản tọa hất ra một mình khai thác trắng xen giáo xem ra các ngươi thật đúng là xem nhẹ bản tọa lời nói bế sở hà từng bước một hướng địa lao đi ra ngoài đại nhân cái này ngô đồng tị xa trầm giọng hỏi chương lâu điệu lao chín mươi chín thánh nữ c h ấ n kinh t r ấ n ma doanh khuyết t r ư n g minh h á c sơn đầm lời hạ thánh nữ trong điện chuyện này là thật ngươi xác định thánh nữ một mặt kinh ngạc hỏi thiên chân vạn s á t đ ế đ ô bình tây hầu trong phủ đi ra tin tức nói lao phu nhân cần dùng tứ phẩm trở lên con rết làm thuốc cho nên vân châu chấn ma ti liền đem ngô đồng cho giao dịch ra ngoài chỉ bất quá tại giao dịch trên đường không may xuất hiện tựa như là ngô đồng bị một đám người thần bí cho mang đi trước mắt c h ấ n ma ti đang tại truy tra phía dưới một cái châu trưởng lão không người nói ra cái này chẳng lẽ là trùng hợp không đúng trên đời lấy ra trùng hợp như thế phía bên mình vừa nói với sở hà muốn cứu n ô đồng đi ra bên kia bình tây hầu p h ụ liền đến muốn hết lần này tới lần khác còn tại giao tiếp trên đường xảy ra vấn đề chơi đâu cho nên kết quả chỉ có một cái cái kia chính là hết thệ đều là sở hà mưu đ ổ bao quát bình tây hầu p h ụ cũng ở bên trong t t h á n h nữ yên lặng hít sâu một hơi nghĩ không ra sở hà lại đế đô cũng có quan hệ lưới bình tây hầu cũng coi như thực quyền hầu gia lại sẽ cho hắn mặt mũi m ạ n h bà ở một bên t h ấ p giọng nói ra xem ra chúng ta đối vị này sở bách hộ biết đến còn chưa đủ nhiều liền ngay cả trước mắt bạo lộ ra đế đô mạng lưới quan hệ không chừng cũng chỉ là hắn trong đó một góc của bằng sơn quả thật có chút đạo hạnh thánh nữ gật gật đầu nói ra đoán chừng sau lưng của hắn có cao nhân ủng hộ nhưng đôi chúng ta thánh giáo tới nói chưa hẳn không phải chuyện tốt v â n châu thánh giáo phần có vốn là yếu cùng ngồi chờ chết bị thuần tính không bằng đụng một cái theo như nhu cầu bảo hổ l ọ ra ai là hổ còn chưa nhất định đâu lời nói bế thánh nữ băng lanh nói ra cho sở hà truyền lời liền nói mau chóng đem ngô đồng đưa tới vâng ảnh vệ đáp ứng một tiếng sau đó rất không tình nguyện rời đi l ạ i điện hiển nhiên hắn không phải rất muốn lại đi tìm sở hà bởi vì hắn mỗi một lần đi luôn luôn rất khổ cực thanh sơn quận chấn ma doanh đại môn b à ảnh đại môn mở ra lục phong mang lanh mấy chấn ma đi ra x o á t x o á t x o á t t ừ n g đôi mắt hướng lục phong đám người xem ra đều để lộ ra e ngại trở mong lo lắng vẻ sợ hãi hiển nhiên bởi vì mấy ngày nay sở hà cử động làm cho cả thanh sơn quận cấp đại thế lực từng cái cẩn thận vô cùng rất sợ sở hà đang l ộ n ra cái gì kinh tiên hành động lại đem bọn hắn cho diệt s á t dù sao có thể lăn lộn lên gia tộc cơ bản nội tình đều không sạch sẽ căn bản không chịu nổi điều tra bao quát sở ra huyền huyền thế giới lấy ra chân chính sạch sẽ người không để thủ đoạn chỉ có thể trở thành trong miệng người k h á c thịt nói chẳng ra ai mạnh mẽ ai quản lý ai ngưỡng bức đi lục phong vung tay lên mang lánh mấy chân ma vệ nhanh chóng hướng thành trì trung ương tập thành phố mà đi trên đường đi tất cả người đi đường nhau, nhau nhường đường đồng thời bắt đầu yên lặng đi theo nhỏ giọng giao lưu bắt đầu đây cũng là muốn làm gì vừa yên t ĩ n h hai ngày mà thôi chẳng lẽ sở bách hộ lại phải có cái gì kinh tiên cử động ai biết được muốn lo lắng cũng là vậy cái này thế lực lớn lão cùng chúng ta dân chúng bình thường lại không có quan hệ gì từ khi sở bách hộ đến về sau chúng ta thanh sơn quận thành có thể không so bình định cùng một chỗ yêu ma giết người vụ án đều không phát sinh trong lúc nhất thời đông đảo bách tính bắt đầu tán thưởng lên sở hạ cái này đến không phải cái gì dối trá mà là chân tâm thật ý bởi vì cho dù là tiền nhiệm bách hộ thiết quân tại l ú thanh sơn quận thành bên trong đều thỉnh thoảng sẽ có yêu ma ẩn hiện phía dưới mấy huyện thành cái kia c à n g là từ không tầm thường nhưng bây giờ đừng nói là quận thành huyện thành liền làm ộ t chút thôn tràng đã lâu lắm không có yêu ma ẩn hiện vô cùng yên t ĩ n h đây hết thệ đều chỉ bởi vì một cái danh hảo sát t h ầ n sở hạ cái kia một thân một mình xâm nhập yêu ma đại điện chấn s á t một cái tứ phẩm yêu ma mười cái tam phẩm yêu ma tồn tại tập trung tâm thành phố đã có mấy cái thế lực cao tầng đang đợi bọn hắn nhìn thấy lục phong thân ảnh vội vàng nên đón nói ra lục tiểu kỳ lục tiểu kỳ hôm nay làm sao có để chống đi, đi? thế nhưng là sở đại nhân có ra lệnh gì? lục phong đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn bàn tay lớn vừa nhấc một cái quyển trục xuất hiện tại hắn trong tay lạnh như băng nói phụng sở đại nhân lệnh có tuyên cáo muốn thông chi quả nhiên mấy cái thế lực cao tầng hai con nơi g ư ngưng tụ vội vàng vất tay mau tránh ra đừng chậm trễ lục tiểu kỳ làm việc nhanh lên chạy chạy bắt đầu lập tức đám người nhanh chóng đem tập thành thị ương mời ra một khối đất trống lộ ra hậu phương cái kia cái cự đại bố cáo tấm nơi đây nguyên là quan phủ tuyên cáo chuyện địa phương nhưng cơ bản rất thiếu vận dụng bởi vậy lâu dài bị bán hàng do chồng chất đạc lục phong đi đến trước tấm t h ớ mở ra quyển trục định ở phía trên. cất cao giọng nói sở đại nhân lệnh thanh sơn quận t r u n g quanh yêu ma đông đảo dịch tả nhân tộc bởi vậy chấn ma doanh muốn khuyết t r ư ờ n g tăng sơ định nhân số bốn trăm có muốn muốn ghi danh tại ngày mai trước buổi trưa đi chấn ma ngoài doanh trại chỗ ghi danh đăng ký quá hạn không đợi lời nói bế lục phong quay người mang lãnh mấy chấn ma vệ rời đi tê đám người nhìn qua trên quyển t r ụ c nội dung hít vào khí lạnh khá lắm lại là tăng cường quân bị ai ra ta liền nói sở đại nhân chỉ cần có động tác cũng không dưới lại muốn khuyết t r ư ờ n g tăng chấn ma doanh còn bốn trăm số lượng Cũng bình trong h nghe nói hai Thanh ư ờ n nói ngày này,、Thanh、Sơn quận g ấ mấy t thế thủy nhiều còn n dịch, diệt cái yêu ma lực rục g à à i t h h thế lực. c ũ n không phải, rất nhiều sinh thế nhất bên ngoài sinh tồn thế lực, gần rất ở lực, đó ề đều u chuyển, đầu. đầu lưu đầu. tại thành trì theo trướng bắt bắt bắt Trong di giá đi người giao hướng phòng Đám đ một chút có tu vi mang theo còn không ra gì tồn tại thì lộ ra một vẻ vui mừng hiển nhiên bọn hắn tâm động đương nhiên không phải là bởi vì có thể gia nhập trấn ma ti mà là bởi vì có thể đầu nhập sở hà dưới trướng làm trấn ma vệ bởi vì cái gọi là lựa chọn đúng thiếu chịu m ư ơ i năm mệt mỏi no gia nhập trấn ma ti cũng là như thế nếu như chỉ án chiếu chính quy quá trình bọn hắn đại khái xuất sẽ vẫn lạc tại lần thứ nhất trong lúc chấp hành nhiệm vụ mà gia nhập thanh sơn chấn ma doanh thì lại khác không nói trước sở hà mị lực cá nhân liền nói tài nguyên cái này một khối liền đầy đủ để cho người ta hâm mộ phải biết rất nhiều gia nhập chấn ma ti một năm chấn ma vệ cũng liền chém giết qua một hai cái nhất phẩm yêu ma mà thôi còn lại đều là bất nhập lưu người mà sở hà d ư ớ i chướng mắc kỵ kém nhất cũng đều tại chém giết qua năm sáu cái nhất phẩm yêu ma lúc này mới mấy ngày nếu như tích lũy xuống đi tài nguyên bạo tăng thu vi muốn không tăng lên cũng khó khăn mà võ giả tu chính là cái gì không phải liền là có thể nhanh chóng tăng cao tu vi đang lầm cao v ị sao điểm này gia nhập thanh sơn chấn ma doanh vừa vẫn có thể thực hiện đi thôi ta muốn đi báo danh giúp ta cũng báo lên còn có ta trong lúc nhất thời chấn ma ngoài doanh trại kín người hết chỗ khắp nơi đều có muốn gia nhập người sư tỷ chúng ta cơ hội tới đúng vậy à nguyên bản còn không biết làm sao đầu nhập sở hà giới trướng vậy mà cơ hội t r ờ i cho cũng không biết sở bách hộ có thể hay không tiếp nhận chúng ta dù sao chúng ta thế nhưng là tông môn đệ tử chỉ gặp mấy cái áo bảo trắng nam tử đứng tại một nữ tử sau lưng chính là tuyết tình đám người bọn hắn hai ngày này một mực đang nghĩ làm sao gia nhập sở hà dưới trướng đáng tiếc lại không có cơ hội gì hiện tại cơ hội lại là chủ động xuất hiện đi thôi đi trước báo danh tuyết tình kiên định nói ra trực giác của nàng nói cho nàng cái kia sở hà tất nhiên sẽ không bởi vì bọn hắn là tông môn đệ tử liền không cho gia nhập trấn ma doanh siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, h ơ n 2.400 t r ư ờ n g mỗi ngày út đều hai tới năm chương chương một trăm chờ bản tọa lúc trở lại liền là x ư n g b á một phương ngày Trấn điện. ma đại điện. sở hà ngồi ngay ngắn ở hai o tòa phía con nuôi h thân khí h y ế t ngưng hành. tụ này, nếu có phổ thông à yêu có bước phổ phẩm tam ma đại não bắt đầu vận chuyển hắn hiện tại có hai mươi mốt đột phá tứ phẩm sơ kỳ cần tiêu hao chín hà còn lại một vạn hai điểm nói cách khác lại có sáu điểm hắn yêu ma điểm liền đầy đủ hắn đột phá đến tứ phẩm trung kỳ xuất sở hà vén quần áo lên nhìn về phía ngực nơi đó có một đạo t h i ề n t h i ề n vết dạng đồng thời tại lấy chậm rãi tốc độ dần dần mở rộng chính là thân thể tan vỡ mất tiến triển tối thiểu cần một tháng lan tràn đến trên mặt thời gian đến là còn đầy đủ không cần gấp ở hiện tại đột phá sở hà nội tâm thầm nghĩ nếu như hắn hiện tại đột phá như vậy thu hoạch được yêu ma điểm độ khó sẽ càng lớn cho dù là tứ phẩm yêu ma cũng chưa chắc có thể cung cấp nhiều thiếu cho nên không bằng tại đột phá tứ phẩm trước đó liền đem yêu ma điểm tích lũy bắt đầu cuối cùng cùng một chỗ đột phá đương nhiên nếu có thiên tài địa b ả o cũng có thể làm dịu khẩn cấp đông đông một tràng tiếng gõ cửa vang lên sau đó triệu nguyên chậm rãi đến gần đại điện không người nói ra đại nhân t r i ệ u mộ đệ tử sự tình đã đang chuẩn bị bên trong bất quá lần này có một ít tông môn đệ tử gia nhập trong đó liền có lần trước hủy diệt bách yêu thương hội bên trong mấy cái thần kiếm môn đệ tử qua người tham gia khảo hạch nhưng tiến sợ hà hai con ngươi hiện lên một tia lanh mang nghi ngờ hai l ò người giết vâng triệu nguyên gật gật đầu nói ra thánh giáo bên kia lại tại thúc giục liên quan tới ngô đồng sự tỉnh muốn cho chúng ta mau chóng cho đưa đi không sai bởi vì sở hà lười n h á t tiếp đãi tăng thêm ảnh vệ hiện tại cũng cực độ e ngại sở hà cho nên hiện tại thánh giáo cùng sở hà giao lưu đổi thành ảnh vệ cùng triệu nguyên đáp lời liên nói không rành tiếp tục kéo lấy b ả n tọa muốn xem nhìn cái này thánh n ữ đến cùng có thể nhịn bao lâu sở hà trên mặt lộ ra một tia băng lãnh tuân mệnh triệu nguyên đáp ứng một tiếng chậm rãi rời khỏi đại đệ ông trong ngực đen kính chấn động hai lần xuất sở hà khẽ v ư tay đen kính xuất hiện trong tay phía trên không chặt bên trong có người liên tục phát tới thư riêng c h i ề u đình ngôi sao tương lai cam ngươi có muốn hay không m ặ t không phải đã nói ta đem cái kia ngô đồng yêu chuẩn bị cho n g ư ơ i đến nửa nói sao còn mình đ o ạ n h ồ ta mặc kệ nhân tình ngươi ghi lại sát thần ngươi đang nói cái gì cái gì ngô đồng yêu c h i ề u đình ngôi sao tương lai trở mặt không quen biết là không còn có thể hay không vui sướng chơi đùa ta làm sao lại như thế số khổ giờ phút này nhìn qua đen kính bên trên không ngừng đụng tới khóc lóc kể l ệ tin tức sợ hà bất đắc dĩ bị ngôi dù sao hắn nhưng là biết được thân phận của đối phương một cái gần ba mươi móc chân thư sinh vậy mà tại đó căn bản khóc lóc k ề lệ chỉ có thể nói b u ồ n ôn sát thần nói đi đến cùng chuyện gì triều đình ngôi sao tương lai vậy ta liền không thừa nước đục thả câu thiên phủ lao lập tức mở ra nơi đó có một cái kim tiền kiếm ta cần sát thần chỗ tốt triều đình ngôi sao tương lai ta giúp ngươi đều giúp không đúng không đi chỉ cần ngươi có thể đem cái k i a kim tiền kiếm làm ra yêu cầu ngươi sách sát thần lại nói x o á t sở hạ chậm rãi thu hồi đèn kính nó ánh mắt nhìn về phía đế đô phương hướng lộ ra một tia u quang phảng phất có thể xem tấu thế gian hết thể tồn tại triều đình ngôi sao tương lai thừa tướng ra không được chào đón phế vật tam công tử lại có cường đại như thế mạng lưới quan hệ có thể vạch tội một phương châu mục chỉ huy bình tây hầu phủ lại vẫn có thể nhúng tay trấn ma ti bên trong tình báo sở hà có chút khiếp sợ thầm nghĩ không sai ngay tại nửa canh giờ trước tiền hạo cho hắn t r u y ề n tin nói lần này đi thiên phủ lao danh n lạch định ra đến hắn cùng trương uy hai người trương uy là chiếm cứ vân châu trấn ma ti danh n lạch sở hà thì là bởi vì công lao lớn đắp lên vương đặc phê thêm ban thưởng như thế ẩn nấp sự tình đối phương lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế biết được đồng thời cho mình phát tin tức xin giút đỡ trong này tin tức nhưng quá nhiều đồng thời như thế nhân vật khủng bố tại đế đô cũng không lộ ra trước mắt người đời bởi vậy có thể thấy được trong đế đô nước đến cùng sâu bao nhiêu chỉ sợ nam lục phẩm tồn tại đều sẽ bị tùy thời bao phủ từ xưa quan trường giết người h u n g tắm nhất hô sở hạ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí vô luận đế đô nước đều bao sâu trước mắt đều cùng hắn không hề quan hệ hắn hiện tại cần cần phải làm là nhanh chóng tăng thực lực lên sau đó chiếm cứ thanh sơn chấn ma doanh đăng đỉnh vân châu chấn ma ti dạng này hắn có thể ở đây phương thế giới triệt để đặt chân dù sao vô luận đế đô nước đều bao sâu chỉ cần đủ mạnh cũng có thể nhất lực phá vật pháp trong địa lao b à n h b à n h b à n h nương theo một chút thân thể tiếng nổ chỉ gặp từng cái máu tươi chạy đầm địa yêu ma nằm trong vũng máu hai con ngươi toàn đều trèo lên thật to phá ả phất chết không nhắm mắt một bên khác sở hà đang dùng khăn tay chậm rãi lau máu tươi trên tay lẩm bẩm nói mười cái tam phẩm yêu ma vậy mà chỉ cung cấp tám trăm yêu ma điểm thật sự là càng ngày càng thiếu xem ra thiên phủ trong ao thiên tài địa bảo nếu là vô dụng như vậy chỉ có thể đi săn rết tứ phẩm yêu ma lời nói bế sở hà ném trong tay mang máu chiếc khăn tay đại nhân số lượng đủ sao buổi trưa ngựa ở một bên trầm giọng nói ra nếu là không đủ ta lại đi xa một chút bắt liền là tam phẩm trở lên yêu ma khó tìm t r u n g quanh thường xuyên lộ diện tam phẩm yêu ma đã toàn bộ bị ta bắt trở lại đang muốn bắt khả năng cần một chút thời gian nguyên lai、like. cái này mười cái tam phẩm yêu ma đều là thị x à buổi trưa ngựa trong vòng hai ngày tại thanh sơn quận t r u n g quanh bắt mà đến hai ngày này toàn bộ thanh sơn quận yêu ma giới thế nhưng là yêu tâm hoảng sợ nói ra hiện một cái thư hùng som sát chuyến giết yêu ma còn không toàn thây đủ sở hà chầm rãi nói ra chỉ là muốn đ ể thánh giáo biết được hai người các ngươi tồn tại đồng thời là vị dương chuẩn bị vật liệu hắn đến cái kia bẩm đại nhân vị dương hôm nay liền có thể đạt tới thanh sơn quận vừa chưa sai nha nhanh trả lời Tốt. sở hà quay người đi ra địa lao trầm giọng nói ra để hắn xem trọng ngô đồng thi thể không được sai sót vâng vừa chưa ngựa gật đầu đáp d ư ỡ n g thằng này chấn ma doanh cửa mở ra một thất linh ngựa từ trong sông ra nó trên thân ngồi một vị người khoác đỏ gỉ dao lòng c ẩ m báo l á n khóc nam tử chính là sở hà đạc đặc có thể nói là ngựa đạc đường lớn mọi người đều kinh c nhao nhao h không không bốn ts nói một chút thiên phủ lao nội dung cốt truyện cũng sẽ không quá dài chỉ là nhân vật chính đột phá một cái bàn đạp cũng là đặt vướng sắt thần ngoại hiệu một lần đi qua còn có hôm qua quên nói egg châu phê tu tiên cổ điển tìm hiểu cấu sự nội dung mới lạ sắp n đến ngay chương một trăm linh một đến đông châu lý kiện chặt đường đông châu nó chính là đại càn đông phương lớn nhất châu phủ đồng thời nó là đại càn thế lực mạnh nhất châu phủ thứ nhất tổng hợp thế lực muốn xa mạnh mẽ hơn vân châu nhiều thậm chí nếu như không tính cả thiết quân khả năng vân châu tại đông châu trong mắt chẳng phải là cái gì thiên phủ hao liền là đông châu một chỗ bí cảnh thuộc về c h ấ n ma ti tất cả nguyên bản chỉ có đông châu c h ấ n ma vệ mới có thể tiến nhập bất quá tại năm mươi năm trước không biết ra biên cố gì từ hai mươi cái danh n g ạ c h bên trong s u ấ t ra mười cái phân cho chung quanh phủ trấn ma ti bình quân mỗi ba năm mở ra một lần đông châu phủ thành cựa chính người đông nghỉ nó náo nhiệt lòng dạ xa không phải vân châu có thể so sánh thậm chí nhất nhị phẩm võ giả đều khắp nơi có thể thấy được như thế võ giả tại vân châu phía dưới quận thành đều có thể tọa c h ấ n một phương thành lập gia tộc ở đây lại rất bình thường bởi vậy có thể thấy được đông châu thực lực mạnh mẽ cỡ nào hoặc là nói vân châu thực lực cỡ nào thất đ ạ p đập đập t ừ n g đợt tiếng võ ngựa vang lên chỉ gặp thỉnh thoảng liền có một cái chấn ma vệ cưới linh ngựa vào thành khí thế đều tương đối hung hãn không ít người giao lưu bắt đầu tình huống như thế nào mới vừa tiến vào mấy cái kia c h ấ n ma vệ giống như không phải chúng ta đông châu â làm sao chưa thấy qua điều này cũng không biết thiên phủ hao lập tức mở ra đó là trung quanh phủ c h ấ n ma ti phái tới tham gia lại là thiên phủ hao mặc dù nó đã trượt xuống đến tứ phẩm bí cảnh nhưng cũng tuyệt đối là tứ phẩm đ ỉ n h c ấ p chỉ cần đi vào một lần có tám thành sát xuất có thể trực tiếp đột phá tứ phẩm võ giả một người trung niên nam tử hâm mộ nói ra không trách hắn như thế thật sự là tam phẩm đột phá tứ phẩm rất khó khăn cái kia hoàn toàn là một đạo không cách nào hình dung hồng câu đến ngộ một ngày đột phá không được nộ cả đời vô vọng phù thân hắn tám mươi tuổi đã đột phá tam phẩm đ ỉ n h phong hăng hái sau đó cho đến chết đều không tiến thêm một bước mà ngày đó phủ hao lại là một loại có thể giúp tam phẩm đ ỉ n h phong võ giả đột phá tứ phẩm vô thượng bí cảnh đáng tiếc bực này bí cảnh cho dù là một chút đại thế lực chân truyền đệ tử cũng không có tư cách tiến v à o cùng hướng chi phổ thông gia tộc đệ tử giờ phút này cửa thành đang có một cái hoa bảo thanh niên nó hai bên đứng đấy mấy cái bộ khoái ăn mặc thị vệ bên trong một cái trong tay cầm một cái quần trụ phía trên có một cái chân d ù n nó trên bất họa chính là sở hạ ngoài thành ba mươi dặm sở hà ngồi ngay ngắn ở linh ngựa phía trên nó phía trước một cái tặc mi thử nhãn nam t ử chính q u ỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ đại nhân tha mạng a tiểu nhân cũng là bị bất đắc dĩ bọn hắn uy hiếp tiểu nhân nếu như không đem lệnh bài của ngươi trộm đi liền muốn tiểu nhân mệnh cầu xin đại nhân khai ân tiểu nhân trong nhà còn có hơn tám mươi tuổi lao m g u cần chiều cố tha mạng tha mạng a nói xong nó bắt đầu điên cung dập đầu cầu xin tha thứ là ai trộm bàn bách hộ lệnh bài làm cái gì cho ngươi ba câu nói giải thích không rõ tự gánh lấy hậu quả sở hà băng lánh mà hỏi đại nhân là ngô hạo hắn là đông châu chấn ma ti bách p h u trưởng bối cảnh càng là vô cùng sau lưng ta căn bản vốn không dám đắc tội hắn chỉ nói để cho ta thấu lệnh bài của ngươi nó gốc rễ của hắn liền không có nói cho tiểu nhân tiểu nhân thật không biết nam tử nhanh chóng nói phản phất rất sợ nói chậm bị sở hà giết chết không biết sở hà sắc mặt lạnh lẽo trong tay vũ quang l ó e lên b ảnh quỳ xuống đất nam tử hai con ngươi chỉ trệ không tin bông u tay ra nơi đó chính có một loại bột màu trắng nó chính là là một loại đặc thù thuốc mê hiển nhiên hắn vừa định dùng này đối phó sở hà chỉ bất quá s ắ c thực c h ậ m một bước bị sở hạ tại chỗ đánh chết cho nên mới sẽ như thế không cam tâm t ứ n g ư ơ i d á m trộm bản tọa đồ vật một khắc này cũng đã là người chết sở hà một mặt băng lanh nói sau đó nó trên mặt lộ ra một k i a cười t à nô hạo mặc kệ bởi vì cái gì đã dám chủ động gây bản tọa như vậy ngươi tính bày ra chuyện lời nói bế nó đem trên lưng lệnh bài cầm lấy chậm rãi bỏ vào trong l g ự c đi linh sai nha nhanh hướng cửa thành mẹ xe đét ben mà đi cửa thành cầm vào thanh niên một mặt cơn buồn ngủ cùng đợi không nhịn được nói ra hắn đến cùng tới hay không lại không đến bản thiếu liền phải trở về ngủ đủ tối hôm qua cùng ba cái yêu tinh đại chiến rất mệt mỏi hai ít đừng có gấp một cái bộ khoái không người nói ra theo chúng ta nhận được tin tức nó hẳn là lập tức tới ngay chúng ta trực tiếp là có thể đem nó cầm xuống tốt h a cầm bào thiếu niên gật gật đầu tiếp tục chờ đợi mau nhìn tới một cái bộ khoái nhanh chóng nói ra lập tức đám người đều đem ánh mắt nhìn về phía phương xa chỉ gặp một n g ư ờ i chính tại chạy như bay đến trên đó ngồi ngay ngắn một cái khoác lụa hồng tú dao lòng cầm bào lên khốc vô cùng mỹ phong một màn này đem toàn bộ vào thành đám người toàn bộ ánh mắt hấp dẫn tới một mặt khiếp sợ nhìn qua nguyên lai、like、cảnh tượng tê cái này chẳng lẽ trong truyền thuyết khoác lụa hồng tú giao long cầm bảo cũng quá đẹp trai quá h uy phong rất lâu không thấy đến nghe nói chỉ có lập xuống bất thế công h â n chấn ma vệ mới có thể có này b á n thưởng toàn bộ đông châu còn sống chỉ có hai cái cái kia hai cái nhưng tất cả đều là đại lao chúng ta căn bản không gặp được nhưng vị này lại là cái kia một cái nhân tộc đưa ra nghi vấn nó bên cạnh một cái thủ thành binh sĩ giải đáp nói các người đây có chỗ không biết người này là vân châu trấn ma bách hộ sở hạ nó tại cựu u chấn chiến dịch bên trong ngăn cơn sóng g ữ mới thu hoạch được này bát thưởng đồng thời nó gia nhập c h ấ n ma ti bất quá hai tháng mà thôi tự tay giết yêu ma đã không d ư ớ i t r ă m số người đưa ngoại hiệu sát thần sát thần đám người truyền ra một trận kinh ngạc tiếng hô hiển nhiên bị cái danh hiệu này cho cả kinh nói nhưng giờ phút này cầm bào thanh niên lại hai con ngươi sáng lên lẩm bẩm nói rất đẹp trai áo b à o đáng tiếc chỉ có c h ấ n ma vệ có thể mặc bất quá bằng một cái tam phẩm võ giả cũng xứng sau đó nó vung tay lên lên lập tức hậu phương mấy cái bộ khoái nhanh chóng tiến lên ngăn trở sở hà đường đi sở hà cưỡi ngựa rừng ở trúng bộ khoái trước băng lãnh nói ra tên cháu trai nào dám chặn đường bản bách hộ là ta không đúng ta không phải tôn tử của ngươi thảo cái gì cháu trai không cháu trai ngươi mắng ai đây cầm bào thanh niên một mặt vẻ phẫn nộ là lý nhị cái này hoàn cố làm sao lại cản sở hà chẳng lẽ sở hà trước đó đắc tội qua hắn ai biết bất quá đoán chừng sở hà có tội thụ cái này lý kiện nhưng nổi danh không nói đạo lý yêu gây chuyện ai để người ta có cái tốt cha đâu cái gì bản sự không có cũng có thể tại lục phiến môn lăn lộn cái truy phong bộ k h o i đi đâu phân do phải trái、đi. đám người nhao nhao lắc đầu thở dài đồng thời nhìn về phía sở hà ánh mắt tràn ngập đồng tình mặc dù đối phương chính là trấn ma ti bách phu trưởng nhưng lấy thân phận của lý kiện thật đúng là đắc tội nổi cha hắn chính là đồng châu châu mục lý nguyên lục phẩm nho đạo cường giả tại toàn bộ đại cản cũng coi như nho đạo nhân vật số một thậm chí theo như l ồ n đại nó khoảng cách bước vào thất phẩm cũng gần trong c ă n t ứ c đến lúc đó triệu hồi kinh đô lại lần nữa thăng chức cũng chưa biết chừng mà lý kiện chính là nó con thứ hai từ nhỏ ngang ngược càng rỡ bị nó để mắt tới người liền không có tốt cho nên bọn hắn phảng phất đã dự liệu được sở hà hạ tràng tu tiên cổ điển tìm hiểu cấu sự nội dung mới lạ sắp en đến nay chương một trăm linh hai trực tiếp xuất thủ đảo ngược xáo lộ c ư ớ i ngựa vào thành chỉ gặp lý kiện chỉ vào sở hà cao giọng nói ra ngươi là ai chẳng cần biết ngươi là ai bản thiếu thu được tin tức đáng tin ngươi căn bản cũng không phải là sở hà ngươi bộ quần áo này là t r n g được hiện tại nhất định phải lập tức đi theo bản ít đi lục phiến môn đi một chuyến điều tra tình huống lời nói bế nó vung tay lên hậu phương mấy cái bộ k h o i đem sở hà cho vây bắt đầu mặc dù Tu vi cái ủ Phủ, a bọn Bởi hắn nhị nhưng không nào. nơi này chính là Đông Châu Phủ, nội thành đại lao khắp nơi trên đất. Chỉ cần chỉ phẩm, chút Châu khắp chỉ hà có lại là lao đại sợ sở đất, vì d m vô vậy, cớ có xuất thủ, như vậy, tự như n ư g ờ đi Cái ra xử lý hắn.、Cái、gì vây xem đám người một mặt kinh ngạc nhìn qua lý kiện không biết hắn đây là lại chơi cái nào vừa ra nói sở hà là giả đồ vật là trộm được lời này quá giả chỉ cần sở hà cầm ra yêu bài của mình tại chỗ liền có thể chứng minh như vậy lý kiện không chính là mình đang đánh mình mà tả sáo lộ này có chút đem bọn hắn làm đ ư ợ vòng không đúng một thanh niên lắc đầu nói ra các ngươi nhìn sở hà trên lưng cũng không có huyền thiết lệnh bài bình thường tới nói chấn ma vệ đều sẽ đem lệnh bài đặt ở trên lưng chẳng lẽ hắn thật hay giả ai những người khác một mặt nhìn đồ đần biểu lộ nhìn hắn khá lắm nhà ngươi có ai sẽ ở châu cửa phủ mặc như thế ba khí chiếu giỏi áo bảo đến giả mạo chấn ma bách hộ đây không phải là chuột cứng răn hướng mèo trước mặt chạy tìm đường chết cho nên chỉ có một khả năng chẳng biết tại sao sở hà lệnh bài không thấy mà lý kiện liền là biết điểm này mới cố ý nói như thế dạng này là hắn có thể quan minh chính đại đem sở hà mang đi đến lúc đó còn không phải muốn bóp thế nào thì bóp cuối cùng liền nói sai lầm thả người ai có thể bắt hắn lý phủ nhị công tử làm gì chỉ bất quá sở hà tại lúc này ở giữa lại tiêu rồi tội trên tường thành mấy bóng người l ặ n g lặng đứng thẳng từng cái khí thế vô cùng cứng hãn nhìn m ặ t h i ệ n nhiên đều là c h ấ n ma ti bác hộ nô hình đây là ngươi an b à i a chiêu mặc dù có chút tổn hại nhưng s ắ c thực tương đối thực dụng hôm nay sở hà cửa này cũng không tốt qua cũng đúng nô hình cũng coi như tại vì vị hôn thê báo thủ c hôm o c nay vắng sở hạ lệnh bài mất đi chỉ có hai lựa chọn thứ nhất đi theo lý kiện đi như vậy hắn thì càng có biện pháp để sở hạ ăn thiệt thòi thậm chí để hắn bỏ lỡ thiên phủ nào cũng có khả năng thứ hai hắn tại chỗ cự tuyệt đồng thời cùng lý kiện sinh ra xung đột thậm chí đem lý kiện đánh thành trọng t h ư ơ n g như vậy lý p h ủ tuyệt sẽ không tha thứ hán vô luận như thế nào lựa chọn đều là sai mà đây chính là ngô hạo dương như u đồng thời ngô hạo suy đoán lấy trong truyền thuyết sở hà tính cách to lớn s á t suất sẽ trực tiếp xuất thủ gại đúng châu ngứa ha ha ngô hạo lắc đầu cười nói cũng đừng nói mỏ lý kiện huynh muốn làm gì ta làm sao biết chẳng qua là cái kia sở hà không may đụng họng súng mà thôi Cắt. liền e m nó vị hôn thê danh lạch vẽ rơi hắn lại có thể nào không sinh khí phía dưới sở hà nhìn qua cản đường đông đ ả o bộ khoái cùng phía trước một mặt r i ê u võ dương ai lý kiện sắc mặt băng lãnh nói ra với m ớ i bản bách hộ lời nói các ngươi là lỗ thai đ ứ t cả lúc nào lục phiến môn cũng dám quản chấn ma ti sự tình xem ra bản bách hộ muốn để cho các ngươi biết một cái ai mới là đại cản đế quốc thứ nhất ngành c h ấ p pháp lời nói bế sở hà trong tay chấn ma đao liền vỏ trực tiếp vung ra đồng thời đ ì m lại cơn ngựa thở dài linh ngựa một cái gió lốc bên cạnh đạnh vành vành mấy cái bộ khái đã xét đánh không kịp bưng thai tốc độ bay đi bang lý kiện bị vỏ đau trực tiếp đánh bay ra mười mấy mét đập xuống đất hoa、wow. một ngụm máu tươi từ nó miệng bên trong phun r a vốn là nhị phẩm tu vi chỗ của hắn có thể qua tay ở cái này hai mắt không ngừng t r ắ n g bệnh nhưng đau đớn lại để cho hắn không cách nào hôn mê đạp đập đập sở hà cưỡi ngựa từng bước một hướng lý kiện tới gần nó sát khí trên người cũng càng ngày càng thịnh phản p h ấ t hình thành thực chất để không khí c u n g quanh cũng bắt đầu cực tốc hạ xuống mười m năm m ta lý kiện hoảng sợ quắt to một tiếng liệu mạng hướng về sau na z i hắn chỉ là một cái ăn chơi thiếu ra, lại có thể nào chịu được lấy như thế sát ý điên cuồng gạo khóc nói ngươi ngươi không được qua đây a phụ thân ta thế nhưng là châu mục lục phẩm nho tu ngươi nếu là g i ế t t a khẳng định sẽ bị diệt c ứ u tộc không được qua đây cứu mạng a nhanh tới cứu ta lý kiện tiếng gào thê thảm vang vọng phương viên vài dặm chi điểm giờ phút này trên tường thành đông đảo bách hộ biến sắc giật mình nói cái này sở hạ điên rồi phải không thật đúng là dự định giết lý kiện hắn chẳng lẽ không biết làm như vậy hậu quả không được lý kiện không thể chết tối thiểu không thể chết tại chúng ta mí mắt d ư ớ i bằng không hậu quả khó mà lường được một cái bách hộ tức giận nói sau đó nó liền muốn nhảy xuống tường thành cứu trợ lý kiện bất quá lại bị nô g hạo ngăn lại cản nói ra đừng hoảng hốt thủ thành tướng quân ngay tại phía dưới sẽ không mắt thấy mặc kệ chúng ta vẫn là không đ ú n g tay vào tốt mặc dù cha là châu mục nhưng chúng ta chấn ma ti dù sao cũng là độc lập chấp pháp cơ cấu cũng không về h á n quản nói xong nô g hạo không tại ngăn cản quả nhiên cái khác chấn ma bách hộ cũng không có ở có động tác phía dưới thủ thành tướng quân cũng đã tại binh sĩ báo cáo xuống chạy đến thứ nhất mặt bất đắc dĩ v ẻ phẫn nộ hắn là châu binh không quy thuộc quân bộ trực thuộc mà là thủ tới chỗ châu mục c h ấ n ma ti tiết chế nói cho đúng chỉ cần có cần vô luận là châu mục vẫn là c h ấ n ma ti đều có thể điều động địa phương châu binh cho nên vừa mới hắn phát hiện muốn lên s ú n g đôi lúc c ố ý tránh ở phương xa chưa không nhìn thấy nhưng hiện tại không được cái này sở hà rõ ràng là muốn hạ t ử thủ lý kiện chết tại hắn dưới mí mắt phương không cần nghĩ hắn người tướng quân này cũng liền đến đi theo đồi châu mùi hiểu lầm sợ bắc hộ tuyệt đối đ ư n g động thủ trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó tồn tại thủ thành tướng quân một bên chạy tới một bên cao giọng la lên nhưng mà sở hà liền căn bản không có bất kỳ để ý tới x o á t chấn ma đao v ỏ vẩy một cái lý kiện liền trước khi không bị dơ lên đồng thời sở hà c h ậ m rãi từ trong ngực móc ra lệnh bài nói ra chấn ma t i làm việc những người khác lui ra phía sau người vi phạm giết không tha thể ao thủ thành tướng quân lập tức ngừng tại nguyên chỗ một mặt hoảng sợ nói ra sở bác hộ ngàn b ạ n phải tỉnh táo không nên vọng đậu lệnh bài ngươi làm sao còn sẽ có lệnh bài lý kiện một mặt biểu tình k i ế p sợ lúc trước hắn liền là cầm ra sở hà không có lệnh bài mới dám làm như thế và không hắn cũng sẽ không ngu đến mức bên đường bắt c h ấ n mà ti bác hộ h rất kinh ngạc sở hà sắc mặt lạnh lẽo nói ra bản bách hộ một mực thói quen đem lệnh bài thả trong ngực chẳng lẽ nô hạo một nói cho ngươi vẫn là bị người làm vũ khí sử dụng đều không hỏi rõ ràng muốn đối phó chính là ai ngươi cũng bị lừa lời nói bế sở hà vung tay lên xuất lý kiện bị ném bay ra ngoài bị thủ thành tướng quân tiếp được sau đó sở hà cưỡi ngựa nhanh chân hướng cửa thành mà đi một đường đám người n h o nhao tránh lui hai bên siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, h ơ n 2.400 t r ư ờ n g mỗi ngày út đều hai tới năm c h ư ờ n g chương một r ă m linh sở h ạ vào thành c h ư ơ n g y c h ấ n kinh tê đám người nhìn qua bá khí vào thành sở h ạ đều lộ ra vẻ chấn động nhao nhao giật mình nói tình huống như thế nào cái này sở h ạ có lệnh bài vừa mới vì sao không lấy ra chẳng lẽ chỉ là là trang bê thật hung á c đây chính là lý phủ nhị công tử lại một chút mặt mũi cũng không cho tại chỗ đánh mặt mau tránh ra đ ừ n g cản đường đi của hắn bằng không lấy chúng ta thân phận sợ không phải muốn bị đánh chết trong lúc nhất thời đám người đều có chút không hiểu vừa mới sở hà cử động rõ ràng có lệnh bài thế nhưng là hắn vừa mới lại một trực tiếp lấy ra mà là lựa chọn tại chỗ cùng lý phủ nhị công tử lên xung đột trực tiếp đánh đôi phương mặt hoàn toàn không phù hợp logic dù sao làm như thế căn bản không có chỗ tốt gì ngược lại lại bởi vậy triệt để làm mất lòng lý kiện dạng này xáo lộ để bọn hắn đều nhìn có chút không hiểu nhiều đơn giản có thể so với vô nao đánh mặt sảng văn nhân vật chính trên tường thành nô hạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi nó nhìn qua phía dưới vào thành sở hà cùng thổ hết không ngừng lý kiện sắc mặt càng ngày càng lâm trầm bởi vì ở trong mắt những người khác là vô não cử động sở hạ trong mắt hắn quả thực là cái tuyệt thế lao ấm ức vừa mới đối phương đầu tiên là không xuất ra lệ n h bài cùng lý kiện cứng rắn sau đó tại thời khắc mấu chốt lấy ra còn kể một ít châm mọi lý rắn không cần nghĩ lấy lý kiện cái kia lanh tranh đầu não chắc hẳn sẽ cho rằng là mình tại hãm hại hắn từ đó không những sẽ không quá ghi hận sở hạ ngược lại sẽ trực tiếp đem đầu mâu nhắm vào mình dưới tường thành phức lý kiện một mụm máu đen phun ra rốt cục nó sát mặt bắt đầu dần dần khôi phục bình thường nhưng là nó ánh mắt lại nhìn t r ọ n g t r ọ c vào tường thành phương hướng giận dữ hét nô hạo ngươi cũng dám âm bản thiếu cho bản thiếu trở lấy bút chứng này bản thiếu sẽ cùng ngươi tốt nhất tính lời nói bế nó vung tay lên lập tức mấy cái bị linh ngựa đạp bay bộ khoái vội vàng tới nâng lên hắn hướng nội thành mà đi trên đường đi bi thương không ngừng giờ phút này đám người vẫn như cũ ở vào mộng so bên trong cái này lại tình huống gì sẽ không bị cái kia sở hà đánh một chút ngốc h ả làm sao còn đột nhiên mắng lên nô hạo ai biết người ta các đại lao sự tình chúng ta vẫn là nó ít đ ư n g dẫn lửa thiêu thân đúng, đúng. ta vẫn là đi câu lan nghe hát hoàn thành một số người thế gian thuần khiết nhất yêu thích ba ba ba nói xong đám người lại lần nữa khôi phục bình thường vào thành ra khỏi thành bất quá cũng có một bộ phận tồn tại đầy đủ thông minh từ vừa mới phát sinh một màn cùng lý kiện đoán được một ít chuyện trên tường thành nô hạo sắc mặt âm trầm phảng phất có thể tích thủy cái khác mấy cái bách hộ lại có điểm cười trên n ỗ i đau của người khác bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra đến cùng phát sinh cái gì bởi vậy toàn đều có chút trào phúng nói ra nô hình đây là bị phản xáo lộ người ta dù sao cũng là có thể danh chấn vân châu thiên tiêu làm sao lại bị ngươi như thế tiểu động tắc cầm xuống lý kiện xem ra muốn trả thù nô h u n h vẫn là đến sớm làm chuẩn bị sau đó mấy người toàn đều cười ha ha rời đi bọn hắn mặc dù bối cảnh không có nô hạ mạnh nhưng nói thế nào cũng là một phương bách hộ trào phúng hai câu cũng đều thỏa b à ảnh nô hạo một quyền đánh vào trên tường thành lưu lại thật sâu ẩn ký lạnh như băng nói sợ h ạ đừng tưởng rằng ngươi có thể như thế coi như xong việc chuyện hôm nay không xong lời nói bế nó xác mặt băng lãnh đi xuống tường thành hướng trong thành bách bảo các mạ không sai hắn muốn trước mua một chút bảo vật lại dỗ dành dỗ dành tên phế vật kia n g u rốt đông châu nội thành một tòa liên bài phủ đệ dựng đứng nơi đây chính là c h ấ n ma ti sản nghiệp dùng để tiếp đ á i một chút từ bên ngoài đến c h ấ n ma vệ hiện tại bên trong ở lại đều là các châu tới tham gia thiên phủ g i a o c h ấ n ma vệ giờ phút này mấy cái c h ấ n ma bách hộ đang đứng tại cửa ra vào giao lưu đồng thời một cái sắc mặt trở bổn nam tử từ một tòa định viện đi ra chính là trương uy x o ấ t cái khác mấy cái trấn ma bách hộ đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn nói ra trương hình ngươi lại còn bình tĩnh như thế các ngươi phủ sở hạ nhưng là vừa vặn náo ra động tinh lớn chính là c h ắ c không được ngươi tại thông tin bên trong lão nói mình trâu ra cái người kế tục liền là sát tính quá lớn cũng không phải cái này sát tính cũng thật sự là lớn ta nhìn nếu không có thủ thành tướng quân ngăn cản cái kia l ý kiện sợ không phải một thế nói xong mấy cái chấn ma bách hộ đều cho trương uy một cái ngươi phủ người thật n h ư bức biểu lộ bọn hắn đều là phụ cận châu phủ chấn ma vệ đồng thời cũng đều là các nơi châu phủ bách hộ bên trong tinh nhuệ nhất tồn tại mấy năm trước cùng một chỗ tham gia qua liên hợp nhiệm vụ bởi vậy lẫn nhau ở giữa cũng coi như nhận biết những năm này cũng không đoạn tuyệt lui tới lại thêm không cạnh tranh quan hệ không kém cho nên bọn hắn vừa mới nói lời không phải trào phúng mà là thật bị sở hà cho chân kinh đến phải biết đông châu thế lực cũng không phải bọn hắn châu phủ có thể so sánh tại bọn hắn trước khi đến đều bị bàn giao không nên gây chuyện đương nhiên trong này bao quát trương uy nhưng sở hà lại là từ thanh sơn quận trực tiếp xuất phát cho nên không có bị đã cảnh cáo đương nhiên cho dù là cảnh cáo cũng vô dụng các người đang nói cái gì sở hà thì thế nào trương uy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc gãi gãi đầu nói ra theo thời gian suy tính hắn không phải hẳn là vừa tới đông châu thành sao mọi người ở đây phải trả lời hắn lúc đạp đập đập một trận gấp rút đến tiếng vó ngựa vang lên sau đó sở hà ba khí thân ảnh xuất hiện tại chúng bách hội trong tầm mắt nó diện mục lanh khốc toàn thân s á t khí n g ú t trời tăng thêm cái kia một thân x u ấ t khí y phục hoa lệ khiến người vô cùng rung động dầm chúng bách hội nhao nhao nuốt nước miếng trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì vây anh sở hà dừng ở một loại phủ đệ trước đó thân ảnh từ linh lập tức nhảy xuống đem ngựa dây thường đưa cho một bên chạy tới gã sai và đạp đập đập nó từng bước một hướng trung ương nhất định viện màn y xoắt mấy cái chấn ma bách hộ theo bản năng đem đường tránh ra đồng thời nguyên vốn đã đem hành lý thả tại cái kia đ ì n h viện bách hộ lại đều không dám nói nhiều một câu mặc dù bọn hắn sớm đã nhìn quen sinh tử nhưng giờ phút này vẫn là sinh ra một loại không thể ngăn trở e ngại tâm lý sở sở hà ngươi vừa mới làm cái gì trương y lo lắng hỏi không có gì sở hà phất phất tay nói ra liền là đem một cái gọi lý kiện đến đánh gần chết mà thôi việc nhỏ lý kiện trương y toàn thân trì trệ sau đó phảng phất nhớ tới cái gì giật mình nói Cái kêu đ ô nói g trưởng ngươi gần chết. Cái này. Đây cũng quá lô mãng. Không ngươi không lắng Châu con chết. Cái được, việc cho Chu cần thứ hai, hắn đánh nhất định phải đem việc này bẩm báo cho Chu Đại Nhân. Sở hạ, đây quận quá quá Kiện, này, này n ta Sở báo lo Đại Lý lô đem đem bẩm à.、Nói、xong trương y vội vàng hướng mình đình viện chạy tới mấy hơi sau trung ương trong đình viện chuyển ra băng lãnh thành â m ai đồ vật m ư ờ i hơi bên trong nếu là còn ở chỗ này đình viện cũng đừng trách b ả n bách hộ cho hắn đem ra đừng tuyệt đối đừng một cái bách hộ vội vàng phóng tới đình viện nói ra sợ bách hộ cái này lấy đi ngươi nhưng tuyệt đối đừng đụng đến ta b á khỏa bên trong nhưng có thê tử của ta c vẹn vẹn ò bởi vậy nó liền càng thêm thống hận ngô hạo lấy hắn tự nhận là thông minh đại não đi qua sở hà cố ý dẫn đạo đương nhiên cho rằng đây hết thảy đều là ngô hạo ở sau lương thao túng đang cố ý để hắn mất mặt vì cái gì chỉ có một cái liền là để hắn đi trả thù sợ h ạ nhưng hắn là ai lý nhị thiếu như thế nào lại không cách nào nhìn thấu dạng này mưu kế cho nên hắn em muốn trả thù mục tiêu chuyển biến thành n ô hạo cái này khiến n ô hạo khí tóc thẳng điên me no chấn ma thi một chỗ trong đại điện ba bang làm một trận cùng đập thanh â m vang vọng tại bên trong đại điện chỉ gặp n ô hạo không ngừng nện cái này loại đồ vật xó a xình bên trong hai cái chấn ma vệ tại trận, trận phát r u n g không dám nói nhiều một câu cái kia lý kiện là dừng bút sao bản bách hộ đều cùng hắn giải thích nhiều lần hắn làm sao lại không phải cho là ta là tại mưu hại hắn nô hạo đối chấn ma vệ chất vấn đại nhân chúng ta cũng không có cách nào một cái chấn ma vệ thận trọng nói ra lý kiện bây giờ căn bản không nghe người của chúng ta giải thích phàm là đưa đi lễ vật cũng đều như thế không ít bị ném ra hắn còn nói nói cái gì hắn nói phụ thân hắn là đông châu có trường đã từng quan t r ạ n g nguyên hắn nhưng là hộ phụ không khởi tử căn bản sẽ không lại đ ế n làm để ngươi để ngươi chịu không nổi a ngu xuẩn nô hạo khí hung hăng đập mạnh hai lần chân hắn phát hiện chính mình lúc trước tìm lý kiện hỗ trợ căn bản chính là rời lên tảng đá nện chân của mình còn không cách nào hát ra đi để hắn trả thù nô hạo sắc mặt lạnh lẽo nói ra nô ra cũng không phải dễ chê ơ lại nói một cái x u â n tài hắn có thể có cái gì n ư u kế không cần để ý hắn chậm c h ễ chi gấp b ả n bách hộ muốn trước để cái kia sở hà đế mắt bằng không uy nghiêm mà tại nói xong nó trên mặt phẫn nộ càng sâu đây cũng không phải hắn nói b ậ y mà là hắn lúc đầu chính là toàn bộ đông châu bách hộ bên trong nhân vật thủ lĩnh nhưng nhưng vẫn không có đạt tới uy áp đồng cấp tình trạng vốn là muốn dùng lần này tiến vào thiên phủ hao đến mở rộng uy danh nhưng đi qua sở hà cái này n á o trò hắn uy nghiêm đ ạ i mất bị cái khác bách hộ ngoại sáng trong t ố i trào phúng có thể nói là vạn người dâm đạp cho nên hắn nhất định phải trả thù lại đại nhân nếu không ngươi thiết tiến khoản đãi một cái hắn một cái c h ấ n ma vệ đưa ra đề nghị cái gì nô hạo sắc mặt lạnh lẽo h ẳ n không thể trực tiếp chụp chết đối phương hắn đều bị khi nhục đến như thế còn thiết tiến khoản đãi đối phương đại nhân tiểu nhân không phải ý tứ kia c h ấ n ma vệ vội vàng lắc đầu nói ra tiểu nhân có ý tứ là nói chúng ta có thể đem yến hội thiết lập tại cực là phường nơi đó mỗi đêm đều sẽ có đại lượng quan lại quyền q u ý tiền đến chỉ cần chúng ta lược thi t h i ể u kế liền có thể để hắn thiệt t h i lớn không chừng lấy hắn xúc động tính cách còn biết đại não cực lạc phường đến lúc đó đủ hắn ăn một bình Tốt. nô hạo sắc mặt lộ ra khen ngợi hiển nhiên hắn cũng cho rằng này biện pháp có thể đi nhưng sau đó nó đột nhiên nói ra không đúng cực lạc phường qua giờ hợi về sau nhất định phải làm ra một bài được công nhận thơ nó thân hữu mới có thể tiếp tục đợi nếu không sẽ bị khu trục ra cực lạc phường nếu như bản bách hộ n g i thời gian vừa đến bị đuổi ra ngoài chẳng phải là mất mặt đại nhân chớ hoảng sợ trấn ma vệ nhỏ giọng nói ra chúng ta còn mới tới một vị nghèo túng cử nhân nó sở trường nhất liền là làm thơ chỉ cần chúng ta cho hắn ít tiền tài để hắn viết ra một cái thơ hay không chừng còn có thể để đại nhân dương mi nước khí、Tốt. nô hạ hài lòng gật đầu sau đó nó nhìn xem vẫn tại trước mặt đứng đ ấ y trấn ma vệ tức giận nói ra làm cái gì đây nhanh xử lý a vâng trấn ma vệ đáp ứng một tiếng nhanh chóng rời đi một lúc lâu sau trương y đám người đóng quân ngoại phủ đệ truyền đến hết lớn nô bách hộ hôm nay làm chủ tại cực lạc phường mở tiệc chiêu đ á i mấy vị trước khi phủ bách hộ mời đến đúng giờ nó thanh â m dị thường đại đồng thời còn c ô ý tại sở hà c h ỗ ngoài phủ đệ nhiều hô một lần cái này gọi dương y ê u nếu như sở hà không đi vậy liền sẽ được mọi người nhận vì sợ hãi ngô hạo cũng coi như có thể lật về một thành nơi xa một số người nghe được gọi hàng nhao n h a u được rẽ khá lắm không nghĩ tới ngô hạo lại muốn mời những châu khác bách hộ đi cực lạc phường thật là đại thủ bút cái này còn cần nghĩ khẳng định là muốn cho cái kia sở hà ra vai phủ đầu liền nhìn sở hà có dám đi hay không ta đoán khẳng định dám các người muốn hay không cực một thanh niên kích động nói nhưng mà trả lời hắn đều là b ạ c nhãn b ă n g vào sở hạ ở cửa thành cái k i a m ộ t bộ thao tác nói hắn không dám đều không người sẽ tin giờ phút này đông châu ngoài thành một tòa trên núi hoang một cái cô gái áo bào trắng đứng lơ lửng trên không nó thân bên trên tán phát lấy đạo đạo tà khí cùng thanh khí dị thường quỵ dị đồng thời nó trên thân khí thế mạnh phi thường tối thiểu tại ngũ phẩm định phong sự tình làm như thế nào b ẩ m báo thanh nữ thiên phủ trong ao chuẩn bị đã chuẩn bị cho tốt chắc chắn để những cái kia bước vào thiên tiêu chết không toàn thây một cái bóng đen kho người nói ra có thể xác định vô tình không tại đông châu vâng l ê n h thanh âm lại lần nữa vâng lên có thể xác định vô tình cùng vân châu thiết thủ hẳn là cùng nhau rời đi ngày về chưa định bóng đen kiên định nói ra vậy là tốt rồi thánh nữ gật gật đầu nói ra chúng ta đông châu bạch liên giáo cũng là thời điểm để chấn ma ti ăn chút đau khổ chỉ cần tiên h phủ lao xuất hiện biến cố như vậy chưa ổn định bí cảnh tối thiểu cần một vị lục phẩm tồn tại chấn áp khi đó liền là chúng ta một cử hành động thời điểm giải phóng chấn ma nhà ngục để đồng châu đại loạn vâng bóng đen gật gật đầu biến mất tại nguyên chỗ một cố nhìn không thấy âm mưu đang tại bao phủ đồng châu nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì tồn tại phát hiện cực lạc phường nơi đây chính là toàn bộ đông châu phồn hoa nhất một nơi đương nhiên nói cho đúng cực lạc phường tại toàn bộ đại càng đều là phi thường phồn hoa p h à m la đỉnh cấp lục địa đều có p h â n bộ trong đế đô cực lạc phường càng là phồn hoa vô cùng nội bộ cái gì cần có đều có chính là văn nhân nhã sĩ tất đi chi địa theo như đồn đại liền là đương kim bệ hạ đều tự mình đi đi dạo qua hiện tại càng là hoàng tử lôi kéo các đại thần tất đi chi địa bởi vậy cái này cực lạc phường bối cảnh cũng vô cùng thần bí có nói là mấy vị thế tập vương ra ủng hộ cũng có nói là thần bí gia tộc cổ xưa sáng lập dù sao bối cảnh đặc biệt sâu giờ phút này nó cửa vào trước mấy cái chấn ma vệ một mặt vẻ trời mong bọn hắn chỗ châu phủ đều không mạnh cơ bản đều cùng vần châu không sai b ị lắm cho nên cũng vô cực nhạc phường phân bộ bởi vậy đối bên trong cảnh tượng phồn hoa cũng là vô cùng hiếu kỳ hậu phương trương uy sở hà lẳng lặng đứng thẳng sở hà cái này cực lạc phường thật không đơn giản ở bên trong tuyệt đối không nên xúc động cái kia n ô hạo hiển nhiên là xông người tới một hồi người tùy tiện mượn cớ rời đi hai ngày về sau liền là thiên phủ lao mở ra ngày chương ú n g ta ở một trăm h linh năm bản bách hộ ngồi ở chỗ này các ngươi nhưng có ý kiến cực lạc phường sợ hà trương uy vừa bước vào lập tức liền có hai người tướng mạo duyên giáng thị nữ tiến lên đây thất bại một câu nói nhảm đều không có nhiều lời trực tiếp đem hai người lĩnh hướng bên trong một cái tương đối lớn nửa kiểu mở rộng bao xương trên đường đi có thể trông thấy đông đảo trong rạp đều tại nâng ly cạn chén thị nữ khiêu vũ mua kiếm trợ hứng mà trong rạp ngồi đến cũng đều là một chút quan lại q u y ề n quý võ giả nho tu càng là khắp nơi có thể thấy được trên lầu hai càng là đang ngồi một chút chân chính đại lão không thiếu tứ phẩm đến tồn tại tại từng cái trong rạp giao lưu bởi vì cực lạc phường q u ý c ụ bao xương không thể hoàn toàn phong bế cũng chính là quan minh chính đại nói mình nơi này cũng không phải là cái gì tàng long hỏa hồ chi đ i ệ bởi vậy đứng tại cực lạc phường trung ương có thể thấy rõ ràng từng cái trong dạp nhân tộc tình huống vừa xem hiểu ngay đương nhiên đây cũng là ngô hạo đem mời thiết ở chỗ này nguyên nhân giờ phút này đông đảo bao xương bên trên người cũng nhìn về phía sở hà t r ư n g y các loại trấn ma vệ bách hộ nhao nhao giao lưu bắt đầu mấy vị này đều không phải là chúng ta đông châu trấn ma tia hẳn là chung quanh mấy cái phủ đệ đến cực lạc phường làm gì người còn không biết là ngô hạo tự mình mời mời bọn họ tới đoán chừng là muốn cho cái k i a sở hà ra vai phủ đầu ngô hạo đế đâu ngô ra tử đệ nghe nói đến đông châu sao thế nhưng là một ít gây chuyện nhưng trở ngại gia tộc tia mặt mũi liền đều không chút cùng hắn so đo mà thôi không đúng sợ h ạ khoác lụa hồng tú giao long cầm bảo là cái kia mới quật khởi vân châu sát thần một cái lao giả lắc đầu cười nói hiển nhiên hắn căn bản không có đem giết thần hai chữ này coi ra gì ngược lại càng thêm chú trọng nó trên thân món kia h á o bảo dù sao khoác lụa hồng tú giao long cầm bảo cho dù tại đông châu cũng chỉ có hai cái chấn ma ti đại lao có bọn hắn cơ bản đều chưa có xem cũng không biết chu thương tình huống như thế nào vậy mà lại đem như thế một kiện trọng yêu á o bảo ban thưởng cho tam phẩm có giả một cái trung niên đại hắn khinh thường nói nó trên thân khí thế cường hành p h i thường tại toàn bộ cực lạc phường đều ở vào cấp cao nhất tối thiểu cũng là bước vào ngũ phẩm chu tướng quân cẩn thận họa từ miệng mà ra chỉ gặp một chỗ khác trong dạng một thanh niên chậm rãi đong đưa vào xếp nó hai bên đứng đấy số tên hộ vệ tu vi đều không d ư ớ i tứ phẩm thậm chí xó xỉnh bên trong còn ngồi ngay thẳng một vị lão giả nó trên người tu vi để đám người nhìn có chút không đấu tướng quân là đế đô tới nội tình không rõ ràng một người tướng lãnh đối trung niên đại hán thấp giọng nói ra cớ gì nói ra lời ấy chu tướng quân có chút yếu thế nói dù sao chỉ xem mấy cái kia hộ vệ liền có thể biết được vị này đế đô tới thanh niên thân phận không tầm thường không phú t h ì quý rất có thể là đỉnh cấp đại tộc hoặc là một chút vương phủ hầu phủ đệ tử cũng không phải hắn chỗ có thể đ ắ c tội giờ phút này hoa phục thanh niên một mặt bình thản nói ra khoác lụa hồng tú giao long c ẩ m bảo chính là c h ấ n ma t i đỉnh cấp vinh dự chỉ là chu thương cũng không thể tuyệt định ra đến đã sở hạ có thể có được như thế dễ dàng căn bản là thu được thiết thủ lân chuẩn mới có thể có thể ngươi là đang chất vấn vân châu trấn thủ sứ thiết thủ hoa nghe đến lời này chu tướng quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi vân châu mặc dù vắng vẻ nhưng c h ấ n thủ sứ cũng không phải hắn có thể tùy ý nói đặc biệt nó vẫn là thiết thủ trong truyền thuyết đã từng c h ấ n ma ti cấp cao nhất tứ đại thiên kiêu thứ nhất mặc dù nó trước mắt tu vi mới thất phẩm mà thôi nhưng chiến lược lại vô cùng kinh khủng cho dù là bát phẩm võ giả cũng không dám ở tại trước mặt khinh thường dù sao thiết thủ trong tay nhưng có qua không thiếu bát phẩm yêu ma mệnh còn có hắn cái khác ba đồng bạn hiện tại từng cái đều là một phương c h ấ n thủ căn bản không phải hắn cái này phòng giữ tướng quân nhưng đã tội cái này chu tướng quân gấp vội và nói bản tướng quân vừa mới nói đều là lời say không thể coi là thật lời nói bế chu tướng quân bắt đầu túi đầu uống rượu trong dạp cầm bào nam tử sắc mặt bình tĩnh ngồi xuống nó trước mặt trên mặt bàn chính để đó một cái quần trục phía trên viết đông đảo tin tức liên quan tới sở hạ dị thường kỹ càng trong đó bao quát sở h ạ vừa bước vào c h ấ n ma ti tại nhà ngục bên trong đánh giết đông đảo yêu ma còn có cái khác đủ loại thậm chí rất nhiều sở h ạ làm việc nhỏ cũng đều ở bên trong kỹ càng để người trong cuộc đều sẽ hoài nghi bắt công tử đây là tất cả có thể tra được tư liệu một người thị vệ không người nói ra trấn ma ti dù sao cũng là bệ hạ lệ thuộc trực tiếp thống lĩnh người của chúng ta không có khả năng nhúng tay quá nhiều cái này sở h à nhận tiết thủ coi trọng một chút đặc thù tình báo không cách nào thu hoạch được nhưng nó xác nhận tại thi hành nhiệm vụ gì lời nói bế thị vệ trong mắt còn lộ ra một tia kinh ngạc hắn không biết bắt công tử tại sao lại đối một cái tam phẩm võ giả để bụng dù sao lấy bắt công tử thân phận chấn ma ti có thể cùng nó đáp lời tối thiểu cũng phải là chấn thủ sứ cấp bậc giống sở h à dạng này tam phẩm võ giả đừng nói là bị bắt công tử coi trọng liền xem như ngay cả đến nhà tư cách đều không nhưng mà cầm bào thanh niên nhưng không có lên tiếng mà là vung tay lên thị vệ lập tức không nói chuyện c u n g đứng ở một bên hiển nhiên là nhận qua huấn luyện đặc thù tồn tại sát thần sở h à bắt công tử sắc mặt lộ ra mỉm cười thì thào nói ra cũng không biết sau lưng ngươi đến cùng đứng đấy chính là ai đã ngươi ta có nguồn gốc liền ứng làm đứng ở ta nơi này một phương lời nói bế nó ánh mắt nhìn về phía phía dưới sở hà lộ ra một tia dị quang phía dưới sở hà phảng phất có cảm giác xuất nó ngẩng đầu nhìn về phía cẩm báo thiếu niên lộ ra một tia cười tả sau đó tại một loại cường giả nhìn soi mói bình tĩnh đi đến một chỗ bao xương lúc này trong dạp những châu khác bách hộ đã ngồi xuống nhưng q u ỷ dị chính là toàn bộ bao xương chỉ có mười chuôi c h â u ngồi trong đó trên cùng một tòa bên trái năm cái phía bên phải bốn cái còn có một cái bồ đoàn cô linh linh dựng đứng hiện tại phía dưới tám thanh c h â u ngồi đã có người ngồi xuống phía trên chỗ ngồi hiển nhiên là cho chủ nhà ngô hạo chỗ tòa mà phía dưới một cái chỗ ngồi một cái bồ đoàn lộ ra lại chính là lá trương uy sở hà chuẩn bị nói cho đúng bồ đoàn kia chính là vì sở hà chuẩn bị điểm này đừng nói là cái khác bách hộ l i ê n ngay cả đông đảo cái khác bao xương người đều có thể nhìn ra chương bách hộ cái kia là chỗ ngồi của ngươi một cái thị nữ đối trương uy nói ra sau đó một mặt bình tĩnh lui xuống đi hiển nhiên nàng l à n g h e theo n ô hạo an bài phân phối không được trương uy lắc đầu nói với sở h à sở h à cái này n ô hạo hiển nhiên là muốn muốn thông qua việc này đến nhục nhã ngươi dạng này một hồi ta đi làm bồ đ ằ n kia ngươi đi làm cái ghê kia lao tử số tuổi lớn không biết xấu hổ có ý tứ sở hà nhìn quanh bao xương trên mặt lộ ra một tia cười lạnh hắn còn tưởng rằng n ô hạo có thể chơi ra hoa gì dạng hiện tại xem ra mình tới là thật cao nhìn hắn chương bách hộ ngươi đi ngồi đi sở hà đối trương uy trầm giọng nói ra sau đó nó tại mọi người một mặt ánh mắt kinh ngạc bên trong đi lên đi đạp đập đập cuối cùng tại tất cả mọi người đều ánh mắt bất khả tư nghị bên trong vê anh nó ngồi ngay ngắn ở phía trên thủ vị bá khí nói ra bản bách h ộ ngồi ở chỗ này các ngươi nhưng có ý kiến siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, h ơ n 2.400 t r ư ờ n g mỗi ngày út đều hai tới năm c h ư ờ n g chương một r ă m linh nam nhi làm giết người giết người không lưu t ì n h cái gì Đông đảo cái này ma b hoàn hộ toàn mùi c đ không theo xáo lộ ra bài a bất quá đông đảo trấn ma bách hộ cũng không nói thêm gì dù sao cũng là ngô hạo muốn cho sở hà ra vai phủ đầu bọn hắn cùng ngô hạo quan hệ lại không tốt cho dù biết ngô hạo bối cảnh mạnh cũng không cần thiết bên trên cột mình b ỡ dù sao bọn hắn cũng đều là riêng phần mình châu phụ trấn ma ti tinh anh nên có tôn nghiêm vẫn phải có lại nói bọn hắn toàn xem như kẻ ngoại lai tự mang cùng chung mối thủ giờ phút này cái khác bao xương người thấy cảnh này sắc mặt khác nhau có cười trên nỗi đau của người khác có giật mình không thôi nhưng cơ bản lấy xem náo nhiệt chiếm đa số bắt công tử sở hà cử động lần này hoàn toàn là đang đánh ngô h ạ mặt chắc hẳn muốn lên xung đột một người thị vệ không người nói ra xem tiếp đi bắt công tử hấp một cái rượu bình tĩnh gật đầu phản phất hắn đã sớm dự liệu được sở h à sẽ như thế làm nơi xa t r á n h ở một bên quan sát tình huống n ô hạo sắc mặt khó xử nổi giận mắng f i m cũng dám ngồi vị trí của ta lời nói bế sự nhanh chóng hướng bao xương đi đến tại một đám bách hộ nhìn soi mói đối sở hà cất cao giọng nói làm sao vân châu trấn ma vệ không h i ể u quy củ như thế hôm nay chính là bản bách hộ mời khách phía trên thủ vị liền ứng làm bản bách hộ ngồi khi nào đến phiên ngươi tới làm chẳng lẽ vân châu trấn ma ti là tại xem thường chúng ta đông châu trấn ma ti không thành nô hạo cũng không đốc nó trực tiếp đem vấn đề mở rộng lời nói thăng cấp đến hai cái châu phủ c h ấ n ma ti đối lập tình huống hắn cũng không tin sở h à tại dưới bực này tình huống còn có thể bình yên ngồi ở phía trên hắn chỉ có thể ngoan ngoan lăn xuống đến dạng này đơn giản so để nó trực tiếp ngồi bồ đoàn còn muốn đánh mặt nhưng mà sau một khắc hắn liền cứ thế tại nguyên chỗ chỉ gặp sở hà ngồi ngay ngắn ở phía trên thủ vị băng lãnh nói ra quy củ bản bách hộ thủ nó gọi quy củ bản bách hộ không tuân thủ nó lại tính là cái gì chứ hôm nay nơi này từ bản bách hộ ngồi đông giống như không có ngô bách hộ châu ngồi nếu không ngươi ngay tại chỗ bên trên cái gì nghe được sở hà lời nói nô hạo thiếu chút nữa tại chỗ t ứ c chết vì ngoại gì gọi là ngươi ngồi đông đây con mẹ nó chính là cái gì xáo lộ đảo khách thành chủ ma ma cái này sở hà làm sao không theo xáo lộ ra bài giờ khắc này nô hạo đại nao đều có chút chuyện không đến hắn phát hiện mình có loại bị đối phương nắm đi trạng thái tất cả bấy dập mai phục đều có thể bị đối phương tùy tiện hóa giải đồng thời còn có thể bình tĩnh trang cái bước lúc này cái khác bao xương người cũng bị sở hà lời nói cho kinh ngạc đến nhao nhao giao lưu bắt đầu có thể à. cái này tiểu từ đủ bà khí sở hà nghe nói còn có cái sát thần ngoại hiệu s á t tính lớn không lớn không biết nhưng tuyệt đối là trang bức h ả o thủ không được câu nói này ta nhất định phải nhớ kỹ cái này muốn là lúc sau ra ngoài dùng nhiều mẹ nó có khí thế đồng thời nhìn về phía sở hà ánh mắt lộ ra thâm ý mặc dù đối phương vừa mới câu nói đầu tiên vô cùng trang bức thậm chí có chút cần ăn đòn nhưng câu nói thứ hai nhưng lại hoàn toàn cho kéo trở về để cả đoạn lời nói trở nên hợp lý ai cũng tìm không ra ma bệnh dù sao hiện tại biến thành sở hà m ư ợ khách người ngồi ở phía trên thủ vị hoàn toàn không có ma bệnh ai bảo cực lạc phường không phải ngô ra mở hiện tại ngược lại lúng túng biến thành ngô hạo trong dạp ngô hạo k h í sắc mặt tím lại ngươi thắt thắt thắt. một cái chấn ma vệ nhanh chóng chạy đến ngô hạo bên cạnh thấp giọng cô vài câu để nổi giận ngô hạo tỉnh táo lại sau đó nó vậy mà thật bình tĩnh ngồi ở một bên bồ đoàn bên trên bình tĩnh nói ra đã hôm nay từ sở bách hộ làm chủ cũng được vừa vặn bản bách hộ cũng tiết kiệm xuống một chút tiền tài cái này cái khác bách hộ đều có chúc mộng không biết ngô hạo đây cũng là chơi cái nào vừa ra về phần nó vừa mới bọn hắn hoàn toàn không để ý đến t i ê n tài không có khả năng để ngô hạo coi trọng như vậy quản tri cực lạc phường tại quý cũng không trở thành để bọn hắn một cái bách hộ ngay cả một bữa cơm đều mời không nổi cho nên ngô hạo khẳng định là còn có hậu thủ mở yến s ở hà vung tay lên ba khí nói ra mặc dù hắn cũng biết ngô hạo khẳng định còn có hậu thủ nhưng nhưng căn bản không quan tâm binh tới tướng đỡ nước tới lẫn ngăn hiện tại hắn chân chính quan tâm là lầu hai trong rạp vị kia x o á t sở hà đem ánh mắt nhìn về phía lầu hai cùng bắt công tử bốn mắt đối mặt sau đó giơ lên chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch đây là bắt công tử hắn giống như chú ý tới chúng ta nói cho đúng là chú ý tới bắt công tử ngươi cái này không bình thường à có chúng ta mấy cái tứ phẩm hộ vệ cái kia sở hà có này chú ý cũng đúng là bình thường không đúng cái này cực lạc p h ư ơ n g bên trong ngũ phẩm tồn tại đều có mấy cái nhưng hết lần này tới lần khác hắn chỉ chú ý bắt công tử một người chẳng lẽ một người thị vệ trên mặt lộ ra vẻ g i mình đừng có đón mỏ hắn hẳn là chỉ là nhìn ra thân phận ta bất phàm còn không đến mức đoán được cụ thể b á t công tử bình tĩnh nói b ấ t quá nó trong ánh mắt lại để lộ ra một tia gợn sóng hiển nhiên hắn đối mình cũng không chắc chắn lắm thời gian chậm rãi trôi qua chúng trong rạp cũng bắt đầu nâng ly cặp chén dị thương náo nhiệt liền ngay cả sở hà châu bao s ư ơ n g cũng là như thế mấy cái bách hộ u ố n g gọi là một cái vui vẻ tăng thêm có mỹ lệ thị nưa mua kiếm trợ hứng càng là hưng phấn không thôi chỉ có hai người ngoại trừ thứ nhất nô hạo hắn ngồi tại bồ đoàn bên trên uống vào rượu vườn thỉnh thoảng liền ngẩng đầu nhìn hạ thời gian thứ hai sở hà nó sát mặt bình tĩnh lanh gốc chúng đẹp đẽ bao nhiêu thị nữ trong mắt hắn chẳng qua là hồng phấn khô lâu thật lâu làm nương theo một tiếng gõ loại âm thanh n â m vang lên chỉ gặp một người mặc áo b à o đỏ trên mặt các khăn nữ t ử mang đến mấy cái thị nữ bắt đầu ở từng cái cửa bào xương đi lại giờ phút này đông đ ả o thực khách đã sớm đem chuẩn bị song thơ nói ra thẳng đến nhìn thấy áo b à o đỏ các khăn nữ t ử gật đầu mới nao h n h a o thở phảo đương nhiên cũng có một chút bao xương là l ắ đầu sau đó cái thiết ghế lâu người nao nhau thức thời rời đi không có một cái nào bao xương g i m phản bác bao quắt một cái tứ phẩm có giả vẹn vẹn không quá nửa nén hương áo bào đỏ c ắ t khăn nữ t ử liền đi tới sở hà chỗ bao xương trước trầm giọng nói ra giờ hợi đã đến cực lạc phường quy củ mỗi cái bao xương cần làm ra một bài tinh phẩm thi từ ca phú nếu không rời đi xuất tất cả bao xương người toàn bộ ánh mắt tụ tập tới giờ phút này bọn hắn rốt cuộc biết nô g hạo vì sao sẽ nuốt giận vào bụng hắn chờ liền là giờ khắc này chấn ma ti võ giả cơ bản đều chỉ để ý giết chóc lại có thể nào sẽ làm thơ mà sở hà làm chủ nhà nếu là làm không được thơ làm hại mọi người bị đuổi ra ngoài như vậy nó thật là quá mất mặt nếu như tại thời khắc mấu chốt nô hạo tại đứng ra như vậy càng là có thể ngăn chặn sở hà hung hăng đánh mặt giờ phút này vạn chúng chú mục bên trong sở hà sắc mặt vẫn như cũ bình thản b à khí làm thơ thật khi hắn tổ tinh chín năm nghĩa vụ trắng bên trên vây anh sở hà từ trên ghế ngồi bắt đầu trầm giọng nói ra một bài thơ ca m à t h ô i chuyện nào có đáng gì nói xong sở hà từng bước một hướng phía dưới đi đến văng lánh nói ra nam nhi làm giết người giết người không lưu tỉnh thiên thu bất hủ nghiệp đều ở giết người bên trong tu tiên cổ điển tìm hiểu có sự nội dung mới lạ sắp en đến nay chương một trăm linh bảy đ ồ đến chín trăm vạn tức là hùng bên trong hùng vâng anh nương theo cái này bốn câu thơ từ chuyện ra trong giặc mấy vị trấn ma bách hội nhau nhau sắc mặt rung động không chỉ là bọn hắn cái khác bao xương đám người cũng đều đột nhiên đứng lên đến n h a u nhau đưa ánh mắt khóa chặt tại sở hà trên thân nhưng mà này còn chưa x o n g đạp đập đập sở hà mỗi một bước rơi xuống sắc khí trên người liền b ạ o tăng một điểm thanh âm cũng càng lúc càng lớn thân đeo chấn ma đao giận dữ tức giết người các yêu dưới thì、diệu. đàm tiếu quỷ thần kinh ba bước giết một người tâm dừng tay không ngừng máu chạy vạn giam sóng thi gối yêu ma núi b ả n h b ả n h b ả n h vô số chỗ ngồi lật nghiêng âm thanh n â m vang lên ngôi lai vô số người bị sát khí thi từ bị hù có q u ắ p ngồi dưới đất giờ phút này bọn hắn hoàn toàn không thể tin được mình lỗ thai chỗ nghe nói thậm chí không tin trước mắt nhìn thấy một màn này lầu hai bao xương bên trên bắt công tử cầm trong tay chén rượu ngừng ở giữa không trung lẩm bẩm nói ba bước một giết người tâm dừng tay không ngừng thật là lớn sát ý cho dù là hắn đều không cách nào tưởng tượng đến cùng là nhiều hung ác sát tính nhiều đại tài có thể làm được như thế thơ ca chỉ sợ cho dù là những cái tia trinh chiến xa trường tướng quân đều không thể làm ra đây quả thực là một cái giết nhân ma đầu nên có hành vi trong dạng dầm nô hạo côn u nuốt một cái n ư ớ c bọn một mặt đờ đẫn nhìn xem sở hà lúc này hắn đại não hoàn toàn là đứng máy trạng thái bởi vì giờ phút này hắn cách sở hà gần nhất có thể cảm thụ sát khí cũng làm ánh liệt nhất đồng thời phản p h ấ t sở hà cũng đang cố ý trùng kích hắn để hắn cảm giác mình giống như đặt mình vào hầm băng bên trong、đặt sở hà đứng tại trong d ạ n g một tay trụ chấn ma đao một tay phụ lập ngắm nhìn bốn phía bá khí nói Rết một là là tội đồ vạn là vì hùng đồ đến chín trăm vạn tức là hùng bên trong hùng vê anh một cỗ không cách nào hình dung sát khí từ trên người sở hà tán phát ra đồng thời nhanh chóng hướng bốn phía quyết tán hoa toàn bộ cực lạc trong phường trước mắt mọi người cảnh sát biến đổi phảng phất đặt mình vào tại núi thây biển máu một đạo bá khí thân ảnh cầm trong tay chấn ma đao tại z tiến z ra nó thủ hạ mỗi một hơi thở đều có vô số sinh linh v ẫ lạc trong đó có người yêu ma quỷ quái trọn vẹn hai hơi một bộ phận cường giả mới khôi phục bình thường nhưng nhìn qua sở hà thân ảnh lộ ra một tia không hiểu con mang mặc dù tu vi của đối phương mới chỉ có tam phẩm đình phong nhưng cho dù là một chút tứ phẩm ngũ phẩm tồn tại đều có chút không dám cùng nó đối mặt giờ phút này sở hà liền là một tôn tuyệt thế sát thần lâm thế phản phất nó đưa tay một đao liền có thể chém giết tất cả mọi người thơ hay ca một đạo l ạ n h lạnh thanh â m vang vọng tại toàn bộ cực lạc p h ư ơ n g đồng thời một cỗ không cách nào hình dung b a động bao phủ tại cực lạc phường bên trên để chúng người vô pháp tâm bình tĩnh bắt đầu an định lại、Hô. một cái tam phẩm võ giả phun ra một ngụm c h ọ c khí lẩm bẩm nói khá lắm vừa mới lao t ử kém chút trầm luân tại trong núi thây biển máu cái này thơ ca huy lực thật lớn nói xong nó ngồi liệt trên ghế ngồi không ngừng u ố t ven ngực có trời mới biết hắn vừa mới thậm chí kém chút bị phá đạo tâm như thế hắn chỉ sợ cũng không còn cách nào đột phá đến tứ phẩm cảnh giới coi như hiện tại hắn đạo tâm mặc dù không có bị phá nhưng đối mặt tại sở hà cũng căn bản để không nổi để chiến đấu chi tâm không chỉ là hắn giờ phút này toàn bộ cực lạc phường tứ phẩm trở xuống tồn tại đều không khác mấy n h o nhao bung lỏng một hơi Tính ý nhìn xem sở hà phương hướng h i ệ n nhiên bọn hắn cũng đều kém chút trầm luân tại trong núi thây biển máu bao xưa trước áo bào đỏ khăn lửa nữ tử thật sâu nhìn một chút sở hà nói ra sở bách hộ này thơ tên vì cái gì g i ế t sở hà băng lãnh trả lời t h n hay sở bách hộ quả thật sự không hổ có sát thần ngoại hiệu áo bào đỏ khăn lửa nữ tử gật gật đầu sau đó nó từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài ném cho sở hà nói ra ta gọi tháng chín này lệnh bài hôm nay đưa cho các h ạ về sau toàn bộ đại c ả n cực lạc phường tiêu phí miễn phí lời nói bê áo bảo đỏ khăn lụa nữ tử đối sở h à gật gật đầu sau đó thân ảnh hướng phương xa đi đến nó hai bên thị nữ toàn đều một mặt kinh ngạc phải xem lấy sở h à nói cho đúng là nó trong tay tấm lệnh bài kia hiển nhiên cho dù là các nàng cũng không nghĩ tới c h í n n g u y ệ t cô nương vậy mà lại đem lệnh bài đưa cho c h ỉ gặp qua một lần nam tử đồng thời nhìn ánh mắt của các nàng lệnh bài này cũng tuyệt đối không chỉ là có thể miễn phí đơn giản như vậy lâu hai bao xương bên trong bắt công tử nhìn qua rời đi tháng chín ánh mắt thâm trầm một bên nơi hẻo lánh một mực không có nói qua lời nói lão giả từ từ mở mắt nhìn về phía sở hà vị trí nói ra có thể làm ra như thế thơ ca còn có thể thu hoạch được cực lạc phường cựu cô nương lệnh bài nó tương lai không đơn giản lời nói bế lão giả lại lần nữa nhắm lại hai con ngươi tiến vào trầm tư hình thức nhưng đông đảo thị vệ lại biến sắc bọn hắn mặc dù không biết tấm lệnh bài kia đại biểu cái gì nhưng là bọn hắn biết có thể làm cho lão giả như thế tán dương tồn tại đây tuyệt đối là cấp cao nhất tinh anh cần bắt công tử tự mình lôi kéo mã lao yên tâm bắt công tử trịnh chọn gật đầu hiển nhiên là minh bạch vừa mới lao giả vì sao nói ra cái kia lời nói giờ phút này sở hà cầm trong tay lệnh bài trên mặt lộ ra vẻ suy tư vừa mới cái kia chín nguyệt cô nương thân phận rõ ràng không tầm thường h ã n thực lực cũng tuyệt đối có ngũ phẩm so tiền h ạ o đều mạnh hơn như vậy nàng đột nhiên đem lệnh bài cho mình trong này không chừng liền có cái gì đặc thù hàng nghĩa hoặc là nói lại như huyền huyễn tiểu thuyết bên trong như thế bị không h i ể u liên lụy nhập vòng xoáy bên trong nhưng mặc kệ đến cùng là cái gì đã cái này tấm lệnh bài có thể tại cực lạc phường miễn phí vậy coi như là một cái hữu dụng bảo vật đối với cái này lấy sở hà t ắ c phong từ trước đến nay là ai đến cũng không có cự tuyệt thu hồi lệnh bài x o á t sở hà ánh mắt nhìn về phía nô hạo a nô hạo bị bị hù hướng về sau chuyển một bước có chút hoảng sợ nói ngươi muốn làm gì nơi này chính là cực lạc phường là không cho phép một mình đánh nhau ngươi cũng không nên cố tình vi phạm phế vật sở hà khinh thường lắc đầu nguyên bản hắn còn tưởng rằng nô hạo có thể x o á t cái gì hữu dụng n h ư kế hiện tại xem ra hắn cũng một mạnh hơn lý kiện nhiều ít đại khái xuất cũng là dựa vào gia tộc mới có hiện tại hết thể phế vật mà thôi loại tồn tại này theo sở hà cũng không bằng lúc trước vương long kéo léo tối thiểu người ta còn có chút thủ đoạn chư vị thiên phủ hao gặp sở hà vung tay lên tại một đám bao xương nhân tộc nhìn soi mói nhanh chân hướng cực lạc phường đi ra ngoài trên đường đi tất cả mọi người nao nhau, nhau để đi dù sao hiện tại sở hà trong lòng bọn họ đơn giản liền là sát thần đại danh tử ai dám đi sở hắn rủi ro cái kia sợ không phải sẽ bị trực tiếp đánh chết thậm chí tại chỗ biểu diễn cái tay xé người sống sau đó trương y đi theo sở hà thân ảnh rời đi cái khác mấy cái chấn ma bách hộ đơn giản giao lưu vài câu cũng đều nao nhau, nhau riêng phần mình về nhà chương một trăm linh tám khổ cực lỗ hạo câu lan nghe hát khách bắt hoàng tử hô thằng đến sở hà thân ảnh hoàn toàn biến mất tại cực lạc phường mọi người mới nao nhau, nhau thở phào đường rẽ khá lắm hôm nay cái này cực lạc phường thật đúng là không hưởng công lại có thể nghe đến như thế tuyệt thế giết người thơ ca cũng không phải cái này sở hà trách không được bị vân châu chấn ma ti s ư n g là sát thần đơn giản trời sinh liền là giết người mà thành bằng không sao có thể làm ra giết một là tội đồ vạn là hùng đồ đến chín trăm vạn mới là hùng bên trong hùng nay thơ vừa ra chỉ sợ nó sát thần danh hào sẽ vang vọng tại toàn bộ đại c à n tam phẩm võ giả thật sự là truyền kỳ một cái ngũ phẩm nho sinh s ở lấy dâu diện nói ra h i ệ n nhiên hắn cho rằng nhìn xem vừa mới cái kia thủ sát người ca sở hà danh hào tất nhiên sẽ vang vọng toàn bộ đại cản khu vực mà một cái tam phẩm võ giả có thể có đãi nộ như thế cơ bản toàn bộ đại cản đều hẳn cổ ít có dù sao đại càn cương vực quá lớn toàn bộ ba mươi sáu châu chi địa thiên tài yêu nhiệt g quá nhiều tam phẩm võ giả tại vần châu cái kia trên mặt đất còn húng chi đặt ở toàn bộ đại càn cơ bản cũng là một cái vô danh tiểu tốt muốn tại toàn bộ đại càn dương danh tối thiểu cần muốn đạt tới t h ấ t phẩm trở lên hoặc là làm qua cái gì kinh thiên động địa đại sự thì như ba trăm n ă m trước vô địch hầu hai mươi tuổi xuất l ĩ n h đại quân chấn áp tư phương bình định mang lân di đột phá cửu phẩm trên đời c h ấ n kinh một trăm n ă m trước quan trạng nguyên thi đỉnh thời điểm uống rượu làm trăm thơ một ngày tụ tập thiên địa tài hoa dúng chuyển thánh nhân p h tượng từ không tới có đột phá thành d ỡ i phẩm nho sinh hiện tại sở h à cái này thủ sát người ca mặc dù không bằng trước hai cái manh động nhưng cũng tuyệt đối có thể dương danh đại cản từ mà tiến vào phía trên các đại lao tầm mắt chắc hẳn tương lai chỉ cần nó không vẫn lạc tất nhiên sẽ bình bộ thanh vân về p h â n s á t tính quá lớn cái này tại h u y ề n huyện thế giới đặc biệt là ở cạnh r i ế t chóc tồn tại c h ấ n ma ti chính là hoàn mỹ ưu điểm sau đó toàn bộ cực lạc phường liền vang lên nhiệt liệt tiếng thảo luận đồng thời từng đạo tin tức bắt đầu từ cực lạc phường truyền đi hướng chung quanh phụ đệ bao quát đế đô mà đi lầu hai trong dạp mấy cái thị vệ cùng lão giả ngồi lặng lặng mà vốn nên nên ngồi ở trung ương bắt công tử lại biến mất không thấy gì nữa cực lạc phường chốt sâu một cái xa hoa gian phòng bên trong áo bà o đỏ khăn lụa nữ tử ngồi ngay ngắn ở trên giường nó bên cạnh một vị lao bà bà dựng đứng cựu cô nương hôm nay có chút lô mãng lão bà bà khàn khàn nói ra nếu như ngươi bây giờ hối hận ta có thể đi thu hồi lệnh bài giết hắn không cần lo lắng chấn ma ti phản ứng chỉ là vân châu chấn ma ti chỉ có một cái thiết thủ có thể nhìn không sao không cần áo bà đỏ khăn lụa nữ tử lắc đầu nói ra ta đưa lệnh bài của hắn từ nay về sau liền chỉ thuộc về hắn vì sao là hắn lão bà bà kinh ngạc hỏi đ ế đ ô bên trong nhiều thiếu vương tôn công t ử xếp hàng định mọn thậm chí ngay cả mấy vị hoàng tử cũng ở trong đó ngươi đều chưa từng để ý tới làm sao tới này mấy ngày liền đưa tặng cho một cái vẹn vẹn gặp qua một lần nam tử lão hủ không hiểu ta cũng không biết áo bà o đỏ khăn lụa nữ tử lắc đầu nhưng kiên định nói ra nhưng liền là hắn chỉ muốn cho hắn lời nói bế nó nhắm lại hai con ngươi không nói thêm gì nữa ai lão bà bà thở dài lẩm bẩm nói ngươi hả tất phải như vậy c ự lạc phường bên ngoài lý kiện chính xuất lánh mấy bộ k h ó i hộ vệ l ặ n g lặng đứng thẳng trong đó hai tên hộ vệ trong tay còn mang theo thù lớn khúc khúc lý kiện khúc lắm điều hai tiếng nói ra đều cho bản thiếu giữ vững tinh thần đến hôm nay việc này nếu là làm thỏa đáng c h g điệp có thưởng muốn là bỏ lỡ một xử lý minh bạch như vậy liền đừng có trách bản thiếu không nể tình đem các ngươi toàn đều đánh vào đại lao vâng mấy cái bộ k h ó i gật đầu đáp bọn hắn mặc dù là lục phiến môn bộ k h o i nhưng càng là lý phủ hộ vệ có thể nào không nghe lệnh làm việc nửa nén h ư n g sau bởi vì sở hạ sự kiện để rất nhiều thực khách cũng không có ở dẫn đi ý n g h ĩ nhao nhao rời đi cực lạc phường trong đó l i ề n có một mặt ở vào bản thân hoài nghi trạng thái n ô hạo cực lạc phường lối ra thắt, thắt, thắt. từng h thắt. ắ t t cái thực khách nhao nhao đi ra đồng thời bọn hắn cũng đều nhìn thấy lén lén lút lút lý kiện đồng thời cơ bản đều nhận ra thân phận của đối phương bất quá lại đều không nhìn ra đối phương muốn làm gì nhưng lòng hiếu kỳ để bọn hắn đều dừng lại quan sát rất nhanh n ô hạo thân ảnh từ cực lạc phường bên trong đi ra xuất lý kiện hét lớn một tiếng yêu ma chạy đâu chỉ là một cái quỷ mị liền muốn dám vào đông châu thành hôm nay bản thiếu đã thu ngươi lời nói bế vung tay lên x o á t hai tên hộ vệ lập tức cầm trong tay thùng hung hăng dương ra rầm rầm một trận màu vàng loang tuyết chất lỏng liền suối tại không có phản ứng nô hạo trên thân có thể nói là một d ọ t chưa lãng phí nguyên bản lấy nô hạo tam phẩm tu vi là có thể tránh khỏi nhưng hôm nay, hắn vừa mới bị sở hà đánh tan tâm thần đại não hoàn toàn ở vào chạy không trạng thái toàn bằng bản năng làm việc cho nên mới có thể bị lý kiện mấy tên thủ hạ cho dội bên trong Nghệ. Phi. Nghệ. Nô hạo theo bản năng n hạo theo hít một hơi, thiếu chút một ữ A bị sạch Sau chết. đó, k ô nô g dung ngửi góc trong, lỏng vàng rộng cách chuyển của chất tức, đáng hình khó hắn thân, chết. nào liền bên toàn n vào màu là, đầu đầu mùi túi trải xem đây xét hạo sắp tới muốn bị tức điên vừa muốn nói gì chỉ nghe thấy bên thai chuyển đến lý kiện thanh â m ai nhà ta đi nô bách hộ ngươi làm sao tại cái này chúng ta chính đang đổi u bắt một cái quỷ mị muốn dùng vật dơ bẩn hàng phục nó ngươi nhìn ngươi cái này chính vừa vặn không có sao chứ mấy tên phế vật các ngươi vậy mà cũng không biết nhắm chuẩn cho ta trở về diện bích ba ngày nói xong lý kiện mang theo mấy tên hộ vệ liền cực tốc rời đi n g ư ơ i nô hạo khí toàn thân run dày giờ phút này hắn nhìn xem mọi người chung quanh chế rêu ánh mắt vốn là bị phá tâm thần hắn sao có thể chịu được cái này b à n h trực tiếp ngã sấp xuống đất hai chân vô ý thức run dày một màn này bị tất cả đi ra cực lạc phường người đón gặp có thể nói nô hạo xem như triệt đề xa chết đông châu thành một chỗ đường tắt bên trong sở hà thân ảnh tại nội bộ xuyên qua về phần cùng hắn đi ra trương uy đã sớm mất dấu không biết tung tích b à ảnh sở hà ngừng tại nguyên chỗ lạnh như băng nói ra đi thật là nhạy cảm thăm dò quả nhiên không hổ lá sát thần một đạo bình thản âm thanh â m vang lên sau đó một người mặc c ẩ m b à o nam tử xuất hiện tại trong nó、no、tắt nó cầm trong tay quả xếp chắp tay nói ra tại hạ triệu bát vừa mới bị sở huynh làm ra thơ ca rung động cô y đến đây kết giao bằng hữu nói xong nó hai tay mở ra ý tứ mình cũng không bất kỳ địch ý nào triệu bát sở hà nhìn qua đối diện cầm bảo nam tử Tu v chương một h trăm linh chín bắt hoàng tử mời chào sở hà thái độ cái gì bắt công tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi nó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sở hà phản g phất không thể tin được đối mới có thể biết được bí mật của mình nếu như bắt hoàng tử thân phận có thể bị đối phương biết được hắn còn có thể lý giải dù sao triệu chính là hoàn tính đồng thời t r u n g quanh hắn còn có mấy cái lợi hại thị vệ cùng mã lão đ ô i mới có thể hoài nghi hắn là vương tôn quý tộc cũng hợp tình hợp lý nhưng là cậu lan nghe hát khách thế nhưng là đen trong kính thân phận bí mật này trừ chính hắn bên ngoài liền ngay cả mã lão cũng không biết được có thể biết được cái này trừ chính hắn hẳn là chỉ có một cái tồn tại trong truyền thuyết kia đ ạ i lão cho nên triệu bắt đối sở hà trầm giọng hỏi là hắn nói cho ngươi các ngươi đến cùng quan hệ thế nào lời nói bế nó hai con ngươi y nguyên tràn ngập kinh hãi phải biết hắn lúc trước cũng hướng đại lão hỏi qua những người khác thân phận nhưng cũng không được cho biết ngược lại khuyên bảo hắn không cần loạn nghe nóng nhưng bây giờ sở hà lại có thể thông qua đại lão biết được thân phận của mình đại khái s u ấ t là nó phía sau sư phó nguyên nhân cái t i u đại lão h i ệ n nhiên không phải cựu phẩm đơn giản như vậy mà có thể bị nó coi trọng đến tình trạng như thế cái này sở hà phía sau sư phó chỉ sợ cũng không phải cựu phẩm đơn giản như vậy trong lúc nhất thời triệu bắt đại nao bắt đầu ý nghĩ kỳ quái giờ phút này sở hà nhìn qua đối diện mày nhăn lại triệu bắt lộ ra cười tả không thể không nói tại trong hoàng cung sống s u ấ t hoàng tử liền không có một cái nào đơn giản vẹn vẹn một cái tại ngoại giới trong mắt chỉ biết là phong hoa t u y ế t n g u y ệ t ủng hộ đại hoàng tử bắt hoàng tử liền ẩn tàng đến tận đây tối thiểu lòng dạ tuyệt đối đủ sâu đồng thời đối hoàng vị cũng không buông bỏ mà đối với loại tồn tại này cùng hắn nói chuyện chỉ cần nói một nửa là được còn lại nhưng từ đối phương tự do phát huy dù sao nói nhiều sai nhiều không có gì s ở hà bình tĩnh nói ra chỉ bất quá hắn nợ nhân tình nói cho ngươi thân phận cũng chỉ bất quá tại trả nhân tình, nhân tình. triệu bắt hai con ngươi ngưng tụ lập tức hỏi ngươi có biết những người khác thân phận tuyệt thế tiểu yêu tinh là ai lời nói bế thứ nhất mặt mong đợi nhìn xem sở hà hiển nhiên hắn rất muốn biết tuyệt thế tiểu yêu tinh thân phận càng có thể có thể trong này có cái gì không muốn người biết sự t ì n h không thể trả lời sở hà lắc đầu bọn hắn những n à y chơi đoạt đích hoàng tử liền không có một cái nào đơn giản chớ nhìn hắn vừa mới rất kích động nhưng không chừng liền là giả vờ lại nói sở hà cùng hắn cũng không có giao t ì n h tại sao phải vô duyên vô cớ đem tin tức báo cho hắn hô triệu bắt buông lỏng một hơi bình tĩnh nói ra là ta thất thố đã sở h u y n h biết được thân phận của ta ta cũng liền không đang d i à u dếm xuống lần nữa bắt hoàng tử triệu hằng hôm nay tới đây đúng là muốn kết giao bằng hữu đương nhiên sở h u y n h không cần hiểu lầm là tại mời chào ngươi ta chỉ cần ở lúc nấu chốt sở h u y n h có thể giúp ta một chút sức lực liền có thể sẽ không nhiều cầu lời nói bế thứ nhất mặt thành khẩn nhìn xem sở hà có chút ý tứ sở hà hai con ngươi hiện lên một tia ánh sáng không thể không nói nó vừa mới lý do thoái thác để cho người ta nghe đặc biệt dễ chịu hoàn toàn không có hoàng tử nào khí phản phất liền là một cái bình thường muốn người kết giao bằng hữu đồng thời cũng không có cưỡng chế yêu cầu đối phương như thế nào cơ bản đại đa số tồn đang nghe loại lời này căn bản là gánh không được mời chào về phần tương lai đại khái s u ấ t sẽ triệt để leo lên chiếc thuyền này đến lúc đó cũng không phải là có giúp hay không sự t ì n h mà là trực tiếp biến thành một sợi thừng châu chấu ngoại trừ đem hết toàn lực chỉ có thịt nát xương tan đây chính là hoàng quên y tàn khốc đáng tiếc hắn gặp chính là s ở h à cho nên s ở h à một mặt bình tĩnh c h i sắc mở ra viễn cổ cặn bã nam cảnh giới tối cao không đáp ứng không cự tuyệt triệu bắt đều bị sở hà thái độ cho c ă n g m n g so cái này tình huống như thế nào là đồng ý mời chào vẫn là một đồng ý hô triệu bắt thở một hơi thật dài nói ra sở hinh cũng không cần vội vã trả lời dạng này có một tin tức muốn nói với ngươi lần này thiên phủ lao rất có thể sẽ xuất hiện biên cố bạch liên giáo tựa như tại nội bộ làm chuẩn bị muốn đoạt lấy thứ gì đồng thời cũng sẽ đối với các ngươi những n à y tiến vào bách hộ ra tay ta đã thông chi chấn thủ sứ vô tình cho nên sở hinh như không cần thiết tốt nhất không đi vào nói xong triệu bắt từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội nếu như không phải sở hà trời sinh linh hồn cường đại căn bản không có khả năng cảm nhận được cái tia tơ đặc thù trọc khí hệ thống này ngọc bội có vấn đề gì ký chủ nay ngọc bội quả thật có thể chợ sinh linh đột phá tứ phẩm nhưng sẽ phá hư căn cơ làm cho không người nào có thể đột phá cựu phẩm phía trên cựu phẩm phía trên sở hà hai con ngươi hiện lên một tia kim quang hắn ngược lại không nghi ngờ là triệu bắt đang hại hắn dù sao cựu phẩm phía trên trước mắt toàn bộ đại cản bên ngoài còn không có về phần vụ trộm khẳng định có điểm này sở hà vô cùng tin tưởng vững chắc bằng không căn bản vốn không phù hợp huyền huyễn tiểu thuyết lò dịp đương nhiên triệu bắt cũng không cần thiết cho hắn một loại không cách nào đột phá cựu phẩm bảo vật chỉ sợ đối phương đều chưa hẳn sẽ tin tưởng mình có thể đột phá cựu phẩm cựu phẩm nhìn như không rất mạnh lại hoàn toàn là đỉnh cao kim tự tháp tồn tại sở hà thu hồi ngọc bội đối với triệu bác khuyến cáo hắn căn bản cũng không có một điểm để ở trong lòng về phần đối phương mời chào càng là không để ý chỉ là một cái bác hoàng tử còn muốn hợp tác với hắn người xin nói nhậu bởi vì sớm tại sở hà gia nhập trấn ma ti một khắc này hắn liền đã lựa chọn kỹ càng cùng hắn hợp tác đối thủ trước mắt đại càn đệ nhất nhân cái kia ngồi ngay ngắn ở trên long n h ỉ vùng d â y dây chết đế vương hán mới là tốt nhất đối tượng hợp tác mà mình cũng đã dần dần triển lộ ra thích hợp nhất làm cô thần tính cách đương nhiên hết thệ đều là vì nhanh chóng tăng lên phát triển vị kia cũng chỉ là hắn kế hoạch hợp tác có một vòng m à thôi bất quá đây đều là về sau mới cần suy tính sự tình chậm chẽ chi gấp hắn cần phải làm là tiến vào thiên phủ ao quang minh chính đại đột phá tứ phẩm sau đó về vân châu nhất thống thanh s ơ quận lại dùng thời gian ngắn nhất đem toàn bộ vân châu trấn ma ti nhất thống từ đó chết đệ bước vào thượng tầng tầm mắt đang từng bước đăng lâm tuyệt đỉnh đ ậ p đ ậ p đ ậ p s ở hà từng bước một biến mất tại đường tắt bên trong nó khí thế trên người cũng bắt đầu dần dần lăng lệ liền phản phất một thành tức đem ra khỏi vỏ chiến đao không kịp chờ đợi muốn uống máu g i ả i khát tu tiên cổ điển tìm hiểu cấu sự nội dung mới lạ sắp en đến nay g chương một trăm mười đám người phản ứng đế đô kiển đế lan châu một chỗ xa hoa trong cung điện một cái cô gái áo bảo trắng ngồi ngay ngắn ở cao vị phía trên nó cầm trong tay một cái quyển chụp lẩm bẩm nói giết một là tội đồ vạn là hùng đồ đến chín trăm vạn đã là hùng bên trong hùng ba nó khép lại quần chục hai con ngươi hiện lên một tia dị quang nói ra tiểu đệ đệ tỉ tỉ đối ngươi thật sự là càng ngày càng có hứng thú thanh châu đỗ giang nằm tại ôn nhu hương bên trong nó cầm trong tay quần chục sắc khí trên người cũng càng ngày càng mạnh cuối cùng đem chung quanh mấy mỹ nữ đều bị hủ run l ờ y bấy ha ha đỗ giang ngửa mặt lên trời cười to nói ra quả nhiên chỉ có khởi thác danh tự không có để cho sai ngoại hiệu chỉ dựa vào này thơ ca hắn nên được sát thần sợ hạ b một, một tiếng u nói giàn g t mua vang lên phán phất là trời xanh tại phát ra tiếng để ở đây mấy cái tứ phẩm hộ vệ đều sắc mặt trắng bệnh hiển nhiên vừa mới lên tiếng người tối thiểu cũng là bát phẩm tồn tại dạng này cường giả cho dù so thanh châu quận trường đều không kém bởi vậy có thể thấy được thanh bang nội tình cường đại có thể so với chư hầu một phương đế đô. m ộ trong chỗ phủ đệ bên t trong. trong thư phòng, một người thư trên trong tay một thư, trên viết tới tại tác Trong phong phòng, người sinh ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi, nó chính liên quan phường ghế phía hạ cầm vi. sở sở sở cực lạc là sở sở đó bao quát làm thơ cùng bị cựu cô nương đưa lệnh bài thậm chí bao quát bắt hoàng tử triệu hàng tin tức có ý tứ không nghĩ tới bắt hoàng tử cũng ẩn dấu quá kỹ xem ra hắn cũng không phải thật tâm ủng hộ đại hoàng tử b ậ y hạ g i à n mua không còn sống lâu nữa đoạn đích đại chiến cũng sẽ phải mở ra loạn thế sắp nổi thư sinh đặt ở tin xoa xoa cay chán sau đó nó đem ánh mắt nhìn về phía cái t i ê thụ Giết, t hạ Ba bước một người, tâm dừng tay người, giết dừng không lừng. Giết tội, một tâm một là tội, đồ v n hùng. đến vạn, là hùng Đồ thật r n ù n g Sờ hà, h t đúng là không phải một nhân vật đơn giản cũng đúng đã có thể bị đại lao coi trọng nhất định có siêu nhiên chỗ thư sinh thật sâu thở ngụm khí đông đông nó go go cái b à n một cái lao giả xuất hiện tại hậu phương không người mà đứng lao ra một màn này nếu để cho ngoại nhân trông thấy sợ không phải sẽ hủ chết thứ nhất lao giả xuất hiện quá mức xuất quỷ nhập thần hiển nhiên tu vi tuyệt đối không thấp thậm chí phi thường cao thứ hai thư sinh chính là phụ thừa tướng nhị công tử nếu như l ã o giả là phụ thừa tướng người sẽ chỉ xưng hô hắn là nhị thiếu gia nhưng nó đã lòng dạ xưng hô thư sinh là l ã o gia như vậy chỉ có một khả năng cái kia chính là hắn chính là thư sinh chuyên môn cấp dưới thậm chí ngay cả thư sinh cha thừa tướng cũng không biết hắn tồn tại đi đem sở hà xác định đẳng cấp tăng lên tới thiên cấp thư sinh bình ổn nói vâng l ã o giả gật gật đầu thân ảnh biến mất trong thư phòng nhưng nó bình thản trong hai chòng mắt hiện lên một tiệ kinh ngạc bởi vì có thể bị thư sinh tăng lên tới thiên cấp cũng không nhiều mỗi một cái đều là đương đại nhân vật thủ lĩnh hoàng cung trong điện kim loan một đạo thân ảnh giả mua ngồi ngay ngắn ở trên long ỵ nó thân bên trên tán phát lấy vô địch khí thế giống như có thể chấn áp t ạ k hôn nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện nó khí thế trên người rất hư hảo phản phất là miệng cọc ngăn thỏ toàn bộ n h ờ một hơi tại chống đỡ nói cho đúng là bên dưới phương long ỵ chính đang cho hắn liên tục không ngừng chuyển vận long Khí, duy trì tính mạng của h ắ n ông một cái lao thái dám xuất hiện tại long ỵ bên cạnh không người nói ra bệ hạ chấn ma thi lục phi môn đại lý tự toàn bộ đã bị mấy cái hoàng tử thẩm t ấ u Các nơi lào ra hỏa một ặ c có dù không có đứng đ i nhưng cũng đều i ể u động trận á c không ngừng, ấ t Một t khó khống chế. r thanh âm uy nghiêm vang lên bọn hắn thật cho rằng chấm không còn dùng được sao toàn đều nóng trông chấm chết ha ha thật sự là thái bình thời gian quá lâu đều nhanh quên nguy cơ tồn tại có thể tìm được thích hợp đao cái này lao thái g i á m mặt lộ vẻ khó xử chấm giãi xuất ra một cái quần trụ. n ó i ra c h ấ n ma ti tân thần vệ chín cát lục phiến môn tứ đại thần bộ thứ nhất quỳ hỏa không được kiên đế lắc đầu nói ra bọn hắn đều không được mặc dù có chấm ủng hộ đồng thời hôm qua tại cực lạc phường bên trong còn làm ra một bài giết người thơ lao thái giám nói xong từ trong ngực móc ra ngọc bội đối nội đánh vào một đạo quan mang ông trên ngọc đội hiện ra một cái tràn g cảnh chính là sở h à tụng giết người thơ mấy tức sau b ảnh hình tượng biến mất không thấy gì nữa thơ hay k i ề n đế gật gật đầu hai con ngươi lộ ra một k i a khen ngợi sau đó lại lần nữa nói ra đáng tiếc trước mắt tu vi quá kém không cách nào làm đại dụng vậy hạ như vậy chú ý xuống có thể hay không làm chấm đ a u trong tay liền nhìn hắn có có thể có như vậy năng lực k i ề n đế uy nghiêm nói vâng lao thái dám gật đầu đáp sau đó nó thân ảnh chậm rãi biến mất tại trên đại điện t r o n giờ đ ạ đ i ệ khắc này toàn bộ đế đô vô số cường giả cho dù là mấy vị cựu phẩm tồn tại đều một mặt kinh hãi nhìn qua hoàng cung phương hướng vô số động chi tiếng lên. tình t huống như thế nào kiền đế không phải là giàu hết nhảy tắt tùy thời đều phải bỏ mạng sao còn có thể phát huy ra khí thế như vậy cỗ khí thế này thật thật là khủng khiếp thật bá đạo so với nó toàn thắng thời điểm cũng k é m không nhiều lắm không tốt chúng ta kế hoạch cần muốn trì hoãn người tới nhanh đi nói cho người của chúng ta lúc trước chế định kế hoạch lập tức tạm dừng không được lỗ mãng trong lúc nhất thời toàn bộ đế đô bắt đầu c u ồ n c u ộ n sóng ngầm vô số đỉnh cấp tồn tại bắt đầu hạ lệnh cải biến sách lược hiển nhiên bọn hắn đều bị kiền đế cử động cho rung động bởi vậy để bọn hắn trước đó một chút quyết định toàn bộ biến thành không thực tế chỉ có thể lâm thời cải biến đương nhiên muốn nói nhất tức giận không phải thuộc mấy cái đoạt đích hoàng tử bởi vì cái gọi là hoàng gia vô tình nhao nhao mang thầm đáng chết cái này lao tất trèo lên lại còn không chết fim lao tử long bảo đều dự chuẩn bị tốt hắn làm sao lại như thế có thể sống lao tử năm nay đều chín mươi tám nhanh hơn trăm còn có thể hay không để bản hoàng tử kế vị thảo thật mấy cái có thể chống đỡ tu tiên cổ điển tìm hiểu c ố sự nội dung mới lạ s ắ p en đến nay g chương một trăm m ư ơ i một vân châu bạch liên giáo mạnh bà xuất thủ l i ê n tại ngoại giới gió nổi mây p h u n thời điểm vân châu thanh sơn quận bên ngoài hắc sơn nầm lời hạ thánh nữ một mặt tức giận ngồi ngay ngắn ở cao tọa phía trên ngọc thủ cầm c h u ngồi cặp cặp văng lên văng lánh nói ra sở hà hồi phục là cái gì bẩm thánh nữ sở hà bên kia vẫn như cũng là chối tử phía d ư ớ i ảnh vệ một mặt thấp thỏm nói ra bọn hắn cũng không nói không đổi về ngô đồng cũng không nói đưa về ngô đồng luôn luôn đang tìm việc t ì n h kéo hiện tại sở bách h ộ đi đông châu tham gia thiên phủ lao thí luyện cho nên trấn ma doanh hồi phục là chờ bách hội trở lại hắng nói v ảnh đánh rắm thánh nữ vô mạnh một cái chỗ ngồi trầm giọng nói lúc trước hắn đáp ứng cho chúng ta đưa về ngô đồng chẳng lẽ muốn lật lọng không thành? lại nói bạch liên giáo đáp ứng hắn sự tình đều đã hoàn thành hắn liền lạc như thế cùng chúng ta lời nhắn đ ủ mà nói xong thánh nữ khí thế trên người trở nên táo bạo bắt đầu thứ tư phẩm đ ỉ n h phong tu vi h i ể n lộ không bỏ sót bao phủ tại trên đại điện khí thế mạnh mẽ để chỉ có tam phẩm đ ỉ n h phong ảnh vệ chỉ cảm thấy thái sơn áp đỉnh t h ở không nổi thánh t h á nữ h n chớ nổi giận hơn ảnh vệ gấp vội và nói khả năng liền là sở bách hộ đột nhiên rời đi cho nên người bên dưới không dám làm quyết định dù sao nô đồng đối bọn hắn tới nói cũng căn bản một tác dụng đã cứu ra cũng không cần phải giam chưa hẳn thánh nữ hai con người ngưng tụ thánh r ự c g i c nữ à n g hà khả lắc đầu nói ra mặc kệ sở hà biết nhiều ít nhưng nô đồng nhất định phải lập tức cầm trở về mới được bằng không chúng ta kế hoạch liền thất bại trong nô căn thước n thánh, thánh nữ gật gật đầu hắn biết mạnh bà nói rất đúng hiện tại sở hà đối với bạch liên giao tới nói đã hết sức quan trọng chỉ cần có thể tiếp tục hợp tác x u ố n g d ư ớ i rất có thể để bọn hắn vân châu bạch liên giáo đường rẽ vượt qua từ đó nhắc cử siêu việt những châu phủ khác bạch liên giáo bất quá trong khoảng thời gian này bọn hắn nhất định phải phải nghĩ biện pháp đem sở hà triệt để bước đến bọn hắn t r ư ớ c này chiến xa bên trên dạng này bọn hắn mới có thể thông qua sở hà đến từng bước khống chế c h ấ n ma thi từ đó phản bội bạch liên giáo mà nếu như cái khác yêu ma trưởng lao đi nếu bị c h ấ n ma trong doanh c h ấ n ma vệ phát hiện gây nên xung đột như vậy rất có thể sẽ chọc cho giận sở hà đối hiện giai đoạn bọn hắn hợp tác sinh ra một chút trở n ạ i mà mạnh bà xuất thủ thì hoàn toàn không vấn đề thậm chí thánh nữ tự tin cho dù là sở hà tại c h ấ n ma trong doanh đều khó có khả năng phát hiện nàng nhưng tùy tiện ra vào c h ấ n ma doanh và ảnh chỉ gặp mạnh ba quải trượng vừa gõ thân ảnh biến mất ở trong đại điện thanh sơn quận mặc dù sở hà mới rời khỏi hai ngày nhưng nội thành các đại gia tộc lại nhao nhao một người làm quan cả họ được nhờ vô cùng hưng phấn tối thiểu bọn hắn có thể ngủ mấy cái an ổn cảm giác bất quá mấy ngày nay toàn bộ thanh sơn quận nhất truyện đại sự liền là trấn ma doanh k u y ế t trương tăng sự kiện đồng thời bởi vì sở hà uy danh lớn không ngừng thành sơn quận liền là c h u n g quanh mấy cái quận đều có người đến đây báo danh hiện tại đang tiến hành khí thế ngất trời dự tuyển giai đoạn chấn ma doanh địa lao bên ngoài một chỗ ngóc ngách bên trong một cái lao bà bà chính trụ ngọt mà đứng nó ánh mắt nhìn về phía địa lao đại môn bởi vì lâu dài yêu ma chết ở đây đã hình thành một cỗ tự nhiên như thế để phổ thông yêu ma căn bản vốn không dám tới gần thậm chí cho dù tứ phẩm yêu ma đ ồ sẽ sợ hãi cho nên đây cũng là mạnh bà muốn đích thân tới nguyên nhân v ảnh mạnh bà gõ gõ quả trượng ông một đạo đặc thù quan mang bao phủ ở trên người hắn để cái kia cũ có thể chấn áp yêu ma khí thế căn bản là không có cách tới gần hắn đạp nó vừa xài bước ra trực tiếp xuyên thấu sắt thép chi t ư ở n g tiến vào địa lao ba tầng x o á t mạnh ba ngắm nhìn một phía cuối cùng tại sâu nhất một chỗ lồng sắt bên trong nhìn thấy ngô đồng thi thể nó s o n g đồng vẫn còn chừng lớn xu thế cái này vậy mà chết không phải nói hắn bị cấp thời điểm ra đi hay là còn sống sao chẳng lẽ sở hà đối với hắn nghiêm hình bức cung đem tất cả bí mật đều hỏi ra sau đó trực tiếp giết chết t nghĩ đến loại khả năng này cho dù là vô cùng tàn nhẫn mạnh ba đều hít sâu một hơi nàng phát hiện sở hà t ắ c phong làm việc căn bản vốn không giống bình thường c h ấ n ma vệ ngược lại càng giống yêu ma lắc đầu m ạ n h bà không đang suy nghĩ cái này nô đồng chết thì cũng đã chết rồi chỉ cần thi thể tồn tại liền không chậm trễ bọn hắn chỉ định kế hoạch đạp đập đập m ạ n h bà hướng lồng sắt đi đến nhưng mới vừa đi tới một nửa nó sát mặt liền biến đổi túi đầu xem xét mình giẫm tại một đám vết máu bên trên m à vừa mới nàng căn bản cũng không có nhìn thấy vết máu tồn tại hiện tại đột nhiên xuất hiện hoàn toàn không phù hợp logic giống gấm lên giận dữ vang vọng ở tại bên hai sót nó trước mắt tầm mắt lập tức biến hóa chỉ gặp một đầu tam phẩm báo yêu đang tại hướng nàng gọt tới m u ố n chết mạnh bà lạnh hừ một tiếng nó quải trượng với gõ một cỗ không cách nào hình dung sóng âm liền hướng về phía trước báo yêu công kích mà đi b ả n h báo yêu tại chỗ bạo tạc nhưng nhưng không có một tia máu tươi xuất hiện không đúng đây là hư hảo yêu ma là huyết cảnh mạnh bà sắc mặt lạnh lẽo chân to dùng sức hướng phía dưới đ ặ t mạnh và anh một tiếng không cách nào hình dung tiếng vang chấn động toàn bộ địa lao sau đó nó trước mặt tầm mắt khôi phục bình thường lại lần nữa bày biện ra trong địa lao cảnh tượng chỉ bất quá lần này chứ ngô đồng thi thể bên ngoài địa lao các nơi nơi hẻo lánh còn có cái khác chín bộ yêu ma thi thể cùng một đống tàn phá không chịu nổi thịt nát nhìn đại thể dán g vẻ chính là mới vừa rồi công kích nàng đến báo yêu đồng thời toàn bộ địa lao trên mặt đất có một cái từ máu tươi v a chế quỷ dị đồ án đem mười cái yêu ma thi thể sâu chuỗi bắt đầu đây là trận pháp mạnh bà hai con ngươi hiện lên một tia kinh hãi phải biết trận pháp sư tại trước mắt đại càn tới nói có thể nói là hiếm thiếu vô cùng đại bộ phận đều chỉ có thể đơn giản bố trí một chút ngăn cách trận pháp hoặc là để sinh linh sinh ra ảo giác t r n pháp nhưng trước mắt nàng trận pháp này hiển nhiên không đơn giản vừa mới cái kêu báo yêu lực công kích chính là là chân thật có thể làm cho một cái đã vẫn lạc tồn tại sinh ra lực công kích cái này trận pháp sư đặt ở toàn bộ đại càn hẳn là cũng đến n ổ i danh hào tồn tại đi ra mạnh ba hét lớn một tiếng lập tức vô tận sóng âm bao phủ toàn bộ địa lao ba tầng ông trên đất máu tơi ư trận pháp bắt đầu phát ra q u a n mang sau đó một cái áo bào trắng gầy gò thân ảnh xuất hiện tại trong địa lao nó xông chân đặt đất phản p h t đã cùng toàn bộ địa lao hòa làm một thể sắc mặt có chút phản nhạt x o n g trong mắt một cỗ thâm thúy điểm sáng lấp lóe để cho người ta nhịn không được thăm dò người là ai mạnh bà giật mình hỏi sở hà tòa h ạ vị dương gặp qua lào yêu bà siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, h ơ n 2.400 t r ư ờ n g mỗi ngày út đều hai tới năm c h ư ờ n g chương một r ư ờ i hai vị dương năng lực sở hà làm việc nguyên tắc cái gì sở hà tòa h ạ vị dương mạnh bà hai con ngươi s ư ứ n g sở hiện lên một k i a không thể tưởng tượng nổi bởi vì nàng có thể cảm nhận được vị dương thực lực tuyệt đối có tam phẩm định phong vẫn là một cái vô cùng thưa thớt trận pháp sư đồng thời t u ổ i của hắn cũng tuyệt đối không có vượt qua hai mươi lăm loại t ô n tại này tuyệt đối tiền đồ vô lượng cho dù tại đế đô hà môn trong đại tộc đều sẽ bị phụng làm khách quý n ó vậy mà lại đầu nhập vào sở hà với lại thân phận của hắn cũng không phải là c h ấ n ma vệ nói cách khác hắn là sở hà ẩn tàng thủ h ạ t mạnh bà hai con ngươi hiện lên một tia suy tư nó nhớ tới hai ngày trước nhận được tin tức có một cái thư hùng song sát tại thanh sơn quận phụ cận đánh giết mười cái yêu ma xuất nhìn xem nằm tại địa lao bên trong mười cái yêu ma thi thể có thể nào không biết nó khẳng định cũng cùng sở hà có quan hệ một cái khôi ngô đại hán một cái âm lánh nữ tử cái này không k h ô n a ba người dầm lấy mạnh bà bình tĩnh đều âm thầm nuốt nước miếng bởi vì nàng phát hiện mình phảng phất nhìn thấy một cái cự đại bí mật cái kia sở h à vậy mà ẩn tàng trọn vẹn ba cái tam phẩm định phong thủ hạ không đúng không chừng còn có càng nhiều hắn muốn làm gì hắn lúc nào bồi dưỡng hắn cùng bạch liên giáo hợp tác sẽ có hay không có âm mưu giờ k h ắ c này mạnh bà nghĩ rất nhiều nhưng sau một khắc nó lại đột nhiên văng lên vừa mới bị dương đối nàng xưng hô lao yêu bà vũ thảo người cùng với ai hai đâu mạnh b à sắc mặt lạnh lẽo trong tay quả i trượng đối vị dương liền đánh tới khi thế cường đại trực tiếp khóa chặt toàn bộ địa lao ba tầng nhưng mà q u ỷ dị chính là vị dương không có bất kỳ cái gì tránh né tư thái ngược lại một mặt bình tĩnh b à n h một tiếng to lớn nổ vang xuất hiện chỉ gặp vị dương thân ảnh tại chỗ bạo t ạ n g thế nhưng là vẹn vẹn không quá mờ hơi ông một trận không gian ba động sau đó vị dương thân ảnh lại xuất hiện tại nguyên chỗ một mặt bình thản phản phất vừa mới bị công kích căn bản không phải hắn chỉ bất quá trong góc một bộ yêu ma thi thể hóa thành thịt nát thay mận đổi đ ả o mạnh bà sắc mặt giật mình nhưng dần dần khôi phục bình thường dù sao vị dương là một cái trong truyền thuyết trận pháp sư nếu như dễ dàng như thế liền bị nàng c h é m giết ngược lại không bình thường Khủ, khủ, mạnh bà không có ở vội vã xuất thủ ngược lại bình tĩnh nói ra ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản lão hủ đương nhiên nếu như lão hủ một đ o á n sai ngươi trận pháp liền là căn cứ cái này mấy cô yêu ma thi thể làm căn cơ nhưng đợi đến cái này mấy cô yêu ma thi thể toàn bộ hóa thành thịt nát như vậy ngươi còn lấy cái gì ngăn cản lão hủ lão hủ nhìn ngươi cũng là một cái tuyệt thế thiên k i ê u chỉ cần ngươi bây giờ rời đi lão hủ có thể tha cho ngươi một mạng không đi vị dương một mặt bình thản nói ra phản phất căn bản vốn không quan tâm lão yêu bà uy hiếp đồng thời thứ nhất mặt khẳng định nói ra lão yêu bà ta cược ngươi không còn dám đối ta xuất thủ làm càn mạnh bà tức giận giống to nhưng mà vị dương lại chỉ vào xó xỉnh bên trong n ô đồng nói ra ta chế tác trận pháp này cũng không phức tạp nhưng hắn cũng là bên trong một cái trận nhãn mỗi một lần công kích của ngươi đều sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại mấy cái yêu ma trên thi thể ngươi đoán kế tiếp có phải hay không là nó ngươi mạnh bà biến sắc nàng biết sự tình có chút không dễ làm vừa mới nàng nói như thế liền là lại c c sở hà không biết ngô đồng thi thể tầm quan trọng cho nên mới uy hiếp vị dương rời đi nhưng nhìn đến vị dương tình huống hiện tại sở hà hẳn là đã biết được bí cảnh sự tình đây là bạch liên giáo không muốn nhìn thấy nhất hủy đi mạnh bà cường tráng bình tĩnh nói ra chắc hẳn sở hà lưu lại cho ngươi mệnh lệnh cũng là bảo vệ ngô đồng thi thể nếu như thi thể của nó hủy diện chắc hẳn ngươi cũng vô pháp giao nộ ta cực ngươi chưa đem nó đặt ở trong trợ pháp lời nói bế nó trong tay quải t r ư ở n g đối vị dương nhanh chóng đánh ra vâng c ư ơ n g hành uy lực làm cho cả địa lao ba tầng đều rất nhỏ lắc lư thế nhưng là ở vào trung tâm phong bạo đến vị dương chẳng những không có một điểm ba động thậm chí còn có như vậy một chút muốn cười Xoát! quải t r ư ở n g tại khoảng cách vị dương đầu lâu một tấc thời điểm dừng lại vị dương làm sao không dám mạnh bà ngươi thật chẳng lẽ không sợ hủy diệt ngô đồng thi thể không cách nào giao nộp không thành ha ha vị dương ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng bình tĩnh nói ra xem ra các ngươi đối với sở hà đại tính cách của người thật không hiểu rõ lắm sở h à đại nhân làm việc luôn luôn tuân theo một cái nguyên tắc không chiếm được liền hủy đi Khục, khục. mạnh ba lại lần nữa khục lắm điều hai tiếng một mặt kinh hãi nhìn qua vị dương hiển nhiên nàng cũng bị đối phương nói lời cho c h ấ n kinh đến khá lắm không chiếm được liền hủy đi cái này cần là cỡ nào l ê n h gốc vô tình người ích kỷ đơn giản so với bọn hắn bạch liên giáo còn không cần bạch liên n g ư ơ i hông h á c mạnh ba tức giận gõ gõ quả trượng hiện tại nàng thật đúng là cầm vị dương không có một điểm biện pháp nào dù sao bọn hắn bạch liên giáo không thể mất đi ngô đồng vâng không không chỉ là sẽ mất đi bí cảnh đồng thời cũng sẽ tổn thất giai đoạn trước tất cả trộm đầu nhập đồng thời nếu như nàng cho dù có thể cứng rắn cướp đi ngô đồng như vậy khẳng định sẽ giết chết vị dương có thể sẽ gây nên sở hà m á n h liệt phản vệ được không bù mất hô m ạ n h bà thở một hơi thật dài sau đó thân ảnh biến mất tại trong địa lao h ừ số tuổi lớn đầu quả nhiên không hiệu nghiệm vị dương khinh thường lắc đầu sau đó ánh mắt nhìn về phía trong góc ngô đồng thi thể hắn đương nhiên một đem đối phương đặt ở trong chất pháp vâng không thật bị cái tia bà điền đánh nát hắn làm sao cùng sở hà giao nộp chỉ bất quá hắn cược cái kia mạnh bà tuyệt đối không dám ra tay hiển nhiên hắn thành công sau nửa cách giờ thánh nữ điện vang lên thánh nữ lành lạnh thanh â m cái này sở hà rốt cuộc muốn làm gì vậy mà phái một cái trận pháp sư đến t r o n g giữ thi thể còn không chiếm được liền hủy đi hắn đây là cái gì lo di mạnh bà chúng ta thật không có cơ hội khác có thể đoạt lại ngô đồng thi thể sao mạnh bà lắc đầu lão hủ s á t thực không có năm chắc thánh nữ cái kia trận pháp sư thật lợi hại như thế mạnh bà s á t thực không tầm thưởng sở hà so chúng ta trong tưởng tượng càng sâu hắn khả năng sớm tại mười mấy năm trước liền có mưu đồ bất quá nghe nói hắn đối đệ đệ mình mượn phần nhìn chúng nếu không không thể thánh nữ lắc đầu nói ra như thế sẽ chỉ đem sở hà triệt để làm mất lỏng đồng thời hắn chưa hẳn không có chuẩn bị chuẩn bị ở sau còn có đã sở hà ẩn tàng sâu như thế mặc dù ngắn hạn tới nói rất tệ nhưng trưởng kỳ đến xem rất hữu dụng mạnh bà xem ra chỉ có thể chờ đợi nó trở về tại làm thương nghị ngay tại vân châu bạch liên giáo sầu mi khổ kiểm lúc đông châu thiên phủ lao cũng chính thức mở ra siêu phẩm tu tiên gia tộc hai nghìn h ơ nghìn trường mỗi ngày út đều hai tới năm t r ư ờ n g chương một trăm một mươi ba lý kiện biến hóa thiên phủ lao mở ra đông châu trấn ma ti trụ sở ngoài trăm dặm có một tòa cao ngất sơn phong nó hình dạng giống như một cái diều hâu bởi vậy bị đông châu người xưng là phi ứng p h o n g nội bộ linh thảo bảo dược đông đảo nhưng là cũng không có người dám bước vào sơn phong ngắt lấy bởi vì núi này chính là trấn ma ti xác định cấm địa lâu dài đều có trấn ma vệ trú đóng ở đây vô cơ bước vào người giết không tha đồng thời nơi này cũng là thiên phủ lao bí cảnh lối vào Chỉ có cách mỗi năm tại xem lễ song mở ra à y mới sau phi ương phong â u các tộc đại đ đây xem n sẽ mở ra một ngày khai thác kỳ cho phép các đại thế lực ngắt lấy linh tộc hảo bảo dược đám người nhao nhao đừng rẽ thời gian đến xem Lập t ứ nghe nói cái này bí cảnh vẫn là lúc trước vô địch hầu đến đông châu du lịch lúc phát hiện một cái lao giả bình tĩnh nói nhưng mà nghe được hắn nói vô địch hầu mọi người ở đây cường giả nhau nhau mắt lộ kỳ quang đệ tử trẻ tuổi càng là lộ ra vô cùng vẻ sùng bái tại đại càng vô địch hầu liền là phong thân nhân vật nó hai mươi tuổi liền đi tới đình phong chấn áp hết thời điểm này Tại một trẻ t cái lao giả mở ra hai con người nói ra lập tức đám người hướng phương xa nhìn lại chỉ gặp mười cái chấn ma bách hộ đang nhanh chân đi đến trong đó đi tại trung ương nhắc nô người hạo sắc mặt tái xanh cực kỳ khó coi hắn còn không có t ử liệm trong bóng tối thoát ly đạp mười cái chấn ma vệ xuất hiện tại trong sân rộng nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức dù sao thiên phủ trong ao cũng không phải chỗ an toàn nơi đó mặc dù là có thể để bọn hắn thoát thai hoán cốt t r i địa nhưng đồng thời cũng là một cái địa phương nguy hiểm ai nha làm sao có cỗ mùi tối h có phải hay không ai kéo túi quần tử đứng ở một bên lý kiện phất phất tay nói ra đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía ngô hạo giờ phút này nghe được hắn những người khác cũng nao nhao đem ánh mắt nhìn về phía ngô hạo bất đắc dĩ bị môi dù sao liên quan tới ngô hạo chuyện tối ngày hôn qua dấu vết bọn hắn nhưng đều là có nghe thấy trong h thảm. Sau đó, bọn hắn nhìn ậ t một mặt t sự Sau là Lý đủ đó, đắc qua bọn ý Kiện, đó ầ lần lần phần, u xung nhao nhao vang lên sở hà thân ảnh,、rõ、ràng là hắn trước hết nhất cùng、lý、Kiện lên xung đột, nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại biến thành ngô hạo thành con nổi người. hà hết hết khác hạo trong Về là Lý sở trước đột, tới tại rõ đ nội tình tình huống lấy bọn hắn lòng dạ đương nhiên có thể phân tích ra được chỉ có thể nói sở hà chiêu này tá lực đả lực hoàn mỹ quả thực là lợi dụng lý kiện đơn tế b à o đầu đem n g ô hạo cho h ô vô cùng thê thảm trong sân rộng lô hạo cảm giác vô số đạo ánh sáng trói mắt nhìn mình đặc biệt là nhìn thấy vô cùng vui vẻ lý kiện càng là khí nội điên khi này ngu xuẩn đó n n g là mẹ t hắn, gia gia hắn còn tưởng rằng lý kiện là cái gì tuyệt thế yêu nghiện kết quả đến đông châu sau mới phát hiện đối mặt liền là một cái rừng bút khắp nơi gây chuyện thị phi làm việc không có đầu óc nếu không phải có một cái cực độ bao che khuyết điểm lao tra lấy tính cách của hắn sợ không phải sớm đã bị đánh chết tám trăm về thảo lý nguyên cũng có bệnh thiên phú xuất chúng đại nhi tử hoàn toàn không chú ý đến là đối cái này dừng bút con thứ hai bảo bối gấp nô hạo nội tâm thầm mắng hai câu sau đó bất đắc dĩ nhắm mắt lại bởi vì hắn vừa mới đến đến gia tộc tin tức chuyển đến lý nguyên sớm đã đột phá thất phẩm tật lực không nên cùng hắn lên xung đột cho nên cái này đông châu là không tiếp tục chờ được nữa chờ đợi thiên phủ lao qua đi hắn liền sẽ về đế đô nhậm chức một trận tiếng bước chân nặng nề chuyển đến x o á t đám người lập tức lại lần nữa hướng phương xa nhìn lại c h ỉ gặp mười cái chấn ma bách hộ hướng này đi tới c h ỉ bất quá lần này ánh mắt mọi người đều bị một người hấp dẫn cái kia chính là sợ h ạ nó khoác đỏ thấm áo choàng mặc gỉ dao long cầm bảo e o vượt chấn ma đao diện mục lanh k h ố c hai con người b á khí đạp đập đập nó mỗi một bước đạp xuống đều phát ra trận trận vô hình sắc khí một màn này để đông đảo vây xem tồn tại n a u n a u lộ ra chân kinh mặc dù bọn hắn cũng nghe được qua giết thơ nhưng tận mắt nhìn đến tác giả y nguyên có chút giật mình tam phẩm v õ giả s o lục phẩm v õ giả sát khí đều đ ư ợ c rất khó tưởng tượng hắn sát khí như vậy đến cùng là thế nào đ ổ i dưỡng ra được sở bách hộ vi vũ sở bách hộ n h ư bức sở bách hộ lại g i ế t một cái từng đạo âm thanh âm vang lên chỉ gặp lý kiện chính ở phương xa nhảy lấy giống to ánh mắt tràn ngập xuống bái từ đó cũng có thể thấy được đông châu thực lực s ắ c thực không phải vân châu có thể so sánh trên lệnh thực sự quá lớn cuối cùng trong khi đem ánh mắt nhìn về phía nhảy đát lý kiện bất đắc dĩ b u môi ngay cả hắn cũng không nghĩ tới sẽ sinh ra hiện tại hiệu quả bất quá tổng thể tới nói cũng coi như không có gì chỗ xấu l i ê n ở đây sự tỉnh vây anh một trận uy thế kinh khủng xuất hiện trên quảng trường phương sau đó một đạo người mặc phi ngư phục uy nghiêm nam tử xuất hiện nó hai tay phụ lập vô tận uy thế áp bách t r u n g quanh hư không đồng thời nó khí thế trên người cùng thiên địa tướng giống như nhất cử nhất động đều có thể điều động thiên địa đại thế đây là thất phẩm v õ giả gặp qua vương chỉ huy làm đám người nhao nhao nhìn lên bầu trời thân ảnh hành lễ bởi vì nó chính là đông châu c h ấ n ma ti chỉ huy sứ vương vũ ân vương vũ gật gật đầu sau đó nó ánh mắt nhìn về phía trong sân rộng hai mươi vị c h ấ n ma b á c hộ h cuối cùng tại sở hà trên thân ngừng rừng một cái uy nghiêm nói ra thiên phủ a o nội bộ chính giữa có một cái cự đại a o lạnh nơi đó có thể t r ợ các ngươi đột phá thứ phẩm cũng có thể cải thiện chư vị t h ể c h ấ t các ngươi chỉ có một ngày sau một ngày nếu như ra không được như vậy liền sẽ vây chết ở trên trời phủ trong a o lời nói bế nó hai tay kết tấn đánh vào trong sân rộng một cái trên trụ đá ông cột đá thả ra kinh tiên q u a n mang trong chốc lát một cánh cửa ánh sáng xuất hiện đi vào đi tính theo thời gian bắt đầu vương vũ không có một tiếng nói nhảm đồng thời nó vất tay một cái thời gian cái phêu xuất hiện tại phía trên trụ đá siêu phẩm tu tiên gia tộc hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai hơn hai nghìn bốn trăm trường mỗi ngày ú t đều hai tới năm trường chương một trăm mười bốn bạch liên g i á o kế hoạch ao lệnh lợi hại ba theo thời gian cái phêu bên trong hạt cắt trôi qua chứng minh một ngày đã tính theo thời gian bắt đầu siêu siêu Siêu. Không chần chờ.、Nô、hạo chấn Nô các loại chấn ma bởi á cánh cổng ánh sáng, c cổng cũng cũng bắt đầu toàn lực h hộ nhau nhau nhanh hướng hướng phòng. trong toàn bắt về đề b đầu vì ngày n à y phủ trong ao cũng không phải là một chỗ an toàn bí cảnh nội bộ chính là có yêu ma tồn tại đồng thời bởi vì trước đó chính là cao đẳng bí cảnh bởi vậy nội bộ yêu ma phẩm cấp cũng rất cao mặc dù vô tình từng dùng đại thủ đoạn đem nội bộ yêu ma đỉnh cấp yêu ma chém giết không sai bị lắm nhưng như thế nhiều năm qua đi ai biết bên trong có hay không đề ra yêu ma đột phá dĩ vãng cũng không phải là không có chấn ma bách hộ vẫn lạc tại thiên phủ trong ao ghi chép không thể không phòng một cái lao giả đứng ra đối vương vũ chắp tay nói ra vương chỉ huy làm chúng ta cũng bắt đầu sau đó tại vương vũ gật đầu ngầm đồng ý phía dưới đông đảo lao giả nhao n h a u dẫn đầu đệ tử mở ra đầy khắp núi đồi ngắt lấy linh hảo bảo dược đối với cái này vương vũ không có một tiên ngăn cản bởi vì hiện tại c h ấ n ma ti đã không thể hướng trước đó bình định hết thảy cho nên cần vừa làm cho những thế gian à y ban g phái một điểm ngon ngọt mới có thể để bọn hắn càng thêm ổn định chấn áp yêu ma cũng coi như hành động bất đắc dĩ đặc sợ hà vừa bước vào cánh cổng ánh sáng cũng cảm giác trời đất quay cùng ba hơi sau và ảnh nó thân ả n h ổn định lại t â m mắt biến hóa giờ phút này nó xuất hiện tại một mảnh hoang nguyên phía trên đây là bắc bình nguyên sở hà nội tâm thầm nghĩ sau đó từ trong ngực móc ra một khối địa đồ chính là thiên p h ụ lao địa đồ dù sao chỗ này bí cảnh đã bị phát hiện mấy trăm năm nội bộ tình huống sớm đã bị dò xét không sai biệt lắm địa đồ cũng so khá tỉ mỉ từ đó bình nguyên đến thiên p h ụ lao r ước chừng cần hai canh giờ lộ trình không xa cũng không g ầ n lời nói bế sở hà đem địa đồ bỏ vào trong ngực bình nguyên mở màn đối với cái khác chấn ma bách hộ tới nói khả năng rất gian nan bởi vì nơi này không cách nào ẩn tán g thân hình nếu có yêu ma có thể tại hơn mười dặm bên ngoài trực tiếp nhìn thấy đối phương xem như nhất bất lợi địa điểm thứ nhất nhưng đó là đối với những khắc chấn ma bách hộ đối với sở hà tới nói nơi này quả thực là một cái cỡ lớn ăn gà chiến trường không có cái gì quá mạnh yêu ma cơ bản ba bốn phẩm chiếm đa số đặc biệt chỗ này hoa nguyên n g đại bộ phận đều là tam phẩm yêu ma quả thực là hắn hoàn mỹ nhất săn t h u trận đạp đập đập sở hà từng bước một hướng ao l ệ n h phương hướng đi đến đồng thời khí thế trên người bắt đầu bắn ra nhưng lại cố ý biểu lộ ra một loại có chút hư nhược trạng thái dù sao n h ữ n bức nhất thợ săn thường thường đã con n g ồ i phương thức ra sân thiên phủ lao chỗ xấu nhất có một cái liên miên hơn một ư ơ i dặm dây núi sơn mạch trung ương một cái cự đại hàn băng đ ậ u trong đó một đầu tướng mạo kỳ lạ băng long xoay quanh tại một cây trên trụ đá nó thân bên trên tán phát hàn khí thông qua cột đá truyền tống đến vài trăm dặm ngoại hàn ao bên trong nói cho đúng chỗ này bị cảnh ao lạnh liền là thông qua hắn mới tồn tại cũng bởi vì hắn dần dần suy yếu từ đó rất cấp nó dưới thân thể phương một cái trứng ướp lạnh dựng đứng bị băng long chăm chú che chở phản phất tại ấp trứng giờ phút này băng ngoài động mặt một cái chấn ma bách hộ xuất hiện nó khoác trên người cái này một cái áo choàng hoàn toàn ngăn cách tự thân khí tức chỉ gặp nó từ trong ngực lấy ra một cái đen hương đối cửa hang nhóm lửa mười hơi sau trong động băng băng long khí tức bắt đầu biến đến mức dị thường bình tĩnh chuyển đến trận trận ngủ say thanh âm quả nhiên thánh nữ cho long duyên hương thật hữu dụng bất quá đoán chừng cũng liền có thể làm cho nó ngủ một nén hương nhất định phải lập tức đem trứng ớp lạnh trộm ra mới được bằng không bị nó phát hiện sợ không phải kết thúc không thành kế hoạch nói xong chấn ma vệ bắt đầu rón rén hướng trong động băng đi đến đồng thời cực lực bắt đầu che giấu khí tức của mình rất sợ bị băng long phát hiện dù sao đầu này băng long mặc dù suy yếu nhưng cũng không phải là chỉ có tam phẩm hắn có thể ngăn cản sợ không phải tùy tiện một cái đuôi liền có thể lấy mạng của hắn x o á t chấn ma bách hộ cầm lấy trứng ư ớp lạnh t nó lập tức hít sâu một hơi ngôi lai、like. trứng ư ớp lạnh bên trên tán phát rét lạnh chi khí để hắn trực giác cảm giác toàn bộ thân thể đều bị đông lại trái tim đều rất không thoải mái hô nó điên cuồng vận chuyển công pháp bắt đầu dần dần hòa tan trong cơ thể đến rét lạnh nhưng là cỗ này không cách nào hình dung hàn khí đang tại phá hư thân thể của hắn không cần nửa nén hương là có thể đem hắn chết cóng sau đó nó cố nén rét lạnh nhanh chóng hướng băng động bên ngoài mà đi đồng thời miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm cái này là thanh nữ vì thanh tổ đáng giá thiên phủ a o trung ương một chỗ to lớn ao l ạ n h dựng đứng ở trên mặt đất khắp chung quanh mười dặm không có một cái nào yêu ma tồn tại h i ệ n nhiên bọn chúng đều đối với chỗ này ôm lấy tính sợ hiện tại ao l ạ n h chung quanh đã có mười mấy bóng người dựng đứng quả nhiên cái này a o lệnh thật sự là không tầm thường vẹn vẹn đứng tại biên giới liền để bản bách hộ cảm giác toàn thân thông t ấ u bởi vì cái này hao lệnh cua thời gian càng dài hiệu quả càng tốt không ai sẽ nguyện ý trên đường lãng phí thời gian cho nên trừ phi là nửa đường bị sự tình gì cho chậm trễ mà tại cái này bí cảnh bên trong chỉ có một cái tồn tại cái kia chính là k h ô n g thú không chừng phế đi nô hạo băng lanh nói ra lấy cái kia yêu trang bước tính cách không chừng dết tới tính lên đánh tới yêu ma hà hổ lời nói bế nó bước ra một bước phù phù nhảy và lao lạnh bên trong dễ chịu làm sao các ngươi muốn c h ờ hắn nô hạo một mặt đắc ý nói hắn hiện trong đầu đã bắt đầu viễn tưởng sở hạ bị vô số yêu ma truy sát tình huống tốt nhất đã ợ ra rắm cái này cái khác chấn ma bách hộ trong hai con ngươi đều lộ ra trầm tư nếu như những người khác lại bởi vì dết tới tính lên mà quên nguy hiểm bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng nhưng nếu như là sở h ạ thì thật không có chuẩn lắc đầu đám người không có ở suy nghĩ nhiều phù phù phù phù toàn bộ nhảy xuống ao lạnh bắt đầu cố gắng hấp thu bắt đầu dù sao bọn hắn cùng sở h ạ cũng không có bất kỳ cái gì giao tình vừa mới hỏi cũng chẳng qua là có chút kinh ngạc mà thôi như thế nào nhiều muốn làm trễ mãi mình tu luyện duy chỉ có chư ơ n g uy nó hiện tại ao lạnh phía trên một mặt vẻ lo lắng nhưng vào lúc này một cái tại ao lạnh bên trong bách hộ đột nhiên giật mình nói vũ thảo các ngươi mau nhìn x o t đám người nhao nhao ngẩm đầu hướng phương xa nhìn lại c h ỉ gặp siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, h ơ n 2.400 t r ư ờ n g mỗi ngày út đều hai tới năm c h ư ờ n g chương một r ư ờ i lăm liên tục đột phá tứ phẩm trung kỳ c h ỉ gặp ao lạnh ngay phía trước một đạo bá khí vô cùng thân ảnh chính đang từng bước đi tới nó cầm trong tay một thanh chấn ma đao vô số máu tươi từ nó thân chạy xuôi xuống tới đạp đạp đạp mỗi một bước rơi xuống đều trên mặt đất hình thành một đám huyết tấn có thể thấy rõ ràng đồng thời bên trên còn phát ra trận này trận yêu ma chi khí đây là yêu ma máu sợ hạ hắn đây là thế nào chẳng lẽ hắn thật giết tới yêu ma hà hộ bằng không làm sao trên người có lớn như thế lượng yêu ma máu sương mù đi hắn sát khí trên người cũng quá nồng nặc vậy mà để bản bách hộ có một loại lập tức thoát đi cảm giác trong lúc nhất thời đông đảo c h ấ n ma bách hộ giật mình nói đồng thời nội tâm không ngừng suy đoán sở hà đến cùng là kinh lịch như thế nào chém giết sở hà người không sao chứ trương uy tiến lên hai bước hỏi không sao sở hà phất phất tay nói ra chỉ bất quá gặp được một cái yêu ma gia tộc vừa vặn liền cùng một chỗ toàn hằng i ế t dù sao người một nhà liền muốn chỉnh, chỉnh tề chắc hẳn bọn hắn dưới đất cũng sẽ cảm kích bản bách hộ dầm chúng chấn ma bách hộ đồng loạt nuốt ngụm nước bọn đây con mẹ nó chính là cái gì lo di cái gì gọi là người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề đến còn trong lòng đất cảm kích ngươi người ta không nỡ măng trên ngươi hô chúng bách hộ n h a u n h a u thở ra một hơi bọn hắn phát hiện liền không thể nghe sở hà nói chuyện thật sự là rất có thể trang bê đạp phù phù sở hà trực tiếp nhảy vào lạnh trong a o đem nguyên bản đứng ở nơi đó n ô hạo ngạnh i n h xinh cho trên bay kém chút đều không bay ra a o lạnh bên ngoài n ô hạo giận. giận khi dễ lao tử là không một bên trương y nhìn thấy sở hà không có việc gì cũng bông lỏng một hơi cũng đồng dạng nhảy xuống ngao lạnh bắt đầu tu luyện lạnh trong ngao sở hà vừa mới nhảy vào cũng cảm giác một cố rét lạnh năng lượng tuôn ra nhập thể nội để long tượng chấn ngục công tự động vận chuyển lên đến đồng thời có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể đến xương cốt huyết mạch da thịt tại năng lượng cọ rửa hạ không ngừng tăng cường quả nhiên cái này hao lệnh là c h ỗ t ố t sở hà hai con ngươi hiện lên một vệ kim quang đồng thời hắn đối với cái kia bạch liên giáo phát hiện bí cảnh càng thêm chờ mong dù sao cái kia bí cảnh còn chưa khai phát qua không chừng bên trong liền có so hao lệnh còn cường đại hơn cơ duyên có thể làm cho sở hà đột phá tiết kiệm càng nhiều thời gian hệ thống trước mắt đột phá tứ phẩm cần nhiều thiếu yêu ma điểm ký chủ trước mắt đột phá tứ phẩm cần tám sáu trăm linh điểm tám bốn trăm linh điểm tám ngàn số lượng bắt đầu dần dần hạ xuống nói cách khác cái này hao lệnh quả thật có thể trợ giúp sở hà tiết kiệm yêu ma điểm cũng có thể để hắn lần này đột phá càng thêm mãnh liệt vây anh sở hạ tại lệnh trong ao ngồi xếp bằng sau đó nó bắt đầu toàn lực vận chuyển trong cơ thể long tượng c h ấ n mục công để năng lượng tiến nhập thể nội tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh thời gian chậm rãi trôi qua một canh giờ hai canh giờ trọn vẹn sau năm canh giờ đông đảo chấn ma bách hộ khí thế trên người đã bạo tăng đến cực hạn cơ bản đều đến điểm tới hạn phá nô hạo hét lớn một tiếng nó khí thế trên người bắt đầu bạo tăng tại chỗ đột phá đến tứ phẩm tri cảnh đồng thời vận tải kéo lên đột phá đến tứ phẩm sơ kỳ đình phong mới bắt đầu dừng lại sau đó cái khác chấn ma bách hộ cũng nhao n h a u giống to từng cái cũng đều nhao n h a u đột phá tứ phẩm chi cảnh đây hết thảy cũng không chỉ là ao lệnh công hiệu cường đại cũng bởi vì bọn hắn vốn chính là chấn ma ti bên trong đỉnh cấp tam phẩm võ giả đột phá tứ phẩm đối với bọn hắn tới nói chỉ là vấn đề thời gian chỉ b ấ t quá ao lệnh tồn tại để bọn hắn sớm mà thôi hô thật là thoải mái một cái chấn ma bách hộ dỗi người một cái nói ra ngay cả trước đó chiến đấu ẩn tật đều chữa cho tốt cái này ao lệnh thật sự là bảo bối tốt đáng tiếc chỉ có thể ở đây lưu một ngày đồng thời cái này hao l ạ n h cũng chỉ có thể đối ngũ phẩm trở xuống tồn tại có tác dụng nói xong nó không cam lòng nhảy ra hao l ạ n h ngôi lai、like, cái này hao l ạ n h tuy tốt nhưng cũng không thể đủ một mực hấp thu thân thể của hắn đã đạt cực hạn chịu đựng tại cua xuống dưới không những không có chỗ tốt gì ngược lại dễ dàng đông lạnh thân trên thân thể không chỉ là hắn cái khác chấn ma bách hộ cũng đều nhao nhao nhảy ra hao l ạ n h trước mắt toàn bộ hao l ạ n h bên trong chỉ có sở hà nô hạo trương y ba người sau nửa cách giờ vành vành nô hạo trương y cũng đều nhao nhảy ra hao lệnh khác biệt chính là trương u y vẻ mặt hài lòng hắn chẳng những đột phá đến tứ phẩm sơ kỳ còn để căn cơ tăng nhiều về sau đột phá ngũ phẩm cũng muốn so những võ giả khác dễ dàng nhiều trái lại nô hạo thì sắc mặt khó xử không phải hắn tu vi căn cơ tăng lên không tốt mà là sở h ạ y nguyên bình ổn ngồi tại lệnh trong ao đáng chết hắn làm sao như thế có thể chống đỡ còn có vì sao còn không có đột phá sẽ không phải là tu luyện ra đường dễ đi nghĩ đến cái này nô hạo châm chọc nói ra ta nói cái này sở bách hộ không phải là tu luyện công pháp có vấn đề đi thời gian này cũng không nhiều vạn nhất hắn tại quy định thời gian còn không có đột phá đến tứ phẩm cái k i a việc vui nhưng l ừ a lắm nói xong nó từ trong ngực xuất ra một cái cỡ nhỏ đồng hồ cát coi trọng bên cạnh thời gian biểu hiện bọn hắn đã khi tiến vào này bí cảnh nhanh chín canh giờ còn có ba canh giờ liền đến rời đi thời gian nhưng là đây là bao quát rời đi thời gian bọn hắn từ cái này hao lạnh đến rời đi địa khu cũng cần gần hai canh giờ cho nên nói lưu cái sở hà thời gian chỉ có chưa tới một canh giờ nếu như sở hà không cách nào tại trong vòng một canh giờ ở phá như vậy lần này nó chỉ sợ thực biết biến thành đại cản trò cười dù sao bên ngoài bây giờ thế nhưng là có vô số ánh mắt tại nhìn chăm chú hắn bất quá trương y lại đối sở hà có lòng tin bởi vì hắn biết sở hà tu luyện chính là long tượng c h ấ n mục công không có khả năng bị công pháp vây khốn như vậy nó chưa đột phá khẳng định thường có chính mình nguyên nhân hắn không tin sở hà sẽ đối với việc này thất bại nhưng vào lúc này v à anh chỉ gặp sở hà khí thế trên người bắt đầu điên cuồng b ạ o tăng trong chốc lát v à anh nó đã đột phá đến tứ phẩm tu vi đồng thời cái này còn vì xong ngắn phút chốc nó khí thế trên người liền đạt tới tứ phẩm sơ kỳ định phong khoảng cách tứ phẩm trung kỳ chỉ có cách xa một bước hệ thống đột phá tứ phẩm trung kỳ cần nhiều thiếu yêu ma điểm ký chủ trước mắt chỉ cần một mươi năm điểm thêm điểm k e n long t ư ợ n g chấn ngục công thêm điểm thành công trước mắt đẳng cấp tứ phẩm trung tầng tiêu hao yêu ma điểm một năm nghìn nương theo hệ thống thanh â m rơi xuống sở hà khí thế trên người lại lần nữa bạo tăng trực tiếp đột phá đến tứ phẩm trung kỳ đồng thời làm cho cả ao lệnh đều chấn động bắt đầu một c ỗ hàn khí năng lượng lại lần nữa tràn vào nó trong cơ thể nô hạo dê trương y mánh cái khắc bách hộ tu tiên cổ điển tìm hiểu cấu sự nội dung mới lạ sắp en đến ngay chương một trăm m ư ơ i sáu v a n g long nổi giận yêu t r i ề u xuất hiện vũ thảo bọn hắn thấy cái gì sở h à vậy mà tại ngắn ngủi mấy hơi bên trong đột phá hai tầng thẳng tới tứ phẩm t r u n g kỳ đình p h o n g cái này đụa gì thế chẳng lẽ hắn phi thường thích hợp hấp thu gạo lệnh năng lượng giờ phút này đông đảo chấn ma bách hộ đều có chút không thể nào tiếp thu được trước mắt nhìn thấy sự thật thật sự là quá mức rung động dù sao m ư ợ n nhờ gạo lệnh liên tiếp phá hai tầng cái này tại gần năm mươi năm bên trong đều chưa từng xuất hiện bởi vì ao lệnh năng lượng đang giảm xuống bên trong năng lượng càng nhiều hơn chính là có thể cải thiện thể chất cũng không phải là đặc biệt thích hợp giúp người được phá hiện tại sở hà tại bọn hắn trước mắt liên tiếp phá hai tầng có chút đánh vỡ bọn hắn nhận biết nhưng hết thể phản g phất lại tại hợp lý phạm vi bên trong để bọn hắn không cách nào phản bác bởi vì chuyện như vậy tại gần nhất mặc dù chưa từng xảy ra nhưng lúc trước vẫn là từng có một chút tiền lệ cho nên bọn hắn chỉ có thể đối sở hà ném đã ánh mắt hâm mộ đương nhiên nô hạo thì là c ứ u hận ghen ghét phát điên lạnh trọng n o sở hà khí thế trên người bắt đầu dần dần ổn định lại sau đó nó nhìn về phía hệ thống giao diện thính danh sở hạ chức vị chấn ma ti bách hộ tu h vi tứ phẩm trung kỳ linh hồn tứ phẩm đình phong võ công long tượng chấn n g ụ c công bốn tầng trung kỳ có thể tăng lên âm dương c u ngự đại viên mãn lôi đình đao đại viên mãn kỹ năng phá vọng c h i đồng linh hồn toàn phệ hồn binh khí chấn ma đao một cái đồng tiền yêu ma điểm một mươi sáu nghìn hô quả nhiên trước đó tích xúc yêu ma điểm phát huy được tác dụng chẳng những để cho mình liên tiếp đột phá hai tầng còn lại không thiếu sở hà nội tâm thầm nghĩ lần này hắn xem như thu hoạch tương đối khá thông qua trước đó góp nhặt yêu ma điểm tăng thêm tại chỗ này bí cảnh bên trong chém giết đông đảo yêu ma để hắn một đêm trượt giàu đồng thời mượn nhờ lao l ệ n h để hắn căn bản không có tiêu hao yêu ma điểm đã đột phá đến tứ phẩm bởi vậy cho dù thêm điểm một lần cũng làm cho hắn còn có hơn một vạn yêu ma điểm còn thừa có thể sưng tiểu địa chủ hệ thống đột phá tứ phẩm hậu kỳ cần nhiều thiếu yêu ma điểm ký chủ cần hai vạn tám n g à n điểm hai mươi n g à n tám s ở hà hai con ngươi ngưng tụ lầm bầm nói nói cách khác mình còn kém một mươi hai yêu ma điểm không đúng hắn còn cần góp nhặt một chút yêu ma điểm dùng đến để thăng ám khí thủ đoạn cần nhiều dự trữ một điểm nghĩ đến cái này sở hà ánh mắt nhìn bí cảnh chỗ sâu nhìn lại nơi này thế nhưng là thu hoạch được yêu ma điểm một đại bảo đáng tiếc không thể ở lâu thời gian còn lại đã không nhiều nếu như hắn ở đây đánh giết yêu ma sợ là sẽ phải chậm chế thời gian từ đó không cách nào ra ngoài xem ra chỉ có thể ở muốn những biện pháp khác v â n h sở hà từ hao lệnh bên trong này ra và anh rơi vào trương uy bên cạnh sắc mặt vẫn như cũ lanh khóc vô cùng chúc mừng sở bách hộ sở bách hộ thật sự là thiên phú xuất chúng chỉ sợ tương lai có thể c h ấ n thủ một phương để cho chúng ta hâm mộ đông đảo bách hộ i chúc mừng nói giờ phút này bọn hắn đại bộ phận đều là thật tâm bởi vì sở hạ quật khởi cơ bản đã thế không thể đỡ nhìn như hiện tại thiên phú chỉ sợ thật có thể vượt qua lục phẩm hưởng câu đột phá đến thất phẩm c h i cảnh mà thất phẩm v õ giả tại toàn bộ đại càn đều là đứng tại đỉnh phong nhân vật tại c h ấ n ma ti cũng có thể tọa c h ấ n một phương trở thành c h ấ n thủ sứ đặt ở trong quân đội thì có thể thống lĩnh một phương đại quân chấn áp quân địch chính là là chân chính cự phách đáng tiếc đột phá thất phẩm rất khó khăn nếu như tam phẩm đột phá tứ phẩm cần vượt qua chính là một dòng như vậy lục phẩm đột phá thất phẩm liền là một đầu b i ể n cả một bước này k ẹ p lại vô số nhân vật một loại yêu nghiệt rất nhiều có thể danh chấn đại càn tồn tại cuối cùng đều bị kẹt tại lục phẩm đình phong từ đó buồn bực sầu não mà chết một bên khác l ạ n h động bên trong b ă n g long chậm rãi mở ra hai con ngươi đánh cái thật to ngáp sau đó nó cái đuôi bắt đầu bốn phía thăm dò bắt đầu vành vành vành xoắt nó đột nhiên túi đầu nhìn lại b ă n g long dê vũ thảo lao nương trứng đầu đây chính là cùng lao nương đi ra đẻ trứng tốn sức thiên tân vạn khổ thật vất vả mới chịu ấp trứng đi ra trứng đáng chết đến cùng là ai trộm lao n ư ơ n g trứng tiểu y ê u m a không đúng những phế vật kia mượn chúng nó cái lá gan cũng không dám đúng khẳng định nhân tộc lại tìm đến fim các ngươi cũng dám trộm lao n ư ơ n g trứng đều phải chết chỉ gặp băng long ngửa mặt lên trời gào thét bắt đầu ngâm kinh cùng long khiếu truyền khắp toàn bộ thiên phủ lao thanh â m cực lớn để vô số y ê u m a toàn đều biến sắc sau đó hai con ngươi toàn đều không bị khống chế biến huyết hồng bắt đầu ngân lai、like. băng long cũng không phải là phổ thông yoma nó cũng là tòa này thiên phủ lao bí cảnh đến xen lẫn linh thú cho nên phàm là thiên phủ trong ao đ à n sinh yêu ma trên lý luận toàn đều phải bị khống chế của nó lúc trước nếu không phải cái t i ê u tiểu tướng quân quá lợi hại nó lại nghĩ đến ấp chứng lại có thể nào đồng ý khen nhân loại bước vào bí cảnh trong chốc lát toàn bộ thiên phủ lao bí cảnh đều rất nhỏ rung động bắt đầu liền phẳng vất có vô số yêu ma tại chạy số lượng sợ không phải sẽ hàng ngàn hàng và nhiều ao lạnh chỗ ngay tại chúng bách hộ muốn rời khỏi thời điểm ngâm kinh thiên long ngâm chuyển đến sau đó chính là đinh thai nhức góp tiếng oanh minh không tốt một cái chấn ma bách hộ i nhìn xem phương xa biến sắc chỉ gặp chính có mấy trăm yêu ma hóa thành bản thể hướng bọn hắn cái phương hướng này bắn b ọ n si mị quỷ quái yêu ma quỷ quái chủng loại dị thường đầy đủ đây là yêu triều không tốt vừa mới cái kia tiếng long ngâm có thể là băng long hắn có thể là ngày này phủ lao phủ linh đến cùng là cái gì chọc g i ậ n nó để nó phát động yêu triều mặc kệ nguyên nhân gì chúng ta nhất định phải lập tức rời đi bằng không rất dễ dàng bị dìm ngập tại yêu triều bên trong đông đảo bách hộ toàn đều sắc mặt khó xử hiển nhiên bọn hắn trước khi tới đều biết cái này băng long tồn tại đồng thời cũng không có bất kỳ người nào dám đi động nó bởi vì nó cùng thiên phủ nào chính là cộng sinh quan hệ nó vẫn thiên phủ nào cũng sẽ hủy diệt mau bỏ đi một cái chấn ma bách hộ hét lớn một tiếng nhưng mà hai bên xem xét cái kia còn có người hướng về phía trước nhìn lại cái khác chấn ma bách hộ lại liền chạy ra khỏi hai dặm chỉ có hắn dừng lại tại nguyên chỗ v ũ thảo như thế không nói liền sao x o á t x o á t x o á t mười cái chấn ma bách hộ vừa chạy vừa mắng thảo đến cùng là ai chọc dẫn đầu kia băng lánh không phải nói nàng tính tình rất tất c làm sao lại như thế nổi giận không đúng nhân số thiếu một cái không châu tới mã khắc cũng chưa từng xuất hiện cam khẳng định là hắn đi gây đáng chết lao tử nguyền rủa hắn sinh con một mắt trong lúc nhất thời đông đảo c h ấ n ma bách hộ đều đúng mã khắc trên dưới mười tám bối tiến hành hữu hảo thân thiết thăm hỏi nhưng mà không giống với đám người khẩn trương bối rối s ở h à lại hai con ngươi lộ ra một tia c h o m tư cái này đột nhiên xuất hiện yêu triều đối với hắn chưa hẳn không làm một chuyện tốt không chừng có thể từ bên trong thu hoạch được đại lượng yêu ma điểm đồng thời cũng có thể tại vớt một chút chỗ tốt mọi người ở đây vừa chạy ra một trăm km thời điểm giống ngao dắt hậu phương vô số y ê u m a đã truy kích đi lên đông đảo c h ấ n ma bách hộ sắc mặt toàn đều trở nên khó xử nhưng ai cũng không chú ý đến sở hà trên mặt lộ ra một tia cười t à tu tiên cổ điển tìm hiểu cố sự nội dung mới lạ sắp en đến ngay chương một trăm m ư ơ i bảy chủ động lưu lại t ắ t muốn bảo vật không tốt một cái c h ấ n ma bách hộ quay đầu nhìn lại hoảng sợ nói ra tại tiếp tục như vậy chúng ta tất nhiên sẽ bị hậu phương y ê u m a đổi kịp căn bản không có khả năng thoát đi nhất định phải phải nghĩ biện pháp bằng không một khi bị những yoma này vây khốn liền không còn cách nào ra thiên phủ hao nói xong nó sát mặt trở nên có chút lo lắng sợ hãi mặc dù chấn ma vệ chức trách liền là chấn áp thiên địa ở giữa yêu ma nhưng một lần đắp lên ngàn yêu ma truy kích vẫn có chút để bọn hắn không thể nào tiếp thu được thậm chí xuất hiện sợ hãi tâm lý giờ phút này không chỉ là hắn cái khác chấn ma bách hộ tâm thái cũng đều không khác mấy ai cũng không muốn đối mặt không giết xong yêu ma sợ hãi nhất là thuộc nô hạo hắn đều chuẩn bị trở về đế đô như thế nào lại cam tâm tình nguyện bị vây chết tại cái này lại nói hắn nhưng là thế gia đệ tử từ nhỏ đã cầm y ngọc thực được bảo hộ rất tốt cơ bản rất thiếu đứng trước như thế nguy hiểm tràn cảnh nhìn lại y ê u m a đã cách bọn hắn không đủ ba dặm cầm đầu mười mấy đầu tứ phẩm y ê u m a càng là càng chạy càng nhanh hai chân cách mặt đất đó là bay lượn mà bọn hắn nguyên bản cũng nghĩ qua dùng phi hành đi đường nhưng trở ngại vừa mới đột phá tứ phẩm bay lên đến căn bản là không có cách hoàn toàn không chế thậm chí còn không có trên mặt đất chạy nhanh nói cách khác một nhưng bọn hắn lựa chọn phi hành như vậy đến là có thể thoát khỏi trên lục địa tam phẩm y ê u m a nhưng đối tại bầu trời bên trong tứ phẩm y ê u m a thì hội chiến lược đại tổn cơ bản nghỉ cơm nhưng vào lúc này một đạo kiên định văng l a n âm thanh âm văng lên bàn bách hộ lưu lại bọn hậu xuất xuất xuất cái khác bách hộ toàn đều đem ánh mắt nhìn về phía sở hà lộ ra vẻ khó tin bởi vì vừa mới liền là lời hắn nói hắn sở hà lại muốn lưu lại đoàn hậu cái này sao có thể hắn điên rồi phải không chẳng lẽ không biết lưu lại cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ sao vẫn là nói hắn thật đại nghĩa như vậy nghiêm nghị giờ k h ắ c này bọn hắn nhìn xem sở hà trên thân áo bảo hai con ngươi ngưng tụ trong đầu nhớ tới đối phương chuyện ban đầu dấu vết là thủ hộ lê dân mách tính thủ hộ trấn ma ti đồng bạn lựa chọn thiêu đốt tinh huyết cùng yêu ma đồng quy vụ tận cho nên hắn hiện tại lại làm ra lựa chọn như vậy sao không được sở bách hộ chúng ta có thể nào nhìn xem ngươi một mình n h ậ p hiểm cái này không phù hợp chấn ma ti tôn trị đúng nếu như chúng ta cứ vậy rời đi còn chúng ta làm chấn ma vệ muốn chết mọi người cùng nhau chết mấy cái chấn ma bách hộ sôi sụp hô duy chỉ có nô hạo sắc mặt khó xử nhưng cũng không thể nói thêm cái gì hắn ngược lại là hy vọng sở hà có thể thật lưu lại ngăn cản yêu ma nhưng hắn không thể nói rõ chỉ có thể c h ờ mong sở hà thái độ kiên quyết ta đều đừng nói ý ta đã quyết sở hà kiên định nói ra tiếp tục như vậy nữa chúng ta ai đều chạy không ra được nhất định phải có người lưu lại ngăn cản nếu như toàn chết ở đây như vậy đối với trấn ma ti tới nói tổn thất quá lớn căn bản vốn không đi đồng thời các ngươi chạy đầy đủ nhanh không chừng còn có thể để bên ngoài vương chỉ huy làm nghĩ một chút biện pháp nói xong sở hà trên mặt lộ ra một loại ta không vào địa ngục hay nhập địa ngục biểu lộ bình tĩnh nói ra chỉ là ta muốn là muốn kéo trợ bọn hắn tướng chắc chắn sẽ kích phát bí pháp cho nên cần một chút bảo dược duy trì Tốt. n g ư ơ i yên tâm chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng ra ngoài để vương chỉ huy làm nghĩ biện pháp trước tới cứu n g ư ơ i cần phải bảo trọng nói xong nô hạo còn rất sợ sở hà đổi ý lập tức lại từ trong túi đem một cái trùy thủ đưa cho sở hà nói ra cái này là một thanh ngũ phẩm trùy thủ có thể giúp ngươi một tay sau đó nó nhấc tay thể nói ta nhất định sẽ làm cho vương chỉ huy làm trước tới cứu ngươi giờ phút này cái khác chấn ma bách hộ sau khi cân nhắc h n thiện cũng đều nhao n h a u xuất ra riêng phần mình chữa thương bảo dược đưa cho sở hà duy chỉ có trương uy thứ nhất mặt kiên quyết muốn cùng sở hà cùng một chỗ lưu lại cuối cùng bị sở hà hai câu ba lời hủy bỏ về sau mới một mặt không cam lòng đi theo cái khắc bách hộ hướng phương xa rời đi trong đó chạy ở phía trước nhất nô g hạo quay đầu một mặt cười lạnh nói hắc hắc ngươi liền hoàn toàn chết đi tại ngày này phủ đào a ta là sẽ để cho vương chỉ huy làm tới cứu ngươi nhưng cũng đến người ta có thể tới cứu ngươi mới được nơi này hắn nhưng vào không được một hơi sau nô g hạo các loại c h ấ n ma bách hộ đã chạy ra tầm mắt lúc này sở hà nhìn trong tay chúng nhiều bảo vật trên mặt lộ ra vẻ hài lòng những này đã xem như chụp ra bọn hắn hơn phân nửa nội t ì n h nếu như dựa theo điểm công lao tính căn bản là một cái chấn ma bách hộ trăm năm đồng lộc nếu có thể nhiều đến mấy lần liền h o à n mỹ đáng tiếc dạng này có thể quan g minh chính đại đe dọa cơ hội cũng không nhiều sở hà thu hồi bảo vật sau đó nhìn xem rời đi chúng bách hộ phương hướng lộ ra một tia c ở i lạnh hắn đương nhiên sẽ không hảo tâm lưu lại thay người khác ngăn cản yêu ma mà là hắn biết nói phía trước nơi đó sẽ có cảng lớn yêu ma quân thể lúc trước hắn tại vừa bước vào nơi này lúc chỉ đi ngang qua phía trước chỗ kia sơ cốc nơi đó có thể tụ tập một đại gia tộc lớn đến cho dù sở hà đều chỉ vụng trộm nhìn một chút ngay lập tức né tránh hiện tại chắc hẳn bọn hắn đã nhanh gặp phải nguyên bản sở hà là dự định nhanh chóng thoát đi ra cái này bí cảnh bởi vì nếu cùng những yêu ma này chiến đấu mặc dù sẽ thu hoạch đại lượng yêu ma điểm nhưng cũng sẽ chậm trễ thời gian bị vây chết ở chỗ này nhưng là hắn vừa vừa lấy được một tin tức xuất sở hà trong tay xuất hiện một cái đ e n kính bên trên viết một nhóm tin tức triều đình ngôi sao tương lai thiên phủ trong ngao không nhỏ nếu như ngươi trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tìm tới kim tiền kiếm như vậy có thể nghĩ biện pháp để tất cả chấn ma bách hộ đều vây ở thiên phủ hao đến lúc đó vô tình sẽ nghĩ biện pháp một lần nữa mở ra thiên phủ hao nàng có cái năng lực kia cũng sẽ như thế làm sát thần ngươi xác định triều đình ngôi sao tương lai không cần thiết lừa ngươi thiên phủ hao phong bế sau còn có thể mở ra nhưng tiêu hao rất lớn nếu như chỉ có chính ngươi bị nhốt ở bên trong khẳng định sẽ bị từ bỏ chính ngươi quyết định cái này liên là vừa vặn hắn tại chạy trốn trên đường cùng đối phương giao lưu c ũ nguyên nhân chính là như thế sở hà quyết định phải bắt được cơ hội lần này Vừa vẫn c sở hà chậm rãi phun ra một mụn trọc khí đem ánh mắt nhìn về phía vọt tới yoma mặc dù chủng loại đông đảo nhưng đại bộ phận đều là tam phẩm phía dưới yoma tứ phẩm yoma chỉ có mười mấy cái ngũ phẩm yoma hoàn toàn không có nhóm này yoma quả thực là hắn đại doanh kinh nghiệm tích lũy sân bãi chỉ cần hắn không nốc nít hao phí thể lực liền sẽ không có nguy hiểm tính mạng hôm nay vừa vặn có thể lấy c h u n g nó mở một chút dạ dày t r ợ t sở hà chấn ma đao ra khỏi vỏ mũi đao rơi xuống đất nó từng bước một hướng yêu ma bảy phong đi chấn ma đao trên mặt đất vẽ xuất ra đạo đạo ánh lửa siêu phẩm tu tiên gia tộc hơn 2 a i n g h 2 n h ơ n 2.400 t r trường mỗi ngày út đều hai tới năm trường